mà trên đài hữu hùng bộ lạc tộc trưởng cùng tây lăng tộc trưởng nhìn thấy lần này tình cảnh trong lòng cũng là hết sức vui mừng con gái của mình rốt cục giải quyết cả đời đại sự chương ba trăm bảy mươi hai nhân đạo truyền thừa mặt bạch thánh nhân cho h i ê n viên chủ trì thành hôn lễ về sau liền mang theo nữ hoa về tam t i ê n đạo tây vương mẫu mang theo tam tiêu về tới thần nữ phong từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cũng đều rời đi hữu hùng bộ lạc hiên viên cùng lui cũng tại hữu hùng bộ lạc ở mỗi lần hiên viên ra ngoài du lịch từng cá nhân tộc bộ lạc lui cũng cùng nhau đi tới cứ như vậy cho phép nhiều năm qua đi hôm nay lui đột nhiên cùng h i ê n viên nói ra ta mang thai h i ê n viên nghe nói như thế kích động hỏi là thật sao ân lui ngượng ngùng gật đầu một cái cứ như vậy h i ê n viên liền an tâm đợi ở hữu hùng bộ lạc bồi tiếp lui chờ lấy hải tử sinh ra mười tháng hoài thai lui rốt cục sinh hạ một con đặt tên là huyền hiệu lại xưng thiếu hạo mặc dù hai mươi hai có tài năng nhưng không có trở thành một trong ngũ đế tư chất cho nên mạc bạch thánh nhân cũng không có phái người đến đây thu đồ đệ thiếu hạo thiếu niên tức bị hoàng đế đưa đến đông di liên minh bộ lạc bên trong đại bộ phận nhất rơi phượng hồng thị trong bộ lạc lịch luyện cũng cưới phượng hồng thị tri nữ làm thê trở thành phượng hồng bộ lạc thủ lĩnh phía sau lại trở thành toàn bộ đông di bộ lạc thủ lĩnh phía sau lại trở thành toàn bộ đông bộ lạc t h lĩnh không lâu sau đó lui lần nữa có bầu lại sinh hạ một con tên là sư ý cũng không có trở thành một trong ngũ đế tư chiết hiên viên đem con của mình xương ý hàng cư đến nhược thủy địa khu để nhược thủy địa khu nhân tộc cùng hữu hùng bộ lạc nhân tộc đời đời kiếp kiếp hữu hảo một nhà cùng hưởng văn minh nhược thủy địa khu xương buộc cùng hiên viên nhi tử xương ý cùng một chỗ hợp thành một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình về sau hiên viên cùng lui tổng cộng lại có hai mươi ba nhi tử nhân hoàng hiên viên sống đến một trăm tuổi năm đó nghĩ đến bản thân niên kỷ đã bước muốn chọn một hiền năng người tới thay thế vị trí của mình dù sao hiên viên đã già nghĩ đến cùng lui có thể nghỉ ngơi lấy lại x ư c một ngày này hắn đem đi theo bản thân cùng một chỗ chinh chiến si vưu các tộc nhân gọi vào một khối nói chúng ta cũng là thổ vùi lấp cầu người thể lực tinh lực cũng không được phải tuyển b ạ t thay thế người cái đó có cái tộc nhân nói ra nhân hoàng bên cạnh ngươi có hai mươi lăm con trai chọn một tốt là được rồi hoàng đế nói lao tử có công lao sự nghiệp không phải là nhi tử có công nghiệp vì bảo trụ nhân tộc cái này sự nghiệp thiên thu chúng ta liền phải đem thiên hạ này giao cho có bản lĩnh người muốn tìm tới thật là có bản lĩnh người liền phải khảo thí liền muốn chọn lựa các tộc nhân ngao ngao nói ra nhân hoàng cao cả nhà thế là h i ê n viên hạ lệnh công khai gian thông báo nhân tộc có hiền năng người đều có thể dự thi khảo thí vài s u võ đức ba khoa khảo nghiệm ngày vừa đến từ bốn phương tám hướng người tới ngàn vạn vì hai trăm thể hiện công bình công chính tính h i ê n viên cầu nguyện mạc bạch thánh nhân có thể đến đây cùng nhau tuyển bạn mạc bạch thánh nhân cũng cảm nhận được h i ê n viên cầu nguyện tự nhiên từ tam tiên đảo đi ra đi tới hữu hùng bộ lạc trợ giúp h i ê n viên nhìn thấy mạc bạch thánh nhân đến hiến viên liền nói mạc bạch thánh nhân ta tuổi tác đã cao chương á i này n â n tộc ba trăm cũng h bảy mươi ba hiên viên nhường ngôi mạc bạch thánh nhân đem huyền hiêu cùng sương ý gọi tới mỗi người giao cho hắn một cái trước kia không biết từ nơi nào lấy được bảo hồ đô nói ba đây là hai cái bảo hồ lô chỉ cần vừa mở ra liền có thể chạy ra rộng ba trượng một trượng sâu một cô nước đến một mực chạy hai trăm dặm mới có thể chạy khô mặc bạch thánh nhân dừng một chút tiếp tục nói từ tung sơn nam sườn núi đến phía đông dinh thủy là cách xa ba trăm dặm hai người các ngươi cầm một cái hồ lô từ tung một dưới chân thả ra nước đến lượng nước không cho phép giảm bớt xem ai có thể để cái này hai trăm dặm lượng nước chạy ba trăm dặm xa như vậy người đó liền người tiếp thay tập cộng chủ vị trí huyền hiu cùng sương ý cũng là rất có tâm kế người ai cũng không chịu yếu thế đều t h ầ m hạ quyết tâm không phải để hồ lô này bên trong dòng nước đến dinh thủy không thể hai người bọn họ đều mang hồ lô đi tới dưới chân tung sơn một cái đứng ở vách núi phía nam một cái đứng ở phía bắc riêng phần mình đem hồ lô mở ra thả ra nước đến chỉ thấy cái kia nước trong và gợn sóng nước từ trên sườn núi chạy thẳng xuống tựa như hai đầu sông lớn c u ộ n cuộn hướng đông lưu đi hai cỗ này nước xuyên hẻm núi càng đất bằng chỉ chạy hai trăm dặm thì làm cạn nhìn thấy tình cảnh như thế hai người bọn họ đều lo lắng ôm hồ lô lắc mấy cái vẫn không nhìn một dập nước không có cách nào đành phải dựa theo mạc bạch thánh nhân lời nhắn nhủ bí quyết lại đem nước thu đến trong hồ lô lần nữa thí nghiệm một lần hai lần lần thứ ba ngày thứ ba sáng sớm huyền hiêu vô cùng cao hứng tìm đến sư ơ n g ý hắn nói đệ đệ ta nghĩ ra một cái diệu pháp thử một lần c h u ẩ n thành kẻ sư ý nghĩ tất nhiên ngươi thử một lần c h u ẩ n thành làm sao chả sẽ nói với ta đâu liên hỏi ca ca ngươi có biện pháp nào huyền hiêu nói ngươi có nhớ mạc bạch thánh nhân từng nói qua chỉ cần nắm vững yếu lĩnh hai cái này có thể chứa đựng hai trăm l i n dặm lượng nước hổ lô có thể chạy cách xa ba trăm l i n dặm cái này yếu lĩnh còn đang hai cái hổ lô bên trên huyền hiu ê ngừng một chút lại tiếp tục nói ngươi nghĩ một cái hổ lô đơn độc có thể chạy hai trăm l i n dặm nếu là hai cái hổ lô hợp đến cùng một chỗ chính là bốn trăm l i n dặm tất nhiên có thể chạy bốn trăm l i n dặm từ dưới chân tung sơn đến dinh thủy mới ba trăm l i n dặm lo gì chạy không đến đâu sương ý n g h e xong bừng tỉnh đại ngộ đưa tay ôm lấy c a ca liên thanh nói rượu chân rượu lập tức huyền đệ hai người liền cùng lên một lòm núi đồng thời mở ra hồ lô dòng nước có gần trăm dặm đường hai cỗ liền hợp dòng cùng một chỗ thẳng vào d ĩ n h sông d ĩ n h lượng nước sông đột nhiên lúc t ă n g lớn hướng đông chạy tới từ đó về sau vĩnh viễn không kiệt h u y ê n hiêu xương ý huynh đệ hai người lúc này mới đem nhân hoàng hiên viên cùng mạc bạch thánh nhân mời đến hiên viên xem xét cao hứng liên thanh tán thưởng t ố t t ố t thực sự là hậu sinh khả úy mạc bạch thánh nhân lại đem hai người bọn họ gọi vào cùng một chỗ nói hai dòng nước, hợp cùng một chỗ. Lượng nước liền càng lúc càng lớn vĩnh viễn không khô cạn hai dòng nước tách ra liền không có bao lớn sức lực t r ă m đầu sông lớn có thể rót thành biển cả các ngươi từ đó nhưng biết chút gì sao mạc bạch thánh nhân hỏi lên như vậy tự nhiên thực sự khảo sát hai người huyền hiêu nói ra cái này cùng quản lý nhân tộc một dạng lòng người không đủ chăm sự không làm nổi trên dưới một lòng sĩ tiếp theo gây nên nhân tộc mới có thể càng ngày càng cường đại sương ý nói tiếp vô luận ta và ca ca ai thành nhân tộc cộng chủ chúng ta đều muốn h ắ n tâm đem nhân tộc dẫn đầu tốt cùng nhân tộc đồng tâm hiệp lực Huyền Hiêu chương ù n g ba trăm bảy mươi bốn chuyên húc sinh ra mạc bạch thánh nhân trợ giúp hiên viên nhường ngôi về sau liền rời đi hữu hùng bộ lạc về tới tam t i ê n đạo s ư ơ n g ý ở phụ trợ ca ca của mình huyền hiêu thời điểm thê tử của mình có hài tử liền về tới nhược thủy địa khu chuyên tâm chiếu cô phu nhân của mình s ư ơ n g ý phu nhân s ư ơ n g phó nào đó muộn nhìn thấy bầu trời có g i a o quang chi tinh quán nguyệt như hồng dị tượng cũng bởi vậy lòng có cảm giác mà mang thai thế nhưng là đã mười tháng hoài thai s ư ơ n g phó hài tử chậm chạp không sinh ra cái này có thể lo lắng s ư ơ n g phó nàng vội vàng gọi tới s ư ơ n g ý nói ra mười tháng đã qua vì sao đứa nhỏ này còn không hẳn thế xương ý lại không có gấp hướng xương phó nói ra phụ thân ta nhân hoàng hiên viên hắn hàng thế thời điểm cũng vượt qua tháng mười nói không chính xác đứa nhỏ này có thể như ta phụ thân một dạng đâu xương phó kinh ngạc hỏi phụ thân ngươi đã là như thế xương ý tự hào gật đầu một cái nói đó là tự nhiên phụ thân ta ra đời hôm đó còn có tiên nhân đến thu đồ đệ theo phụ thân ta nói vẫn có hai vị tiên nhân đâu xương phó tò mò hỏi hai vị tiên nhân hai vị này tiên nhân đều là ai vậy xương ý háng giọng một cái tiếp tục nói một vị là ta phụ thân sư tôn chính là thần nữ phong tây vương mẫu vẫn là chúng ta nhân tộc thánh phụ phu nhân một vị khác gọi là quảng thành tử tiên nhân cũng là có lai lịch lớn là nguyên thủy thiên tôn đệ tử cái k i a cha ngươi sư tôn là thế nào thu phụ thân ngươi làm đồ đệ xương phó hỏi xương ý nói ra vậy dĩ nhiên phụ thân ta sư tôn lợi hại à mấy lần xuất thủ liền đem cái kia quảng thành tử đánh bại lợi hại như vậy xương phó hâm mộ nói ra xương ý lại nói tiếp ba bất quá ở ta phụ thân sư tôn đánh bại cái kia quảng thành tử về sau sư tôn của hắn nguyên thủy thiên tôn xuất thủ đem tây vương mẫu đánh bại ba bất quá chúng ta thánh phụ tự nhiên cũng muốn ra tay trực tiếp đem nguyên thủy thiên tôn c h ấ n áp còn đem quảng thành tử phạt quỵ ở tây vương mẫu thần nữ phong phía dưới sương phó nghe đến đây liền nói thánh mẫu lợi hại như thế sương ý đương nhiên gật gật đầu nói ra thánh phụ thế nhưng là cùng thánh mẫu cùng một chỗ sáng tạo ra nhân tộc chúng ta tự nhiên là hết sức lợi hại đáng tiếc ta còn không có gặp qua thánh mẫu bộ dáng đâu sương ý không biết là thánh mẫu nữ hoa hắn không lâu sau đó liền sẽ nhìn thấy hơn nữa còn mang đến cho hắn một kinh hỉ sưng ơ phó nghe được sương ý nói nhiều như vậy đã nói nếu là cũng có tiên nhân đến thu chúng ta hải tử làm đồ đệ là được rồi sương ý cười trả lời cái tiết nhưng khó mà nói chắc được thật sự có cho nên ngươi bây giờ còn là thả yên tâm tâm dưỡng thai à, ta sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi ân sương phó nghe chồng mà nói trong lòng vung lòng không ít liền tiếp tục an tâm chờ đợi hải tử giáng lâm sương phó cùng sương ý đều không nghĩ tới là hôm nay hai người nói chuyện quả thật liền ở về sau phải thời kỳ nghiệm chứng hôm nay s ư ơ n g phó rốt cục cảm nhận được hải tử sắp xuất thế cũng q u y ế t gọi tới s ư ơ n g ý nói cho hắn việc này s ư ơ n g ý cũng vội vàng vì hải tử hàng thế làm chuẩn bị mạc bạch thánh nhân ở tam tiên đảo cũng rốt cục ở nơi này thiên toán đến có trở thành ngũ đế vị trí người đem muốn sinh ra thế là liền gọi tới nữ hoa hoa hoa thành đế người muốn ra đời ngươi nhanh đi thu hắn làm đồ a dạng này ngươi cũng liền có thể trở thành đế sư mạc bạch thánh nhân đối nữ hoa nói ra đều nghe phu quân an bài bất quá cái này thành đế người là còn cái nhà ai nữ hoa hỏi mạc bạch thánh nhân liền nói người này là h i ê n viên nhi tử sương ý hải tử bây giờ ở nhược thủy địa khu chương ba trăm bảy mươi lăm bài sư nữ hoa nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra vậy ta liền đi sau đó nữ hoa liền rời đi tam t i ê n đảo hướng nhược thủy địa khu đi qua hải tử sinh ra thời điểm trời sinh dị tượng có ngũ sắc tường v ầ n bay trên không t r ú n g rất là hùng vĩ nhược thủy địa khu nhân tộc chỗ nào nhìn thấy qua tình huống như vậy nao h nhao nói ra lần này kỳ cảnh nhất định là có cái gì hiền nhân hàng thế s ư ơ n g phó ôm sinh ra hải tử cười khổ nói n g ư ơ i rốt cục đi ra mấy ngày nay có thể t r a tấn hỏng vi nương không biết lấy cho ngươi cái tên là gì tốt vừa dứt lời một trận tiên nhạc chuyển đến nữ hoa liền đến nhược thủy địa khu trên không s ư ơ n g phó liền đối bảo vệ ở một bên s ư ơ n g ý nói ra lấy ở đâu dễ nghe như vậy vui thân ngươi đi ra xem một chút là tình huống như thế nào s ư ơ n g ý nghe được phu nhân cấp bách vội vàng chạy ra ngoài điều tra tự nhiên thấy được trên trời nữ hoa liền hỏi không biết là vị ấy tiên nhân đến đây cần làm chuyện gì nữ hoa mở miệng nói ra ta chính là tam tiên đảo thánh mẫu nữ hoa cùng n g ư ơ i nhà mới vừa đản sinh hải tử hữu duyên cho nên tới thu đồ đệ sương ý nghe được nữ hoa mà nói hết sức kích động nói ra thánh mẫu chờ chốc lát nói xong sương ý cuốn quýt chạy về trong phòng nằm ở trên giường sương phó nhìn thấy sương ý hốt hoảng như vậy liền hỏi là đã xảy ra chuyện gì ngươi vì sao hốt hoảng như vậy sương ý lộ ra hết sức kích động nói lắp bắp có có tiên nhân có tiên nhân đến đến thu chúng ta hải tử hải tử làm đồ đệ sưng ơ phó nghe nói như thế cũng là không thể tin được có đang hỏi một lần nói ngươi nói cái gì thật sự có tiên nhân đến muốn thu chúng ta hải tử làm đồ đệ thật vẫn là chúng ta nhân tộc thánh mẫu sưng ơ ý lại một lần nữa kích động nói ra nhanh ngươi mau dẫn chúng ta hải tử đi bại sư đừng để thánh mẫu ở bên ngoài đợi lâu sưng ơ phó nói xong liền đem trong tay hải tử đưa cho sưng ơ ý sưng ơ ý tiếp nhận hải tử về sau liền hướng ngoài phòng chạy tới sợ thánh mẫu nữ hoa đã rời đi sưng ơ phó nhìn thấy sưng ơ ý hành động như vậy cốm quýt h ồ cẩn thận một chút đừng đem hải tử ngã thuận tiện để thánh mẫu nữ hoa cho hải tử đặt tên ngoài phòng nữ hoa tự nhiên nghe được hai người nói chuyện với nhau cũng không lo lắng an tâm tại bên ngoài chờ lấy s ư ơ n g ý ôm hải tử ra ngoài sau liền đối nữ hoa nói ra thánh mẫu đây cũng là hải tử nhà ta nam cồn vợ ở sói năm ân ta chính là muốn thu kẻ này làm đồ đệ nữ hoa nói ra s ư ơ n g ý nghe được nữ hoa mà nói liền vội vàng quỳ xuống nói ra thánh mẫu ở trên ta đây hải nhi hôm nay liền bái tại thánh mẫu muôn h ạ dứt lời hắn ôm trong tã lót hải tử liên tục dập đầu thay hải tử được lễ bái sư được xong lễ bái sư về sau x ư ơ n g ý tiếp tục nói nếu như thánh mẫu không chê có thể vì cái này trong tã lót hải tử lấy tên không tự nhiên như thế nữ hoa nghĩ nghĩ liền nói đứa nhỏ này liền kêu chuyên hút ca x ư ơ n g ý nghe được thánh mẫu nữ hoa cho con của mình lấy tên lần nữa dập đầu nói ra tạ thánh mẫu lấy tên đợi đứa nhỏ này lớn lên có thể ngôn ngữ lúc liền nhường hắn đến tam t i ê n đạo ta sẽ cùng thánh phụ mạc bạch cùng nhau dạy bảo hắn nữ hoa đ ố i sương ý nói ra cẩn tuân thánh m â u ý chỉ dứt lời nữ hoa liền rời đi nhược thủy địa khu về tam tiên đảo đi qua mà sương ý cũng ôm hải tử trở lại trong phòng đem việc này cáo chi xưng ơ phó cứ như vậy hai người thuận tiện tốt dạy bảo chuyên húc lớn lên thẳng đến hắn có thể nói về sau núi chương ba trăm bảy mươi sáu chuyên húc bái sư chuyên húc lớn lên có thể nói về sau sương ý liền đối với hắn nói nhi tử ở ngươi lúc vừa ra đời nhân tộc thánh m â u nữ hoa đến đây thu ngươi làm đồ nhường ngươi sau khi lớn lên tiến đến tam tiên đ ả o tìm thánh mẫu nghe được phụ thân lời nói chuyên húc liền nói ngày mai ta liền đi tam tiên đ ả o tìm sư tôn thánh mẫu s ư ơ n g ý nghe liền nói ở tam tiên đ ả o nhất định phải nghe ngươi sư tôn mà nói không muốn vì ta mất mặt thánh mẫu thế nhưng là nhân tộc chúng ta người sáng lập một t r o n g ngươi chớ có đ ố i thánh mẫu bất kính s ư ơ n g phó cũng tiếp lấy s ư ơ n g ý mà nói nói ra phụ thân ngươi nói cũng đúng m â u thân muốn nói chớ có để cho chúng ta vì ngươi lo lắng hài nhi nhất định đem bọn ngươi nói tới đều ghi nhớ trong lòng chuyên húc nói ra sương ý cùng sương phó nghe được chuyên húc cam đoan trong lòng cũng yên tâm không ít sau đó hai người liền bắt đầu vì chuyên húc làm chuẩn bị ngày mai lên đường đi tam tiên đảo thế là ngày thứ hai chuyên húc liền rời đi nhược thủy địa khu tiến về tam tiên đảo bại sư qua mấy ngày hành trình chuyên húc rốt cuộc đã tới tam tiên đảo phía dưới chuyên húc mới vào tam tiên đảo liền Tiên bị Tam tiên Đảo phía dưới mê trận k h ô n trụ trận pháp này chính là mạc bạch thánh nhân bố trí vì phòng ngừa có nhân tộc nội nhập nơi đây trận pháp này tự nhiên là không có lực sát thương chuyên húc vây ở nơi đây tìm nửa ngày cũng không có tìm được lên đảo con đường đi nửa ngày phát hiện mình một mực ở tại chỗ bồi hồi mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa ở chuyên húc vào đảo thời điểm liền đã cảm nhận được chuyên húc cũng không có mình tổ phụ nhân hoàng hiên viên như vậy s u ố i q u ẩ y tưởng tượng hiên viên bái sư tây vương mẫu thời điểm tây vương mẫu bởi vì mạc bạch thánh nhân đến hai người liền vội vàng chuyện của mình mà thần nữ phong bên trên tam tiêu cũng bởi vì mạc bạch thánh nhân không có chú ý tới hiên viên đến thằng đến cựu thiên huyền nữ bái phòng tây vương mẫu hiên viên mới bị cựu thiên huyền nữ tiếp thượng thần nữ phong nữ hoa nhìn thấy chuyên húc đến tam tiên đạo liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra đồ nhi này của ta chuyên húc thực đã đi lên ngươi nhanh đi dẫn hắn lên đây đi tam tiên đạo bên trên mê trận hắn có thể phá giải không được mạc bạch thánh nhân lại lắc đầu nói ra không v ộ i nhất thời trước hết n h ư ờ n g hắn ở mê trận bên trong nghỉ ngơi nửa ngày nhìn một chút phẩm hạnh làm sao rồi quyết định cũng không ngộ nha nữ hoa nghe mạc bạch thánh nhân mà nói cảm thấy có chút đạo lý liền nói liền theo phu còn nói thế là mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa cũng không gấp đi mang chuyên húc bên trên ba cái này tiên đạo mà là nhường hắn tiếp tục đợi trong trận mặc bạch thánh nhân cùng nữ hoa ở trên đảo quan sát chuyên h ú c chuyên h ú c ở mê trận trung chuyển du nửa ngày cũng không có tìm được lên đảo con đường cũng không có chán ngán thất vọng mà là tiếp lấy n g h ị hết biện pháp rời đi nơi đây bên trên tam tiên đảo nhưng chuyên h ú c sao có thể lì khai cái này mê trận cái này mê trận tuy nói là mặc bạch thánh nhân tiện tay bố trí nhưng là không phải chuyên h ú c cái này đối trận pháp chi đạo không thông phảm nhân chỗ có thể phá giải chuyên h ú c thử nghiệm đủ loại biện pháp mỗi đi một đoạn đường chuyên hút liền làm một cái ký hiệu lại đi một đoạn làm tiếp một cái ký hiệu có thể chuyên h ú c đi nửa ngày phát hiện mình như trước đang tại chỗ đảo quanh bình thường nếu là có người không biết chuyện tộc nội nhập nơi đây mạc bạch thánh nhân liền sẽ để trận pháp mở một cái miệng nhỏ để nhân tộc không bản thân xuống núi vào lúc đó mạc bạch thánh nhân đương nhiên không có làm như vậy chuyên h ú c thử nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì liền quy xuống hướng về tam tiên đ ả o phương hướng nói ra sư ơ n g ý c h i tử chuyên h ú c phụng mệnh gia phụ đến đây tam tiên đ ả o bái thánh mẫu vi sư các loại một hồi chuyên hút nhìn thấy hay không phản ứng liền mở miệng lần nữa nói ra s ư ơ n g ý c h i tử chuyên húc phụng mệnh gia phụ đến đây tam tiên đ ả o b á i thánh mẫu vi sư chương ba trăm bảy mươi sáu cuối cùng bên trên tam tiên đ ả o nữ hoa nhìn thấy chuyên húc như vậy liền đối mặt bạch thánh nhân nói ra phu quân cái này sẽ ngươi hẳn là có thể à chuyên húc tiếp nối rồi à. mặt bạch thánh nhân vẫn như cũ lắc đầu nói ra bây giờ còn chưa phải là thời điểm hay là trước mải mải một cái chuyên húc kiên nhẫn nhìn hắn một hồi sẽ làm ra hành động gì nữ hoa nghe lời này đối mặt bạch thánh nhân nói ra phu quân chớ có tổn thương đứa nhỏ này tâm hắn dù sao còn nhỏ giống như ngươi ma luận hắn không sợ để hắn nản lòng thoái trí sao mạc bạch thánh nhân lại nói nếu như chuyên húc liền chút lòng kiên trì ấy đều không có làm thế nào nhân tộc c ộ n chủ làm sao trở thành một trong ngũ đế làm sao để nhân tộc ở phát triển thêm một bước nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân hai mươi lăm mà nói cũng không có cách nào đành phải nói ra liền theo phu còn nói thế là mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa còn không có phía dưới đảo tiếp chuyên húc đi lên tiếp tục tại tam tiên đảo bên trên quan sát chuyên húc chuyên húc ở tam tiên đảo bên trong mê trận quỳ hồi lâu trong lòng không khỏi hoài nghi nói thánh mâu thật đi nhược thủy địa khu thu ta làm đồ đệ phụ thân không nên sẽ gạt ta nha thế nhưng là nếu là thật thánh mâu tiến đến thu ta làm đồ đệ nhưng bây giờ vì sao không tiếp ta lên đi đâu cứ như vậy chuyên h ú c ở chỗ này quỳ một ngày một đêm không có chút nào đứng dậy một mực chờ lấy trên đảo sư tôn thánh mâu nữ hoa tiếp bản thân đi lên mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa cũng quan sát chuyên h ú c một ngày một đêm đương nhiên một ngày một đêm qua đối với thánh nhân tu vi mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa căn bản không tính là cái gì chuyên h ú c trong lòng kiên nhẫn cũng bị một chút như vậy một giọt mái tiêu hao hầu như không còn chuyên h ú c nghĩ thầm vì sao thánh mẫu muốn như thế đối ta thu ta làm đồ đệ lại không tiếp ta lên ảo ta ở chỗ này quỳ một ngày một đêm còn không thể đánh động thánh mẫu sao chuyên h ú c xem như sương ý đại nhi tử tự nhiên sương ý cùng sương p h o đối với hắn yêu thương phải phép không muốn để cho hắn thu khổ bị liên lụy chỉ muốn thánh mẫu thu hắn làm đồ phía sau có thể thành tựu một phen sự nghiệp ngươi để cho ta bái ngươi làm thầy ta còn không bái đâu chuyên hút trong lòng tức không nhịn nổi hiểu đứng、dậy. lập tức liền muốn rời khỏi nữ hoa nhìn thấy cảnh này liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra ngươi xem người ta hải tử đều phải rời ngươi nhanh đi đem hắn tiếp đ ố i à. mạc bạch thánh nhân nghe được nữ hoa mà nói cũng không có đứng dậy mà là đối nữ hoa nói ra hoa hoa không nội lúc này mới có thể nhìn ra cái này chuyên hút phẩm hạnh ngươi nhìn tiếp xuống dưới thuận tiện trong nội tâm của ta tự có định số nữ hoa cũng không biết nên nói cái gì cho phải bất đắc di nói ta cảm thấy cái này chuyên hút cũng không tệ ngươi muốn là nhường hắn đi xem ta như thế nào thu thập ngươi n g ư ơ i xem mạc bạch thánh nhân lúc này đột nhiên đối nữ hoa nói ra nữ hoa liền đem ánh mắt nhìn về phía chuyên h ú c lại nhìn thấy chuyên h ú c có quỳ trở về nữ hoa không hiểu hỏi đứa nhỏ này thế nào lại quỳ trở về một trăm bốn mươi ba mạc bạch thánh nhân lúc này mới đứng dậy nói ra ta đây đem hắn tiếp nối ngươi chính là nhường hắn đi lên tự mình hỏi hắn a dứt lời mạc bạch thánh nhân liền phất phất ống tay áo trực tiếp đem q u ỷ gối mê trận bên trong chuyên h ú c dẫn tới trước mặt q u ỷ gối mê trận chuyên hút chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng khiến cho chuyên hút hai mắt nhắm nghiển đợi đến chuyên hút lần nữa mở mắt lúc tình cảnh trước mắt đã không còn là tình huống vừa rồi ba lúc này chuyên hút đã không phải là quỳ trên mặt đất nhìn thấy trước mắt hai người trong lòng liền đã biết được mình đã ở tam tiên đảo lên rồi hai người này chính là thánh phụ mạc bạch cùng thánh mẫu nữ hoa chương ba trăm bảy mươi bảy chuyên hút tu hành b á i kiến thánh phụ b á i kiến sư tôn thánh mẫu chuyên hút cung kính đối mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa nói ra mạc bạch thánh nhân nói ra đứng lên đi nói xong mạc bạch thánh nhân liền đối nữ hoa làm cái nháy mắt chuyến âm nói hoa hoa ngươi không phải hiếu kỳ hắn tại sao lại quỳ xuống ngươi hỏi một chút hắn không được sao nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân truyền âm liền đ ố i chuyên húc nói ra kỳ thật ngươi vừa lên tam tiết đạo ta và mạc bạch thánh nhân liền cảm ứng được chỉ là chúng ta không có lập tức xuống dưới đón ngươi đi lên nữ hoa nói xong lời này liền nhìn xem chuyên húc muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì chuyên húc kinh ngạc một chút sau đó lại thản nhiên xuống tới liền đ ố i nữ hoa nói ra sư tôn không tiếp ta lên tự nhiên có sư tôn lý do mạc bạch thánh nhân nghe được chuyên húc mà nói âm thầm gật đầu một cái trong lòng công nhận chuyên h ú c nữ hoa nhìn thấy chuyên h ú c cũng không có giống chính mình tưởng tượng bên trong như thế phẫn nộ liền hỏi ngươi không có vì lúc này mà tức giận phẫn nộ sao rõ ràng ngươi sư tôn ta và mạc bạch đều đang trên đảo lại không tiếp ngươi lên đến nhường ngươi tiếp tục vây ở cái kia trận pháp bên trong chuyên h ú c vẫn như c ũ dự định khách khách khí khí nói chuyện mạc bạch thánh nhân lại mở miệng trước đối chuyên h ú c nói ra đem ngươi suy nghĩ trong lòng nói đi ra là được chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo cái gì chuyên hút liền nói vừa mới bắt đầu ta là trong lòng rất không hiểu cảm thấy sư tôn căn bản không thèm để ý ta tên đồ đệ này cho nên ta còn dự định rời đi nơi này về nhược thủy địa khu không còn hướng thánh mâu bái sư nghe đến đây nữ hoa lại hỏi vậy ngươi vì sao lại lưu lại lại tiếp tục quỳ ở nơi đó chuyên húc giải thích nói tuy nói trong nội tâm của ta không thích nhưng nghĩ lại ta đây là trong lòng vội vàng sao động sư tôn đây là đang mài r u ú a ta ta nếu là thật rời đi vậy ta liền đem sư tôn khổ tâm bổ phí nữ hoa đang muốn mở miệng nói ra cái này kỳ thật cũng là mạc bạch chủ ý có thể mạc bạch thánh nhân lại mở miệng trước nói ra ngươi hiểu ngươi sư tôn khổ tâm t u ậ n tiện nghe được mạc bạch thánh nhân lời này nữ hoa cũng liền không còn cùng chuyên húc giải thích cái gì chuyên húc đối nữ hoa nói ra sư tôn tiến đến nhược thủy địa khu nói ta là đồ lúc ấy ta chính là cương ra đời là ta cha thay ta được lễ bái sư nhưng hôm nay sư tôn ở trên ta đã trưởng thành ta muốn tự mình được lễ bái sư kết thúc buổi lễ nữ hoa nói ra tất nhiên ngươi được lễ bái sư ta liền thu ngươi làm đồ sau này ngươi liền đi theo ta và mạc bạch thánh nhân bên người từ hai ta cùng nhau dạy bảo ngươi cứ như vậy chuyên húc từ nay về sau liền đi theo mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa bên người học tập mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa tự nhiên cũng là dốc lòng dạy bảo chuyên húc năm qua năm ngày qua ngày chuyên húc liền ở tàm tiên đảo nghiêm túc tu hành chưa bao giờ rời đi nhiều năm sau một ngày hôm nay nữ hoa đem chuyên húc gọi vào trước người đối chuyên húc nói ra ngươi đã ở ta bên cạnh hai người mấy năm có thể xuống núi tiến đến lớn mạnh nhân tộc cho nên hôm nay ngươi liền có thể xuất sư chuyên húc nghe được nữ hoa lời này trong lòng tự nhiên là hết sức không muốn dù sao mình cùng mạc bạch thánh nhân cùng sư tôn ở nơi này tàm tiên đạo bên trên sống chung nhiều năm trong lòng đã có tình cảm nhưng chuyên húc cũng không có chống lại nữ hoa mệnh lệnh liền đ ố i nữ hoa nói ra nghe sư tôn nói mặc dù trong nội tâm của ta không muốn nhưng ta biết đến coi như hôm nay không đi về sau vẫn sẽ xuống núi dứt lời chuyên húc liền quỳ xuống lần nữa ba q u ỷ chín bái tiếp tục nói cái kia đổ nhi liền xuống núi chương ba trăm bảy mươi tám cộng chủ nhường ngôi đi thôi nữ hoa mở miệng nói ra cứ như vậy chuyên húc liền rời đi tam tiến đ ả o hướng về bản thân nhà nhược thủy địa khu đi đến qua mấy ngày buôn ba chuyên húc rốt cục về tới nhược thủy địa khu về đến trong nhà về sau chuyên húc ô phụ thân mẫu thân hải nhi trở về sương ý cùng sương phó nghe được con trai mình chuyên húc thanh âm hai người đều có chút không quá tin tưởng vội vàng chạy ra điều tra nhìn thấy quả thật là nhiều năm chưa về nhi tử sương phó không khỏi khóc ổ lên người còn biết trở về nhà đã nhiều năm như vậy đều không biết trở lại thăm một chút bản thân cha mẹ, thật là một cái ngoan tâm Hải Nhi. bản ngoan biết lại cái trở một một tâm là mẹ, s ư ơ n g phó khóc nói ra nói xong s ư ơ n g phó còn chạy tới ôm lấy chuyên h ú c tay còn không ngừng vớt chuyên h ú c g ó n g chuyên h ú c nhìn thấy mẫu thân như vậy cũng không nhịn được nghẹn ngào khóc ổ lên sương ý tuy nói không có giống s ư ơ n g phó như vậy nhưng hắn con mắt cũng đỏ lên chuyên h ú c khóc nói ra về sau hải nhi liền ở nhà bên trong sư tôn đã nói ta có thể xuất sư cho nên ta không dùng tại rời đi các ngươi S ư ơ n g phó nghe được nhi tử mà nói hỏi lần nữa lần này trở về liền thật không đi ân không đi chuyên húc nói ra một bên sương ý cũng âm thầm biến mất nước mắt của mình nói ra tốt rồi để người ta nhìn thấy chúng ta một nhà này tử dạng này còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đây cũng không cần lại bên ngoài nói chuyện chúng ta có chuyện trở về phòng nói nói xong ba người liền cùng nhau về đến nhà chuyên húc liền an tâm đợi trong nhà vù đắp mấy năm qua này đối cha mẹ ấy náy tâm tình sương ý trong nhà bồi vợ con của mình mấy ngày về sau liền nói tất nhiên con ta chuyên húc trở về ta cũng liền có thể an tâm đi phụ tá huynh trưởng sau đó sương ý liền rời đi nhược thủy địa khu hướng về đại ca vị trí phượng hồng thị bộ lạc đi qua đi tới phượng hồng thị bộ lạc sương ý cao hứng huynh trưởng của mình huyền hiêu nói ra con ta chuyên húc từ hắn sư tôn thánh m ộ nơi đó trở về bây giờ trong nhà đợi huyền hiêu nghe được em trai mình mà nói đồng dạng thập phần hưng phấn nói ra đã như vậy vậy liền đem chất nhi mang đến à, nhường hắn cùng nhau phụ ta ta về sau ta liền đem cái này nhân tộc cộng chủ vị trí truyền vị cho hắn sương ý khoát tay nào nói ra không đội con ta mới vừa về nhà ta cái tia thê tử rất là t ư ở nghiệm y khả năng để chuyên h ú c qua tới chờ thêm mấy năm rồi nói sau cũng phải chuyên h ú c đã đã nhiều năm không ở nhà bên trong huyền hiêu lý giải đệ đệ mình vừa mới lời nói s ư ơ n g ý nói tiếp nhân tộc cộng chủ vị trí cũng không thể trực tiếp cho chuyên h ú c huyền hiêu không hiểu hỏi vì sao s ư ơ n g ý giải thích nói phụ thân hiên viên thoái vị thời điểm cũng không có trực tiếp đem vị trí này cho ta hai người mà là tuyển bạt có hiền tài người cộng đồng cạnh tranh lúc này mới định xuống d ư ớ i ngươi muốn là đem nhân tộc cộng chủ vị trí trực tiếp cho ta đứa con kia đây không phải phá hư quy củ sao huyền hiêu nghe được s ư ơ n g ý lời này nghĩ nửa ngày mới lên tiếng đệ đệ nói cực phải là vì huynh hồ đ ổ rồi đã như vậy vậy thì chờ chuyên húc tới phụ tá ta, ta lúc nếu như làm ra công hiến vậy ta liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho hắn nếu là không có vậy ta cứ dựa theo phụ thân biện pháp huyền hiêu tiếp tục nói s ư ơ n g ý nghĩ nghĩ cảm thấy huyền hiêu nói mười điểm có lý liền nói ba dạng này xác thực được không bất quá đại ca còn trẻ Nghị những chương u y này ệ n n coi h quá u sâm rồi. h y ba trăm bảy mươi chín ngũ đế bắt đầu mấy năm qua đi huyền hiêu liền muốn để cháu của mình chuyên húc gọi tới phụ tá bản thân chuyên húc biết được việc này về sau liền rời đi nhược thủy địa khu tiến về phượng h ồ n g thị đi cùng phụ thân của mình xương ý cùng nhau phụ tá huyền hiêu cộng đồng quản lý nhân tộc chuyên húc không hổ là có nhân hoàng tư chất hiện tại đem nhân tộc sự tỉnh quản lý ngay ngắn rõ ràng huyền hiêu nhìn thấy cháu của mình như thế có tài năng trong lòng rất là vui mừng thế là huyền hiêu trong lòng ngầm hạ quyết định đem người của mình tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên húc chuyên húc thiên tư thông minh trong lòng đối với nhân tộc quản lý rất có một bộ không chỉ có như thế chuyên húc còn phát minh lịch pháp tên là chuyên húc trải qua cái này lịch pháp rất nhanh liền truyền khắp cả nhân tộc đại địa khiến n h â n tộc đều biết chuyên húc cái tên này bởi vì chuyên húc phụ tá huyền hiêu có công hơn nữa sáng lập chuyên húc trải qua huyền h i u liền đem chuyên húc phong tại cao dương cứ như vậy chuyên húc liền ở cao dương định cư xuống tới người đã trung niên huyền hiêu mặc dù chính trị t r ắ n g n i ê n nhưng trong lòng đã muốn đem người của mình t ổ n cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên húc thế là hôm nay huyền hiêu gọi tới đệ đệ của mình s ư ơ n g ý đối với hắn nói ra người đi cao dương đem chất nhi chuyên húc gọi tới ta có việc muốn cùng ngươi hai người nói sưng ơ ý hỏi không biết là chuyện gì nha còn muốn đem con t a chuyên húc gọi tới huyền hiêu nói ra việc này chờ ngươi đem chuyên húc tiếp đến chúng ta lại cùng nhau thương lượng sưng ý nghe được đại ca huyền h i u mà nói không có tiếp tục hỏi tiếp liền rời đi phượng hồng thị bộ lạc đi đến cao dương địa khu tiếp con của mình chuyên húc xưng ơ ý đi tới cao dương địa khu về sau chuyên húc nhìn thấy phụ thân của mình đến đây liền hỏi phụ thân sao ngươi lại tới đây là có chuyện quan trọng gì sao nghe được nhi tử t r a hỏi xưng ơ ý nói ra đại bá của ngươi huyền hiêu để cho ta gọi ngươi đi phượng hồng thị bộ lạc tìm hắn nói là có chuyện quan trọng thương lượng cho nên ta liền tới đón ngươi đi qua chuyên húc hỏi phụ thân nhưng biết đại bá tìm ta chuyện gì xưng ý nói ra không biết tuy nói trước khi đến ta đã hỏi đại bá của ngươi nhưng hắn không nói cho ta nói là chờ ngươi đi qua hắn mới sẽ nói đi ra đã như vậy vậy chúng ta liền xuất phát ta chuyên húc nói ra dứt lời hai người liền rời đi cao dương địa khu hướng về phượng hồng thị bộ lạc đi đến qua mấy ngày buôn ba sương ý cùng chuyên húc rốt cuộc đã tới phượng hồng thị bộ lạc nhìn thấy chuyên húc đi tới huyền hiêu hôm nay gọi ngươi hai người tới là muốn cùng các ngươi nói một sự kiện nam cồn vợ ở sói năm chuyên húc nghe được đại bá huyền hiêu mà nói liền hỏi không biết đại bá tới tìm ta là chuyện gì huyền hiêu tiếp tục nói tuy nói ta chính trị trung niên nhưng đã lòng có lực mà đứng không đủ cho nên ta nghĩ đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên húc sương ý cùng chuyên húc nghe được huyền hiêu lời này rất là giật mình sương ý nói ra đại ca cái này có thể tuyệt đối không thể chuyên húc cũng nói đại bá cái này nhân tộc cộng chủ vị trí lại thế nào cũng không tới phiên ta nha hơn nữa đại bá coi như ngươi muốn n h ư ờ n g ngôi có phải hay không quá quá sớm tổ phụ hiên viên chính là một trăm năm thời điểm mới đưa cái này nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi hiên viên nghe được s ư ơ n g ý cùng chuyên húc đều đang khuyên can bản thân liền nói các ngươi không cần khuyên ta ta tâm ý đã quyết tuy nói là gọi các ngươi tới thương lượng nhưng việc này cũng không có thương lượng s ư ơ n g ý cùng chuyên húc nghe được huyền hiu ệ kiên quyết như thế muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cũng không biết nên nói cái gì cứ như vậy ba người trầm mặc hồi lâu s ư ơ n g ý xuất mở miệng trước nói ra tất nhiên đại ca tâm ý đã quyết ta cũng không tốt nói cái gì nhưng cái này nhân tộc cộng chủ vị trí chương ũ n g k ba trăm tám mươi thánh nhân phán quyết đúng vậy a đúng vậy a chuyên h ú t ở một bên nói ra vì sao không thể chuyên h ú t hỏi sương ý giải thích nói không nói đến chuyên h ú t còn nhỏ tuổi tư chất không đủ liền nói cái này nhân tộc cộng chủ cũng cần phải giống phụ thân một dạng quảng nạp hiện tại sau đó từ đó quyết định bởi nhân tài huyền hiêu lại không cho rằng như vậy liền nói không cần như thế chuyên h ú t trời sinh dị tượng hơn nữa lại có thánh mẫu vi sư người nào cho rằng chuyên húc không thể bốn lẻ bảy nhận trách nhiệm nặng n g ư ờ i này sương ý trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác huyền hiêu nhìn thấy sương ý không lời có thể nói tiếp tục nói vậy chuyện này cứ như vậy quyết định sương ý cùng chuyên húc nhìn thấy huyền hiêu đã làm xong quyết định cũng không có cách nào phản bác đành phải nghe theo huyền hiêu mà nói sau đó huyền hiêu liền tiếp tục nói hai n g ư ơ i người xuất hiện ở liền triệu tập phượng hồng thị bộ lạc tộc nhân dựng trúc đ à i cao chuẩn bị nhường ngôi lễ mừng sau đó ở mời từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến đây sương ý cùng chuyên húc liền dựa theo huyền hiêu nói tới đi làm nhìn thấy hai người rời đi sau huyền hiêu liền hướng thánh phụ mạc bạch thánh mẫu nữ hoa cầu nguyện thánh phụ thánh mẫu ta muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho cháu của ta chuyên húc mong rằng thánh phụ thánh mẫu có thể đến đây chủ trì tam tiên đảo bên trên mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa nghe được huyền hiêu cầu nguyện liền rời đi tam tiên đảo tiến về phượng hồng thị bộ lạc cầu nguyện kết thúc sau huyền hiêu cũng tự mình đi hỗ trợ nhường ngôi đại điện sự tỉnh cũng không lâu lắm từ tam tiên đảo xuống mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa liền đi tới phượng hồng thị bộ lạc nữ hoa nhìn thấy bận bịu tứ phía chuẩn bị nhường ngôi đại điện chuyên húc liền hô đồ nhi chuyên húc nghe được bản thân sư tôn thánh mộ nữ hoa thanh âm bởi vì mình nghe lầm không có để ý vẫn tiếp tục làm lấy bản thân công việc trong tay nhìn thấy bệ bội nhiều việc công tác chuyên húc không để ý đến bản thân nữ hoa liền lại một lần nữa hô đồ nhi chuyên húc liền làm sư n g ư ờ i đều mà nói không nghe sao chuyên húc lại một lần nữa nghe được sư tôn thanh âm cũng ít bốn phía nhìn quanh liền thấy được xa xa mạc bạch thánh nhân cùng sư tôn của mình thánh mẫu nữ hoa nhìn thấy hai bọn họ chuyên húc vội vàng bông xuống công việc trong tay chạy tới nói ra gặp qua sư tôn gặp qua mạc bạch thánh nhân làm sao ngươi ngay cả vi sư mà nói đều không nghe gọi ngươi hai lần ngươi mới phản ứng được nữ hoa đối chuyên húc nói ra chuyên húc nghe được nữ hoa mà nói cũng q u ế t giải thích nói sư tôn chớ trách chỉ là ta vừa rồi vội vàng chuẩn bị nhường ngôi đại điện sự t ì n h cho nên lần đầu tiên nghe được sư tôn t h a nhâm còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm đúng rồi sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân tới là vì sao nha chuyên húc hỏi mạc bạch thánh nhân mở miệng nói ra ngươi đều nói ngươi tại vội vàng nhường ngôi đại điện sự tình còn không biết ta và hoa hoa tới đây làm gì sao là của ngươi đại bá huyền hiêu để cho chúng ta tới chủ trì mạc bạch thánh nhân dừng lại một chút lại tiếp tục nói ngươi là hoa hoa đồ đệ ngươi muốn trở thành nhân tộc cộng chủ nhất định phải mời hoa hoa đến đây mà ta là hoa hoa phu quân cũng tương tự muốn đi qua đã như vậy ta mang sư tôn cùng mạc bạch thánh nhân đi gặp phụ thân của ta cùng đại ba a chương u ba ạ c trăm bảy mươi mốt thánh nhân an bài huyền hiêu cùng s ư ơ n g ý nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa đến cung kính đối m ặ c bạch thánh nhân cùng nữ hoa nói ra gặp qua thánh phụ gặp qua thánh mẫu mạc bạch thánh nhân khoát tay háo nói ra không cần đa lễ hai người các ngươi cũng coi là ta tuyển ra đến hiện tại ở trước mặt ta không cần khách khí như vậy nữ hoa cũng nói chuyên húc còn là đệ tử của ta hai ngươi một cái là phụ thần hắn một cái là đại bá của hắn tự nhiên cũng không cần khách khí với ta chúng ta cũng là người một nhà huyền hiêu cùng sương ý mặc dù nghe được mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa mà nói nhưng mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa dù sao cũng là nhân tộc người sáng lập không thể bất kính cho nên huyền hiêu cùng sương ý vẫn biểu hiện được mười điểm công nghệ m ặ c bạch thánh nhân nhìn thấy hai bọn họ dạng này cũng không có nói tiếp việc này mà là hỏi huyền hai mươi tám dầm dĩ ngươi thật nghĩ kỹ muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên hút đúng vậy thánh phụ huyền hiêu cung kính trả lời làm sao ngươi bây giờ liền muốn thoái vị ta nhớ được phụ thân ngươi hiên viên thế nhưng là một trăm năm thời điểm mới dự định thoái vị sau đó phụ thân ngươi liền đem ta kêu đến ta mới đưa hai người cắt ngươi tuyển ra mặt bạch thánh nhân nói ra huyền hiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền giải thích nói ta cho rằng chuyên hút lúc này đã hoàn toàn có thể thay thế ta hắn có cái này tài năng hơn nữa ta cũng có chút mệt mỏi cho nên ta nghĩ đem nhân tộc cộng chủ vị trí n h ư ờ n g ngôi cho hắn mạc bạch thánh nhân cũng hiểu huyền hiêu tuy nói huyền hiêu cũng là hiện tại nhưng dù sao không phải là phụ thân nàng hiên viên như vậy cho nên có chút tâm lực tiểu tụy cũng là có thể lý giải tất nhiên ngươi đã quyết định ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng có một việc ta phải thông chi ba người các ngươi mạc bạch thánh nhân nói ra không biết thánh phụ có chuyện gì bàn giao huyền h i ê u hỏi mạc bạch thánh nhân giải thích nói lần này đến đây ngoại trừ ngươi đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên húc về sau ta dự định để chuyên húc còn muốn trở thành một trong ngũ đế tựa như h i ê n viên trở thành nhân hoàng trước đó một dạng phụ thân của ngươi đúng lúc ấy là hoàng đế huyền h i ê u cùng s ư ơ n g ý nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói trong lòng tự nhiên không có nghi vấn quản mạc bạch thánh nhân an bài thế nào tự nhiên h i ể u mạc bạch thánh người an bài như vậy đạo lý đều nghe thánh phụ an bài huyền hiếu nói ra Mạc bạch thánh nhân nghe được h i â n viên trả lời khẳng định về sau liền hỏi x ư ơ n g ý cùng chuyên húc nói các ngươi đây ba chúng ta tự nhiên cũng là không có ý kiến x ư ơ n g ý cùng chuyên húc nói ra nghe được ba người đều đồng ý mạc bạch thánh nhân liền nói nhường ngôi lễ mừng do ta chủ trì các loại nhường ngôi lễ mừng kết thúc sau thánh mậu nữ hoa sẽ lên đ à i tuyên bố chuyên húc thành đế các ngươi có thể nhớ nhớ kỹ chúng ta sẽ nghe theo thánh phụ thánh mậu an bài ba người nói được tất nhiên mọi người đều biết thì mau xuống đi an bài a bảy trăm năm mươi bảy ta và hoa hoa ngay ở chỗ này tu luyện chờ các ngươi sắp xếp xong xuôi tới cho chúng ta biết là có thể mạc bạch thánh nhân đối ba người nói người sư tôn kia mạc bạch thánh nhân chúng ta liền đi trước yên tâm sẽ không có người tới q u á y dày chuyên húc đối nữ hoa cùng mạc bạch thánh nhân nói ra sau đó sương ý liền bắt đầu vội vàng hối hả ngược xuôi thông chi từng cá nhân tộc bộ lạc muốn ở phượng hồng thị cử hành nhân tộc cộng chủ nhường ngôi lễ mừng để bọn hắn đến đây tham gia chuyên húc thì là đi hỗ trợ dựng trúc đài cao chuẩn bị nhường ngôi lễ mừng mấy ngày qua đi từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cũng nhao nhao đi tới phượng hồng thị bộ lạc mà nhường ngôi lễ mừng cần có đài cao cũng dựng chúc tốt rồi chương ba trăm bảy mươi hai chuyên húc xưng đế nhìn thấy đều chuẩn bị xong chuyên húc liền tìm tới mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa nói ra sư tôn mạc bạch thánh nhân nhường ngôi lễ mừng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi mạc bạch thánh nhân nghe được chuyên húc mà nói liền đối nữ hoa nói ra hoa hoa bọn họ chuẩn bị xong vậy chúng ta cũng đi qua à, một hồi ngươi chính là người chủ trì ân nói xong mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa liền theo chuyên h ú c bước chân đi tới nhường ngôi đại điện vị trí dưới đài cao từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa thân ảnh đều rối rít quỳ xuống hô gặp qua thánh phụ gặp qua thánh mẫu mạc bạch thánh nhân nói ra các vị không cần đa lễ dứt lời mạc bạch thánh nhân lên rồi đ à i cao nói ra mấy ngày trước đây nhân tộc cộng chủ huyền hiêu hướng ta và thánh mẫu cầu nguyện hắn n g h ị đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên hút mạc bạch thánh nhân nói xong nhìn một chút từng cái tộc trưởng sắp mặt sau đó tiếp tục nói chuyên húc chính là thánh mẫu đệ tử cho nên ta cảm thấy hắn có thể đủ nhận trách nhiệm nặng nề này các ngươi nhưng có không đồng ý với ý kiến không có không có các tộc trưởng nao h nao h nói ra từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng tự nhiên cũng biết chuyên húc cái tên này dù sao chuyên húc thế nhưng là huyền hiu phụ tá đắc lực hơn nữa chuyên húc còn chế chuyên húc trải qua cho nên bị từng cá nhân tộc bộ lạc đều biết cho nên từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đối mặt bạch thánh nhân nói tới huyền hiu đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho chuyên húc tự nhiên là không có ý kiến tất nhiên từng cá nhân tộc tộc trưởng đều đồng ý cái kia lúc này nhân tộc cộng chủ chính là chuyên hút mạc bạch thánh nhân nói ra trừ cái đó ra còn có một cái chuyện trọng yếu hơn lần này lại thánh mẫu nữ hoa cho các ngươi nói mạc bạch thánh nhân dừng một chút sau đó tiếp tục nói nói xong mạc bạch thánh nhân liền đối nữ hoa truyền âm nói hoa hoa ngươi có thể chủ trì chuyên hút thành đế đại điện nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân truyền âm về sau liền hướng đài cao phía trên bay đi nữ hoa bay lên đài cao thân ảnh đều đem người ở chỗ này tộc bộ lạc tộc trưởng cho nhìn ốc nữ hoa nhìn xem trong tay gấm lụa nói ra hiện có nhân tộc chuyên húc trời sinh dị tượng phụ tá huyền hiêu có công phong tại cao dương chế chuyên húc trải qua cẩn trọng làm khiến nhân tộc đại hưng ta và thánh p h ụ cùng bàn bạc xác lệnh chuyên húc vì huyền đế vì ta nhân tộc tam hoàng ngũ đế vĩnh hưởng dùng nhân tộc khí vợn nữ hoa nói xong sau chuyên húc liền vội vàng lên rồi đ à i cao tiếp nhận nữ hoa trong tay gấm lụa nhìn thấy chuyên húc tiếp nhận nữ hoa trong tay gấm lụa mặc bạch thánh nhân t h á n h nhâm cửa ra huyền đế lập m ạ c bạch thánh nhân thánh âm truyền khắp cả nhân tộc đại địa mỗi người tộc bộ lạc đều đang không ngừng đổi mới không đổi là trong lòng nhiệt huyết nghe được mạc bạch thánh nhân thánh âm mỗi một cái nhân tộc đều cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào mạc bạch thánh nhân thánh âm ra về sau ở nhân tộc không t r u n g quanh quẩn hồi lâu chưa từng biến mất Đồng đế điểm, đầu đạo đức, đồng dạng, chuyên húc thành đế thời điểm. trên trời ngã lao đầu xuống huyền hoàng mang thiên công những này dạng thành chuyên còn lại húc chi cái cho húc, thời khí theo bảy trời giữ lao m ạ c bạch thánh nhân đương nhiên đem mình thiên đạo công đức cho nữ hoa vẫn không quên dặn dò hoa hoa nhớ kỹ hấp thu công đức thời điểm đem bên trong thiên đạo c h i lực bỏ đi đã biết phu quân nữ hoa rất ngoan ngoan đối m ạ c bạch thánh nhân nói ra chương ba trăm bảy mươi ba an giấm nữ hoa cứ như vậy chuyên húc cũng liền trở thành nhân tộc cộng chủ còn trở thành một trong ngũ đế nhờ ngôi lễ mừng kết thúc sau từng cái tộc trưởng cùng chuyên húc tầm đó trao đổi nửa ngày về sau liền n h a o nhao rời đi phượng hồng thị trước khi đi đương nhiên hướng còn đang nơi này thánh phụ mạc bạch thánh nhân cùng thánh mẫu nữ hoa tạm biệt nhìn thấy đám người rời đi sau mạc bạch thánh nhân tự nhiên cũng là dự định rời đi liền đối chuyên húc nói chuyên húc ngươi trước đem bên trong cơ thể n g ư ơ i thiên đạo công đức giao cho ta ta đem trong đó thiên đạo c h i lực hứ trừ về sau ngươi tại hấp thu chuyên húc đây nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói cũng không hỏi nhiều thập một trăm năm mươi bảy sao liền đem thiên đạo ban cho bản thân thiên đạo công đức giao cho mạc bạch thánh nhân mạc bạch thánh nhân nhìn thấy chuyên húc không hỏi bản thân nguyên do Cũng không có làm giải thích quá nhiều, đem chuyên ũ n g k ô n g giải có thích làm q á nhiều, h u đem c húc lập tức biểu thị mạc bạch thánh nhân nghe được chuyên húc mà nói liền nói đã như vậy vậy ta cùng ngươi sư tôn liền rời đi nói xong mạc bạch thánh nhân liền mang theo nữ hoa rời đi phượng hồng thị bộ lạc về tàm tiên đảo đi qua thánh phụ đi t h ô n g thả sư tôn thánh mẫu đi t h ô n g thả chuyên húc xưng ơ ý cùng huyền hiêu nói ra mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa rời đi sau chuyên húc cũng phải về bản thân cao dương địa khu liền nói phụ thân đại bá ta liền về trước cao dương địa khu có chuyện các ngươi có thể đi cao dương tìm ta đi thôi nhớ ký mạc bạch thánh phụ căn dặn chớ có làm đối nhân tộc chuyện bất lợi xưng ý đôi chuyên húc nói ra hài nhi đã biết Chuyên Húc nói Nói ra. xương o n Chuyên liền g Húc h rời đi p ợ n Hồng Nhìn Chuyên cũng đi, Huyền、Hiêu、cũng g Thị thấy Húc Hiêu Bộ Lạc. đã đi, đối rời ư ý nghe ó i ra, đệ đệ, n ư ơ i cũng n trở về ư ngươi, về sau ngươi ợ c có Thủy vất thể thật tốt những này, A, sau năm vả về bồi bồi m dâu. Xương ý nghe được linh trưởng mà nói trong lòng bùi ngùi m ã i thôi nói ra không khổ cực tất cả cũng là vì nhân tộc chúng ta phụ thân mới là khổ cực nhất một trăm năm thời điểm mới để cho chúng ta tiếp nhận đúng vậy a phụ thân mới là khổ cực nhất huyền hưu cũng cảm khai nói hai người nói chuyện với nhau hồi lâu sương ý cũng ly khai cái này bản thân phấn đấu rất nhiều nam phượng hường thị về nhược thủy địa khu đi qua mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa trở lại tam tiên đảo về sau mạc bạch thánh nhân cảm thán nói tam hoàng ngũ đế còn có ba cái đế vị liền kết thúc chúng ta chuyện này nghiệp cũng sẽ hoàn thành nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền hỏi phu quân cái này còn lại ba cái đế vị ngươi nhưng có nhân tuyển không có bất quá hết thệ đều phải xem t i ê n ý không có việc gì nhanh đều nhanh xuất thế mạc bạch thánh nhân nói ra cái kia đế sư đâu nữ hoa tiếp tục hỏi mạc bạch thánh nhân nói ra đế sư tự nhiên c o i an bài t a m tiêu cái kia ba tên tiểu gia hỏa lần trước không phải tranh cãi muốn làm sao vậy liền để ba tên tiểu gia hỏa đi làm sẽ không xảy ra vấn đề gì a yên tâm t a m tiêu bên người có kim mẫu thực sự không được ta cũng đi qua cùng nhau dạy bảo mạc bạch thánh nhân nói ra nữ hoa đấu kỵ nồng nặc nói ra ta xem ngươi làm muốn đi qua buổi kim mẫu rồi a còn tìm nhiều cớ như vậy xem xét trong lòng ngươi cũng không biết đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt chương ba trăm bảy mươi bốn huyền hiêu có tử m ặ c bạch thánh nhân cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy bất đắc dĩ nói ta mới không suy nghĩ nhiều như vậy đây hoa hoa ngươi đây là g e n à nếu không ngươi cùng với ta đi cũng được hừ nữ hoa hừ một tiếng tiếp tục nói ta mới không cần đây ngươi nhanh đi theo ngươi kim mậu à đừng tới tìm ta m ặ c bạch thánh nhân vừa cười vừa nói ta đây là phu cương bất chấn nhà nhìn ta làm sao thu thập ngươi nói xong m ặ c bạch thánh nhân liền lôi kéo thánh n g ô về tới tam tiên đạo bên trong bày bình chướng bình phong này cũng không phải dưới đảo mê trận có thể so sánh sau đó sáu huyền hiêu không có lúc ấy nhân tộc cộng chủ thời điểm bận rộn tự nhiên cũng liền ở phượng hồng thị bộ lạc một mực bồi tiếp thê tử của mình dù sao bởi vì nhân tộc sự tình huyền hiêu cũng không thể hào hào bồi tiếp thê tử mấy năm trôi qua huyền hiêu bị thê tử mấy câu nói khiếp sợ đến hôm nay huyền hiêu thê tử phượng hồng thị chi nữ đối huyền hiêu nói ra phu quân ta có huyền hiêu cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hỏi người có cái gì phượng hồng thị chi nữ kinh ngạc nhìn xem huyền hiêu tức giận nói lan đừng có lại cho ta xem đến ngươi về sau ngươi không muốn vào cửa phòng của ta huyền hiêu vẫn là chưa kịp phản ứng ủy khuất nói ngươi cũng không nói ngươi có cái gì ta liền hỏi một câu làm gì g i ậ n đến như vậy phượng hồng thị chi nữ nhìn thấy huyền hiêu còn chưa kịp phản ứng trực tiếp tức giận đem huyền hiêu đẩy ra cửa phòng sau đó mắng một câu đầu ngốc bị đẩy ra cửa phòng huyền hiêu nghĩ nửa ngày cũng không lý giải thê tử ý tứ thế là liền đi tìm phượng hồng thị bộ lạc t ổ n trưởng nói ra phụ thân ta bị ngươi nữ nhi đuổi ra cửa phòng phương hồng thị bộ lạc tộc trưởng nghe được lời nói của huyền hiêu nghĩ đến bình thường nữ nhi của mình không dạng này nha liền hỏi ngươi thế nhưng là làm chuyện sai lầm gì nhắm chúng nàng sinh khí huyền hiêu nghĩ nghĩ đối tộc trưởng nói ra không có nha lúc đầu hôm nay còn rất tốt nàng nói với ta ta một câu ta cũng không biết nàng có ý tứ gì sau đó ta liền bị đuổi ra ngoài tộc trưởng ý thức được câu nói này khả năng chính là huyền hiêu bị đuổi ra ngoài nguyên nhân lại hỏi ta nữ nhi nói câu gì nàng nói nàng có ta làm sao biết nàng có cái gì ta liền hỏi nàng ngươi có cái gì huyền hiêu đối tộc t r ư ở n g nói ra nam cồn vợ ở sói năm tộc t r ư ở n g nghe được huyền hiêu lời này cũng minh bạch huyền hiêu vì sao bị đuổi ra ngoài liền đối huyền hiêu nói ra đây là ngươi đáng đ ợ i nếu là đổi lại là ta ta cũng đem ngươi đổi ra tại sao vậy huyền hiêu vẻ mặt mộng bức mà hỏi ngươi đây cũng không nghĩ đến sao ta nữ nhi nói nàng có nói do ngươi muốn làm phụ thân rồi tộc t r ư ở n g bất đắc gì nói sau đó trong lòng nghĩ đến để huyền hiêu làm con rể của mình thật được không chín phụ thân ta đi trước huyền hiêu nghe được tộc trưởng mà nói lập tức tỉnh ngộ lại liền vội vàng hướng tộc trưởng cáo l u i hướng phượng hồng thị chi nữ chạy chỗ đó đi qua ra đây ngốc nữ nhi làm sao tìm được một cái như vậy con rể tộc trưởng không khỏi cảm thán nói huyền hiêu từ tộc trưởng chạy chỗ đó đến thê tử của mình ngoài phòng về sau biết mình thê tử còn đang sinh khí cũng không dám cứ như vậy đi vào bên cạnh g õ cửa liền hỏi ta thực sự muốn làm phụ thân rồi người cứ nói đi chương ba trăm bảy mươi lăm tiến về thần nữ phong phượng hồng thị chi nữ nhìn thấy huyền hiêu hành động như vậy trong lòng khí cũng tiêu không sai b i ệ t lắm vừa cười vừa nói lúc này mới mới vừa có hài tử ngươi có thể nghe được cái gì nha huyền hiêu có thể không quan tâm những chuyện đó nói ra ta muốn nghe một chút đây là nam hải hay là con gái phượng hồng thị chi nữ hỏi nam hải làm sao nữ hải lại như thế nào ngươi chẳng lẽ có cái gì thành kiến sao huyền hiêu nghe được thê tử mà nói liền nói nếu đó là cái nam hải bốn t á m ba chờ hắn sau khi lớn lên xem ta như thế nào g i à u hơn hắn hôm nay thế mà để phụ thân nàng như vậy lúng túng ngươi nói cái gì ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa phượng hồng thị chi nữ giữ rằn mà hỏi huyền hiêu cũng không dám lại nói cái gì đành phải giải thích nói ta đây không phải chỉ đùa một chút sao chớ nên tức giận nếu là hù dọa hải tử liền không tốt rồi lượng ngươi cũng không dám phượng hồng thị chi nữ đắc ý nói mười tháng hoài thai về sau phượng hồng thị chi nữ hải tử rốt cuộc phải ra đời sau đó nàng sinh hạ một nam hải huyền hiêu cho hắn đặt tên là tiểu cực tiểu cực từ nhỏ đã lộ ra mười điểm h i ể u chuyện hơn nữa còn rất thông minh mười điểm chiếm được phượng hồng thị chi nữ cùng huyền hiêu yêu thích tiểu cực sau khi lớn lên mỗi ngày đi theo phụ thân và tộc nhân cùng nhau ra ngoài lao động vất vả từ không cần phải nói có đôi khi thường thường phải đi qua sông hồ dòng suối tiểu cực tuổi con nhỏ tự nhiên dáng người thấp bé cho nên qua sông thời điểm gặp được cặn có thể lội qua đi sâu liền muốn đi qua cho nên làm cho trên người ướt d ầ m d ề tiểu cực dạng này đã không thoải mái lại dễ dàng bệnh hắn vì thế rất là bờ rồn rầu thầm nghĩ đem chuyện này giải quyết hết dù sao không chỉ là một mình hắn dạng này mỗi lần qua dòng sông tất cả mọi người sẽ cảm thấy khó chịu thế là hắn nghĩ tới đem đại thụ chém ngã khoác lên trên sông người từ phía trên đi qua sông đi phi thường thuận tiện mọi người liền đem tiểu cực phát minh loại trợ giúp này người qua sông công trình gọi cầu huyền hiêu đây là trung niên có con cho nên đối tiểu cực mười điểm yêu thích nhìn thấy tiểu cực nghĩ đến loại này biện pháp giải quyết qua sông vấn đề trong lòng vì hắn hết sức cao hứng ở tiểu cực dài đến mười bốn tuổi thời điểm huyền hiêu vì hắn cử hành lễ thành nhân hơn nữa còn cho hắn cưới thê từ ác bầu ác bầu đến từ đông di bộ lạc năm thứ hai ác bầu ra ngoài ở nghèo cây dâu nhìn thấy mấy con dấu chân to lớn trong lòng rất là hiếu kỳ thế là nàng liền dọc theo những người khổng lồ này giấu chân h à n h cầu cảm giác mà mang thai ác bầu từ nghèo cây dâu trở về sau liền đem việc này cáo chi tiểu cực tiểu cực nghe được ác bầu mang thai tin tức hết sức cao hứng tàng tiên đảo bên trên mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa ở tiểu cực ra đời thời điểm liền đã đi ra dù sao nữ hoa còn muốn h ả o hào hấp thu đến công đức lực lượng ác bầu đi hài tử thời điểm mạc bạch thánh nhân cũng cảm ứng được ác bầu hài tử chính là mình muốn tìm cái thứ ba đế thế là mạc bạch thánh nhân đối nữ hoa nói ra hoa hoa Ta cảm ứng được cái thứ ba đế đã nhanh sắp xuất thế, cho nên ta muốn đến thần nữ phong một tỉnh ta. ba nhanh hoa cảm được cái cho chuyến,、ngươi、cũng cùng muốn ứng nên đến nữ phong ngươi ngươi nói、ta. Nữ đế đã đi sắp à, v ừ ai c ư ờ vừa, cười vừa nói, ta vẫn ta nói, là tin tưởng p huyền quân, qua quân quá kêu phu chẳng cùng nói ngươi ứng n lời là kẻ cảm được đùa, à bất là Là nhà con cái sao? ai ai? h Ừ, u y h i ê u nhi tử kiểu cực mạc bạch thánh nhân nói ra nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân đã biết là người nào liền đối với hắn nói ra cái kia phu quân ngươi chính là mau mau đi thần nữ phong để tàm tiêu bên trong một cái đi thu hắn làm độ a ngươi không cùng ta cùng một chỗ tiến đến sao mạc bạch thánh nhân nghi ngờ hỏi chương ba trăm bảy mươi sáu tham tiêu tranh đoạt không được ngươi tự mình đi a nữ hoa tuy nói muốn cùng mạc bạch thánh nhân cùng đi thần nữ phong thuận tiện gặp một lần t ỷ m ộ i của mình kim mẫu có thể nghĩ đến bản thân còn muốn tiếp tục hấp thu công đức lực lượng liền tự tuyệt làm sao không an giấm mạc bạch thánh nhân dễu cợt nữ hoa nói nữ hoa dữ dằn nói nếu không phải là ta còn muốn hấp thu công đức lực lượng thì sẽ không khiến ngươi đi chính ta đi thần nữ phong tìm trị em tốt của ta kim mẫu cái kia hoa hoa ta liền đi qua ân hai người nói xong mạc bạch thánh nhân liền rời đi tam t i ê n đạo đi đến thần nữ phong tìm kim mẫu cùng tam tiêu đi tới thần nữ phong phía dưới mạc bạch thánh nhân liếc mắt liền thấy được quỷ ở dưới thần nữ phong quảng thành tử cảm khái nói ra nếu không phải là ngươi đắc tội ta hai mươi tám phu nhân ngươi sẽ rơi vào kết quả như vậy sao hơn nữa muốn trách thì trách ngươi sư tôn của mình nguyên thủy tiên tôn không bản sự cứu không được ngươi hóa thành tượng đá quảng thành tử cũng có ý thức nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói muốn nói mạc bạch thánh nhân ta đã biết lỗi rồi tha ta một mạng a thế nhưng là hắn đã trở thành tượng đá làm sao có thể biểu đạt ra chính mình ý t ư đây bất quá coi như nói ra mạc bạch thánh nhân sẽ bỏ qua hắn sao tự nhiên là không thể nào đắc tội kim mẫu còn muốn để mạc bạch thánh nhân buông tha hắn thực sự là nằm mơ bi ai quảng thành tử cứ như vậy cả một đời quỷ ở dưới thần nữ phong vì tội của mình tha tội sư tôn của hắn nguyên thủy thiên tôn cũng cũng không đến cứu vớt hắn mạc bạch thánh nhân nói xong cũng không có làm dừng lại quá lâu trực tiếp lên thần nữ phong thần nữ phong bên trên tam tiêu vừa thấy được mạc bạch thánh nhân đến một câu không nói trước hết nhào tới mạc bạch thánh nhân trên thần sau đó dùng mặt điên quẩn g ọ sát mạc bạch thánh nhân tây vương mẫu nhìn thấy tam tiêu như vậy cũng không có nói gì chỉ là một mực nhìn lấy cái này để cho mình triệu tư mộ tưởng mạc bạch thánh nhân sư tôn ngươi làm sao mới sang đây xem chúng ta đây có phải hay không đều quên b à chúng ta tam tiêu hỏi mạc bạch thánh nhân một bên đem trên người tam tiêu lấy xuống vừa nói làm sao lại thế ta đây không phải đã tới sao hơn nữa ta còn có một chuyện tốt muốn cùng các ngươi nói bị mạc bạch thánh nhân lấy được tam tiêu lúc đầu có chút không vui nhưng là nghe được mạc bạch thánh nhân có chuyện tốt liền hỏi là chuyện gì tốt nha các ngươi đoán xem nghe được mạc bạch thánh nhân lời này tam tiêu cùng tây vương mẫu đều có chút giật mình cái miệng nhỏ nhắn há thật to nghĩ đến trước kia làm sao chưa thấy qua dạng này mạc bạch thánh nhân đâu mạc bạch thánh nhân nhìn thấy tam tiêu cùng kim mẫu như vậy kinh ngạc cũng biết mình lời nói mới rồi không thích hợp bản thân trước kia không nói như vậy nha khu khu. m ạ c bạch thánh nhân vì làm dịu bối rối của mình ho khan hai tiếng sau đó nói ba người các ngươi không phải tranh cãi tranh công 997 đức lực lượng sao cơ hội tới kim mẫu tự nhiên biết rõ mạc bạch nói cơ hội là cái gì nhưng tam tiêu không biết nhà liền hỏi cơ hội gì nhà m ạ c bạch thánh nhân giải thích nói ta cảm ứng được tam hoàng ngũ đế bên trong cái thứ ba đế đã nhanh sắp xuất thế cho nên các ngươi c h ú n g một cái trước tiên có thể có cơ hội thu hoạch được công đức lực lượng ta trước ta trước, ta trước. tam tiêu tranh cãi đều muốn cái thứ nhất trước tây vương mẫu thấy thế quát lớn cho rằng như vậy còn thể thống gì mạc bạch thánh nhân cũng nói các ngươi cũng sẽ có chỉ bất quá phải từng cái từng cái đến chương ba trăm bảy mươi bảy tam tiêu thu đồ đệ tam tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân cùng tây vương mẫu mà nói ba người đều cảm thấy ngượng ngủng thế là ba người liền lẫn nhau nhường ngôi lên mạc bạch thánh nhân nhìn thấy cảnh này liền nói các ngươi cũng không cần lẫn nhau khiêm nhượng lần này trước hết để cho vần tiêu trước tam tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói cùng nhau nói ra toàn bộ nghe sư tôn an bài m ạ c bạch thánh nhân tiếp tục nói vậy ta liền trước tiên ở thần nữ phong ở các loại đế vương ra đời thời điểm ta liền mang theo vân tiêu tiến đến thu đồ đệ vân tiêu cao hưng nói sư tôn thật tốt nói xong vân tiêu kích động ôm m ạ c bạch thánh nhân tốt rồi chúng ta đi thôi m ạ c bạch thánh nhân đem trên người vân tiêu làm sổ dưới thế là m ạ c bạch thánh nhân liền ở thần nữ phong ở tiểu cực thê tử ác bầu có thai về sau liền ở phượng hồng thị bộ lạc an tâm dưỡng thai tiểu cực cũng không ở cùng các tộc nhân đi lao động an tâm chiếu cố tiểu cực một năm về sau ác bầu rốt cục cảm giác mình trong bụng hải tử muốn xuất sinh liền vội vàng đối một bên chiếu cố mình t i ể u cực nói ra t i ể u cực hải tử muốn xuất sinh t i ể u cực nghe được thê tử ác bầu mà nói vội vàng an bài hải tử ra đời thần nữ phong bên trên mạc bạch thánh nhân cũng cảm ứng được t i ể u cực hải tử sắp xuất thế liền gọi tới vân tiêu nói ra đi thôi vi sư dẫn ngươi đi cho ngươi thu đồ đệ tạ sư tôn vân tiêu nói ra thế là mạc bạch thánh nhân liền mang theo vân tiêu rời đi thần nữ phong tiến về phượng hồng thị bộ lạc rất nhanh hai người đã đến phượng hồng thị bộ lạc ác bầu hài tử vừa mới xuất thế ác bầu cùng t i ể u cực nhìn thấy con của mình trong lòng thập phần vui vẻ t i ể u cực n h ư n g tại mạc bạch thánh nhân hô đây là t i ể u cực nghe được bên ngoài có thanh â m phát ra rất là n g h i hoặc không biết là ai tìm đến mình t i ể u cực tự nhiên là chưa từng nghe qua mạc bạch thánh nhân thanh â m người đi ra xem một chút là ai tìm ngươi nằm ở trên giường ác bầu đối một bên chiếu cố mình t i ể u cực nói ra t i ể u cực nghe được lời của vợ nói ra ngươi trước chiếu cố thật tốt bản thân còn có chúng ta hải tử ta ra ngoài nhìn chú ai tại bên ngoài tìm ta ân tiểu cực nói xong quay người liền đi ra ngoài sau đó tiểu cực liền thấy thiên mạc bạch thánh nhân cùng vân tiêu đương nhiên tiểu cực tự nhiên không biết bọn hắn hai cái thế là tiểu cực liền hỏi không biết hai vị tiên nhân là ai tìm ta có chuyện gì nghe được tiểu cực tra hỏi vân tiêu mở miệng trước nói ra ba đây là sư tôn ta mạc bạch thánh nhân ta là đồ đệ vân tiêu tiểu cực nghe được lời nói của vân tiêu kinh ngạc nói mạc bạch thánh nhân thánh phụ đoàn chính là tiểu cực lấy được vân tiêu trả lời khẳng định vội vàng quỳ xuống nói ra b á i kiến thánh phụ không biết thánh phụ đến đây không có từ xa tiếp đón nhìn thánh phụ không nên trách tội không cần đa lễ đứng lên đi mạc bạch thánh nhân nói ra tiểu cực nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói đứng dậy hỏi không biết thánh phụ đến đây tìm ta cần làm chuyện gì nha một lần này đến tìm ngươi là vì con của ngươi mạc bạch thánh nhân nói ra h ả i tử tiểu cực kinh ngạc nói đúng vậy đồ lệ của ta vân tiêu muốn nhận con của ngươi làm đồ lệ không biết ngươi có nguyện ý hay không nếu là nguyện ý liền đem ngươi hải tử mang ra bái sư a mạc bạch thánh nhân hỏi tự nhiên nguyện ý làm tiên nhân đồ đệ vẫn không có vấn đề tiểu cực đối mặt bạch thánh nhân nói ra dứt lời tiểu cực liền trở về gian phòng chương ba trăm bảy mươi tám tiểu cực niềm vui nằm ở trên giường ác bầu nhìn thấy tiểu cực trở về sau liền hỏi phu quân là người phương nào đến tìm ngươi nhà tiểu cực trả lời thánh phụ mạc bạch thánh nhân cùng đồ đệ của hắn vân tiêu thánh phụ, thánh phụ đồ đệ. ác bầu nghe được lời nói của tiểu cực kinh ngạc nói tiểu cực khẳng định nói chính là thánh phụ cùng hắn đồ đệ làm sao đột nhiên tới tìm ngươi ác bầu hỏi thánh phụ đồ đệ muốn nhận chúng ta hải tử làm đồ đệ ta cho đáp ứng ngươi sẽ không không đồng ý à tiểu cực đối trên giường ác bầu nói ra thánh phụ đồ đệ muốn thu chúng ta hải tử làm đồ đệ ta cao hứng còn không kịp đây làm sao sẽ không đồng ý ác bầu trả lời nghe được ác bầu đồng ý về sau tiểu cực tiếp tục nói vậy ta liền mang theo hải tử đi bại sư đi thôi nói xong ác bầu liền đem trong tay hải tử đưa cho kiểu cực kiểu cực tiếp đến hải tử ôm hải tử liền ra cửa ôm hải tử kiểu cực đối mặt bạch thánh nhân đồ đệ vân tiêu được ba quỷ chín bái lễ bái sư được xong lễ bái sư về sau mạc bạch thánh nhân nói ra tất nhiên kết thúc buổi lễ ta liền cùng vân tiêu rời đi các loại hải tử sau khi lớn lên ngươi liền để hắn đi thần nữ phong ta và vân tiêu sẽ tại thần nữ phong chờ hắn nghe theo mạc bạch thánh nhân an bài dứt lời mạc bạch thánh nhân liền mang theo vân tiêu rời đi p ư ợ n g hồng thị bộ lạc hoàn hồn nữ phong đi qua thánh phụ đi thong thả nhìn thấy mạc bạch thánh nhân cùng đồ đệ của hắn vân tiêu rời đi sau tiểu cực liền ôm hải tử về tới gian phòng nhìn thấy tiểu cực ôm hải tử trở về sau ác bầu vội vàng hỏi thánh phụ cùng đồ đệ của hắn đâu đi đi ngươi làm sao không để thánh phụ cùng hắn đồ đệ lưu lại ngồi một chút đâu ta làm sao có ngươi dạng này phu quân thánh phụ đến ngươi cũng không còn lại ác bầu phàn nàn nói tiểu cực nghe được lời của vợ cũng không có phản bác cái gì chỉ có thể ngoan, ngoan thụ lấy ác bầu nhìn thấy tiểu cực không phản đối hỏi tiếp Thánh ân c người mạc bạch thánh nhân. Ấn, n g đem cái này việc tốt nhanh đi nói cho phụ thân a ta n g h ĩ phụ thân nghe được cái này tin tức nhất định sẽ hết sức cao hứng ác bầu đối kiểu cực nói ra kiểu cực nghe được vợ mình mà nói liền đem trong tay hải tử giao cho ác bầu sau đó hắn liền đi tìm phụ thân của mình huyền hiêu đi qua tìm tới phụ thân của mình huyền hiêu về sau tiểu cực liền mở miệng nói ra phụ thân thánh phụ mạc bạch thánh nhân mang theo đồ đệ của hắn vân tiêu thu ta và ác bầu hải tử làm đồ đệ huyền hiêu nghe được tiểu cực về sau mười điểm giật mình mở miệng hỏi thánh phụ thu tôn nhi làm đồ đệ không phải là thánh phụ đồ đệ vân tiêu tiên nhân tiểu cực nói ra t ố t t ố t t ố t huyền hiêu liền kêu tốt sau đó huyền hiêu lại hỏi thánh phụ mạc bạch thánh nhân còn nói cái gì sao tiểu cực còn nói thêm thánh phụ để hải tử sau khi lớn lên đi thần nữ phong tìm hắn và vân tiêu tiên nhân huyền hiêu nghe được thần nữ phong Lại l một ầ nghe được phụ thân lời nói tiểu cực cũng cảm thấy rất là kỳ lạ nói ra lại có loại chuyện này huyền hưu cũng không có cùng tiểu cực nói qua nhiều liên quan tới nhân hoàng hiên viên sự tình sau đó đối tiểu cực nói ra Tốt rồi, ngươi đi chương i ế u cố vợ n g i c ù hải tử à? ba trăm bảy mươi chín đế khóc sinh ra nhìn thấy tiểu cực trở về ác bầu lại hỏi chúng ta hải tử lấy tên là gì tốt đâu ác bầu lời này nhưng làm tiểu cực đang hỏi hai người nghĩ nửa ngày cũng không biết cho con của mình lấy tên là gì tốt tiểu cực thê tử ác bầu ôm hải tử tiểu gia hỏa này nằm ở trong tã lót cái miệng nhỏ nhắn lúc trương lúc hợp tự lẩm bẩm đế khóc đế khóc hô không ngừng phảng phất cùng trên cây chi chi kêu tím yến cùng nhau phụ sướng kiểu cực xúc cảnh sinh t ì n h liền đ ố i thê tử của mình nói ra liền kêu là đế khóc ca vậy liền gọi đế khóc ca cứ như vậy đứa bé này danh tự cứ định như vậy xuống tới ở kiểu cực vô hạn hy vọng bên trong đế khóc dài đến mười bốn tuổi được qua lễ thành nhân đế khóc thường cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh sản lao động mưa rầm t h ấ m đất bán ra vì nhân vật nhất lưu người phi thường có thể so sánh đế khóc thường xuyên đi theo kiểu cực cùng bộ lạc bên trong các nam nhân cùng một chỗ đi săn tay cấy mười điểm chịu khó nhìn thấy đế khóc cùng nhau đi theo kiểu cực bọn họ cùng đi đi săn ác bầu cũng là hết sức lo lắng mỗi lần cũng sẽ ở bộ lạc t r ư ớ c nên đón bọn họ nhìn thấy con của mình đế khóc a n toàn trở về ác bầu mới có thể a n tâm mãi cho đến một ngày đế khóc đi theo phượng hồng thị tộc bên trong các nam nhân ra ngoài đi săn một đám người cứ như vậy đi tới rừng rậm c h ỗ sâu đám người vì bước ra dã thú cho nên liền bốn phía phóng hỏa lập tức liệt diễm bước lên dọa đến dã t h ú bốn phía tán loạn n h a u n h a u trong rừng rậm tán loạn ba lúc này đột nhiên từ trong lửa khói thoát ra một cái châu rừng mọi người nhao nhao dùng cùng tiễn xả kích châu rừng châu rừng nhìn thấy hướng mình bay tới loạn tiễn lập tức hoảng sợ n g u y n dạng hướng rừng r ậ m chỗ sâu chạy như bay đem tiểu cực cùng tộc nhân của hắn đều rất xa bỏ lại đằng sau đám người nhìn thấy châu rừng chạy đi cũng không có tiếp tục đuổi hắn dù sao nơi này dã thu không chỉ châu rừng một đầu nhưng đế khóc lại từ trong đám người chạy vội mà ra chiều chính lưu đuổi theo tiểu cực ở phía sau liều mạng hô nhi tử đế khóc ngươi đi làm cái gì nhanh trở về đừng đi đuổi theo đầu kia châu rừng đế khóc nghe được phụ thân lời nói cũng không quay đầu lại đuổi theo châu rừng sau đó biến mất ở trong rừng rậm tiểu cực cũng không có để tộc nhân đi tìm đế khóc dù sao mọi người còn phải tiếp tục săn giết g i ã thú cho nên liền lưu tại nơi đây chờ lấy nhi tử đế khóc bản thân trở về thế nhưng là thẳng đến trời tối đế khóc vẫn chưa về tiểu cực mười điểm lo lắng liền vội vàng để mọi người chia ra tìm kiếm cũng không có đem đế khóc tìm tới nam cồn vợ ở sói năm trời tối phía sau rừng rậm chính là dã thú thiên h ạ tiểu cực không thể vì mình nhi tử đế khóc một người mà để tất cả tộc nhân lưu lại tìm kiếm đế khóc bất đắc dĩ tiểu cực cùng tộc nhân đành phải ủ rũ cúi đầu phản hồi phượng hồng thị bộ lạc ác bầu vẫn như cũ giống thường ngày ở bộ lạc trước nên đón đám người nhưng là hắn không có nghĩ tới sự tình con của mình đế khóc chưa có trở về đám người trở lại bộ lạc về sau ác bầu nhìn thấy bọn họ bình an trở về trong lòng lập tức thở dài một hơi thế nhưng là khi mọi người đi đến trước mắt lúc ác bầu phát hiện mọi người sắc mặt đều không thích hợp ác bầu tâm lập tức liền nắm chặt sau đó liền bắt đầu tìm con của mình đế khóc thân ảnh tìm nửa ngày cũng không có tìm được đế khóc thân ảnh nhìn thấy phu quân của mình kiểu cực về sau ác bầu lo lắng hỏi chúng ta hải từ đây ta đế khóc đây hắn đi nơi nào tại sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn thấy thê tử của mình hành động như vậy kiểu cực cũng mười điểm đau lòng sau đó nói lúc đầu vừa bắt đầu còn tốt đế khóc một mực đi theo chúng ta thế nhưng là đế khóc nhìn thấy một cái c h â u rừng liền một mình đuổi theo ất chương ba trăm tám mươi hải nhi lạt đường sau đó thì sao hắn ở đâu ác bầu khóc hỏi tiểu cực tiếp tục nói đế khóc cùng đầu kia trâu rừng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu chúng ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được hắn nhìn thấy trời tối chúng ta cũng không thể ở rừng rậm tiếp tục tiếp tục chờ đợi cho nên trở về nghe được lời nói của tiểu cực ác bầu tâm thật lạnh thật lạnh sau đó khóc đối kiểu cực nói ra các ngươi không đi tìm nhi tử ta đế khóc chính ta một cá nhân đi nói xong ác bầu liền muốn hướng rừng rậm chạy tới tiểu cực t h ấ y thế vội vàng kéo lại thê tử của mình nói ra trời tối rừng rậm không thể đi các loại trời sáng ta lại đi tìm ác bầu bị tiểu cực giữ chặt về sau điên cùng tránh thoát có thể ác bầu sao có thể tránh thoát ra ngoài đây nhìn thấy bản thân không tránh thoát được ác bầu cũng không ở tránh thoát nói ra ngươi cũng biết trời tối rừng rậm không thể ở lại cái kia chúng ta hải từ đâu tiểu cực cũng không có cách nào bất đắc dĩ nói chúng ta đi về trước đi ngày mai thương lượng lại đối sách trở lại bộ lạc về sau tiểu cực cùng ác bầu liền cùng nhau tìm phụ thân huyền hiêu đi qua sau đó đem đế khóc biến mất ở rừng rậm chỗ sâu chuyện này cáo chi huyền hiêu huyền hiêu nghe được việc này về sau nói ra việc này ngươi đi tìm ta đệ đệ s ư ơ n g ý nhi tử chuyên hút hắn cũng là huynh trưởng của ngươi hắn sẽ có biện pháp tiểu cực nghe được cha mình mà nói liền đối ác bầu nói ra ngươi cũng nghe đến phụ thân lời nói ngày mai ta liền đi tìm đại ca chuyên hút ngươi an tâm ở nhà chờ lấy chờ tin tức của ta ác bầu cũng không có cách nào chỉ có thể nghe theo tiểu cực cùng huyền hiêu đề nghị bất đắc dĩ về tới gian phòng tiểu cực đi theo ác bầu trở lại gian phòng về sau ác bầu liền đối tiểu cực nói ra sống phải thấy người chết phải thấy xác tiểu a nhất định h p ả tìm tới tử ta.、Yên、tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được con của chúng ta,、hắn、nhất tiên thu chúng ta tử bình gì làm làm muốn nhi chi, hải ngoài i Yên chúng định con chúng hắn định an húng nhân chúng của sao đâu. được có có đồ đệ, làm sao sẽ sẽ sự, sẽ vô ý muốn đâu. Kiểu cực chấn an ác bầu nói cứ như vậy tiểu cực cùng ác bầu mang thấp thỏm đi ngủ có thể hai người sao có thể ngủ đây dù sao con của mình mất đi đổi lại là ai cũng đêm không thể say rớt đến ngày thứ hai tiểu cực liền nghe từ cha mình đề nghị đi qua cao dương địa khu tìm chuyên hút ác bầu không cùng theo tiểu cực cùng nhau tiến đến mà là lưu tại bộ lạc bên trong chờ lấy tiểu cực tin tức tiểu cực không phân ngày đ ê m đi đường rất nhanh liền đi tới cao dương địa khu về sau sau đó hướng về phía cao dương địa khu bộ lạc h ô chuyên hút như n g tại sương ý nghe được lời nói của tiểu cực liền đi ra nhìn thấy tiểu cực sương ý tự nhiên chưa từng gặp qua bản thân đại ca huyền hiêu nhi tử liền hỏi ngươi là người nào tiểu cực nói ra ta là huyền hiêu nhi tử tiểu cực sương ý nghe được người này là bản thân đại ca huyền hiêu nhi tử nhận tình đối với hắn nói ra nguyên lai、like、là chất nhi nha sao ngươi lại tới đây phụ thân ngươi không cùng ngươi cùng đi sao nghe được lời nói của sư ơ n g ý tiểu cực liền nói phụ thân cũng không có tới ta tới nơi này là vì tìm ta đệ đệ chuyên húc hai sáu ngươi tìm chuyên húc chuyện gì sư ơ n g ý hỏi tiểu cực liền đem đế khóc lạc đường sự tình đầu đ ồ i cùng sư ý nói sau đó nói phụ thân để cho ta tới tìm đại ca chuyên húc nói hắn có biện pháp cho nên ta lại tới chương ba trăm tám mươi mốt thánh nhân dự đoán sư ý nghe được chất nhi tiểu cực mà nói liền vội vàng gọi tới con của mình chuyên húc sau đó đối chuyên húc nói ra ba đây là đệ đệ ngươi kiểu cực con của hắn đế khóc mất đi ở rừng rậm chỗ sâu cho nên cứ gọi ngươi hỗ trợ chuyên húc nghe được việc này liền đối kiểu cực nói ra ta nhất định sẽ hết sức tìm đế khóc đệ đệ lại ở chỗ này chờ chóc lát kiểu cực nghe được chuyên húc mà nói tuy nói trong lòng lo lắng đến không có cách nào chỉ có thể ở đây chỗ trở lấy chuyên húc tin tức sương ý cũng đối kiểu cực nói ra chất nhi không nên nóng lòng an tâm trở lấy chuyên húc tiêu hai mươi tám tờ ca hắn vừa có tin tức liền đến cao chi ngươi chuyên húc đối kiểu cực nói xong sau Liền liền lạc rời đi, tiểu nhi chuyên húc liền vận dụng nhân khí vận, hướng mạc bạch Thánh Nhân cầu nguyện, thánh đường, vọng Thánh Nhân có thể tìm rút. đó đệ đệ đế sau ta cầu khóc húc tộc Mạc Bạch cực Mạc Bạch khí phụ, hy thể tử tìm ở thân nữ phong mạc bạch thánh nhân nghe được chuyên húc cầu nguyện về sau liền bắt đầu xem bói đế khóc tung tích dù sao đế khóc cũng là bản thân đ ổ nhi vân tiêu đồ đệ mạc bạch thánh nhân cũng là lo lắng đế khóc c an uy mạc bạch thánh nhân tính một phen sau đó liền đối chuyên húc truyền âm nói nói không cần phải lo lắng đế khóc sẽ đi săn lấy được một đầu trâu rừng là chuyện thật tốt chuyên húc lấy được mạc bạch thánh nhân trả lời sau vội vàng chạy đi tìm đệ đệ của mình t i ể u cực sau đó đối với hắn nói ra đệ đệ không cần phải lo lắng đế khóc sẽ không có nguy hiểm hắn ngược lại sẽ có đại hảo sự tiểu cực nghe được chuyên húc mà nói liền hỏi là chuyện gì tốt sau đó chuyên húc liền đem mạc bạch thánh nhân đối lời hắn nói lại đối kiểu cực nói một lần nói đế khóc sẽ đi săn lấy được một đầu trâu rừng là chuyện thật tốt cho nên đệ đệ ngươi có thể yên tâm tiểu cực nghe được bản thân đại ca chuyên húc mà nói lại hỏi đại ca ngươi làm sao biết biết rõ điều này chuyên hút liền đối kiểu cực nói ra ta là nhờ giúp đỡ thánh phụ mạc bạch thánh nhân đây đều là hắn nói với ta cho nên đệ đệ liền không nên lo lắng nữa kiểu cực nghe đến mấy cái này chính là thánh phụ mạc bạch thánh nhân nói tới trong lòng cũng an tâm lại liền nói vậy ta đi về trước trong nhà còn có thê tử chờ đợi tin tức của ta x ư ơ n g ý cũng hiểu bản thân chất nhi kiểu cực nói tới dù sao việc này lại trên người người đó cũng là thập phần lo lắng liền đối kiểu cực nói ra chất nhi mo đi trở về a đem việc này cáo chi trong nhà không nên để cho bọn họ lo lắng vậy ta liền đi ân dứt lời tiểu cực liền rời đi cao dương địa khu hướng về bản thân phượng hồng thị bộ lạc đi qua vì đem việc này mau sớm thông chi cho chờ đợi tin tức gác bầu cùng x ư n ý tiểu cực đi cả ngày lẫn đêm hướng phượng hồng thị bộ lạc phương hướng chạy trở về rất nhanh tiểu cực liền chạy về phượng hồng thị bộ lạc chờ đợi tin tức gác bầu nhìn thấy tiểu cực thân ảnh vội vàng nên đón hỏi thế nào ngươi có hay không hỏi ra hải tử tin tức ân hỏi được rồi vậy ngươi ngược lại là mau nói nha chúng ta hải tử đến cùng thế nào ác bầu lo lắng hỏi chúng ta hải tử không có việc gì hơn nữa còn sẽ đem hắn đi truy đuổi cái kia c h â u r ừ n g bắt trở lại tiểu cực trả lời thật vậy chăng làm sao ngươi biết ác bầu mặc dù nghe được tiểu cực nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi dù sao đế khóc chỉ là tự mình một người sợ tiểu cực là vì không để cho mình lo lắng mới nói như vậy là thật là đệ đệ ta chuyên h ú c tìm thánh phụ mạc bạch thánh nhân sau đó mạc bạch thánh nhân tính tới chúng ta hải tử không chỉ biết bình an vô sự hơn nữa còn sẽ đem cái k i a châu rừng bắt trở lại tiểu cực nói ra chương ba trăm tám mươi hai hàng lưu mà về x ư ơ n g ý nhìn thấy nhi tử trở về tự nhiên cũng tại một bên nghe thập phần lo lắng bản thân sẽ từ tiểu cực trong miệng đạt được tin tức xấu cho nên liền ở một bên tỉ mỉ nghe tiểu cực mà nói nghe được tiểu cực nói ra cháu của mình đế khóc không chỉ có không có việc gì còn bắt châu rừng hơn nữa đây đều là thánh phụ mạc bạch thánh nhân nói lúc này s ư ơ n g ý nội tâm cũng không ở lo lắng chỉ chờ lấy cháu của mình đế khóc trở về á c bầu ngươi cũng nghe đến tiểu cực lời nói cho nên ngươi không cần lo lắng xuống đi qua vẫn là hảo hảo trở về trong phòng nghỉ ngơi đi s ư ơ n g ý đối với mình con dâu nói ra đã biết phụ thân bởi vì nhi tử đế khóc một mình đuổi theo c h â u rừng mà chưa có trở về chuyện này á c bầu mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ cả ngày ngơ ngơ ngác ngác hơn nữa mỗi ngày buổi tối còn tổng ngủ không ngon g o n rớt tiểu cực rời đi phượng hồng thị bộ lạc đi cao dương địa khu trong khoảng thời gian này ác bầu càng nghiêm trọng hơn mỗi ngày đau khổ trở lấy tiểu cực trở về khát vọng tiểu cực có thể mang về nhi tử đế khóc tin tức nói xong sau tiểu cực liền mang theo ác bầu về tới phòng của mình bên trong trả lời gian phòng về sau ác bầu vẫn là không dám tin tưởng liền lại hỏi ngươi cam đoan hôm nay đối ta và phụ thân nói đều là thật sao chúng ta hải tử đế khóc thực sự sẽ thoát khỏi nguy hiểm sao tiểu cực nhìn thấy thê tử của mình ác bầu vẫn là không dám tin tưởng liền trả lời khẳng định nói ra ngươi cứ yên tâm đi thánh phụ đều xuất thủ ngươi còn có cái gì không yên lòng ác bầu nghe được lời nói của kiểu cực liền không có tiếp tục hỏi tiếp cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày ác bầu tâm lúc đầu đã an tâm có thể thẳng đến nhiều ngày như vậy đế khóc vẫn không có trở về ác bầu tâm cũng biến thành hốt hoảng lên thẳng đến ngày thứ mười đế khóc vẫn không có trở lại phượng hồng thị bộ lạc lần này ác bầu tâm thái rốt cục bạo phát ác bầu tìm tới kiểu cực về sau chính là đổ h ập xuống một chầu t h o á mạng nói ra ngươi không nói con của chúng ta sẽ trở về sao sẽ còn bắt một cái trâu dừng trở về cũng đã lâu làm sao còn có tin tức tiểu cực kỳ thật trong lòng cũng là mười điểm nóng nảy dù sao lời này là thánh phụ mạc bạch thánh nhân cáo chi chuyên hút mà đệ đệ của mình cũng không nên lừa gạt mình nhưng bây giờ đều còn không có đế khóc tin tức tiểu cực vì làm dịu vợ mình sốt ruột liền nối ác bầu nói ra yên tâm đi chúng ta ở tiếp lấy các loại mấy ngày chúng ta hải tử đế khóc đều sẽ trở lại ngươi không nên g ấ p gáp ngươi đây gọi thế nào ta không lo lắng nha cái này đã đều hơn mười ngày có thể đế khóc còn chưa có trở lại ngươi nói ta cái này là mẹ có thể không nóng này sao được người cái này làm cha tâm tính làm sao lại tốt như vậy chứ ác bầu khóc nói ra tiểu cực nhìn thấy thê tử khóc tự nhủ trong lòng rất là đau lòng vội vàng đi tới ôm lấy thê tử sau đó an ủi không có chuyện gì đế khóc sẽ trở lại mấy ngày nay phượng hồng thị tộc nhân trong bộ lạc cũng biết tiểu cực nhi tử đế khóc cho tới bây giờ đều vẫn chưa về đều nghị luận ở mỹ đại bộ phận tộc nhân đều cho rằng đế khóc đã bị g i ã thú ăn yêu tiền tốt mỗi khi tiểu cực cùng ác bầu nghe được tộc nhân đều đang nói những lời này thời điểm tâm đều không khỏi đau có thể lại không thể cùng tộc nhân của mình phản bác cái gì ác bầu nghe được kiểu cực an ủi cũng biết mình không nên tiếp tục cho kiểu cực làm l o ạ n thêm dù sao hải tử mất đi kiểu cực nội tâm cũng là cực kỳ không dễ chịu thế là ác bầu đối kiểu cực nói ra ngươi nói đúng chúng ta hải tử đế khóc nhất định sẽ trở lại chúng ta một mực chờ hắn trở về chương ba trăm tám mươi ba rốt cuộc an tâm mặc dù kiểu cực cùng ác bầu nói con của mình nhất định sẽ trở về nhưng lúc này thì bọn hắn trong lòng một điểm ngọn nguồn cũng không có đúng lúc này hai người đột nhiên nghe được bên ngoài có người hô đế khóc trở về đế khóc trở về nghe nói như vậy tiểu cực c u n g ác bầu c u ố n q u y ế t hướng ngoài phòng chạy tới liền thấy đế khóc lúc này dắt một đầu trâu rừng hướng bọn họ chậm rãi đi tới tiểu cực liếc mắt liền nhìn ra tới cái này trâu rừng chính là ngày đó đế khóc truy đuổi đầu kia trâu rừng đế khóc nhìn thấy bản thân cha mẹ liền hô phụ thân mâu thân ta trở về tiểu cực c u n g ác bầu nhìn thấy hướng bọn họ đi tới đế khóc sợ là ảo giác của mình thế nhưng là nghe được đế khóc thanh âm trong lòng hai người cự thạch rốt cục rơi xuống đất ác bầu từng thanh từng thanh đi đến bên người đế khóc ôm vào trong ngực con của mình rốt cục trở về con dắt một đầu trâu rừng trở về ác bầu sợ mình buông tay ra về sau trong ngực đế khóc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa cho nên ác bầu ôm thật chặt đế khóc qua hồi lâu mới buông tay ra những ngày gần đây ngươi đều đã làm gì ở một bên tiểu cực hỏi đế khóc vừa muốn cho phụ thân của mình tiểu cực giải thích mấy ngày nay phát sinh sự t ì n h lúc này ác bầu liền nói hải tử vừa trở về ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt chờ hắn nghỉ khỏe đang hỏi hắn tiểu cực nghe được lời của vợ cũng cảm thấy mười điểm có đạo lý dù sao mấy ngày nay đế khóc đều trong rừng rậm vượt qua khẳng định không có đạt được rất tốt nghỉ ngơi thế là tiểu cực cũng nói đế khóc nhi ngươi đi nghỉ trước đi các loại nghỉ khỏe đang cùng ta nhóm nói một chút mấy ngày nay ngươi đều ở rừng rậm chỗ sâu đã làm những gì tốt phụ thân vậy ta liền đi nghỉ trước đế khóc nói ra đi thôi đi thôi tiểu cực cùng ác bầu cùng nhau nói ra vậy phụ thân gặp lại mẫu thân gặp lại dứt lời đế khóc đem trong tay dắt châu rừng giao cho mình phụ thân sau đó liền đi nghỉ ngơi tiểu cực đem đế khóc giao cho mình châu rừng an bài thỏa đáng về sau liền nối thê tử của mình nói xem đi con của chúng ta bình an trở về thật vẫn bắt được một cái châu rừng ác bầu nghe được lời nói của kiểu cực sau đó cảm thán nói đúng vậy à cùng thánh phụ mạc bạch thánh nhân nói tới giống như l ú c thực sự là quá thần kỳ tiểu cực tiếp tục nói đều cùng ngươi nói không nên gấp g áp ngươi xem một chút đến cuối cùng chúng ta hải tử còn không phải bình an trở về ác bầu vạch trần kiểu cực nói ra ngươi còn không cho ta lo lắng ta xem ngươi chính là lúc ấy vì trấn an an ủi ta mới nói như vậy đừng cho là ta không biết ngươi ta thế nào tiểu cực không phục nói ra ác bầu nghe được tiểu cực hết sức không phục liền tiếp tục vạch trần tiểu cực nói ra đừng cho là ta không thấy được ngươi buổi tối len lén chạy nước mắt còn cùng ta bướng bình tính khí tiểu cực nghe được lời của vợ mặt trở nên đỏ bừng đỏ bừng mười điểm không c o i ý tứ bởi vì ác bầu nói là sự thật tiểu cực cũng không biết nên nói như thế nào thế là tiểu cực nói sang chuyện khác nói ra chờ chuyện này kết thúc về sau chúng ta liền để hắn đi thần nữ phong bái sư a dù sao hiện tại hắn đã trưởng thành nên đi tìm sư tôn của hắn đúng vậy a nên đi ác bầu trong lòng tự nhiên là không nỡ con của mình nhưng vì hài tử tốt hơn tương lai liền đồng ý tiểu cực mà nói tiểu cực cũng nhìn ra thê tử của mình ác bầu trong lòng không mớn nhẹ nhàng ôm ác bầu nói ra yên tâm đế khóc đi b á i sư là vì nhường hắn càng thêm xuất sắc chúng ta hẳn là vì thế cảm thấy khai tâm chương ba trăm tám mươi bốn nhân tộc anh kiệt thế nhưng là ta vẫn không nỡ đế k h ố c nếu là hắn đi qua thần nữ phong bài sư không biết bao lâu mới có thể trở về gặp chúng ta một mặt ngươi nói hắn lần mất tích này mấy ngày ta đều như vậy nếu là hắn mất tích tới mấy năm ta nên làm sao xử lý nha ác bầu đoán trách nói ra vậy chúng ta không cho đế k h ố c đi thần nữ phong bài sư tiểu cực hỏi như vậy sao được ác bầu nghe được lời nói của kiểu cực lập tức phản bác sao không được nha ngươi không phải không nỡ đế k h ố c sao nhường hắn lưu lại không được sao tiểu cực hỏi ngược lại. ác bầu suy tư hồi lâu sau đó nói chúng ta vẫn là để hắn đi bái sư à ta không thể vì lưu lại nhi tử mà không cho hắn đi bái sư đem tiền đồ của hắn đ ề u hủy tiểu c ự c nghe vừa cười vừa nói ngươi đây không đã nghĩ thông suốt sao hải tử coi như đi bái sư cuối cùng cũng có một ngày sẽ học thành trở về cho nên ngươi liền không nên lo lắng nữa ác bầu cũng biết đạo lý này nhưng trong lòng vẫn không nỡ bất quá nàng vẫn là đặt xuống quyết tâm để đế khóc đi thần nữ phong bái mạc bạch thánh nhân đồ đệ vân tiêu vi sư ngày thứ hai nghỉ ngơi một ngày đế khóc rốt cục tỉnh lại tiểu cực cùng ác bầu nhìn thấy con của mình vẫn là trước kia sinh long h o a hổ hai người trong lòng cũng triệt triệt để để yên lòng tiểu cực hỏi đế khóc nói đế khóc nhi hôm đó ngươi đổi theo trâu rừng đi qua rừng rậm chỗ sâu về sau lại xảy ra chuyện gì làm sao nhiều ngày như vậy đều không trở lại đế khóc nghe được phụ thân lời nói cũng biết mình mấy ngày nay mất tích để cha và mẹ lo lắng thế là đế khóc liền nói phụ thân mẫu thân hài nhi bất hiếu mấy ngày nay để cho các ngươi lo lắng rồi ác bầu từ gài nói không có việc gì ngươi thấy ngươi bình an trở về chúng ta cũng yên lòng rồi đế khóc nói tiếp hôm đó ta truy đầu kia châu rừng đi qua rừng r ậ m chỗ sâu cứ như vậy châu rừng phía trước vừa chạy ta ở phía sau truy ta cũng không biết chúng ta chạy bao xa sau đó thì sao tiểu cực hỏi châu rừng một mực chạy đến lúc trời tối mới nghe xuống dưới ta đây mới chú ý tới ta mình đã bị đầu này châu rừng mang theo l ạ c đường đế khóc tiếp tục nói vậy là ngươi làm sao bắt được đầu kia châu rừng ác bầu hỏi đế khóc giải thích nói ta sờ soạn hái rất nhiều cỏ non sau đó ta liền l é n lén sờ đến châu rừng bên người đem ta biện đến cỏ non nút cho hắn lúc đầu châu rừng vừa mới bắt đầu còn có chút e ngại có thể qua một đoạn thời gian liền không ở sợ hãi nam cồn vợ ở sói năm đế khóc dừng lại một chút háng g ọ n g tiếp tục nói hắn yên tâm to gan ăn trong tay ta cỏ non ta liền thừa cơ dùng dây lưng bọc tại châu rừng trên đầu hắn yên cùng tránh thoát nửa ngày cũng không có đưa đến cái tác dụng gì liền từ bỏ vùng gãy ác bầu nghe đế khóc miêu tả không khỏi cảm t h ắ n nói con ta thật là có bản lĩnh sẽ không phải là ta nhi tử vậy cũng có công lao của ta tiểu cực chen vào một câu lan t ố t sau đó ác bầu liền lại hỏi vậy sao ngươi hiện tại mới trở về nhà đế khóc liền nói bởi vì truy châu dừng l ạ c đường cũng không biết về nhà phương hướng liền bốn phía tìm tòi hơn nữa còn phải tránh giã thu h g m ánh cho nên bây giờ mới trở về về sau cũng không thể làm như vậy ngươi lần mất tích này nhưng làm chúng ta cho dậy vào hỏng ác bầu g i ặ n dò Hài Nhi h biết rồi.、Từ、nay về sau, đế Từ sau, về k chương tuổi t u châu phục tình liền ba trăm tám mươi lăm thàm tiêu chờ mong ác bầu căn dặn xong đế khóc về sau tiểu cực nói tiếp còn có một việc ngươi phải biết dù sao ngươi đã trưởng thành ngươi cũng nên đi làm chuyện của mình đế khóc không hiểu hỏi chuyện gì nha làm gì nói nghiêm túc như vậy tiểu cực nói tiếp ở ngươi ra đời vào cái ngày đó thánh phụ mạc bạch thánh nhân mang theo đồ đệ của hán vân tiêu tiên nhân đến đây chúng ta phượng hồng thị bộ lạc đồ đ ệ của hắn vân tiêu tiên nhân thu mới vừa sinh ra ngươi làm đồ cựu cựu ba thật đế khóc kinh ngạc hỏi tự nhiên là thật hắn nói chờ ngươi trưởng thành trưởng thành thời điểm cho ngươi đi thần nữ phong lúc đầu ở ngươi thành niên thời điểm liền định cho ngươi đi thần nữ phong kết quả ngươi bởi vì bắt châu rừng mà ở rừng rậm chỗ sâu đợi mấy ngày bất quá còn tốt ngươi bình an trở về tiểu cực đối đế khóc nói ra vậy ta ngày mai liền thượng thần nữ phong bài sư đế khóc nói ra tiểu cực tiếp tục nói ngươi cũng đã biết chúng ta lo lắng an nguy của ngươi Ta đế cốc dương chuyên địa đại khu húc, u tới tìm ca nghe được phụ thân lời nói nói thánh phụ đúng là thần nhân nha cho nên tuy nói là thánh phụ đồ đệ vân tiêu thu ngươi làm đồ nhưng xem như thánh phụ đồ đệ hắn nhất định có chỗ hơn người cho nên ngươi nhất định phải đối vân tiêu tiên nhân tôn kính tiểu cực nhắc nhở nói tự nhiên như thế đế cốc nói ra giao phó xong đế khốc t sau đó đế khốc liền lên thần n ữ phong đi qua tự nhiên đế khốc vào thần n ữ phong trật pháp đi nửa ngày cũng không đi tới đế khốc không có cách nào chỉ có thể cao giọng hô tiểu cực tri tử đế khốc đến đây thần n ữ phong bài sư vừa dứt lời đế khóc liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đế khóc là p h à m nhân tự nhiên có chút sợ hãi khẩn trương hai mắt nhắm nghiền đợi đến đế khóc cảm thấy đã không còn loại cảm giác này thời điểm đế khóc mở mắt liền thấy cảnh tượng trước mắt không còn là vừa rồi thấy cảnh tượng ba lúc này đế khóc nhìn thấy trước mắt mấy người này cũng không biết cái nào là sư tôn của mình cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao xử lý mạc bạch thánh nhân nhìn thấy đế khóc có tướng liền trước tiên mở miệng nói ra ta là thánh phụ mạc bạch thánh nhân ba cái này là tam tiêu vân tiêu q u ý n tiêu bích tiêu cái kia là đạo lữ của ta tây vương mẫu đế khóc nghe được mạc bạch thánh nhân giới thiệu quy xuống nói ra đế khóc b á i kiến thánh phụ sư tôn cùng các vị tiên nhân đứng lên đi mạc bạch thánh nhân nói ra đế khóc nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói liền đứng dậy mạc bạch thánh nhân tiếp tục mở miệng nói ra ngươi về sau đi theo vân tiêu nàng sẽ chỉ bảo ngươi nếu như còn có vấn đề gì có thể tìm ta hoặc là kim mẫu t ố t thánh phụ đế khóc nói ra cứ như vậy đế khóc liền lưu tại thần nữ phong tu hành tuy nói là đi theo vân tiêu nhưng bình thường đều một một cùng tam tiêu cùng một chỗ quỳnh tiêu cùng bích tiêu nhìn thấy tỉ mội của mình vân tiêu có đồ đệ rất là hâm mộ đối vân tiêu nói ra ngươi đã có đồ đệ hai ta đồ đệ còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy vân tiêu cũng hiểu quỳnh tiêu cùng bích tiêu tâm tình liền đối với hai người nói ra yên tâm sư tôn không phải nói nha về sau các ngươi cũng sẽ có đồ đệ chỉ là trước tìm cho ta một cái thôi chương ba trăm chín mươi sáu xin giúp đỡ cậu chủ hảo chờ mong đồ đệ của chúng ta bộ dáng sẽ có hay không có sư tôn như vậy hấp dẫn người quỳnh tiêu cùng bích tiêu nói ra đế khóc mấy năm này một mực ở trên thần nữ phong đi theo tam tiêu hết sức cố gắng khắc khổ cho tới bây giờ không sợ vất vả m ạ c bạch thánh nhân cùng tây vương mẫu đều thấy ở trong mắt tây vương mẫu đối m ạ c bạch thánh nhân nói đứa bé này không sai ngươi xác thực cho v â n tiêu tìm một hảo đồ đệ đó là tự nhiên ánh mắt của ta lúc nào không tốt hơn không có cái này mắt thật là tốt ta có thể coi trọng kim mẫu ngươi sao mặt bạch thánh nhân kiêu ngạo nói ba hoa mặt bạch thánh nhân nói tiếp đế khóc cũng ở nơi đây lợi đã nhiều năm các loại tìm thời gian liền để hắn hạ lên đi thôi hắn cũng có ra nghề tư cách vậy ngươi tìm thời gian và vân tiêu nói một tiếng nhường hắn đang cùng đế khóc nói tây vương mẫu đối mặc bạch thánh nhân nói ra ân lúc này cao dương địa khu chuyên hút gặp cuộc đời mình bên trong một nan đề nguyên lai là bên trong hoàng tây nam một vùng có một cái hoàng thủy quái cái này hoàng thủy quái v i ệ c c á c bất tận thường xuyên miệng phun nước tiểu đèm tây nam địa khu nhân tộc bộ lạc đồng ruộn bao phủ còn sông h ủ nhà ở của bọn họ tây nam địa khu n h â n tộc bộ lạc vì thế khổ không thể tả cái này hoàng thủy quái cho nơi này người tộc mang đến k h ố n nhiêu cực lớn dẫn đến nơi này dân chúng lầm than vì giải quyết cái này hoàng thủy quái nơi này bộ lạc các tộc trưởng không xa thiên sơn văn thủy đường đi gian nguy chạy đến cao dương địa khu thỉnh cầu n h â n tộc cộng chủ đế vương chuyên húc hy vọng hắn có thể đủ trợ giúp n h â n tộc giải quyết cái phiền thoái này những tộc trưởng này đi tới cao dương địa khu về sau cùng nhau quỳ gối cao dương bộ lạc bên ngoài đau nhức tiếng thốt tít chuyên húc nghe được có người ở bộ lạc bên ngoài quỳ xuống thống khổ rất là kỳ quái liền đi ra hỏi các ngươi là người nào vì sao quỷ ở trong này khóc giống thế nhưng là có cần trợ giúp gì không tây nam địa khu đám người mặc dù nghe qua chuyên húc là nhân tộc của bọn họ cộng chủ nhưng chưa từng nhìn thấy chuyên húc bản nhân bộ dáng cho nên cũng cũng không biết lúc này đứng trước mặt bọn họ người chính là chuyên húc trong đó một cái bộ lạc tộc trưởng mở miệng nói chúng ta đều là tới từ tây nam địa khu bộ lạc chúng ta những người này cũng là tây nam địa khu bộ lạc tộc trưởng chúng ta quỷ ở trong này thỉnh cầu nhân tộc cộng chủ trợ giúp chuyên húc liền mở miệng hỏi chuyên á c có ngươi là k ó nói một chút, ta xem ta có khăn không chút, thể hay Cùng ngươi gì giúp giải sao? ta ta ta các một xem q ế t Tộc trưởng này vừa muốn mở miệng, lại bị một cái khác tộc trưởng dành trước, nói ra, chúng ta là muốn tấp nhân tộc cộng chủ chuyên hút trợ giúp, một cái khác chúng chủ c ra, mở này muốn miệng, dành nói muốn nhân là y vừa u lại bị h húc á cái i tới giấc. Ngươi giúp con nít chưa mọc lông tới làm có thể giúp chúng ta cái gì? Chuyên nít lông thể ta hút lầm gì? dù sao vẫn là hết sức trẻ tuổi cho nên những tộc trưởng này không có cho rằng đứng trước mặt bọn họ chính là người bọn họ muốn tìm tộc cộng chủ chuyên húc chuyên húc cũng hiểu bọn hắn tâm tình nghĩ thầm những người này nhất định là gặp được đại phiền t o á i cho nên muốn trực tiếp tìm ta bốn trăm sáu mươi ba hỗ trợ nhưng bọn hắn còn không biết ta chính là người bọn họ muốn tìm tộc cộng chủ thế là chuyên húc mở miệng cười nói ta chính là các ngươi muốn tìm người tộc cộng chủ chuyên húc những tộc trưởng này nghe được người trước mắt vậy mà nói mình là nhân tộc cộng chủ chuyên húc trong lòng rất là giật mình mười điểm hoài nghi hắn nói có phải thật vậy hay không vẫn là cái thứ nhất mở miệng tộc trưởng hắn hỏi ngươi thật là nhân tộc cộng chủ chuyên húc chuyên húc nói ra đó là tự nhiên ta lừa các ngươi làm gì các ngươi không tin cũng có thể đi và hỏi một chút Húng chương ta thiếu g ba trăm chín mươi bảy thủy quái làm loạn những tộc trưởng này nghe được người trước mắt mà nói tự nhiên cũng tin tưởng hắn liền là muốn tìm người tộc cộng chủ chuyên húc uống p ế t nói ra không biết nhân tộc cộng chủ hy vọng không nên trách tội không sao các người các người nói một chút đây là có khó khăn gì sao chuyên húc hỏi những tộc trưởng này nghe được chuyên húc mà nói lại nghĩ tới hoàng thủy quay đến thế là nhao nhao dập đầu hô cộng chủ cứu lấy chúng ta cộng chủ cứu lấy chúng ta a chuyên húc nhìn thấy tình cảnh này liền nói các ngươi trước lên có khó khăn gì cùng ta cùng nhau trở lại bộ lạc sau lại nói ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi những tộc trưởng này nghe được chuyên húc muốn trợ giúp bọn họ hơn nữa một mực quỷ ở trong này khóc giống cũng xác thực không tốt lắm cho nên những tộc trưởng này liền đứng dậy đi theo chuyên húc về tới cao dương trong bộ lạc trở lại bộ lạc về sau chuyên húc liền mở miệng hỏi các ngươi các ngươi nói một chút gặp được khó khăn gì còn muốn từ tây nam địa khu chạy đến ta nơi này trong đó một cái tộc trưởng mở miệng nói ra chúng ta tây nam địa khu không biết từ nơi nào toát ra một cái hoàng thủy quái đến thường xuyên miệng phun nước tiểu bao phủ chúng ta đồng ruộng sông hủy phòng của chúng ta phòng cuộc sống của chúng ta khổ không thể tạ a hy vọng cộng chủ có thể giúp chúng ta giải quyết hết cái này hoàng thủy quái còn chúng ta tây nam địa khu bộ lạc tộc nhân một cái an bình sinh hoạt nói đến đây những tộc trưởng này lại một lần nữa quỳ xuống hô hy vọng cộng chủ có thể trợ giúp chúng ta cho chúng ta tộc nhân một cái an bình sinh hoạt mọi người mau mau đứng lên các ngươi đều từ tây nam địa khu chạy tới ta xem như nhân tộc cộng chủ làm sao sẽ không giúp các n g ư ờ i đây hơn nữa coi như ta không phải nhân tộc cậu chủ ta cũng lại trợ giúp các n g ư ờ i chuyên húc mở miệng nói ra thế là những tộc trưởng này liền dậy chuyên húc lập tức triệu tập tộc nhân đối tộc nhân nói tây nam địa khu nhân tộc đang tại bị cực khổ các ngươi xem như ta nhân tộc cậu chủ tộc nhân có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ trợ giúp tây nam địa khu nhân tộc ba chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý cao dương tộc nhân trong bộ lạc hô các tộc trưởng nhìn thấy lần này tình cảnh trong lòng rất là cảm kích chuyên húc sau đó chuyên húc liền mang một chút thân thể cường tráng tộc nhân đi theo tây nam địa khu đến những tộc trưởng này cùng nhau đi tới tây nam địa khu tiêu diệt hoàng thủy quái trải qua mấy ngày nữa lặn lội đường xa người đi đường này rốt cuộc đã tới tây nam địa khu chuyên húc cùng sau lưng cao dương tộc nhân trong bộ lạc đi tới tây nam địa khu về sau liền thấy một mảnh hỗn độn đồng ruộng cùng pháo o úc chuyên húc nhìn thấy tình huống này mười điểm đau lòng mang chuyên húc bọn họ đến các tộc trưởng trong đó một cái mở miệng nói ra cậu chủ tình huống nơi này ngươi cũng thấy đấy ngươi nhất định muốn giúp chúng ta giải quyết hết cái này hoàng thủy quái bằng không chúng ta tây nam địa khu nhân tộc bộ lạc sẽ phải rời chuyên húc nghe nói như thế đã nói các ngươi trước dẫn ta đi gặp gặp cái này hoàng thủy quái thế là những tộc trưởng này liền mang theo chuyên húc cùng tộc nhân của hắn đi tìm hoàng thủy quái tìm tới hoàng thủy quái về sau chuyên húc liền đối hoàng thủy quái nói ngươi nguy hại ta nhân tộc bộ lạc ta hôm nay liền đến trụ diệt ngươi hoàng thủy quái nhìn thấy có người muốn giết bản thân liền hỏi ngươi là người nào còn dám tới giết ta sợ không phải lại nói chê cười ta chính là nhân tộc cộng chủ chuyên húc chính là thánh mẫu nữ hoa thánh nhân đồ đệ ngươi nếu như đầu hàng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nếu là ngươi không biết tỉnh ngộ ta nhất định lấy tính mạng ngươi chuyên húc nói ra chương ba trăm chín mươi tám bảo kiếm xuống núi hoàng t h ủ y quái nghe được chuyên húc chính là nữ hoa thánh nhân đồ đệ trong lòng rất là kinh hoàng có thể nhìn đến chuyên húc thực lực thấp cũng không để ý thân phận của hắn thế là hoàng t h ủ y quái nói ra chỉ ngươi thực lực cũng xứng làm nữ hoa thánh nhân đồ đệ sao chớ có đùa dỡ ta muốn giết cứ giết ta còn sợ ngươi hay sao chuyên húc nhìn thấy cái này hoàng thủy quái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền một thân một mình lên trước kịch chiến hoàng thủy quái chuyên húc các tộc nhân cầm cung tiễn phụ trợ chuyên húc cứ như vậy chuyên húc cùng hoàng thủy quái kịch chiến chín n g chín t á m mươi mốt ngày có thể hoàng thủy quái thể lực kinh n g ư ờ i chuyên húc cũng không có cách nào bảy trăm mười bảy cầm xuống hoàng thủy quái chuyên húc thực lực và hoàng thủy quái không phân sàn sàn nhau chuyên húc nhìn thấy mình không thể chiến thắng hoàng thủy quái trong lòng linh cơ k h ẽ động liền đối hoàng thủy quái nói ngươi cũng không chiến thắng được ta ta cũng không giết được ngươi không đi ngưng chiến chúng ta ngày khác tái chiến làm sao hoàng t h ủ y quái nghe được chuyên h ú c mà nói nghĩ đến chính mình cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút liền nói có thể hôm nay để lại ngươi rời đi nếu là ngươi lại đến quái g i y ta ta liền giết ngươi đương nhiên hoàng t h ủ y quái cũng biết mình thực lực và chuyên h ú c không phân cao thấp cái gì cũng không chiến thắng được a i cho nên liền mượn chuyên h ú c mà nói không ở cùng chuyên h ú c đánh nhau sau đó chuyên h ú c liền mang theo tộc nhân của mình cùng tây nam địa khu các tộc trưởng rời đi tây nam địa khu các tộc trưởng trong đó một cái hỏi cậu chủ, ngươi làm sao không cùng cái kêu hoàng thủy quái tiếp tục chiến đấu x u ố n g dưới chuyên húc giải thích nói ta đánh giá thấp cái kêu hoàng thủy quái thực lực ngươi cùng ta bản sự không phân cao thấp ta không giết được hắn hắn cũng giết không được ta các tộc trưởng nghe được chuyên húc lời này vội vàng mở miệng nói ra cậu chủ ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta nha đó là tự nhiên ta nhất định sẽ giúp các ngươi chờ ta trở về về sau ta trở về xin giúp đỡ thánh phụ mạc bạch thánh nhân nhìn thánh phụ xử lý như thế nào chuyên húc đối những tộc trưởng này nói những tộc trưởng này nghe được chuyên húc mà nói trong lòng cũng yên tâm lại chỉ cần chuyên h ú c có thể trợ giúp bọn họ chuyên h ú c cùng đám người trở lại tây nam địa khu bên trong cái nào đó bộ lạc về sau chuyên h ú c vận dụng nhân tộc vật khí hướng mạc bạch thánh nhân cầu khẩn thánh phụ tây nam địa khu có một vàng thủy quái nguy hại nhân tộc ta cùng với thực lực của hắn không phân cao thấp nhìn mạc bạch thánh nhân có thể tương trợ t h ầ n nữ phong bên trên mạc bạch thánh nhân thu đến chuyên h ú c cầu nguyện về sau liền đối chuyên h ú c truyền âm nói việc này ta đã biết ta sẽ nhường đế khốc đi tương trợ ngươi mạc bạch thánh nhân gọi tới đế khốc đối đế khốc nói ra mặc bạch, nói, nói, bạch, bạch thánh nhân từ bảo vật của mình bên trong tìm tới một cái thiên vương bảo kiếm sau đó giao cho đế khóc nói ngươi đem bảo vật này kiếm giao cho chuyên húc sau đó dạy hắn làm sao sử dụng nhường hắn cầm bảo kiếm đem hoàng thủy quái đánh giết nói xong mặc bạch thánh nhân liền đem cái này thiên vương bảo kiếm phương pháp sử dụng dạy cho đế khóc lần xuống núi này về sau các loại thuốc phụ chuyên húc đánh giết hoàng thủy quái về sau ta còn muốn hoàn hồn nữ phong tiếp tục cùng theo sư tôn vân tiêu tiên nhân tu hành sao đế khóc hỏi mạc bạch thánh nhân nghe được đế khóc mà nói đã nói ngươi đã ở trên thần nữ phong tu hành mấy năm đã có thể xuất sư đợi chuyên húc đánh giết hoàng thủy quái về sau ngươi liền lưu tại chuyên húc bên người phụ trợ h ắ n à? t ố t đế khóc nói ra nói xong đế khóc liền mang theo thiên vương bảo kiếm phía dưới thần nữ phong hướng về tây nam địa khu đi tìm thuốc phụ của mình chuyên húc đi qua Trường tác. Chuyên húc thu đến mạc bạch thánh truyền nhị Chuyên đến nhân hợp húc bạch đế mạc âm về sau hoàn toàn yên tâm, liền tâm, đó ố i những tộc trưởng này n tộc i xin giúp đỡ. Thánh phụ đã để người tới hiệp ta thánh thánh trợ ta, nhất sau đã đỡ, đã để định đem hướng phụ phụ lần chuyên á i này o à n g thủy q á đánh cái i giết, còn cho mọi người còn cho một cái yên ổn n s i húc hoạt. chuyên h Sau đó, chuyên húc liền an tâm chờ đợi đế k h ố c mang đến đế k h ố c rời đi thần nữ phong về sau lo lắng đại ca chuyên húc an n g uy đi cả ngày lẫn đêm hướng về tây nam địa khu chạy đến rốt cục ở mấy ngày sau đi tới tây nam địa khu chuyên húc nhìn thấy đế khóc đến liền nói đệ đệ người rốt cuộc đã đ ế n nói xong chuyên húc liền hướng những tộc trưởng này giới thiệu đây chính là mạc bạch thánh nhân phái tới hiệp trợ chúng ta đánh giết hoàng thủy quánh người là ta đệ đệ đế khốc nghe được chuyên húc mà nói những tộc trưởng này nhao nhao hướng đế khốc chào hỏi đế khốc cũng mười điểm có lễ phép về ứng chuyên húc giới thiệu xong về sau liền hỏi đế khốc nói ngươi làm sao sẽ ở mạc bạch thánh nhân nơi đó mạc bạch thánh nhân nói nhường ngươi đến hiệp trợ chúng ta thời điểm ta còn có chút thật không dám tin tưởng đế khốc giải thích nói m ạ c bạch thánh nhân đồ đệ v â n tiêu tiên nhân thu ta làm đồ đệ cho nên ở ta sau khi trưởng thành ta liền đi thần nữ phong đi theo vân tiêu tiên nhân tu hành đi qua cũng chính là lần kia ta từ rừng rậm sâu đứng ra đến sau đó a thì ra là thế chuyên húc sau khi nói xong dừng lại một chút hỏi cái kia m ạ c bạch thánh nhân nhường ngươi đến đây nhưng có b ả n giao cho ngươi cái gì ứng phó hoàng thủy quái biện pháp không ta cùng với cái kia hoàng thủy quái thực lực không cùng nhau bên trên phía dưới cho nên không thể thủ thắng chỉ có thể xin giúp đỡ mặc bạch thánh nhân đế khóc nghe được chuyên húc lời nói liền đối với hắn nói ra mặc bạch thánh nhân để cho ta giao cho ngươi một cái thiên vương bảo kiếm nhường ngươi dùng hắn đem hoàng thủy quái đánh giết đế khóc nói xong liền đem mạc bạch thánh nhân giao cho hắn thiên vương bảo kiếm giao cho chuyên húc chuyên húc sau khi nhận lấy sau đó liền vung múa lên mấy lần qua đi chuyên húc liền đ ố i đế khóc nói ra hôm nay vương bảo kiếm đúng là một hảo kiếm nhưng ta chỉ có thể dạng này thông thường vung gậy không có cách nào sử dụng uy lực của hắn đế khóc đây là mới nhớ mặc bạch thánh nhân còn giao cho hắn lấy gì sử dụng hôm nay vương bảo kiếm đã nói yên tâm mặc bạch thánh nhân tự nhiên giao cho ta làm sao sử dụng thiên vương bảo kiếm ta đây liền đem phương pháp sử dụng dạy cho ngươi sau đó đế khóc liền dạy chuyên húc làm sao sử dụng thiên vương bảo kiếm chuyên húc rất nhanh liền học xong làm sao sử dụng sau đó lại lần vung vẩy trong tay thiên vương bảo kiếm có phương pháp sử dụng chuyên húc trong tay thiên vương bảo kiếm mới chính thức phát huy ra uy lực của hắn c h u y n húc nhìn thấy bản thân sử dụng thiên vương bảo kiếm có uy lực như thế liền đối đế khóc nói Có hôm nay vương bảo kiếm ta nhất định có thể đem hoàng thủy quái đánh giết vì ta nhân tộc trừ hại vậy ta liền sớm chúc mừng đại ca vì dân trừ hại đế khóc nói ra đế khóc cùng chuyên húc nghỉ ngơi sau một ngày hai người ai cũng không mang liền trực tiếp đi tìm hoàng thủy quái chuyên húc lần này là lòng tin c h â n đấy thế tất yếu đem hoàng thủy quái đánh giết hai người tìm tới hoàng thủy quái về sau chuyên húc trước tiên mở miệng hoàng thủy quái ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao ta hôm nay lần nữa đến đây nhất định phải giết ngươi vì ta tây nam địa khu nhân tộc bộ lạc trừ hại hoàng thủy quái nghe được chuyên húc mà nói cười ha ha nói ra ngươi cùng ta thực lực không phân cao thấp ngươi làm sao giết được ta hôm đó ngươi còn có mười mấy người ở bên cạnh hiệp trợ ngươi hôm nay ngươi liền mang một cái là dự định tới trực tiếp nhận lấy cái chết sao chuyên húc cũng không có bởi vì hoàng thủy quái khiêu khích mà lên cơn giận dữ ngược lại trong lòng mười điểm tỉnh táo mở miệng tiếp tục đối hoàng thủy quái nói ra đây chính là một cơ hội cuối cùng ngươi muốn là còn không thúc thủ chịu trói một hồi đừng trách ta hạ thủ không lưu tình n g a chương bốn trăm bình định nước họa hoàng thủy quái vẫn là vẫn như cũng mười điểm tự đại đối chuyên h ú t nói muốn chiến liền chiến chúng ta so tài xem hư thực ta xem ngươi hẳn là ở nhiều gọi một số người liền các ngươi hai cái còn chưa đủ ta nhét kẻ răng nói xong hoàng thủy quái cùng chuyên h ú t lại một lần nữa kịch đấu lên chuyên h ú t tự nhiên cũng lấy ra mạc bạch thánh nhân giao cho đế khốc để đế khốc giao cho hắn thiên vương bảo kiếm kịch đấu bên trong hoàng thủy quái nhìn thấy chuyên h ú t trong tay thiên vương bảo kiếm ngày mồng một tháng năm ba tuy nói chưa từng gặp qua nhưng là nhìn ra kiếm trong tay hắn có chút bất phàm nhưng bởi vì hoàng thủy quái tự cho là đúng không có chút nào để ý cái này bảo kiếm chuyên húc nhìn thấy hoàng thủy quái không có chút nào cảnh giác trong tay mình thiên vương bảo kiếm mừng thầm trong lòng cảm thấy mình lần này nhất định có thể đem hoàng thủy quái đánh giết quả nhiên hoàng thủy quái cũng không lâu lắm liền rơi hạ phòng chuyên húc nhiều lần sát chiêu làm hoàng thủy quái chỉ có thể bị động phòng thủ bất quá chỉ cần hoàng thủy quái sai lầm một lần liền có thể bị chuyên húc trực tiếp mang đi hoàng thủy quái lúc này trong lòng hết sức phiền muộn bản thân không có cảnh giác chuyên hút bảo kiếm trong tay dẫn đến hiện tại bản thân ở vào thụ động bị đánh trạng thái rất là hối hận bản thân mới vừa bắt đầu không có cảnh giác bảo kiếm trong tay của hắn thế nhưng là hoàng thủy quái lúc này lại thế nào hối hận cũng không cứu vãn nổi bại cục cho nên hoàng thủy quái liền muốn thoát đi nơi đây dù sao lưu được núi xanh không sợ không t u ổ i l ố t hoàng thủy quái chỉ cần nơi đây trốn được chỉ chờ tới lúc chuyên hút rời đi nơi đây hắn lại có thể có thể đi ra gây sòng gió cho nên hoàng thủy quái vẫn chờ cơ hội liên ở hoàng thủy quái phân thần nghĩ đến làm sao thoát thân lúc chuyên hút một cái bổ ngang tới hoàng thủy quái đem hết toàn lực chống đối sau đó dự định mượn nhờ chuyên hút b ổ ngang lực lượng thoát thân hoàng thủy quái mạnh mẽ ăn chuyên hút một chiêu về sau tuy nói bản thân bị trọng thương nhưng là bởi vậy mượn nhờ có thể chuyên hút b ổ ngang lực lượng bay rớt ra ngoài sau đó hoàng thủy quái cũng không quay đầu lại cuốn quít đào tẩu chuyên hút nhìn thấy hoàng thủy quái không địch lại bản thân về sau thế mà mượn nhờ bản thân đổ ngang lực lượng đào tẩu trong lòng kinh hãi đối đế khốc hô đệ đệ mau đem cái kia hoàng thủy quái chặn lại chuyên húc nhìn thấy hoàng thủy quái muốn chạy trốn tự nhiên biết rõ hoàng thủy quái trong lòng đánh lấy tính toán ấn gì vào lúc đó hắn mình đã không thể đ ổ i kịp chỉ có thể để cho mình đệ đệ đế khóc hỗ trợ chặn đường một lần hoàng thủy quái đế khóc nghe được đại ca chuyên húc mà nói lập tức kịp phản ứng vội vàng cản trở hoàng thủy quái đào t ẩ u không hoàng thủy quái nhìn thấy đế khóc muốn ngăn cản bản thân cũng quên vừa rồi bản thân bởi vì tự đại mà bị chuyên húc tính toán dạy huấn trực tiếp đôi chặn đường bản thân đế khóc ra tay hoàng thủy quái không biết chặn đường bản thân chính là mạc bạch thánh nhân đồ đệ vân tiêu tiên nhân đồ đệ bằng không hoàng thủy quái tất nhiên sẽ không xuất thủ mà là chọn không để ý tới đế khóc tiếp tục chạy trốn hoàng thủy quái đối đế khóc xuất thủ trực tiếp dẫn đến hắn đào tẩu kế hoạch thất bại nếu như hoàng thủy quái thật không xuất thủ ứng phó đế khóc nói không chính xác thật sự có khả năng liền để hắn trốn được đáng tiếc mọi thứ đều không có thuốc hối hận hoàng thủy quái tự chọn con đường chỉ có thể chính hắn kiên trì đi đến hai bốn đế khóc nhìn thấy hoàng thủy quái ra tay với mình cười nhạo nói ngươi còn dám ra tay với ta sợ là không biết mình có bao nhiêu cân lượng đế khóc mới vừa nói xong hoàng thủy quái công kích cũng đến trước mắt sau đó cũng chưa có tuy nói đế khóc chỉ ở trên thần nữ phong đợi mấy năm vẫn còn không tính là một nhân vật lợi hại có thể đối mặt một cái người bị thương nặng hoàng thủy quái đế khóc vẫn là dễ dàng đỡ được hắn công kích chương bốn trăm lẻ một khí vận tăng trưởng hoàng thủy quái nhìn thấy bản thân đối cái này một bên không có người công kích thế mà không có tác dụng trong lòng quá sợ hãi bản thân như vậy một chậm trễ lúc đầu có thể chạy trốn cục diện hiện tại cũng biến thành mười điểm không lạc quan đế khóc tránh ra đế khóc ngăn cản được hoàng thủy quái công kích về sau liền nghe được chuyên húc đang kêu đạo nhường hắn tránh ra thế là đế khóc vội vàng v ọ t đến một bên hoàng thủy quái cho rằng đế khóc không ở ngăn cản mình muốn tiếp tục đào tẩu rời xa nơi thị phi này đợi phong thanh thoáng qua một cái đi mình ở trở về tiếp tục sưng bá một phương thế nhưng là hoàng thủy quái lần nữa chạy ra không mấy bước chỉ nghe thấy phớp một tiếng hoàng thủy quái lập tức cảm giác phần bụng đau xót sau đó túi đầu xem xét c hoàng ỉ thấy vừa rồi chuyên húc vừa rồi b ả kiếm không trải một cắm trong tay đã không một trải qua đã v o t r ê b ụ n của mình. Nguyên like, bởi vì đế khốc ngăn cản, khiến cho chuyên húc có lai, mình. vì Nguyên ngăn khiến phản ứng bởi đế thủy ờ i gian, liền đem trong tay thiên vương bảo kiếm tiếp trong vương chúng hoàng ra sau, tay ra, hắn tránh ném mạnh khốc đích để đế đem trực t về bảo quái đem b ụ nhìn g của ắ n thủng. Hoàng n đâm đại một ra thủy cái quái lỗ h mình bụng bảo kiếm nghĩ thầm bản thân làm sao lại chết đi như thế đây rõ ràng mình có thể chạy trốn chỉ cần mình trốn được chuyên h ú c lấy chính mình cũng không biện pháp mới vừa nghĩ tới đây hoàng thủy quái liền nuốt một hơi thở cuối cùng sau đó ngã trên mặt đất đã chết đi chuyên húc đi tới hoàng thủy quái bên cạnh thi thể đem hắn bụng thiên vương bảo kiếm rút ra tuy nói bảo kiếm cắm ở hoàng thủy quái trên người có thể nổ ra đến thời điểm một vệ t máu không gặp thực sự là một thanh kiếm tốt chuyên húc nhìn thấy tình cảnh như thế cảm thán nói đế khóc nhìn thấy chuyên húc đem hoàng thủy quái giết chết về sau đối với hắn nói ra hoàng thủy quái đã chết chúng ta trở về đem tin tức này nói cho các vị tộc trưởng A sau đó hai người liền rời khỏi nơi này nhìn thấy các vị tộc trưởng về sau chuyên húc mở miệng nói ra không phụ sự mong đợi của mọi người ta và đế k h ố c cùng một chỗ đem hoàng thủy quái đánh chết các vị tộc trưởng nghe được chuyên húc mà nói trên mặt cười nở hoa ngao n g a o cảm tạ chuyên húc cùng đế k h ố c tạ ơn c ộ n g chủ tạ ơn đế k h ố c các ngươi thực sự là ta tây nam địa khu tất cả nhân tộc bộ lạc cứu mạng nhẫn người a nếu không phải là các ngươi chúng ta còn muốn bị cái này hoàng thủy quái h ã m hại chuyên húc nghe được mọi người cảm tạ về sau nói ra mọi người không cần phải k h á c h khí ta là nhân tộc c ộ n g chủ nhất định phải giữ gìn ta nhân tộc căn u y mọi người phải cảm tạ càng hẳn là tạ ơn nhân tộc chúng ta thánh phụ mạc bạch thánh nhân nếu không có hán ta cũng không giải quyết được cái này hoàng thủy quái thế là từng cái tộc trưởng n h a o n h a o quý xuống dập đầu nói ra cảm tạ thánh phụ phù hộ ta nhân tộc can uy thân ở thần nữ phong mạc bạch thánh nhân tự nhiên cảm nhận được c ố này mãnh liệt nhân tộc khí vận chính là m i ề n tây nam địa khu từng cái nhân tộc tộc trưởng mang cho mạc bạch thánh nhân chuyên húc nhìn thấy từng cái tộc trưởng nói xong sau liền nối bọn hắn nói ra mọi người mau mau đứng lên à hoàng thủy quái đã giải quyết mọi người có thể an ổn một trăm bốn mươi ba sinh sống nếu như còn có gì cần g i ú p một tay tùy thời có thể tìm ta t a ơn c ộ n g chủ chuyên h ú c cùng đế khốc còn có chuyên h ú c vừa bắt đầu mang tới cao dương địa khu tộc nhân ở tây nam địa khu bộ lạc bên trong đợi mấy ngày về sau liền cáo tử thằng đến chuyên h ú c đám người muốn rời khỏi tây nam địa khu n h â n tộc nhao n h a u đi ra tiến đưa mọi người đều biết là c ộ n g chủ chuyên h ú c cùng đệ đệ của hắn đế khốc đem hoàng thủy quái đánh giết cứ u bọn họ tất cả đều đi ra vì bọn họ tiến đưa cứ như vậy chuyên hút bọn người ở tại tây nam địa khu dân tộc ánh mắt phía dưới rời đi bước lên phản hồi cao dương bộ lạc hành trình chương bốn trăm linh hai nhị đế phân biệt đi về đang đi đường chuyên hút hỏi đế k h ố c nói đệ đệ ngươi chừng nào thì bị mạc bạch thánh nhân đồ đệ vân tiêu tiên nhân thu làm đồ đệ nha ta làm sao không nghe nói nha đế k h ố c giải thích nói ở ta sinh ra thời điểm liền đã bị thu làm đồ đệ chỉ là tại ta lần kia từ rừng rậm trở về sau mới bị cáo chi lúc này mới đi qua thần nữ phong ở trên thần nữ phong tu hành thẳng đến đại ca ngươi hướng mạc bạch thánh nhân xin giúp đỡ ta mới từ thần nữ phong xuống núi chuyên húc nghe được đế khóc mà nói vừa cười vừa nói đệ đệ dựa theo bối phận ngươi hẳn là gọi ta một tiếng sư thúc nhà ha ha ha đế khóc nghe lời này rất là kinh ngạc hỏi vì sao ngươi là mạc bạch thánh nhân đồ đệ vân tiêu tiên nhân đồ đệ ta là mạc bạch thánh nhân đạo lự nữ hoa thánh nhân đồ đệ ngươi nói ngươi có nên hay không gọi ta một tiếng sư thúc chuyên húc giải thích nói đế khóc nghĩ nghĩ cảm thấy chuyên húc nói cũng không có lỗi gì nộ g liền gật đầu đã bày ra bản thân tán đồng chuyên húc lời giải thích gọi tiếng sư thúc nghe một chút gọi sư thúc về sau ta bảo kê người khảm chuyên húc đối đế khóc nói ra đế khóc tuy nói cảm thấy có chút khó chịu nhưng xác thực phải gọi sư thúc cho nên đế khóc bất đắc dĩ nói sư thúc ha ha ha chuyên húc sau khi cười xong liền hỏi đế khóc một lần này xuống núi tương trợ ta việc này vi h u y n h ta tạ ơn ngươi nếu không phải ngươi đến đây ta còn chưa nhất định có thể đánh giết cái này hoàng thủy quái đại ca chớ có c h ế t s á t ta h u y n h đệ chúng ta hai người chính là người một nhà cảm ơn với không cảm ơn không quan trọng nếu là ta có việc đại ca tự nhiên cũng sẽ tương trợ với ta đế khóc nói ra đó là tự nhiên chuyên húc nói xong sau lại tiếp tục hỏi sự tình lần này đã kết thúc đệ đệ ngươi có tính toán gì hay không ngươi còn muốn hoàn hồn nữ phong tiếp tục cùng lấy ngươi sư tôn tu hành sao không cần ta tới tương trợ huynh trưởng thời điểm m c bạch thánh nhân đã cùng ta nói các loại hoàng thủy quái sự tình kết thúc về sau ta liền có thể không cần trở về nói ta đã có thể xuất sư đế khóc đôi chuyên húc nói ra chuyên húc nghe được đế khóc lời này đã nói tất nhiên không cần hoàn hồn nữ phong đệ đệ ngươi nếu không liền cùng ta cùng một chỗ về cao dương bộ lạc ca ngươi phụ tá ta cộng đồng quản lý nhân tộc chờ ta thoái vị về sau ta liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cùng ngươi đế khóc nghĩ nghĩ đã nói đại ca mang ta về nhà bồi ta phụ m â u chút thời gian lại đi cao dương bộ lạc tìm ngươi dù sao ta đã có đã nhiều năm không về nhà nghe được đế khóc lời này chuyên húc cũng nhớ lại mình ở tam tiên đ ả o thời gian tự nhiên cũng có thể lý giải đế khóc tâm tình đã nói s ắ c thực nhà năm đó ta ở t a m tiên đảo tu hành cũng là qua đã nhiều năm mới về đến trong nhà ta tự nhiên có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ đại ca ở tam tiên đảo tu hành giống như ta cũng một lần nhà cũng không trở lại đế khóc hỏi ân xác thực như thế chuyên húc cảm khái xong sau tiếp tục nói cái kia đệ đệ ngươi về nhà ở chút thời gian nhiều bồi người nhà một chút chờ ngươi có thời gian liền tới phượng hồng thị bộ lạc tìm ta a đến lúc đó ta đi tìm ngươi đại ca cũng không thể đối ta không quan tâm nha đế khóc đùa dỡn nói ra chương u y ê nhiên, n tin nói ra, đó là tự nhiên, đến n húc lúc tự tự đó đó, ra, là g i h ấ bốn h trăm linh ba đại ca triệu hoán qua mấy ngày bốn mươi ba đế khóc rốt cục về tới phượng hồng thị bộ lạc phụ thân mẫu thân ta trở về mới vừa trở lại phượng hồng thị bộ lạc đế khóc cao giọng hô nghe được đế khốc thanh âm về sau tiểu cực cùng ác bầu rất là giật mình sau đó vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra hai người liếc mắt liền thấy được đang tại hướng qua đi đế khốc ác bầu vội vàng nên đón một cái ô m ngụ đế khốc nói ra rốt cục trở về ừ trở về còn đi sao ác bầu lại hỏi đế khốc hồi đáp không đi lần này trở về cũng không cần lại về thần nữ phong mặc bạch thánh nhân nói ta đã có thể xuất sư cho nên cũng sẽ không cần trở về tiểu cực ở một bên cũng nói lưu lại mấy ngày mấy năm này ngươi đều một lần không về nhà qua ta và ngươi mẫu thân mười điểm tưởng n h ệ m ngươi lại không dám thượng thần nữ phong tìm ngươi sợ q u ấ y dày đến không sáu không ngươi ác bầu tùng mở đế khóc sau đó nói đi thôi chúng ta cùng nhau về nhà nói xong tiểu cực một nhà liền cùng nhau trở về phòng đi qua đế khóc liền an an tâm tâm hầu ở người nhà bên người ba giờ này khác này chuyên húc mang theo tộc nhân cũng trở về cao dương bộ lạc trở lại bộ lạc về sau không cùng theo chuyên húc cùng nhau tiến đến tây nam địa khu tộc nhân nhao nhao hỏi cái kia chút đi theo chuyên h ú t cùng nhau tiến đến tộc nhân nói cậu chủ có thể đem cái kia hoàng thủy quái đánh giết sao nhanh nói cho chúng ta một chút chứ đến cùng xảy ra chuyện gì một cái khác không đi tộc nhân hỏi thế là đi theo chuyên h ú t cùng nhau tiến đến tây nam địa khu ân tộc nhân nói ra chúng ta mới vừa đi tây nam địa khu cậu chủ liền mang theo chúng ta đánh tới cái kia hoàng thủy quái đáng tiếc chúng ta cơ bản không có đưa đến cái tác dụng gì cậu chủ chỉ có thể cùng hoàng thủy quái đấu ngang tay hai người thực lực không cùng nhau bên trên phía dưới vậy sau đó thì sao một đám người trơ mắt nhìn đều muốn sau khi biết đến xảy ra chuyện gì thế là cái kia tộc nhân nói tiếp nói cộng chủ xin giúp đỡ thánh phụ thánh phụ nhường hắn đồ đệ đồ đệ đến đây tương trợ hơn nữa cái này tương trợ cộng chủ người chính là cộng chủ đệ đệ đế k h ố c hai người trực tiếp tìm tới hoàng thủy quái sau đó đưa hắn giết đế k h ố c chính là cái kia một mình đi rừng rậm sâu chỗ thu phục châu rừng thiếu niên kia một cái tộc nhân hỏi chính là hắn ba cái này đế khóc thật đúng là có tài năng hải tử của ta vẫn luôn đem hắn làm bản thân tầm gương ta nói đây những năm này một mực không nghe thấy qua đế khóc tin tức nguyên lai là làm thánh phụ đồ đệ đồ đệ một cái khác tộc nhân nói ra đúng rồi các ngươi trông thấy cậu chủ cùng đệ đệ của hắn đế khóc làm sao đem hoàng thủy quái đánh giết sao lại một cái tộc nhân hỏi cái đó ngược lại không có cậu chủ cùng đệ đệ của hắn hai người cùng đi cũng không có mang bọn ta bất quá nghĩ còn không nghĩ tới sao cậu chủ một người đều có thể cùng hoàng thủy quái không cùng nhau bên trên phía dưới cái kêu lại thêm một cái đế khóc đây còn không phải là dễ dàng giết hoàng thủy quái chuyện này cứ như vậy một chuyến hai hai chuyến bốn từ từ chuyển khắp cả nhân tộc không chỉ có để nhân tộc càng thêm tín nhiệm bản thân cộng chủ còn một lần nữa nhận thức được đế khóc mấy cái xuân thu đông hạ đi qua đế khóc vẫn là hầu ở bản thân cha mẹ bên người mà chuyên húc lại muốn cho đế khóc tiếp nhận người của mình tộc cộng chủ vị trí cho nên chuyên húc liền phái người mời đệ đệ của mình đế khóc tiến đến cao dương bộ lạc đế khóc ở biết mình đại ca nhường cho mình đi qua về sau liền lần nữa từ biệt người nhà lại một lần nữa rời nhà đi đế khóc đi tới cao dương bộ lạc nhìn thấy huynh trưởng của mình chuyên húc về sau nói ra đại ca tìm ta chuyện gì nghệ chương bốn trăm linh bốn quỳnh tiêu phải công đức chuyên húc liền mở miệng nói ra đệ đệ hôm đó hai ta giết hoàng thủy quái về sau ta và đệ đệ nói muốn để đệ đệ đến đây phụ ta ta thế nhưng l à này cũng qua mấy năm đệ đệ đều không t i ì n đến cho nên ta chỉ có thể khiến người ta mời đệ đệ tới rồi đế khóc nghe được chuyên húc mà nói liền nhớ tới hôm đó phân biệt lúc hai người nói chuyện với nhau thế là đế khóc nói ra tất nhiên đại ca để cho ta tới Ta tá liền lưu lại phụ tá đại ca Sau đó, đế không ó c c thể đại ca hãy còn trẻ tuổi chính là tốt đẹp thời gian để đại ca đại triển thân thủ không thể nhường ngôi với ta đế khóc vội vàng khuyên giải chuyên húc nói chuyên húc lại nói đệ đệ ngươi hiền năng lỗi lầm trầm trọng với ta có thể làm được so với ta ưu tú hơn cho nên ngươi cũng không cần đang khuyên ta mấy ngày nay liền bắt đầu an bài nhường ngôi lễ m ừ n g à. nói xong chuyên húc liền bắt đầu an bài nhường ngôi đại điện sự t ì n h hắn dẫn đầu một ít tộc nhân ở cao dương bộ lạc xây dựng rầm rộ dựng trúc đ à i cao chuẩn bị nhường ngôi đại điện sân bãi lại để cho một ít tộc nhân đi thông chi từng cá nhân tộc bộ lạc về sau chuyên húc vận dụng nhân tộc khí vận hướng mạc bạch thánh nhân cầu nguyện mạc bạch thánh nhân Ta dự định đ đệ đệ e mặt n h â bạch thánh nhân gọi tới tam tiêu cùng tây vương mẫu về sau đối bọn hắn nói chuyên húc muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho đế khốc chúng ta cũng cùng nhau tiến đến nói xong mặt bạch thánh nhân tiếp tục nói đế khốc lần này liền có thể thành đế cho nên vân tiêu ngươi thiên đạo công đức cũng có thể được quỳnh tiêu cùng bích tiêu đợi chút nữa một cái đế vương xuất thế tam tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói cao hứng đối mạc bạch thánh nhân nói ra tạ ơn sư tôn sư tôn thật tốt nói xong tam tiêu ba người liền muốn lần nữa bổ nhào vào mạc bạch thánh nhân trên người lần này mạc bạch thánh nhân nhìn thấy tam tiêu có cái này xúc động vội vàng mở miệng nói ra tốt rồi chúng ta lên đường đi tiến về cao dương bộ lạc nam cồn vợ ở sói năm tốt sau đó mạc bạch thánh nhân mang theo tam tiêu cùng tây vương mẫu liền rời đi thần nữ phong trải qua na di về sau mạc bạch thánh nhân đám người liền đến cao dương địa khu chuyên húc cùng đế khóc nhìn thấy mạc bạch thánh nhân đám người đã đến liền đối nói ra b á i kiến mạc bạch thánh nhân b á i kiến tây vương mẫu đương nhiên đế khóc còn nhiều thêm một câu b á i kiến sứ tôn không cần đa lễ mạc bạch thánh nhân đối chuyên húc cùng đế khóc nói ra mạc bạch thánh nhân nói xong tiếp tục hỏi chuyên húc đạo hoàng thủy quái sự tỉnh xử lý tôi ta chuyên húc nói ra còn nhiều hơn thua thiệt mạc bạch thánh nhân cho ta thiên vương bảo kiếm nếu không phải kiếm này ta chỉ có thể cùng cái kêu hoàng thủy quái không cùng nhau bên trên phía dưới còn không làm gì được hắn nói xong chuyên húc liền đem mạc bạch thánh nhân để đế k h ố c giao cho mình tiên h vương bảo kiếm lấy ra dự định còn cho mạc bạch thánh nhân nói ra hôm nay vương bảo kiếm vẫn là còn cho mạc bạch thánh nhân đem mạc bạch thánh nhân lại không có nhận lấy nói ra ngươi cứ cầm đi tất nhiên cho ngươi ta liền sẽ không ở thu hồi liền xem như ngươi làm tây nam địa khu dân tộc được đến ban thường thôi chuyên húc đành phải đem thiên vương bảo kiếm lần nữa thu hồi tới một chương bốn trăm linh năm nhường ngôi lễ mừng chuyên húc thu hồi bảo kiếm về sau đối mặt bạch thánh nhân nói ra thánh phụ lần này tới có chút sớm nhường ngôi lễ mừng còn vừa mới dựng chúc thật cao đài các nơi nhân tộc bộ lạc tộc trưởng còn chưa tới không có việc gì ta trước mang theo kim m ẫ u cùng tam tiêu bọn họ ở ngươi cái này cao dương địa khu đi dạo mấy ngày đợi đến các nơi tộc trưởng đều tới ngươi cho ta biết tới liền có thể mạc bạch thánh nhân nói ra dứt lời m ạ c bạch thánh nhân liền mang theo tây vương mẫu cùng tam tiêu rời đi cao dương bộ lạc mấy người cùng một chỗ ở cao dương địa khu bốn phía đi dạo thưởng thức phong cảnh mấy ngày qua đi các nơi nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhao n h a u đều đến cao dương bộ lạc tham gia nhường ngôi lễ mừng chuyên húc nhìn thấy các nơi tộc trưởng đều tới không sai b i ệ t lắm liền hướng m ạ c bạch thánh nhân cầu nguyện nói ra m ạ c bạch thánh nhân các nơi tộc trưởng cơ bản đều tới thánh phụ có thể trở về m ạ c bạch thánh nhân nhận được chuyên húc cầu nguyện liền mang theo tây vương mẫu cùng tam tiêu về cao dương bộ lạc về cao dương bộ lạc trên đường mạc bạch thánh nhân đối vân tiêu nói ra các loại nhường ngôi lễ mừng bắt đầu ngươi liền lên đi chủ trì à, chúng ta sẽ tại phía dưới vì ngươi cố gắng lên vân tiêu đương nhiên không có làm qua loại chuyện này tuy nói lần trước là cùng mạc bạch thánh nhân cùng một chỗ nhìn một lần nhường ngôi lễ mừng nhưng trong lòng vẫn còn có chút hốt hoảng cho nên vân tiêu liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra sư tôn ta có chút khẩn trương nếu như nói sai chẳng phải x o n g đời nếu không vẫn là sư tôn ngươi đi lên chủ trì a nghe được lời nói của vân tiêu tây vương mẫu cũng tại một bên khuyên giải nói vân tiêu chớ có khẩn trương không cần lo lắng có ngươi sư tôn ở mặc kệ ngươi ra chuyện rắc rối gì mặc bạch đều có thể cứu trở về cho nên ngươi to gan đi lên chủ trì là được đúng nha đúng nha quỳnh tiêu cùng bích tiêu cũng cổ vũ vân tiêu vậy được rồi nếu là ta thật nói sai cái gì các ngươi cần phải vì ta chịu trách nhiệm vân tiêu nói ra mặc bạch thánh nhân tiếp lời nói ra có ta ở đây đồ nhi ngươi yên tâm đi chủ trì a nói xong m ạ c bạch thánh nhân một đoàn người rất nhanh liền trở về cao dương bộ lạc các nơi tộc trưởng nhìn thấy m ạ c bạch thánh nhân đến nhao nhao quỳ lạy hô bài kiến thánh phụ m ạ c bạch thánh nhân phất phất ống tay háo đem quỳ dưới đất các vị tộc trưởng nâng đỡ nói ra mọi người đều đứng lên đi nói xong m ạ c bạch thánh nhân liền ra hiệu để vân tiêu lên rồi đài cao chủ trì nhường ngôi lễ mừng vân tiêu nhìn thấy m ạ c bạch thánh nhân ra hiệu tuy nói vẫn còn có chút khẩn trương nhưng vẫn là bước ra một bước không vân tiêu đi đến đài cao dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng vẫn không có gặp qua vân tiêu cũng không biết hắn thân phận thế là tất cả mọi người ở dưới đài thật thấp nghị luật lên vân tiêu nghe được cái này xì xào bà tán trong lòng càng khẩn trương hơn mạc bạch thánh nhân thay thế liền đ ố i vân tiêu truyền âm đừng sợ nói ra ngươi thân phận dạng này bọn họ mới có thể an tính lại nghe được mạc bạch thánh nhân truyền âm vân tiêu liền mở miệng nói ra dưới đài các vị nhân tộc bộ lạc tộc t r ư ở n g mọi người nhất định hiếu kỳ ta thân phận a ta là mạc bạch thánh nhân đồ đệ vân tiêu mọi người nghe được trên đài người chính là thánh phụ mạc bạch thánh nhân đồ đệ trong lòng rất năm hai là g i ậ mình rất nhanh dưới đ à i tiếng b à n luận xôn xao thanh n â m rất nhanh liền đình chỉ nhìn thấy d ư ớ i đ à i yên tĩnh về sau vân tiêu nói tiếp hôm nay nhường ngôi lễ mừng do ta chủ trì mấy ngày trước chuyên húc hướng sư tôn mạc bạch thánh nhân cầu nguyện muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho đế khốc không biết các vị nhân tộc tộc trưởng có thể có ý kiến không giống vân tiêu hỏi d ư ớ i đ à i từng cái tộc trưởng chương bốn trăm linh sáu sương đế d ư ớ i đ à i từng cái tộc trưởng suy tư hồi lâu đều làm ra bản thân thái độ tự nhiên là không có ý kiến phản đối vân tiêu thấy thế đã nói tất nhiên các vị nhân tộc tộc trưởng đều không có ý kiến không giống cái kia từ hôm nay trở đi nhân tộc cộng chủ chính là đế k h ố c dưới đ à i các vị tộc trưởng nghe được lời nói của vân tiêu trong lòng cũng hết sức kích động nhân tộc cộng chủ vị trí quyết định sau vân tiêu cũng không có đi xuống đài mà là tiếp tục nói trừ bỏ nhường ngôi lễ mừng hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu hơn nói xong vân tiêu liền xuất ra một cái gấm lụa nhìn xem gấm lụa vân tiêu cao giọng hô đế k h ố c người trưởng thành về sau một mình vào rừng rậm chỗ sâu mấy chục ngày phía sau hàng phục châu rừng liền ở mấy ngày trước hãn không hai phụ trợ chuyên hút đánh giết hoàng thủy quái hộ ta tây nam địa khu nhân tộc bộ lạc coi ta nhân tộc hương thịnh ta phụng hôn nguyên vô cực trí tôn thánh mẫu nữ hoa thánh phụ mạc bạch sắc lệnh sắc phong đế khóc vì ta nhân tộc đế vương vĩnh hưởng nhân tộc khí vận vân tiêu nói xong đế khóc liền đi lên đài cao rất cung kính hai tay tiếp nhận sư tôn của mình vân tiêu tiên nhân trong tay gấm lụa nhìn thấy đế khóc tiếp nhận v â n tiêu trong tay gấm lụa về sau mạc bạch thánh nhân thánh âm cửa ra nói đế vương lập mạc bạch thánh nhân thánh âm cửa ra lập tức truyền khắp cả nhân tộc đại địa mỗi một cái nhân tộc đều nghe được mạc bạch thánh nhân t h á n h âm cái này t h á n h âm một mực quanh quẩn ở nhân tộc thổ địa bên trên thật lâu không thể biến mất hầu như không còn lúc này thiên đạo ban thưởng thiên đạo công đức cũng kèm theo huyền hoàng chi khí từ trên trời ngã lao đầu xuống vẫn như c ũ b ả y thành thiên đạo công đức cọ rửa ở đế khóc trên người mạc bạch thánh nhân sắp giáng lâm đến trên người mình thiên đạo công đức đều cho đồ đệ của mình vân tiêu đương nhiên cũng có một phần nhỏ trực tiếp giáng lâm cho vân tiêu đồng dạng, m ạ c bạch thánh nhân các loại v ầ n tiêu đem thiên đạo công đức đều tiếp thu về sau liền đối với hắn nói đưa n g ư ơ i thiên đạo công đức giao cho ta ta đem trong đó thiên đạo c h i lực bỏ đi về sau ngươi tại luyện hóa công đức lực lượng vân tiêu lần trước đã nhìn thấy qua m ạ c bạch thánh nhân xử lý như vậy tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái liền đem thiên đạo công đức giao cho m ạ c bạch thánh nhân m ạ c bạch thánh nhân xử lý phía sau trả lại cho vân tiêu đồng dạng m ạ c bạch thánh nhân các loại đế khóc đem ngã lao đầu xuống thiên đạo công đức thu nhập trong cơ thể về sau đối đế khóc nói ra trước đem người thiên đạo công đức giao cho ta ra xử lý xong về sau mạc bạch thánh nhân tự nhiên đem xử lý tốt công đức lực lượng giao trả lại cho đế khóc đế khóc sau khi nhận lấy mười điểm cảm tạ đối mạc bạch thánh nhân nói ra tạ thánh phụ không cần đa lễ việc này đã xong chúng ta liền không tám ba hoàn hồn nữ phong nếu đang có chuyện có thể giống huynh trưởng của ngươi một dạng cầu trợ ở ta nhưng ngươi phải nhớ kỹ muốn thịnh vượng ta nhân tộc nếu làm ra nguy hại ta nhân tộc sự tình ta sẽ xuất thủ đưa ngươi giải quyết mạc bạch thánh nhân dặn dò đế k h ố c lắng nghe mạc bạch thánh nhân căn dặn đế k h ố c nói ra lấy được đế k h ố c đáp lại mạc bạch thánh nhân liền mang theo kim mẫu cùng tam tiêu rời đi cao dương bộ lạc hoàn hồn nữ phong đi qua dưới đài từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân muốn rời đi liền cung kính nói thánh phụ đi thong thả Cứ như vậy, đế khóc trở thành r ở t nhân tộc cậu chủ, còn trở thành một trong ngũ chủ, tộc trở một cậu đế Chương 407, Cưới 407, về ợ Khánh đ sau làm mọi sự tình nhìn rõ mọi việc, hơn nữa thuận theo nhìn hơn nữa rõ việc, du â nhân n nơi ý, khắp nơi làm nhân tộc s y uy nghĩ, nhân uy dùng cùng lịch ú c tộc khóc nhiều phương pháp, tăng lên bản thân, dùng thiên hạ nhân tin thành pháp, hạ phủ. về sau, du l Đế đế nhân tộc bộ lạc ngay tại chỗ gặp được một cái cô gái xinh đẹp đế khóc trong lòng nhất thời tử liền động lòng tuy nói sau trưởng thành đế khóc có hai vợ đế khóc bốn phía hỏi thăm người địa phương tộc rốt cục d o tham vị nữ tử này lai lịch nàng này tên là khánh đều vốn là nơi đó trần phong thị vợ chồng trong núi phát hiện hải tử bốn phía không người cũng không biết là ai vứt bỏ hải tử sau đó trần phong vợ chồng liền ôm trở về cho nàng đặt tên là lấy tên khánh đều về sau trần phong thị vợ chồng qua đời khánh đều lại trở thành một đứa cô nhi thẳng đến bị nơi đó y kỳ lớn lên trẻ con một nhà thu dưỡng cho đến hôm nay bị ngoại du lịch trải qua đế khóc phát hiện khánh đều trổ mã mỹ lệ phi thường đế khóc suy nghĩ một phen vẫn là có ý định nghị khánh đều nói ra bản thân lòng ái mộ thế là đế khóc liền tìm tới khánh đều dự định nói ra ý nghĩ của mình đế khóc tìm tới khánh đều về sau liền đối khánh đều nói đạo ta là đế khóc ngươi có thể nguyện làm thê tử của ta sao khánh đều nhìn thấy đế khóc nói chuyện tự nhiên hào phóng hơn nữa đối xử mọi người mười điểm hữu lễ trong lòng cũng đối đế khóc có ấn tượng thật tốt liền đối đế khóc nói ra ta còn muốn về nhà hỏi một chút phụ mẫu ngươi hãy theo ta tới đi nói xong khánh đều liền mang theo đế khóc về tới nhà của mình khánh tất cả về nhà về sau y kỳ lớn lên trẻ con nhìn thấy đế khóc mang theo một cái nam tử xa lạ về nhà liền hỏi vị này là ai vậy ngươi làm sao mang một người xa lạ trở về cẩn thận phía ngoài người xấu nghe được y kỳ lớn lên trẻ con nói như vậy đế khóc trong lòng rất là phiền muộn bản thân làm sao lại thành người xấu khổ mở miệng cười nói ra chớ nên hiểu lầm ta gọi đế khóc nhìn thấy khánh đều về sau mười phần yêu mộ hy vọng khánh đều có thể làm ta thế tử y kỳ lớn lên trẻ con nghe được đế khóc mà nói tự lẩm bẩm đế khóc cái tên này làm sao quen thai như vậy nha luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua liền là nghĩ không ra ở đâu đã nghe qua hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến đế k h ố c là nhân tộc cộng chủ hơn nữa thánh phụ mạc bạch thánh nhân hôm đó thánh âm cửa ra truyền khắp cả nhân tộc đại địa nói đúng là đế k h ố c thực sự nghĩ không ra ở đâu đã nghe qua cái tên này y kỳ lớn lên trẻ con hỏi đế k h ố c chúng ta trước đó gặp qua sao đế k h ố c nghi ngờ nói ra cũng không có nha vì sao hỏi như vậy khánh đều cũng không biết y kỳ lớn lên trẻ con vì sao hỏi như vậy cũng là hỏi mình dưỡng phụ phụ thân vì sao hỏi như vậy đế k h ố c y kỳ lớn lên trẻ con liền đối đế k h ố c cùng khánh đều nói ta cuối cùng cảm thấy đế k h ố c cái tên này rất quen thuộc cảm thấy ta từ lúc nào đã nghe qua hoặc là gặp qua đế k h ố c cho nên ta khi nào sao hỏi khánh cũng nghe được bản thân dưỡng phụ nói như vậy nàng cũng cảm thấy đế k h ố c cái tên này có chút q u e n thai liền nói phụ thân ngươi vừa nói như thế ta cũng cảm thấy đế k h ố c cái tên này q u e n thai đế k h ố c nghe được hai người nói như vậy nghĩ một lát liền biết y kỳ lớn lên trẻ con cùng khánh đều tại sao cảm thấy tên của mình quen thai định là bởi vì chính mình thành đế thời điểm m ạ c bạch thánh nhân thánh nhân nguyên nhân thế là đế khóc liền đối hai người nói ra ta cảm thấy các ngươi hẳn là bởi vì thánh phụ m ạ c bạch thánh nhân nguyên nhân nghe được đế khóc lời nói y kỳ lớn lên trẻ con suy nghĩ một chút vẫn là không có nghĩ đến cái gì cho nên cũng cũng không có nghĩ tới đế khóc thân phận ba nhưng mà khánh cũng nghe được đế khóc nói thánh phụ thời điểm lập tức liền nghĩ đến đế khóc cái tên này vì sao quen thai như vậy kinh ngạc nói nguyên lai、like、ngươi chính là đế khóc chương 408, t r ở về bộ lạc khánh đều nói xong nghĩ đến vừa rồi đế khóc tự nhủ hơn nữa lại nghĩ tới chính mình lúc trước nói qua một ít lời mặt lập tức liền đỏ lên y kỳ lớn lên trẻ con nghe được khánh đều mà nói trong lòng càng thêm nghi ngờ liền hỏi nữ nhi của mình ngươi nghĩ đến cái gì ngươi nghĩ đến đế khóc cái tên này vì sao quen thuộc khánh cũng nghe được phụ thân hỏi mình liền đối phụ thân của mình nói phụ thân ngươi quên mấy năm trước chuyển đến chúng ta chuyện nơi đây sao y dì kỳ lớn lên trẻ con bị nữ nhi của mình hỏi lên như vậy trong lòng càng thêm nghi ngờ liền tiếp tục hỏi sự tình gì khánh cũng nghe được phụ thân của mình hỏi mình là chuyện gì liền nói ba cái kêu một mình đi rừng rậm chỗ sâu hàng phục châu rừng cùng phía trước nhân tộc cộng chủ chuyên hút đánh giết hoàng thủy quái chuyên hút đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi đế khốc bốn trăm sáu mươi y d kỳ lớn lên trẻ con nghe khánh đều vừa nói như thế lập tức nghĩ tới tại sao mình cảm thấy đế khốc cái tên này quen thuộc hôm đó thánh phụ thánh âm cửa ra đế khốc thành đế nghĩ tới đây y kỳ lớn lên trẻ con quỳ xuống nói ra bãi kiến nhân tộc cộng chủ đế khóc nhìn thấy y kỳ lớn lên trẻ con dạng này vội vàng tới đem hắn nâng đỡ nói ra bá phụ không cần như vậy chỉ đem ta xem như người bình thường là được không cần hướng ta quỳ lạy y kỳ lớn lên trẻ con sau khi đứng dậy khách khí nói vừa rồi không nhớ tới cộng chủ thân phận hết sức xin lỗi không cần nói như vậy ta hôm nay đến đây là lấy người bình thường thân phận đến là muốn cưới khánh đều là vợ không biết bá phụ ý như thế nào đế khóc đối y kỳ lớn lên trẻ con nói y kỳ lớn lên trẻ con nghe được đế khóc nói như vậy liền mở miệng nói ra nói thật khánh cũng là ta chứa chấp hắn t r u n g thân đại sự ta cũng không thể q u á phận can thiệp chỉ hy vọng hắn có thể tìm tới một người tốt hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt nói xong những cái này y kỳ lớn lên trẻ con dừng lại một chút tiếp tục nói đương nhiên đế khóc ngươi chính là nhân tộc cộng chủ tự nhiên là người trong sạch cho nên ta là tán đồng ngươi cho nên ngươi liền muốn hỏi hỏi khánh đều bản thân có nguyện ý hay không nếu như khánh đều nguyện ý ta tự nhiên là tán đồng nếu như khánh đều không nguyện ra cũng sẽ không cương cầu gả cho được không nặng ngươi. Nghe gà sẽ y kỳ lớn lên trẻ con nói lời này, lời đế k h nghĩ nghĩ, cũng l i thay khánh đều cảm thấy cao hứng dù sao đế khóc cũng là một cái hiện tại tự nhiên là xứng với khánh đều y kỳ lớn lên trẻ con liền đối đế khóc nói ra ngươi chuẩn bị lúc nào thành hôn đế khóc nghĩ nghĩ đã nói đợi ta sau khi về nhà ta hướng phụ mẫu cáo chi việc này sau đó ta liền tới đón khánh đều không biết ba phụ cảm thấy làm như vậy làm sao nghe được đế khóc làm như thế y kỳ lớn lên trẻ con nghĩ nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì liền đối đế khóc nói đã như vậy vậy chúng ta liền chờ ngươi qua đầy cưới khánh đều tự nhiên như thế đế khóc nói xong lời này liền nhìn xem khánh đều nói đạo khánh đều ngươi ở nơi này chờ ta đợi ta về nhà cáo chi phụ mẫu ta liền tới cưới ngươi khánh đều gật gật đầu nói ra Ta sẽ một sẽ m ự chương ở c ỗ này n chờ g i Đế khóc c ù Khánh đều cáo đều b i ệ t x o n g hướng phượng hồng liền rời khỏi nơi này, hướng về này, t h phương hướng nhiên nhà chuẩn ị bị bộ lạc là cáo đến, đi tự thân về r a m ì n cùng thân Không h kiểu mẫu bầu. cực ác lẻ â u sau, về đế k h c liền về trở p h ư ợ n g hồng Trưng thị bộ lạc. 409, đế khóc thành hôn trở lại bộ lạc đế khóc tìm tới bản thân cha mẹ liền đối với hai người nói ra phụ thân mẫu thân hài nhi trở về tiểu cực cùng ác bầu nhìn thấy con của mình đế khóc trở về liền hỏi một lần này vì sao trở về nhanh như vậy bình thường ngươi không phải muốn ở nhân tộc du lịch thật lâu mới trở về sao đế khóc thành đế về sau thường xuyên ra ngoài du lịch nhân tộc bộ lạc làm nhân tộc bộ lạc phát triển cẩn trọng tận tâm tận lực hơn nữa đế khóc vừa đi ra ngoài chính là muốn thật lâu mới chịu về nhà nhưng là lần này đế khóc du lịch thời điểm gặp được khánh đô cho nên mới nhanh như vậy trở về nhưng là kiểu cực cúng ác bầu cũng không biết việc này cho nên đế khóc lần này sớm trở về để hai người rất là kỳ lạ đế khóc nghe được cha mẹ cha hỏi đã nói ta ra ngoài thời điểm gặp được một nữ tử tên là khánh đô hài nhi rất là ưa thích muốn cưới nàng trở về hy vọng phụ mẫu có thể cho phép tiểu cực cùng ác bầu nghe được con của mình có ưa thích nữ tử trong lòng cũng là hết sức cao hứng liền đối đế khóc nói tất nhiên ngươi ưa thích nếu là khánh đô nhà nguyện ý chúng ta cũng là đồng ý cứ như vậy khánh đô cùng đế khóc hôn sự cứ như vậy quyết định đế khóc đem khánh đô cùng y kỳ trưởng nụ đều tiếp vào phượng hồng thị bộ lạc ở phượng hồng thị bộ lạc cử hành hôn lễ về sau khánh đô lại cùng đế khóc về tới khánh đô quê quán ở nơi người hai lại đó, cho ử nên h h hôm nay khánh đô đối đế khóc nói phu quân ngươi trước về phượng hồng thị bộ là ca phụ thân tuổi tác đã cao ta phải ở bên cạnh hắn chiếu cô hán ngươi là nhân tộc cộng chủ phải vì nhân tộc cân nhắc không thể một mực đợi tại ta chỗ này đế khóc kỳ thật trong lòng cũng nhớ lại phượng hồng thị bộ lạc xử lý nhân tộc bộ lạc sự tình nhưng vì b ồ i tiếp khánh đô cho nên một mực chưa từng rời đi cho đến hôm nay khánh đô đối với hắn nói lời nói này nếu không ngươi mang theo phụ thân cùng một chỗ cùng ta về phượng hồng thị bộ lạc đế khóc hỏi khánh đô lại lắc đầu nói ra phụ thân ở trong này đã sinh sống hồi lâu hắn không muốn rời đi nơi này cho nên ngươi chỉ có thể tự trở về miễn là ngươi trong lòng có ta có thời gian đến xem ta trong lòng ta liền thỏa mãn vậy được rồi ta có thời gian về tới tìm ngươi nói xong đế khóc liền rời đi khánh đô về phượng hồng thị bộ lạc đi qua dù sao mình là nhân tộc c ộ n chủ rất nhiều nhân tộc sự tình đều phải có đế khóc tự mình xử lý đế khóc đi rồi khánh đô vừa mới bắt đầu rất là không quen dù sao trước đó mỗi ngày đều có đế khóc hầu ở bên cạnh mình cho nên khánh đô cả ngày giàu dị không vui đế khóc sau khi đi trong vài năm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi đế khóc liền đến buổi tiếp khánh đô có đôi khi còn lại ở chỗ này ở lại mấy ngày lại về phượng hồng thị bộ lạc mấy tháng gần đây đế khóc mười điểm bận rộn Không Khánh Khánh thời nhìn h Đô, Đô gian đến có tìm t ấ y đế kỳ trưởng nụ nhìn thấy nữ nhi của mình ở đế khóc đi rồi cả ngày d i u dị không vui trong lòng rất là lo lắng nghĩ thầm làm sao khánh đô mới có thể vui vẻ lên chút thế là y kỳ trưởng nụ tìm tới khánh đô đối khánh đô nói ngày mai ngươi bổi ta đi ba trên sông du lam a ta gần nhất thật là phiền tâm phiền buồn b ự c nghĩ làm dịu làm dịu làm sao t u t khánh đô nghe được phụ thân nói như vậy tự nhiên cũng biết phụ thân là vì mình mới nói như vậy thế là liền đáp ứng chương bốn trăm mười nghiêu sinh ra thế là ngày thứ hai khánh đô liền bồi y kỳ trưởng nhụ ngồi lên thuyền nhỏ ở ba trên sông du lãm nhìn thấy cái này phong cảnh xinh đẹp khánh đô phiền muộn tâm tình cũng trở nên vui vẻ y kỳ trưởng nhụ nhìn thấy khánh đô trên mặt có nụ cười trong lòng cũng yên tâm lại giữa trưa thời điểm khánh đô phảng phất nhìn thấy trên trời có một đầu bay múa xích long liền hỏi phụ thân của mình nói phụ thân ngươi nhìn lên trên trời phải chăng có gì dị tượng bảy ba mươi y k i trưởng n ụ nghe được lời nói của khánh đô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không có cái gì nhìn thấy đã nói không có cái gì nha ngươi thấy cái gì ta vừa rồi giống như nhìn thấy trên trời có một đầu bay múa xích long khánh đô nói ra có lẽ là ngươi hoa mắt ta khánh đô nghe được phụ thân nói như vậy lại nhìn một chút bầu trời cũng không có cái gì cũng cảm thấy mình có thể là bởi vì tâm tình mà dẫn đến vừa mới nhìn lầm liền không để ý nữa bầu trời tiếp tục thưởng thức lên ba trên sông phong cảnh khánh đô bồi tiếp y kỳ trưởng nhụ một mực du lãm đạo buổi tối hai người mới đi về nhà về đến trong nhà y kỳ trưởng nhụ vẫn lo lắng khánh đô bởi vì khánh đô hôm nay hoa mắt nhìn thấy trên trời có xích long bay múa cho nên y kỳ trưởng nhụ lại đối khánh đô nói ra ngày mai ngươi tại bồi ta du lãm một ngày a khánh đô cũng cảm thấy mình cần hào hào bông lòng một chút liền lần nữa đáp ứng phụ thân nói ra t ố t thế là khánh đô cùng y kỳ trưởng nhụ lần nữa du lãm ba trên sông phong cảnh lại đến vào lúc giữa trưa Khánh Đô lại một lần ạ i một l này ữ a bay múa nhìn trên lòng, lần n thấy xích chỉ trời bất có quá xích xích hôm nhìn thấy hình thể nhỏ hơn. lòng lòng Lần này, so với qua khánh đô cũng không có nói cho phụ thân của mình bản thân lại một lần nhìn thấy trên trời có xích long bay múa y d kỳ trưởng n ụ nhìn thấy hôm nay khánh đô cũng không có cùng mình nói nhìn thấy có bay múa dừng lại long cho rằng hôm nay khánh đô cũng không nhìn thấy cho nên cũng yên lòng xuống tới thế nhưng là y kỳ trưởng n ụ hắn cũng không biết kỳ thật hôm nay khánh đô đã thấy trên trời có xích long bay múa chỉ là sợ phụ thân lo lắng cho nên chưa nói cho hắn biết thôi đến buổi tối khánh đô thật lâu không thể vào ngủ vẫn muốn hai ngày này tự xem đến xích long rốt cuộc là cái gì n g h ĩ hồi lâu cũng không muốn ra cái như thế về sau chỉ có thể nhắm mắt lại cố gắng dùng bản thân đi ngủ nhắm hai mắt khánh đô có đôi khi còn không cho phép hé miệng bật cười trong cơn mông lung âm phong tứ hợp khánh đô cảm thấy có xích long nhào tới nàng thân xông vào bụng của nàng không ngày thứ hai khánh đô khi tỉnh lại phát hiện trên người còn để lại một chút tanh hôi nước b ọ t b ọ t hơn nữa bên cạnh của mình còn để lại một tấm dính đầy nước b ọ t mặt tranh tranh này phía trên vẽ lấy một cái màu đỏ nhân tượng khánh đô cầm lấy chân dung nhìn kỹ trên bức họa nhân tượng người này gương mặt bên trên sắc nhọn phía dưới đầy đủ có tám hái lông mày giữ lại tóc dài trừ cái đó ra vẽ lên viết cũng thụ thiên h i ế u khánh đô cũng không biết nên như thế nào hướng phụ thân của mình nói ra chuyện này thế là liền đem chuyện này giấu g i ế m lại không nói cho phụ thân của mình sợ nàng lo lắng cho mình ở một lúc sau khánh đô liền hai bốn cảm giác mình mang thai Bởi vậy chương á n h Đô l n h bốn trăm mười một quỳnh tiêu thu đồ đệ khánh đô có bầu mà bạch thánh nhân cảm ứng được vị thứ tư đế vương gần sắp xuất thế liền tìm tới tam tiêu về sau đối quỳnh tiêu nói quỳnh tiêu đội nhi đồ đệ của ngươi đã có tiếp qua mười bốn tháng hắn liền sinh ra quỳnh tiêu nghe được sư tôn mạc bạch thánh nhân mà nói rất là cao hứng dù sao vân tiêu đồ đệ đã đều xuất sư mình và bích tiêu đồ đệ còn không có chỗ trông cậy nhưng là bây giờ đồ đệ của mình cũng có vân tiêu cùng bích tiêu nghe được quỳnh tiêu cũng là có đồ đệ của mình trong lòng rất là vì t ỷ mội của mình cảm thấy cao hứng cứ như vậy quỳnh tiêu không hai mỗi một ngày nóng trông rốt cục mười bốn tháng trôi qua mạc bạch thánh nhân tìm tới quỳnh tiêu nói đi thôi đồ nhi làm đồ đệ dẫn ngươi đi thu đồ đệ dứt lời mạc bạch thánh nhân liền mang theo quỳnh tiêu rời đi thần nữ phong hướng về khánh đô tới nơi này khánh đô hoài thai mười tháng thế nhưng là h à i tử vẫn không có động tĩnh muốn sinh ra tới đáy lòng tuy nói rất là lo lắng nhưng lại nghĩ đến con của mình thế nhưng là xích long truyền thế cũng không có quá mức để ý chuyện này thàng đến lại qua bốn tháng khánh đô một trận đau bụng trong bụng h à i tử rốt cuộc phải ra đời trong lòng mười điểm khẩn trương hơn nữa đế khóc bề bộn nhiều việc xử lý nhân tộc sự vụ cũng không thể tới qua trải qua cố gắng khánh đô ra đời một cái tiểu tử béo nhìn thấy đứa nhỏ này bộ dáng khánh đô trong lòng đối con của mình là xích long chuyển thế chuyện này tin tưởng không nghi ngờ ngươi lai、like, khánh đô sinh ra đứa bé này cùng lúc trước khánh đô đang ngủ tỉnh về sau phát hiện bên cạnh mình trên bức họa nhân tượng giống nhau như lúc cơ hồ không có gì khác biệt lúc này ngoài cửa lại chuyển đến tiếng đập cửa khánh đô cũng không biết lúc này là ai ở ngoài cửa dù sao mình vừa mới sinh hải tử không tiện di động liền nối người ngoài cửa hô ngoài cửa là ai vậy có chuyện gì không khánh đô hốt hoảng nhìn thấy đứng ngoài cửa một nam một nữ hai người này tự nhiên là phụ thần nữ dưới đỉnh đến mạc bạch thánh nhân cùng quỳnh tiêu khánh đô hải tử vừa ra đời không bao lâu mạc bạch thánh nhân mang theo quỳnh tiêu đã đến mạc bạch thánh nhân thánh niệm tìm tòi liền biết gian phòng chỉ có khánh đô một người cho nên mạc bạch thánh nhân liền mang theo quỳnh tiêu xuống mạc bạch thánh nhân đối quỳnh tiêu nói đi gõ cửa a nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói xúc là quỳnh tiêu liền lên trước gõ cửa đây cũng chính là khánh đô trong phòng thấy bóng người nghe được trong phòng khánh đô mà nói quỳnh tiêu liền nói thánh phụ mạc bạch thánh nhân cùng đồ đệ của hắn quỳnh tiêu đến đây bãi phòng khánh đ ô nghe được quỳnh tiêu nói thánh phụ đến vội vàng mở miệng nói ra hai vị mau mau t i ế n đến ta lúc này không tiện đứng dậy hy vọng thánh phụ không nên trách tội nói xong mạc bạch thánh nhân cùng quỳnh tiêu liền tiến vào trong phòng nhìn thấy mạc bạch thánh nhân t i ế n đến khánh đô nói ra bãi kiến thánh phụ ta vừa mới sinh dựng không tiện đứng dậy ta tự nhiên lý giải người an tâm nằm chính là mạc bạch thánh nhân nói ra không biết thánh phụ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì khánh đ â nghi ngờ hỏi Mạc Bạch Thánh h n ân giải thích nói, ta h h í c nói, t mang mới muốn làm vừa sinh ra hài tử, đồ đệ của ta Quỳnh lần này đến ngươi sinh Quỳnh này không theo Tiêu tử, Tiêu thu tử hài hài là đây, đồ đệ không biết ý của ngươi như nào. Thu đồ đệ, vì bảo i ngươi kinh ế hết t Thu ta ý của sức ngạc. như nào. Khánh Ấn, đồ đệ. Đô b ngươi hải tử chính là xích long truyền thế nhất định lấy có một phen hành động cho nên liền nghĩ để cho ta đồ đệ thu đồ đệ mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói đương nhiên nguyện ý chỉ là hải tử vẫn còn nhỏ ta cũng không tiện hành động không thể thay con của ta cho thánh phụ đồ đệ được lễ bái sư cho nên các loại hải tử lớn lên thời điểm lành nghề lễ bái sư a khánh đô đối mặt bạch thánh nhân nói ra chương 412, xích long c h u y ể n thế tự nhiên như thế vậy thì chờ hải tử trưởng thành về sau hoàn thành lễ thành nhân ngươi liền để hắn đi thần nữ phong ta và quỳnh tiêu sẽ tại thần nữ phong chờ hắn mạc bạch thánh nhân nói ra xin nghe thánh phụ an bài khánh đều cung kính nói nhìn thấy khánh đều đồng ý mạc bạch thánh nhân đã nói tất nhiên việc này quyết định vậy chúng ta trước hết rời đi thánh phụ đi thong thả quỳnh tiêu tiên nhân đi thong thả nói xong mạc bạch thánh nhân mang theo quỳnh tiêu liền rời đi hoàn hồn nữ phong đi qua ở phía xa phượng hồng thị đế khóc cũng nghe đến con của mình ra đời ở khánh đô có bầu thời điểm khánh đô liền đã tìm người đi tìm đế khóc cáo chi chuyện này thế nhưng là đế khóc bề bộn nhiều việc nhân tộc sự vụ vẫn không có thoát thân chỉ hoan đến hải tử ra đời thế nhưng là tuy nói gần nhất đế khóc có thời gian thế nhưng là lại đã xảy ra một kiện để đế khóc mười điểm khổ sở sự tình lại không thể không liền ở phượng hồng thị bộ lạc kia liền là đế khóc mẫu thân qua đời đế khóc trong lòng mười điểm thua thiệt bản thân cha mẹ dù sao đế khóc ở thần n ữ phong tu hành thời điểm cũng là tốt thời gian mấy năm chưa có về nhà lại bởi vì phụ tá chuyên h ú t lại là đã nhiều năm không ở nhà bây giờ đế khóc trở thành nhân tộc cậu chủ nhưng bởi vì đế khóc thường xuyên du lịch từng cá nhân tộc bộ lạc cũng là hồi lâu không ở nhà lúc ở nhà lại bận b i ể u nhân tộc sự vụ cũng không có thời gian bồi tiếp phụ mẫu lúc này đế khóc mẫu thân ác bầu lại qua đời cái này khiến đế khóc trong lòng mười điểm khổ sở chỉ có thể phái người cho khánh đô tiện thể nhắn Cáo chi lúc hiện tại nàng này đúng ế đế đến khóc Không khóc Khánh không tình huống. cách thân mình. hắn thê thân thể theo hắn chờ có của của tín tìm tới ta tử ta ta trở tâm Tốt. nào, nói ngươi Nói nàng nàng. Ngươi lại để hắn an mẫu qua Đối gọi Đô. đi đời, để đợi. đ với với lại ra, về rồi ngươi tại thuận tiện nhìn một chút ta nhi tử đế khóc thân tín lấy được đế khóc căn bài liền bước lên lộ trình đi tìm khánh đô trải qua mấy ngày nữa không ngủ không nghỉ đi đường đế khóc thân tín rốt cuộc đã tới khánh đô vị trí đến sau này đế khóc thân tín tự nhiên là chưa từng gặp qua khánh đô bộ dáng đành phải bốn phía nghe ngóng rất nhanh hắn đã tìm được khánh đô vị trí đại khái vị trí khánh đô qua mấy ngày nghỉ ngơi cũng có thể ra đồng đi bộ liền ôm hải tử ở nhà phụ cận tàn bộ lúc này nàng nhìn thấy một người xa lạ đi tới đế khóc thân tín đi tới đi tới nhìn thấy phía trước có một cái phụ nữ ôm đứa bé liền muốn tới hỏi đường khánh đô tự nhiên là mười điểm cảnh giác nhìn xem người xa lạ này người xa lạ này tự nhiên là đế khóc thân tín đế khóc thân tín đi tới mở miệng hỏi miên ngươi biết khánh đô ở nơi nào không nghe được đế khóc thân tín hỏi mình khánh đô cũng không có nói thẳng chính mình là khánh đô mà là hỏi ngươi tìm nàng chuyện gì ngươi lại là người nào đế khóc thân tín tự nhiên giới thiệu bản thân thân phận nói ra ta là khánh đô trượng phu nhân tộc cộng chủ đế khóc thân tín cộng chủ gọi ta đến đây tìm khánh đô để cho ta nhắn cho hắn cộng chủ thuận tiện cho ta xem nặc phải triệu xem xét con của hắn khánh đô nghe nói như thế hơn nữa biết mình có nhi tử tự nhiên cũng tin tưởng người trước mắt chính là mình phu quân đế khóc thân tín thế là khánh đô liền mở miệng nói ra ta liền là khánh đô có lời gì ngươi nói với ta à nghe được lời nói của khánh đô đế khóc thân tín liền một gối quỳ xuống nói ra bài kiến phu nhân đứng lên đi khánh đô nói xong lại tiếp tục nói đế khóc nhường ngươi mang lời gì chương bốn trăm mười ba cốt nhục tách rời đế khóc thân tín liền đối khánh đô nói cậu chủ mẫu thân mấy ngày trước đây qua đời cậu chủ liền ở phượng hồng thị bộ lạc cho l á o phu người phúc hiếu cậu chủ để phu nhân ở này an tâm chờ đợi đợi cậu chủ giữ đạo hiếu về sau liền tới tìm phu nhân khánh đô nghe được đế khóc thân tín nói đế khóc mâu thân qua đời con mắt đỏ lên làm khánh đô ở phượng hồng thị bộ lạc gân thời điểm ác bầu tại thế khi đó ác bầu đối khánh đô cái này con dâu mười điểm yêu thích khánh đô mở miệng đối đế khóc thân tín nói ngươi và đế khóc nói ta lại ở chỗ này một mực chờ hắn nhường hắn không cần lo lắng cho ta an tâm cho mâu thân giữ đạo hiếu liền có thể ta nhất định sẽ a phu nhân mang cho cậu chủ đế khóc còn nói gì sao khánh đô tiếp tục hỏi đế khóc thân tín nghe được lời nói của khánh đô liền mở miệng nói ra c ộ n g chủ cho ta nhìn xem hắn mới vừa sinh ra nhí tử khánh đô nghe được đế khóc thân tín nói như vậy liền nghĩ đến hôm đó bản thân tỉnh ngủ thời điểm ở bên cạnh mình phát hiện bộ kế hoạ thế là khánh đô đã nói ngươi lại ở chỗ này chờ đế khóc thân tín không biết khánh đô vì sao để cho mình tại chỗ này chờ đợi bất quá khánh đô tất nhiên nói như vậy hắn cũng là không tốt nói tiếp cái gì thế là ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi khánh đô để đế khóc thân tín ở chỗ này chờ bản thân liền ôm lấy hải tử về đến nhà đem con phóng tới giường bên trên về sau khánh đô liền bắt đầu tìm kiếm bộ k ê u hoạ khánh đô tìm tới bộ k ê u hoạ liền lần nữa ôm lấy hải tử đi ra ngoài gặp đế khóc thân tín sau đó đối với hắn nói ba đây là hải tử t r â n dung ngươi đem bức họa này giao cho đế khóc đế khóc thân tín tiếp nhận khánh đô đưa cho mình t r â n dung đã nói đã như vậy phu nhân k ê u ta liền về trước phượng hồng thị bộ lạc đi qua phu nhân ở này chú ý an toàn đi thôi nói xong đế khóc thân tín liền bước lên về phượng hồng thị bộ lạc lộ trình nhìn thấy đế khóc thân tín đi rồi Khánh đế ô trong lòng nhưng thật ra lòng nhưng là h t sức khóc thân ờ i điểm hiểu tội Đô đế Đô đế đế mình, mấy hắn không cạnh nhưng Khánh khóc, cho Khánh không trách khóc. hành trình, khóc h bên cũng nên cũng ngày ở của Qua t tín cũng trở về phượng hồng trở thị về bộ liền ạ c khóc của đế nhìn thấy thân tín của mình tín trở về, v ộ vàng hỏi -E、khánh đô thế nào, Khánh không? Đế khóc thân tín hỏi thế hải khỏe khóc A-F-E-I, Đô Đế tử có l đem trong tay mình chân dung đưa cho đế khóc sau đó nói cộng chủ an tâm phu nhân tất cả mạnh khỏe bức họa này chính là cộng chủ hải tử đế khóc nghe được chân dung này bên trong chính là hải tử chân dung vội vàng nhận lấy mở ra chân dung nhìn xem trong tay chân dung đế khóc nội tâm cũng là hết sức thống khổ con của mình đều ra đời chính mình cái này làm cha lại không thể hầu ở hải tử bên người đế khóc đã biết khánh đô cùng hải tử tin tức trong lòng cũng an tâm lại liền chuyên tâm cho mẹ của mình phục hiếu cứ như vậy đế khóc ở phượng hồng thị bộ lạc cho mẹ của mình phục hiếu ba năm ba năm thời gian nháy mắt trôi qua đế khóc không kịp chờ đợi đi tìm phu nhân của mình khánh đô cùng con của mình khánh đô nhìn thấy đế khóc cho rằng mắt mình hoa rùi rùi con mắt phát hiện người trước mắt chính là đế khóc đau nhức tiếng khóc lớn nói ra ngươi cái này đàn ông phụ lòng làm sao hiện tại mới đến tìm ta đế khóc nghe được thê tử của mình mà nói vội vàng ôm ngụ khánh đô nói ra thật xin lỗi đều là của ta sai hai người cứ như vậy gấp gấp ôm cùng một chỗ một câu cũng không tiếp tục nói thẳng đến khánh đô hải tử l o ạ n t r h ạ n g đi tới nói ra ôm một cái ôm một cái ôm lấy khánh đô đế khóc nghe được hải tử thanh âm liền đem hải tử ôm nói ra đây chính là ta đế khóc nhi tử còn không biết hắn tên gọi là gì đâu nghệ chương 414, b ố ã i sư quỳnh tiêu hắn gọi nghiêu khánh đô nói ra nghiêu nghiêu là tốt danh tự đúng rồi thánh phụ cùng thánh phụ đồ đệ quỳnh tiêu tiên nhân đến đây khánh đô đối ôm lấy hải tử đế k h ố c nói ra thánh phụ thánh phụ tới cần làm chuyện gì đế k h ố c hỏi tuy nói đế k h ố c nghĩ đến có thể là thánh phụ mạc bạch thánh nhân cùng đồ đệ của hắn quỳnh tiêu tiên nhân tới thu con của mình làm đồ đệ nhưng trong lòng vẫn là không tốt tin tưởng mình nghĩ cho nên cũng liền không có nói ra t h á n h phụ mạc bạch thánh nhân đồ đệ quỳnh tiêu thu chúng ta hải tử làm đồ đệ khánh đô đối đế k h ố c nói ra thật đế k h ố c vẫn còn có chút không thể tin được bản thân nghe được lại một lần nữa hỏi khánh đô đương nhiên là thật ta còn có thể lừa n g ư ờ i không được đế k h ố c tiếp tục hỏi cái kêu mạc bạch thánh nhân có phải hay không để chúng ta hải tử sau trưởng thành đi thần nữ phong ân đế k h ố c tự định giá n ử a ngày nói ra ta không đồng ý liền để nghiêu lưu ở bên người chúng ta không tốt sao không cho hắn đi thần nữ phong bái mạc bạch thánh nhân đồ đệ quỳnh tiêu tiên nhân vi sư nghe được đế khóc mà nói khánh đô một chút nghi ngờ vốn cho rằng đế khóc nghe được việc này sẽ mười điểm tán đồng nhưng chưa từng nghĩ đến đế khóc sẽ không đồng ý để hài tử đi b á i sư thế là khánh đô hỏi vì sao không cho nghiêu đi b á i sư đế khóc cũng biết khánh đô n g h i hoặc liền mở miệng giải thích nghiêu đi b á i sư tự nhiên là chuyện tốt thế nhưng là nghiêu có thể sẽ giống như ta hàng năm không trở về nhà sẽ không lại bên cạnh của chúng ta khánh đô nghe được đế khóc nói lời này tự nhiên cũng liền nghĩ đến đế khóc mẫu thân ác bầu qua đời bởi vì đế khóc bản thân bãi sư hàng năm không ở nhà thành nhân tộc cộng chủ về sau cũng không có bồi lấy bản thân cha mẹ bên người thẳng đến đế khóc mẫu thân qua đời khánh đô mười điểm lý giải đế khóc tâm tình liền nói không có chuyện gì hai tử hẳn làm mão sự nghiệp của mình chúng ta không thể vì mình mà ngăn cản bọn họ kỳ thật đế khóc trong lòng cũng là nguyện ý để nêu đi thần nữ phong bãi sư dù sao chính hắn cũng là phụ thần nữ trên đỉnh đến tự nhiên cũng biết chuyện này c h ố tốt thế nhưng là đế khóc tâm lý bởi vì mẫu thân ác bầu qua đời liền bởi vậy đi khúc m ắ c cho nên mới không nguyện để nghiêu giống như hắn đế khóc lại suy tư hồi lâu một câu cũng không nói khánh đô tiếp tục mở miệng nói ra tất nhiên ngươi không nguyện vậy chúng ta liền giao cho nghiêu nhường hắn bản thân quyết định đế khóc nghe khánh đô mà nói đã nói làm sao nhường hắn bản thân quyết định khánh đô tiếp tục hỏi các loại nghiêu trưởng thành kết thúc lễ thành nhân chúng ta sẽ việc này nói cho hắn nếu như hắn không muốn đi vậy chúng ta liền hướng thánh phụ từ bãi sư nếu như nghiêu nguyện ý ngươi cũng không thể ngăn cản hắn làm sao tốt ta nghe khánh đô mà nói đế khóc trong lòng cũng dán ra liền nhận lời khánh đô đề nghị cứ như vậy ở khánh đô cùng đế khóc dốc lòng chăm sóc phía dưới niêu kiện kiện khang khang trưởng thành trưởng thành niêu từ nhỏ đã giống phụ thân của mình đế khóc một dạng thông minh hơn nữa một dạng đồng ý chịu khổ nhọc thàng đến niêu dài đến một ư ơ i bốn tuổi khánh đô cùng đế khóc lưu cho niêu cử hành lễ thành nhân lễ thành nhân kết thúc sau khánh đô cùng đế khóc liền đem niêu gọi vào bên n g đối với hắn nói mạc bạch thánh nhân đồ đệ quỳnh tiêu tiên nhân thu hắn làm đồ sự t ì n h sau đó đế khóc liền hỏi niêu ngươi nguyện ý đi thần nữ phong bái sư sao nếu là đi khả năng thật lâu cũng không thể trở về hỏi xong về sau đế khóc cùng khánh đô c h ơ mắt nhìn niêu trở lấy niêu trả lời ta nguyện ý ất chương bốn trăm mười lăm niêu tham viếng đế khóc cùng khánh đô hỏi thăm niêu có nguyện ý hay không đi thần nữ phong bái sư về sau chiếm được niêu trả lời khẳng định tất nhiên hải từ nguyện ý ngươi liền không thể xen vào quyết định của hắn nghe được niêu h trả lời sau khánh đô đối đế khốc nói ra dù sao lúc trước hai người đã làm ước định vậy liền đi thôi đế khốc bất đắc dĩ nói về sau niêu h ở ngày thứ hai liền hướng bản thân cha mẹ đế khốc cùng khánh đô cá o biệt rời đi phượng hồng thị bộ lạc sau đó nhị nhị ba liền bước lên đi thần n ữ phong bái sư lộ trình niêu h qua mấy ngày mệt nhọc buôn ba rốt cuộc đã tới thần n ữ phong phía dưới ở dưới thần n ữ phong đế khốc liếc mắt liền thấy được một cái quỳ dưới đất tượng đá trong lòng rất là hiếu kỳ tượng đá này là ai vậy làm sao bị điêu khắc ở chỗ này niêu h tự lẩm bẩm quảng thành tử nghe được niêu h tự lẩm bẩm trong lòng mắng ngươi mới là bị điêu khắc ra cả nhà ngươi cũng là bị điêu khắc ra nhưng tiếc là những lời này quảng thành tử chỉ có thể trong lòng mắng lại không nói ra được niêu h nhìn một hồi không khỏi tán thắn nói tượng đá này thế mà có thể cùng chân nhân không cùng nhau bên trên phía dưới thực sự là quỷ phụ thần công nha niêu h không biết trước mắt hắn tượng đá chính là chân nhân hơn nữa niêu h thốt ra lời này cửa ra nhưng làm quảng thành tử chọc tức nhưng hắn cũng không có cách nào chỉ có thể ở trong lòng ở liệu ò n nguyện bên cạnh hắn n g g rùa ở ư ờ này. Quảng Thành tử đã bị phạt ở trong này đã không biết bao nhiêu cái xuân hạ thu đông, nhưng vẫn không thu dấu Tử phạt biết thể hạ h đã đã đi bị bao ở ra cái i có có thể đi ra dấu hiệu. hơn nữa sư tỉ ô Tôn n hắn Nguyên、Thủy、Thiên、tôn、cũng chưa từng có nghĩ đến bản thân tên đồ này. Nhiều của chưa có Thủy t đồ đệ mỉ nhìn một hồi đột nhiên nghĩ đến hôm nay đến đây thần nữ phong mục đích liền tự nhủ đáng tiếc hôm nay có sự tình bằng không nhất định phải hảo hảo quan sát tượng đá này đợi ta có thời gian lúc nhất định phải lại đến quan sát đ ừ n g đến thật sự là ta ra không được nha bằng không đánh chết ngươi cái này phạm nhân tượng đợi á quảng thành tử nghe tử đ ư c l ờ nói, nói. nói c đến g trong h i ê u loại n thống g khổ này chán ghét trạng thái đi qua sau niêu g thấy mới chú ý tới mình vị trí hoàn cảnh đã bất đồng mới vừa rồi còn ở trên núi tìm đường hiện tại cũng ở một cái đại điện bên trong không niêu không biết mình vì sao đột nhiên xuất hiện ở một cái đại điện bên trong do gõ vừa rồi bản thân còn đang trong núi tìm tiến lên đường đây là lại đã đến đại điện niêu nghĩ mãi mà không rõ kỳ thật làm niêu đi tới thần nữ phong phía dưới thời điểm mặc bạch thánh nhân liền đã biết nhưng là thấy đến niêu đang quan sát cái kia bị bản thân phạt ở dưới chân núi quảng t h á n h tử mặc bạch thánh nhân cũng không có vội vã đem niêu lấy tới trong điện thằng đến niêu xem hết tượng đá về sau vẫn tại chân núi mê trận bên trong sở tắc đường lên núi lúc mạc bạch thánh nhân mới vận dụng na di chi thuật đem niêu từ trong trận pháp na di đến đại điện bên trong ngắm nhìn bốn phía về sau niêu liền nhìn thấy trên đại điện ngồi hai người cái này phía sau hai người còn đứng ba cái giống tiên nữ người bình thường nhìn thấy lần này tình cảnh niêu lập tức không biết nên nói những gì lúc này niêu đột nhiên nghĩ đến mình là bị thánh phụ mạc bạch thánh nhân đổ đệ thu làm đồ đệ cái kia trên đại điện nam tử nhất định là thánh phụ mạc bạch thánh nhân thế là niêu quỳ xuống nói ra bãi kiến thánh phụ bãi kiến các vị tiên nhân chương bốn trăm mười sáu dạy bảo đệ tử mạc bạch thánh nhân nghe được lời nói của nghiêu trong lòng thầm thở dài nói không sai là đủ cơ t r í biết rõ những người khác không biết chỉ biết là ta là thánh phụ những người khác gọi tiên nhân nghiêu biểu hiện quả thật làm cho mạc bạch thánh nhân cảm thấy vui mừng cho nên mạc bạch thánh nhân đối với mình cho đồ đệ của mình quỳnh tiêu tìm tên đồ đệ này cũng không tệ lắm đứng lên đi mạc bạch thánh nhân tiếp lời đến cho nghiêu giới thiệu những người khác nói ra bên cạnh ta là đạo lữ của ta tây vương mẫu phía sau ta ba cái này là đồ đệ của ta theo thứ tự là vân tiêu quỳnh tiêu cùng biết tiêu trung gian cái kia là sư tôn của ngươi quỳnh tiêu nói xong mạc bạch thánh nhân liền đối quỳnh tiêu nói quỳnh tiêu ngươi lại tới nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói quỳnh tiêu liền tiến lên đây mạc bạch thánh nhân liền hỏi nghiêu không năm nói nghiêu ngươi nguyện ý bái ta đồ đệ quỳnh tiêu vi sư sao quỳ dưới đất nghiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói về sau lập tức gật đầu sau đó nói ta nguyện ý ta nguyện ý bái quỳnh tiêu tiên nhân vi sư tất nhiên nguyện ý còn không hướng ngươi sư tôn được lễ bái sư mạc bạch thánh nhân nói ra niêu lập tức đối cái này quỳnh tiêu tiên nhân chính là ba q u ỷ chín bái được lễ bái sư nhìn thấy niêu được xong lễ bái sư về sau mạc bạch thánh nhân mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi ngươi chính là quỳnh tiêu đồ đệ về sau đi theo quỳnh tiêu tu hành nếu là có không h i ể u vấn đề có thể tới tìm ta cùng kim mẫu đúng ở đằng sau trong vài năm niêu đi theo quỳnh tiêu tu hành có lần tu hành qua đi nói chuyện phiếm lúc niêu hỏi sư tôn của mình quỳnh tiêu nói sư tôn chúng ta thần nữ phong phía dưới tượng đá là ai đ i ề u k h á c vậy mà cùng chân nhân không có gì sai biệt quỳnh tiêu nghe được lời nói của nghiêu tự nhiên nghĩ tới nghiêu nói tượng đá chính là bị sư tôn của mình mạc bạch thánh nhân phạt ở dưới thần nữ phong quảng thành tử liền hỏi lại nghiêu ngươi cảm thấy là ai đâu nghiêu thận trọng phán đoán là thánh phụ mạc bạch thánh nhân điêu khắc ra thành thập quỳnh tiêu vừa cười vừa nói ngươi nói chỉ đúng phân nửa một nửa vì sao quỳnh tiêu hướng nghiêu giải thích nói khối đá này giống đúng là sư tôn mạc bạch thánh nhân làm ra nhưng cái tượng đá này không phải điều khắc ra niêu g h nghe được sư tôn của mình quỳnh tiêu mà nói trong lòng càng thêm nghi hoặc thuận miệng nói ra tượng đá này không phải điêu khắc ra chẳng lẽ còn không được là thật người quỳnh tiêu nghe được lời nói của nghiêu nói nghiêm túc ngươi thật vẫn nói đúng cái tượng đá này đúng là chân nhân chân nhân không phải đâu ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi niêu g h kinh ngạc nói quỳnh tiêu giải thích nói tượng đá này đúng là chân nhân là nguyên thủy thiên tôn đại đồ đệ quảng thành tử vậy vì sao hắn sẽ quỷ gối chúng ta thần nữ phong phía dưới sẽ còn trở thành một pho tượng đá niêu hỏi quỳnh tiêu tiếp tục nói cái kia quảng thành tử hai trăm tám mươi bảy muốn cùng sư tôn đạo lữ tây vương mẫu đoạt đồ đệ ta nhớ được cái kia đồ đệ giống như gọi h i ê n viên lúc đầu quảng thành tử thực lực không bằng vương mẫu cái kia quảng thành tử sư tôn nguyên thủy thiên tôn ỉ vào bản thân thánh nhân tu vi ức hiếp quỳnh tiêu dừng một chút tiếp tục nói lại bị sư tôn mạc bạch thánh nhân chế tài trực tiếp đem quảng thành tử chấn áp ở dưới thần nữ phong cái kia nguyên thủy thiên tôn một câu cũng không dám nói cho nên cái kia quảng thành tử thì trở thành tượng đá quỷ ở dưới thần nữ phong thì ra là thế nếu nghĩ nghĩ sư tôn mà nói lại đột nhiên chú ý tới hiên viên liền hỏi hiên viên là tây vương mẫu đồ đệ đúng vậy à thế nào quỳnh tiêu hỏi chương bốn trăm mười bảy nhường ngôi cho nghiêu nghiêu mở miệng đối sư tôn của mình quỳnh tiêu nói ra hiên viên chính là ta lão tổ cho nên vừa rồi sư tôn nâng lên ta lão tổ danh tự hiên viên thời điểm ta còn tưởng rằng ta nghe sai nguyên lai、like、hiên viên là của ngươi lão tổ nha ân lần này nói chuyện với nhau song sau, sau nghiêu vẫn còn tiếp tục ở thần nữ phong cố gắng tu hành mười điểm khắc khổ lần này nói chuyện với nhau về sau vài ngày sau mạc bạch thánh nhân đem nghiêu gọi vào bên người đối với hắn nói nghiêu ngươi đã ở thần nữ phong đi theo sư tôn của ngươi quỳnh tiêu tu hành mấy năm cũng có thể xuất sư quang đường còn lại phải nhờ vào chính ngươi mạc bạch thánh nhân nói xong p h ẩ i tay háo một cái liền đem nghiêu đưa đến thần nữ phong phía dưới nghiêu nhìn thấy mình đã đến thần nữ phong phía dưới lập tức quỳ xuống nói ra b á i biệt thánh phụ mạc bạch thánh nhân b á i biệt sư tôn nói xong nghiêu liền đứng dậy rời đi thần nữ phong về phượng hồng thị bộ lạc đi qua trở lại phượng hồng thị bộ lạc niêu trực tiếp tìm phụ thân của mình đế khóc cùng mẫu thân khánh đô đi qua nhìn thấy bản thân cha mẹ niêu hết sức kích động cao giọng hô phụ thân mẫu thân hải nhi trở về đế khóc cùng khánh đô nhìn thấy con của mình niêu trở về không đợi khánh đô nói cái gì đế khóc trực tiếp ôm ngủ con của mình bởi vì chính mình mẫu thân ác bầu sự tình đế khóc hiện tại chỉ muốn đem niêu lưu đến bên người đế khóc đối nghiêu nói lần này trở về liền không cần đi ta đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi ngươi tiếp nhận ta đi t a n g h ĩ thật tốt hầu ở ngươi bên người mẫu thân khánh đô cũng biết đế khóc ý nghĩ cũng đối nghiêu nói liền nghe cha ngươi mà nói đem tiếp nhận phụ thân ngươi làm người tộc cộng chủ nghiêu cũng muốn phụ thần nữ phong trở về sau đại triển thân thủ ở phụ thân một bên có một phen hành động nhưng bây giờ phụ thân trực tiếp đem nhân tộc cộng chủ vị trí đưa cho chính mình nghiêu cũng liền tiếp nhận thế là nghiêu đã nói đều nghe cha mẹ đế khóc liền vận dụng nhân tộc khí vận hướng mạc bạch thánh nhân cầu nguyện nói ra mạc bạch thánh nhân tuy nói n i ê u mới xuất sư trở về nhưng ta tin tưởng hắn có thể tiếp nhận ta làm người tộc cộng chủ cho nên ta nguyện ý đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cùng hắn nhìn thánh phụ có thể phê chuẩn t h ầ n nữ phong bên trên mạc bạch thánh nhân thu đến đế khóc cầu nguyện cũng không có trực tiếp đồng ý nhưng vẫn là hướng đế khóc truyền âm nói mang ta tới sau lại thương lượng việc này đế khóc nghe được mạc bạch thánh nhân truyền âm tuy nói mạc bạch thánh nhân không có trực tiếp đồng ý nhưng đế khóc vẫn là vì nhường ngôi lễ mừng bắt đầu chuẩn bị đế khóc triệu tập tộc nhân xây dựng rầm rộ dựng trúc đại cao ở phái người t h ô n g chi từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến đây tham gia nhường ngôi lễ mừng mạc bạch thánh nhân không bao lâu liền mang theo quỳnh tiêu đến phượng hồng thị bộ lạc nhìn thấy đế khóc về sau liền hỏi di vì sao vội vã đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho nghiêu nghe được mạc bạch thánh nhân tra hỏi đế khóc giải thích nói tuy nói nghiêu mới từ thần nữ phong trở về vốn hẳn nên trước lịch luyện một phen về sau ở tiếp nhận ta người tộc cộng chủ vị trí nhưng bởi vì ta mẫu thân sự tình cho nên ta nghĩ nhiều bồi một bồi người nhà mạc bạch thánh nhân nghe đế khóc giải thích dù sao bọn họ cũng chỉ là phạm nhân cũng không thể giống mạc bạch thánh nhân một dạng có chút kéo dài tính mệnh cho nên mạc bạch thánh nhân cũng hiểu đế khóc vừa rồi nói mà nói đã như vậy vậy liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho nghiêu a mạc bạch thánh nhân đ ố i đế khóc nói ra đế khóc nghe được mạc bạch thánh nhân đồng ý trong lòng cũng là thở dài một hơi dù sao đế khóc mặc dù nói mười điểm có lý nhưng lo lắng mạc bạch thánh nhân bởi vì nghiêu còn không có kinh nghiệm mà không đồng ý chương bốn trăm mười tám cộng chủ kế vị tạ mạc bạch thánh nhân lý giải đế khốc rất cung kính đối mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân trong lòng suy nghĩ các loại nghiêu ở đế khốc hướng dẫn dưới có thể mình làm ra một phen hành động sau đó lại đem đế khốc nhân tộc bộ lạc vị trí nhường ngôi cho hắn sau đó mới để nghiêu thành tựu đế vị nhưng là bởi vì đế khốc nguyên nhân dẫn đến hiện tại liền muốn để nghiêu tiếp nhận đế khốc trở thành nhân tộc cộng chủ dạng này lập tức liền đem mạc bạch thánh nhân kế hoạch làm rối loạn cho nên mạc bạch thánh nhân mới chịu tới hỏi đế khốc vì sao muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí hiện tại liền muốn nhường ngôi cho nghiêu bất quá coi như đế khóc hiện tại nhường ngôi cho nghiêu tuy nói làm rối loạn bốn trăm mạc bạch thánh nhân kế hoạch nhưng là không ảnh hưởng toàn cục chỉ còn chờ nghiêu ở người tiếp thay tộc cộng chủ vị trí về sau có thể mình làm ra một phen hành động ở đem đế vị cho nghiêu cũng là có thể cho nên đang nghe đế khóc sau khi giải thích mạc bạch thánh nhân cũng không có cương ép muốn cầu đế khóc không thể nhường ngôi ngược lại còn đồng ý đế khóc thỉnh cầu dù sao đế khóc sớm nhường ngôi chuyện này chỉ là một vấn đề nhỏ không ảnh hưởng mạc bạch thánh nhân hậu đại kế hoạch chỉ là để mạc bạch thánh nhân hậu đại kế hoạch hơi làm ra một chút nho nhỏ cải biến thôi mạc bạch thánh nhân cùng liều sư tôn quỳnh tiêu liền ở đế khóc c a n bài xuống ở phượng hồng thị bộ l ạ c ở chờ đợi từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng mang đến bản thân nhường ngôi đại điện bắt đầu mấy ngày qua đi các nơi bộ lạc tộc trưởng cũng đều đi tới phượng hồng thị bộ lạc đế khóc nhìn thấy từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến không sai biệt lắm liền tìm tới mạc bạch thánh nhân nói ra mạc bạch thánh nhân các nơi bộ lạc tộc trưởng cơ bản đều đến nhường ngôi lễ mừng có thể bắt đầu nghe được đế khóc mà nói mạc bạch thánh nhân liền đối quỳnh tiêu nói hôm nay nhường ngôi lễ mừng do ngươi chủ trì trước hết để cho từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhận biết ngươi về sau ngươi còn muốn chủ trì nghiêu thành đế lễ mừng đâu ừ ta đều nghe sư tôn quỳnh tiêu nói ra sau đó đế k h ố c liền mang theo mạc bạch thánh nhân cùng quỳnh tiêu đi qua dưới đài cao mạc bạch đ u ổ i người nhìn thấy tất cả mọi người đã ở dưới đài cao chuẩn bị xong mạc bạch thánh nhân liền ra hiệu quỳnh tiêu có thể lên đi chủ trì không đợi quỳnh tiêu đi đến đài cao từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy thánh phụ mạc bạch thánh nhân liền ngao nhao hô bãi kiến thánh phụ nghe được mọi người tiếng gọi âm ỉ mạc bạch thánh nhân liền mở miệng nói ra mọi người không cần đa lễ hôm nay nhường ngôi lễ mừng là từ đồ đệ của ta quỳnh tiêu chủ trì mạc bạch thánh nhân nói xong liền để quỳnh tiêu lên rồi đài cao quỳnh tiêu lên đài cao về sau mở miệng nói ra ta là thánh phụ mạc bạch thánh nhân đồ đệ hôm nay nhường ngôi lễ mừng do ta chủ trì bởi vì ta chính là nghiêu sư tôn nói xong những cái này quỳnh tiêu tiếp tục mở miệng nói ra đế khốc ở nhân tộc cộng chủ trong lúc đó vì ta nhân tộc bộ lạc làm ra công hiến to lớn hơn nữa còn cho chúng ta tây nam địa khu n h â n tộc bộ lạc trừ bỏ hoàng t h ủ y quái nhưng bởi vì đế khóc bề bộn nhiều việc n h â n tộc sự vụ không để mắt đến người nhà của mình ở đế khóc mâu thân sau khi qua đời đế khóc mới coi trọng người nhà làm bạn cho nên muốn đem n h â n tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho nghiêu nghiêu có hiện tại tư chất chính là xích long truyền thế hơn nữa còn là đồ đệ của ta cho nên tuy nói nghiêu kinh nghiệm khả năng còn không đủ nhưng ta tin tưởng hắn có thể đảm nhiệm n h â n tộc cộng chủ chỉ trích các vị tộc trưởng ý như thế nào nghe được quỳnh tiêu tra hỏi từng cái tộc trưởng xì xào bàn tán nửa ngày sau đó h ô b à i kiến nhân tộc cộng chủ nghiêu nghe được từng cái tộc trưởng nói như vậy h i ệ n nhiên là đồng ý đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho nghiêu thế là mạc bạch thánh nhân đã nói đã như vậy như vậy từ hôm nay trở đi nhân tộc chúng ta nhân tộc cộng chủ chính là nghiêu chương bốn trăm mười chín tìm kiếm hỏi thăm hiện tại nhờ ư ngôi n g lễ mừng kết thúc sau từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng cũng ly khai phượng hồng thị bộ lạc hắn đem chính mình đô thành định ở đường vì tốt hơn tạo phúc nhân tộc n i ê u thường xuyên quảng nạp hiện tại niêu nghe thấy có b ù a y ỉa chính là một vị đại hiền n h i ê u vì bái b ù a y vi sư tự mình đi tìm tìm b ù a y ỉa bộ y ở tại b ù a cốc núi n h i ê u lặn lội thiên sơn v à thủy đi tới b ù a cốc núi b ù a y thôn cầu kiến b ù a y ỉa bộ y nghe được có người tộc cộng chủ tự mình đến bái bản thân vi sư liền nhìn liêu niêu nhìn thấy b ù a y về sau nói ra nghe thấy ngài chính là đại hiền ta tuy là nhân tộc cộng chủ nhưng thiếu khuyết hiện tài hướng bái ngươi làm thầy mời ngươi rời núi phụ ta ta cộng đồng tạo phúc nhân tộc bộ y nghe được lời nói của n h i ê u nói Ta tuy có tâm phụ tá có phụ n g nhưng ư ơ i ta đã t u ổ i tác đã cao, đã k h ô nhìn g muốn này rời đi cái này bùa y bùa t ô không n ngươi ngươi, nhưng ta sẽ không rời núi. Nếu n bái rời có có thể ta thấy, ta thể ta h bảo làm dạy sẽ thấy b ù a y cự tuyệt cùng mình rời núi tâm tình mười điểm xa suốt nhưng b ù a y nói chính là tình hình thực tế nêu cũng chỉ có thể tiếp nhận thế là nêu là xong lễ bái sư nói ra lão sư mặc dù không thể ra núi phụ tata nhưng chính là đại h i ể n ta vẫn là bái ngươi làm thầy nêu liền bái b ù a y vi sư cùng b ù a y thảo luận quản lý nhân tộc đại đạo tuy nói bồ y tuổi tác đã cao nhưng hắn đúng là một vị đại hiền rất nhiều nghiêu không biết đạo lý bổ y đều có thể chỉ điểm nghiêu mấy ngày qua đi nghiêu liền đối bổ y nói đã đi theo lão sư mấy ngày mặc dù muốn cùng lão sư tiếp tục thảo luận nhân tộc đại đạo chỉ là thời gian không cho phép ta hôm nay phải rời đi hy vọng lão sư có thể lý giải bổ y cũng biết nghiêu chính là nhân tộc cộng chủ rất nhiều chuyện đều phải nghiêu tự mình xử lý cho nên cũng có thể lý giải nghiêu hôm nay muốn ly khai nói xong những cái này nghiêu tiếp tục mở miệng nói lão sư tuổi tác đã cao không thể ra núi phụ ta ta không biết lao sư có hay không hiền tài đề cử cho ta ta lại đi bái phòng bố y nghe được lời nói của nghiêu liền mở miệng nói ra ta thời gian trước đã thu một đồ đệ tên là vương nghê ngươi có thể đi tìm hắn phụ táng ư ơ i còn có vương nghe đồ đệ g ặ m thiếu cũng là một vị hiền tài g ặ m thiếu đồ đệ cho phép từ cũng là một vị hiền tài nghe được bố y đưa cho chính mình giới thiệu mấy vị hiền tài nghiêu mừng rỡ trong lòng quỳ xuống nói ra đa tạ lao sư chỉ điểm ta nhất định không c ố phụ lao sư kỳ vọng dứt lời nghiêu liền cho bố y đập một đầu đã bày ra đối b ù a y tôn kính sau đó niêu liền đứng dậy rời đi b ù a y tôn về trước đường đi qua trở lại đường về sau niêu xử lý mấy ngày nhân tộc sự vụ lại nghĩ tới lao sư b ù a y đưa cho chính mình để cử mấy vị hiện tại liền lại muốn rời đi đường đi đem mấy vị này hiện tại thu nhập sổ sách phía dưới thế là niêu liền lại một lần nữa rời đi đường một lần này niêu b á i phỏng vương nghê hy vọng đem vương nghê mời đến phụ tá bản thân niêu trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm rốt cuộc tìm được vương nghê nhìn thấy vương nghê về sau n i u cúng kính nói vương nghe nghe được lời nói của nghiêu liền hỏi nghiêu ngươi khi nào bái lao sư bổ y vi sư mấy ngày trước vốn muốn mời lao sư rời núi phụ ta ta nhưng lão sư tuổi tác đã cao không muốn rời đi bổ y núi cho nên ta nghĩ lao sư thỉnh giáo còn có những cái kia hiện tại lao sư hướng ta để cử ngươi cho nên ta liền đến đây mời ngươi ra một nghiêu giải thích nói n g h e xong nghiêu giải thích vương nghe trong lòng đã sớm nghĩ có một phen hành động chỉ là khổ vì không có cơ hội cho nên mới một mực gần cư ở này tất nhiên nghiêu nghĩ bản thân phụ ta hắn vương nghê thuận thế đáp ứng n g h ê u thỉnh cầu nói ra ta nguyện ý phụ tá ngươi sao chương 420, nhân tộc kiến quốc thiện nghe được vương nghê đồng ý yêu cầu của mình n g h ê u mừng rỡ trong lòng nói ra cứ như vậy n g h ê u liền mang theo vương nghê về tới đường hơn nữa đem vương nghê trọng dụng hy vọng vương nghê năng lực có thể phát huy ra vương nghê không có cô phụ n g h ê u kỳ vọng vương nghê đề nghị n g h ê u đem từng cá nhân tộc bộ lạc liên hợp lại thành lập quốc gia chế độ sau đó dựa theo đủ loại chức vụ bổ nhiệm quan viên n g u nghe được vương nghê đề nghị cựu ngũ bảy liền hỏi vì sao muốn làm như vậy thành lập quốc gia chế độ vương nghê liền hướng nghiêu giải thích nói lúc đầu từng cá nhân tộc bộ lạc giải ở nhân tộc đại địa bên trên hết sức lỏng lẻo không tiện thống nhất quản lý làm một cái nhân tộc bộ lạc xảy ra c h u y ệ n lúc phải qua thật lâu mới có thể biết được hiện tại ngược lại khác biệt nghe vương nghê giải thích n i ê u cảm thấy vương nghê nói tới mười điểm có lý liền đối vương nghê nói lúc này liền giao cho ngươi thế là vương nghê nằm quan phân chức mệnh hi trọng hi thúc cùng trọng cùng thúc ở diêm đông nam tây bắc tứ phương quan sát thiên tượng chế định lịch pháp lấy thụ dân lúc tên là bốn ngọn núi n h i ê u đi vương nghe về sau liền có bắt đầu đi b á i phòng mặt khác hiện tại liền đi tìm cho phép tử cho phép tử nghe thấy n h i ê u muốn đến b á i phòng bản thân liền trốn lao sư của mình g ặ m thiếu chỗ g ặ m thiếu nhìn thấy cho phép t ử đâu tới bản thân nơi này liền hỏi vì sao đột nhiên đến chỗ của ta cho phép tử giải thích nói vì tránh né nhân tộc cộng chủ nghiêu b á i phòng vì sao muốn tránh né cho phép tử lần nữa giải thích nói n i ê u người này à a n h a n h liệt liệt thực hành nhân nghĩa muốn mang cho người ta tộc nhân nghĩa ta sợ hắn muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo hậu thế sẽ có người ăn thịt người chuyện phát sinh cho phép t ử dừng lại một chút tiếp tục nói niêu chỉ muốn chiêu nạp hiền tài phương biết rõ hiền nhân có thể lợi thiên hạ mà không biết hiền nhân hạ i thiên hạ chỉ có cái kia không trọng dụng hiền nhân người mới biết được đạo lý này cho nên ta vừa muốn lấy tranh nén niêu niêu lần này tìm cho phép t ử bởi vì cho phép t ử cố ý tranh né cho nên niêu cũng không có tìm được cho phép t ử cho nên niêu đi ngang qua trò chuyện thành lúc nghe thấy dân bản xứ nói có một hiền tài tên là cha nghe đến đây có hiện tại tuy nói nghiêu trước đó cũng chưa từng nghe qua có một lần này hiện tại nhưng nghiêu vẫn là tiện đường đi tìm cha hy vọng hắn có thể đủ giống vương nghe một dạng phụ tá bản thân không nghiêu nhìn thấy cha về sau liền đối cha nói ra ta hy vọng cha có thể xuất thế phụ tá ta cộng đồng quản lý nhân tộc cha nghe nghiêu thỉnh cầu lắc đầu đối nghiêu nói ra ta một lòng chỉ nghĩ đến t r ă n g c h â u hơn nữa ta cũng không phải là cái gì hiện tại cho nên ngươi chính là rời đi thôi cha lấy bản thân cũng không phải là hiện tại lý do cự tuyệt n i ê u niêu h nhìn thấy cha không nguyện đi theo bản thân cộng đồng quản lý nhân tộc không có cách nào chỉ có thể rời khỏi nơi này về đường đi qua qua sau một thời gian ngắn niêu h lại một lần đi b á i phòng cho phép tử chiều b á i cho phép bởi vì b á i c h ạ c h bên trong muốn cho cho phép tử phụ tá bản thân nhìn thấy cho phép tử về sau niêu h trực tiếp làm đối cho phép tử nói ta nguyện lấy cựu châu mục chức quan hứa cho ngươi hy vọng ngươi có thể đi theo ta trở thành ta trái một chín b ằ n g cánh tay phải cùng nhau quản lý nhân tộc ta c h í cũng không ở đây mong rằng cộng chủ trớ nên trách tội ta c h o phép từ t r ư ớ c đó đã t r á n h Nhiêu nẻ lần, Nhiêu lần nữa n bái một p ò g hắn, cho phép từ không từ t ố t t r á n h chỉ nẻ, có t h ể l à m mặt tuyệt cự n hai u cầu. thỉnh thấy từ tá Nhìn cho phép từ cũng không muốn phụ cũng muốn bản thân, u cũng có thể cưỡng thể ép m a n g đ i cho phép từ, chỉ có phép thể từ, lại m ộ t lần nữa không công mặt à l u bạch xuống núi tuy nói cho phép từ cự tuyệt nhiêu nhiêu lại nghĩ tới cho phép từ lao sư gặm thiếu liền hỏi cho phép từ nói lao sư của người gặm thiếu có thể làm cựu châu mục phụ tá ta sao nếu như có thể ta liền đi bái phòng hắn cho phép từ nhìn thấy nghiêu lại muốn mời lao sư của mình liền nói không tốt nếu để cho lão sư của ta gặm thiếu đi làm cựu châu mục đó đúng là một kiện chuyện nguy hiểm cộng chủ vẫn là mời cao minh khả ca nghiêu nghe cho phép từ mà nói hỏi vì sao nói như vậy cho phép từ là gặm thiếu đồ đệ tự nhiên hiểu lao sư là người liền nối nghiêu giải thích nói gặm thiếu là người thông minh cơ chí phản ứng nhanh nhẹn thiên phú hơn người mà ngươi muốn để hắn quản lý nhân tộc vậy liền sai thật sai lầm rồi n h ư n g hắn làm cựu châu mục hắn liền sẽ dựa theo ý nghĩ của mình không bảy mà đến chưa bao giờ sẽ nghe theo người khác đề nghị ý nghĩ thiết pháp đi cải biến sự vật làm cho bọn họ không được căn bình cho nên cộng c h ủ hay là không muốn đi mời ta lao sư cho phép tử nói tiếp nghe được cho phép tử lần này giải thích n h i ê u cũng bỏ đi đi b á i phòng gặm thiếu suy nghĩ đành phải một mình về đường cho phép tử nhìn thấy n h i ê u đi rồi liền đến bờ sông đến dựa thai đoá chính gặp sào huyệt cha dắt c h â u đi đ à o c uống nước sào huyệt cha nhìn thấy cho phép tử về sau liền hỏi cho phép tử ngươi tới bờ sông làm gì cho phép từ nghe được cha cha hỏi liền hướng cha nói ra nghiêu đến đây tìm ta ta lần thứ nhất tránh né ở lão sư gặm thiếu nơi đó vốn cho rằng nghiêu sẽ không tới tìm ta nữa nhưng vừa vặn hắn lại tìm đến ta sau đó thì sao cha hỏi cậu chủ nghiêu hứa cho ta c ử u châu mục vị trí để cho ta phụ trợ hắn ta cũng không muốn làm quan cho nên liền cự tuyệt cho phép từ tiếp lấy đối cha nói ra cho phép từ hướng cha oán trách nghiêu muốn cho bản thân phụ ta hắn đưa cho chính mình quan chức nghĩ đến cha có thể đồng tình bản thân tao ngộ sau đó nói mấy câu tự an ủi mình một phen thế nhưng là cho phép từ không nghĩ tới sự tình nghe cho phép từ khóc kể cha cũng không cùng tình hắn an ủi hắn ngược lại dậy huấn hắn một trận cha khinh thường mà đối cho phép từ nói nếu ngươi một mực ở tại thâm sơn núi cao ai có thể trông thấy ngươi niêu khẳng định cũng tìm không thấy ngươi ngươi khắp nơi du đãng đổi lấy thanh danh lại đến dựa thai đoá đ ừ n g ra vẽ thanh cao nói xong những cái này cha dắt b ò của mình hướng sông thượng du đi qua cho phép từ nhìn thấy cha dắt châu đi đi xá khác mà hỏi ngươi sao không nhường ngươi như uống nước nghe được cho phép từ cha hỏi cha cũng không quay đầu lại nói ra không cho châu uống nước ta thực sự sợ ngươi tẩy qua lỗ thai nước làm bẩn ta đây như uống nước miệng ta vẫn là để cho ta cái này như đi sông thượng du uống nước à nơi đó nước sạch sẽ cha một bên nói một bên dắt bỏ của mình độc đi sông thượng du uống nước đi qua cha đi rồi cho phép từ cũng chân chính nhận cư từ đó cũng giống cha bốn trăm ba mươi ba một dạng trải qua không hỏi thế sự sinh hoạt ở thần nữ phong tu hành mạc bạch thánh nhân đột nhiên cảm ứng được cái thứ năm đế vương gần sắp xuất thế liền gọi tới bích tiêu nói ra bích tiêu đồ đệ của ngươi xuất thế bích tiêu nghe được sư tôn mạc bạch thánh nhân mà nói hết sức kích động dù sao vân tiêu cùng quỳnh tiêu đều có đồ đệ của mình mà bản thân đến bây giờ còn không có cho nên có đôi khi trong lòng cũng sẽ có chút không công bằng mạc bạch thánh nhân nói xong liền mang theo bích tiêu rời đi thần nữ phong đi đến lang g i a chư phủng cũng chính là mạc bạch thánh nhân cảm ứng đạo đế vương xuất thế địa phương trên đường bích tiêu hỏi mạc bạch thánh nhân nói sư tôn ta đồ đệ kia là người nơi nào thị chương bốn trăm hai mươi hai bích tiêu thu đồ đệ mạc bạch thánh nhân nghe được bích tiêu mà nói liền giải thích nói người đồ đệ kia là cổ t ẩ u hải tử cái này cổ t ẩ u là sương ý đời sau cuối cùng vẫn là cùng h i ê n viên có quan hệ n g h e mạc bạch thánh nhân giải thích bích tiêu liền an an tâm tâm đi theo mạc bạch thánh nhân đi tìm đồ đệ của mình cổ t ẩ u là nhân tộc nhân hoàng h i ê n viên đời thứ bảy đời tôn nói tới là nhân hoàng về sau nhưng hậu nhân không góp sức đến đời thứ năm về sau gia cảnh liền bắt đầu x u n g dốc Cổ cưới có cho chính Mạc Bạch cảm được cái tàu trung niên thời điểm mới cưới thê tử, tên Thị, bầu, tới Thánh thứ là lâu sau bầu, ra niên Nắm Lên không liền nay hơn nữa Nhân ứng vương. điểm mới đời, hôm đế là sắp về ở nhanh đến lang già chư phùng thời điểm mạc bạch thánh nhân đối bích tiêu nói một hồi mặc kệ phát sinh cái gì đều phải nghe ta mà nói bích tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói trong lòng rất là b u ồ n b ự c liền hỏi sư tôn ngươi cũng biết cái gì sao vì sao đột nhiên nói với ta như vậy mạc bạch thánh nhân giải thích nói ta tính tới cái này để vương vận mệnh nhiều thăng trầm cho nên có một số việc không đảo ngược thuận thế mà làm liền có thể đồng ngay mạc bạch thánh nhân giải thích bích tiêu cũng không có tiếp tục hỏi cái gì yên lặng đi theo mạc bạch thánh nhân bên người rất nhanh mạc bạch thánh nhân cùng bích tiêu liền đi tới lang gia chư phủng sau đó liền nghe được trừ bỏ hài tử tiếng khóc còn kèm theo những người khác tiếng la khóc bích tiêu nghe đến mấy cái này cũng biết có chuyện không tốt đã xảy ra nhưng bởi vì lúc trước mạc bạch thánh nhân đã cáo chi bích tiêu một chút cho nên bích tiêu cũng không gấp nói chuyện mà là chờ đợi mạc bạch thánh nhân m ạ c bạch thánh nhân mang theo bích tiêu từ trên trời giang xuống đi tới cổ tàu nhà gõ cửa nói ra cổ tàu nhưng tại cổ tàu nghe phía bên ngoài có người kêu cửa liền đi ra nhìn thấy trước mắt một nam một nữ bản thân cũng không quen biết liền mở miệng hỏi hai người các ngươi là người phương nào tìm ta có chuyện gì m ạ c bạch thánh nhân mở miệng nói ra ta chính là thánh phụ mạc bạch thánh nhân đây là đồ đệ của ta bích tiêu cổ tàu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói lập tức quỳ xuống nói ra thánh phụ xin cứu một cứu ta thê tử nắm lên thị Cổ tàu vì sao nghe ó i như n vậy đây, u y ê lên n nắm lai là t ị sống chết thời điểm khó sinh, thật lâu không thể sinh sinh sống không vững được thật lâu mới đưa trong bụng tử sinh ra, bản thân chết đi. Mạc bạch Thánh Nhân lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào, người chết không thể sống lại, người lại bớt đau buồn n giữ g chết được chết Mạc Bạch có cách chết thời khó thật thể thật hải thật thể h tử ta bớt điểm mới đi. lỗi, lại, lại đi đưa đầu, đau lâu lâu lắp ra, ra, ra, à.、Nghe、được người trước mắt chính là thánh phụ mạc bạch thánh nhân thời điểm cổ tầu tâm lý có một tia hy vọng có thể nghe được lời nói mới rồi vì dưới đất cổ tầu trong lòng một tia hy vọng cũng tan vỡ không có hy vọng cổ tầu hỏi Nhà máy không biết thánh phụ đến phụ máy đây biết cổ ầ n chuyện gì. Mạc bạch Thánh Nhân nói ra, hôm nay đến người sinh đến, làm là Mạc hôm mới Bạch hải đây, đây gì. vì tử ta ra, ra vừa đồ tầu nói ra cổ tầu muốn cho mạc bạch thánh nhân hiện tại liền đem mới vừa sinh ra hải tử mang đi bởi vì cái này hải tử thê tử của mình qua đời cho nên cổ tầu trong lòng đã chán ghét đứa bé này m ạ chương b ạ c Thánh Nhân nghe đ ợ c l ờ h n đồng đứa nói ra, các loại bốn trăm hai mươi ba thuần đế trưởng thành mạc bạch thánh nhân cự tuyệt cổ tẩu thỉnh cầu về sau liền mang theo bích tiêu rời đi lang gia chư phùng hoàn hồn nữ phong đi qua cổ tẩu về đến trong nhà tuy nói trong lòng mười điểm chán ghét cái này để vợ mình chết đi hai tử nhưng dù sao cũng là bản thân thân cốt đ h ụ c cho nên cổ tẩu cũng không bỏ được trực tiếp đem hải tử ném đi cổ tẩu cho đứa bé này đặt tên là thuấn ở thuấn quá trình lớn lên bên trong cổ tẩu lại lần nữa cưới một người thê tử hơn nữa lại có một đứa con trai tên là tượng cổ tẩu mười điểm yêu thích bản thân đứa con trai này cho nên đối thuấn là không quan tâm thuấn mẹ kế trong lòng chỉ có con của mình tượng không bốn ba cổ tẩu trong mắt cũng chỉ có tượng cho nên tượng từ nhỏ liền được đến nhà người sùng ái thậm chí là yêu c h i ề u cái này khiến tượng từ nhỏ đã khi dễ ca ca của mình、thuấn. mẹ kế cũng không thích thuấn cũng thường xuyên khi dễ thuấn có đôi khi còn không cho thuấn cơm ăn mặc dù cổ tẩu cũng biết rõ mình bây giờ thê tử cùng nhi tử tượng hành vi nhưng vẫn đối thuấn không quan tâm thuấn mặc dù thường xuyên thu đến bây giờ mẫu thân cùng đệ đệ của mình tượng ước hiếp có thể thuấn vẫn như cũ đối bọn hắn mười điểm hữu lễ thủ vững bản thân hiếu đạo chưa bao giờ đối phụ mẫu bất tính hơn nữa đối đệ đệ của mình yêu thương phải phép lang gia chư phùng những người ở nơi này cũng biết thuấn người nhà thường xuyên ngược đại thuấn nhưng dù sao cũng là người ta ra sự mọi người cũng không tiện nói cái gì nhưng thấy đến thuấn biểu hiện về sau những người ở nơi này nhao nhao tán thưởng thuấn thuấn danh tự rất nhanh liền bị truyền ra ngoài mọi người đều biết có thuấn một người như vậy dù cho người nhà đối với mình ngược đãi nhưng vẫn là lấy lễ để tiếp đón thằng đến thuấn dài đến mười bốn tuổi cổ tẩu tùy tùy tiện tiện cho thuấn làm lễ thành nhân sau đó liền đối thuấn nói ra ngươi đi thần nữ phong bái sư đi thôi không nên quay lại thuấn hỏi phụ thân ta đi thần nữ phong hướng ai bái sư cổ tẩu không nhịn được giải thích nói thánh phụ đồ đệ thu ngươi làm đồ thánh phụ lúc gần đi nói chờ ngươi người trưởng thành về sau liền đi thần nữ phong tìm hắn cùng đồ đệ của hắn vậy ta đi ngay lúc ta không có ở đây phụ thân mẫu thân cùng đệ đệ nhất định phải bảo trọng thân thể thuấn đối cổ tầu nói ra được ngươi đi nhanh lên đi cổ tầu thúc giục thuấn muốn cho hắn sớm một chút rời đi nữ phong thuấn hướng bản thân cha mẹ cáo biệt về sau liền một thân một mình rời đi lang ra chư p h ủ n g thuấn người nhà cũng không có đi ra t i ệ n hắn thuấn liền hướng lấy thần nữ phong đi qua ở phía xa đường n i ê u cũng nghe đồn thuấn sự tình trong lòng đối thuấn tán thường rất nhiều cho nên muốn đem thuấn mời đến bên cạnh mình để thuấn phụ tá bản thân thế là n h i ê u không xa ngàn dặm đi tới lang gia chư phùng tìm tới thuấn phụ thân cổ t à u về sau liền hỏi thuấn nhưng tại trong nhà cổ t à u chưa từng gặp quang yêu cũng không biết hắn thân phận nhưng nghe đến là tới tìm thuấn cũng không muốn hỏi đến hắn thân phận liền nói thuấn không ở trong nhà hắn đi bái sư đi qua n h i ê u nghe được lời nói của cổ t à u lại hỏi không biết là đi nơi nào bái sư có từng nói qua lúc nào trở về cổ tẩu hơi không kiên nhẫn tức giận nói hắn đi thần nữ phong ta cũng không biết hắn lúc nào trở về nếu nghe được cổ t ẩ u nói thuấn đi thần nữ phong rất là kỳ lạ kinh ngạc nói thuấn thế mà cũng đi thần nữ phong cổ t ẩ u nghe được người trước mắt nói thuấn đi thần nữ phong thời điểm thêm một cái cũng chữ cũng là hết sức kinh ngạc hỏi làm sao ngươi cũng đi qua thần nữ phong b á i sư đương nhiên ta đi thần nữ phong b á i thánh phụ mạc bạch thánh nhân đồ đệ quỳnh tiêu vi sư không biết thuấn đi thần nữ phong b á i ai là thầy niêu lại một lần nữa hỏi chương bốn trăm hai mươi bốn niêu thuấn gặp gỡ cổ tầu nghe được người trước mắt thế mà cũng đi qua thần nữ phong b á i sư tự nhiên biết rõ thân phận không đơn giản cho nên liền thu hồi bản thân không kiên nhẫn cung kính nói thuấn đi bái bích tiêu tiên nhân vi sư không biết ngươi là nếu nghe được cổ tầu hỏi bản thân thân phận liền đối cổ tầu nói ta là nghiêu cổ tầu nghe được người trước mắt nói mình là nghiêu tự nhiên là nghĩ đến nhân tộc cộng chủ cũng là nghiêu yếu đ ớt hỏi thế nhưng là nhân tộc cộng chủ nghiêu gật gật đầu nói ta liền là nhân tộc cộng chủ nghiêu nghe nói như thế cổ tầu lập tức quỳ xuống nói ra bái kiến cộng chủ Đứng lên đi. lên cổ tầu sau khi đứng dậy hỏi không biết cộng chủ tìm thuấn chuyện gì đợi thuấn phụ thần nữ phong trở về sau ta tốt nói cho hắn không cần các loại thuấn trở về sau ta ở tới tìm hắn a đến lúc đó lại nói nghiêu cũng không muốn cùng cổ tầu nói gì nhiều cho nên liền trực tiếp cự tuyệt cổ tầu không thấy thuấn nghiêu nói xong lời này liền rời đi lang gia chư phủng về đường đi qua mà lúc này thuấn đã đi tới thần nữ phong phía dưới mặc bạch thánh nhân lập tức liền cảm ứng được thế là mạc bạch thánh nhân liền trực tiếp đem thuấn phụ thần nữ dưới đỉnh na di đến thần nữ phong bên trên cung điện bên trong thuấn bản đang nghĩ nên như thế nào thượng thần nữ phong lại không nghĩ rằng một trận trời đất quay cuồn g về sau bản thân đi thẳng tới một cái cung điện bị mạc bạch thánh nhân na di đến cung điện bên trong thuấn nhìn thấy trước mắt làm lấy hai người thuấn vừa nhìn liền biết nam từ trước mắt chính là thánh phụ bên cạnh nhất định là đạo lữ của hán mà thánh phụ sau lưng liền là đồ đệ của hán bản thân hôm nay đến đây bái sư sư tôn nhất định là trong ba người một cái thuấn lập tức quỳ xuống nói ra bái kiến thánh phụ bích á các Thánh Thánh Thánh i tiến tiên đi. miệng nói dưới miệng đối Tạ đất Thuấn thấy nhân. Đứng lên đi. Mạc bạch thánh Nhân mở miệng nói ra, Tạ ơn đứng Nhìn Thuấn đứng Nhân lưng Mạc Bạch Mạc Bạch vị Phụ. đó, mở mở b ra. Sau sau quỷ dậy. dậy, tiêu nói ra bích tiêu ngươi lại tiến lên đây nghe được mạc bạch thánh nhân để cho mình tiến lên bích tiêu liền từ mạc bạch thánh nhân sau l ư n g đi đến mạc bạch thánh nhân trước mạc bạch thánh nhân thấy thế tiếp tục mở miệng nói ra thuấn đây chính là ngươi hôm nay muốn bái sư tôn hắn là đồ đệ của ta tên là bích tiêu đằng sau ta còn dư lại hai cái là đồ đệ của ta vân tiêu cùng quỳnh tiêu bên cạnh ta là đạo lữ của ta tây vương mẫu mạc bạch thánh nhân cho thuấn giới thiệu xong liền nói tiếp ngươi có bằng lòng hay không bái đồ đệ của ta bích tiêu vi sư thuấn nghe được mạc bạch thánh nhân hỏi mình không chút do dự nói ra ta nguyện ý nói xong thuấn lại lần nữa quỳ xuống đ ố i bích tiêu được ba q u ỷ chín bái lễ bái sư lễ bái sư thành về sau mạc bạch thánh nhân nói tiếp đứng lên đi từ hôm nay trở đi ngươi chính là bích tiêu đồ đệ về sau đi theo nàng tu hành nếu có cái gì không biết có thể tới hỏi chúng ta cứ như vậy thuấn liền ở thần nữ phong ở mỗi ngày đi theo bích tiêu tu h hành chưa bao giờ phàn nàn mười điểm khắc khổ mấy năm qua đi mạc bạch thánh nhân liền đem thuấn gọi vào bên người đối với hắn nói ra ngươi đã ở bích tiêu bên người đợi mấy năm cũng có thể xuống núi đợi nghiêu thoái vị về sau ngươi chính là nhân tộc cộng chủ dứt lời mạc bạch thánh nhân liền đem thuấn đưa đến thần nữ phong phía dưới để thuấn rời đi thuấn rời đi thần nữ phong về sau lại một lần nữa về tới lang gia chư phùng cổ tẩu mấy năm không gặp thuấn trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa lại gặp đến thuấn trở về tuy nói không phải chẳng ghét nhưng là không nghĩ đối tượng một dạng yêu thương xuyên chương 425, nga hoàng nữ anh nhìn thấy thuấn trở về cổ tẩu cũng nhớ lại tới làm sơ thuấn mới vừa thời điểm ra đi nhân tộc cộng chủ n g h ê u đến đây tìm hắn thế là cổ tẩu liền đối thuấn nói thuấn ngươi đi rồi cộng chủ đến đây tìm ngươi ngươi đi tìm một cái cộng chủ a thuấn nghe được phụ thân cổ tẩu mà nói liền hỏi không biết cộng chủ tìm ta chuyện gì cổ tẩu tự nhiên cũng không biết n g u tìm thuấn co chuyện gì dù sao lúc trước nghiêu cũng không có nói với hắn cho nên cổ tẩu liền đối thuấn nói bốn mươi chín ba cộng chủ cũng không có cùng ta nói sự tình gì ngươi chính là bản thân đi hỏi thăm cộng chủ a nói xong sau cổ tẩu liền không có đối thuấn tiếp tục nói cái gì thuấn nhìn thấy phụ thân của mình cũng không biết cộng chủ nghiêu tìm hắn coi chuyện gì thuấn liền lại một lần nữa rời đi lang gia chư phủng đi đường tìm cộng chủ nghiêu đi qua qua mấy ngày lộ trình thuấn liền đi tới đường nhìn thấy cộng chủ nghiêu về sau liền hỏi không biết cộng chủ tìm ta khi nào ngày đó cộng chủ tìm ta Ta đ quan thần、Nữ、phong, liêu gật gật vừa nói như thế hai người quan hệ trong nháy mắt kéo gần thêm không ít không biết sư huynh đi trong nhà tìm ta cần làm chuyện gì thuấn cung kính hỏi niêu liền hướng thuấn giải thích nói ta ở chỗ này thời điểm liền nghe thấy ngươi sự t ì n h cho nên liền muốn nhường ngươi tới phụ tà ta, ta thế là ta liền đi lang gia chư phùng tìm ngươi không nghĩ tới ngươi đi thần nữ phong tất nhiên hiện tại ngươi trở về vậy ta hiện tại hỏi ngươi ngươi nguyện ý theo ở bên cạnh ta phụ tá ta, ta sao thuấn trong lòng tự nhiên cũng có được làm nhân tộc làm ra đóng góp ý nghĩ cho nên khi niêu hỏi ra điều này thời điểm thuấn tâm lý tự nhiên làm mười điểm nguyện ý thế là thuấn trực tiếp đồng ý niêu t h ỉ n h cầu ta nguyện ý n g h e được tuấn đồng ý lưu ở bên cạnh mình về sau, nếu kích động nói tốt, cái kia sư huynh đệ chúng ta hai người chắc chắn sáng tạo một phen huy hoàng sự nghiệp. Nếu nhìn thấy tuấn chính là làm ộ t người qua tìm đến mình, liền hỏi tuấn nói, sư đệ, ngươi có thể có người thích. cũng không có, sau trưởng thành, ta đi thẳng lang gia chư phùng, đi đến thần nữ phong bại sư, cho nên cũng không có thê từ không. Tuấn nói ra, nếu nghe được tuấn nói bản thân còn là một người thời điểm, liền đem chính mình hai người nữ nhi gọi tới, sau đói đ tuấn nói, ngươi cảm thấy ta hai cái nữ nhi làm sao. nêu h i hai cái nữ nhi tên là nga hoàng nữ anh chính là n h i ê u cùng nữ hoàng hải tử thuấn nhìn thấy n h i ê u hai cái nữ nhi tuy nói nga hoàng nữ anh cũng không phải là đẹp như t i ê n nữ nhưng là dáng dấp mười điểm xinh đẹp cho nên thuấn nhìn thấy hai người về sau trong lòng cũng là mười điểm ưa thích thuấn lập tức hướng n h i ê u biểu thị ra bản thân tâm ý nói ra sư huynh nữ nhi tự nhiên là dáng dấp xinh đẹp như hoa n i ê u nghe tuấn h mà nói cười ha ha lại tiếp tục hỏi ngươi có thể nguyện cưới nàng hai người làm thê nga hoàng nữ anh nghe được năm chín cha mình nêu mà nói hại xấu hổ nói phụ thân ư n ngươi nói cái gì đâu thuấn nghe được niêu hỏi như vậy cũng không tiện ý nói ra ý nghĩ của mình niêu nhìn thấy sư đệ bộ d á n g như vậy nói ra đại t r ư ở n g phu ưa thích chính là ưa thích không thích chính là không thích làm gì làm ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái chớ có để sư huynh ta xem không nổi ngươi chương 426, t h u ấ n trị thủy nghe được niêu nói như vậy thuấn trực tiếp làm đối nghiêu nói ra sư huynh ta nguyện ý cưới nàng hai người làm thê này mới đúng mà tất nhiên nguyện ý nói ngay làm sư huynh ta sẽ còn chê cười ngươi sao niêu h đối thuấn nói ra cái này về sau niêu h liền đem bản thân hai cái nữ nhi nga hoàng nữ anh đều gả cho thuấn thuận tiện còn để thuấn làm bách quan đứng đầu nhường hắn thống lĩnh bách quan niêu h vì thuấn làm nhiều như vậy tự nhiên là nghĩ đi thuấn bồi dưỡng là đời sau nhân tộc cộng chủ đương nhiên niêu h cũng muốn thông qua những cái này đến xem thuấn năng lực thuấn cùng nga hoàng nữ anh cùng nhau ở tại viên nước bờ sông theo lễ mà làm việc nga hoàng nữ anh đều đối thuấn m ộ ư ơ i điểm cảm mến tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo cho nên thuấn cùng nga hoàng nữ anh trung đụng mười điểm hòa thuận n h i ê u lại muốn phái thuấn phụ không bày trách phổ biến đức dạy liền gọi tới thuấn đối với hắn nói ra sư đệ ta muốn phổ biến đức dạy hy vọng mỗi người tộc có thể hữu đức được không biết sư đệ có biện pháp gì thuấn nghĩ nghĩ liền đ ố i nghiêu nói ra sư huynh hẳn là dạy bảo nhân tộc ngũ điển cái gì gọi là ngũ điển trang nghĩa mẫu tử huynh h i ế u đệ cu ung tử hiếu nếu nghe được thuấn nói ra cái này ngũ điển tự nhiên là nghĩ đến thuấn việc nhà cái này ngũ đ i ể n nhất định là thuấn từ bản thân sau đó nghĩ tới vậy liền giao cho sư đệ dạy bảo nhân tộc tốt thế là thuấn liền dạy bảo nhân tộc lấy ngũ đ i ể n tức trang h ĩ a mẫu tử huynh h i ế u đệ cung tử hiếu cái này năm loại mỹ đức chỉ đạo chính mình hành vi nhân tộc cũng đều vui lòng nghe theo sự giáo huấn của h ắ n phổ biến y theo ngũ đ i ể n làm việc thuấn nghe theo nghiêu mệnh lệnh làm bách quan đứng đầu về sau trợ giúp nghiêu xử lý đủ loại chính vụ bách quan nhìn thấy thuấn xử lý sự vụ năng lực cũng đều nguyện ý phục tùng thuấn chỉ huy bởi vì có thuấn chỉ huy hơn nữa từng cái quan viên cũng nguyện ý phục tùng chăm sự chấn hưng không một hoang phế hơn nữa lộ ra đặc biệt ngay ngắn rõ ràng không chút nào hỗn loạn niêu nhìn thấy cảnh tượng này mừng rỡ trong lòng không khỏi cảm thắm nói ta đây sư đệ thật là có bản sự à. trừ cái đó ra niêu còn để thuấn ở ngoài sáng đường bốn môn phụ trách tiếp đại phương xa đến đây triều kiến niêu từng cái chư hầu thuấn hiểu được đạo đại khách giỏi về cùng kẻ khác giao lưu cho nên ở đối mặt từng cái các chư hầu thời điểm thuấn đều có thể cùng bọn hắn ở chung rất tốt hơn nữa dùng những cái này các chư hầu tầm đó đều cùng hòa thuận hữu hảo bởi vì thuấn có thể làm đến những cái này cho nên đường xa mà đến từng cái chư hầu khách gỡ đều hết sức kính trọng thuấn n g i ê u còn để thuấn một thân một mình đi qua chân núi rừng rậm bên trong muốn cho thuấn chịu đựng thiên nhiên khảo nghiệm đương nhiên đây cũng là n h i ê u một lần cuối cùng khảo nghiệm thuấn thuấn tiến vào rừng rậm về sau gặp gió bao dông tố bất quá cho dù là gặp được như vậy thiên khí t r ờ i ác liệt thuấn cũng có thể không mất phương hướng y nguyên đi đường cho thấy rất mạnh sinh hoạt năng lực、853. nêu h i để thuấn làm nhiều chuyện như vậy chính là muốn nhìn một chút thuấn năng lực thuấn cũng không có để nêu i thất vọng đem m ỗ i chuyện đều làm ngay ngắn rõ ràng rất được nêu i tán thưởng trải qua những chuyện này nêu i từ trong đáy lòng chân chính công nhận thuấn nghĩ đến chờ mình tuổi tác đã cao về sau không thể làm tiếp nhân tộc cộng chủ liền đem vị trí n h ư ờ n g ngôi cho thuấn có thể ngay lúc này rất nhiều nơi đều bởi vì liên tục mưa lớn mà đã dẫn phát hồng thủy hồng thủy này thế to lớn lao nhanh gào thét bao phủ gò núi phóng tơi cao cương nguy hại thiên hạ dân không an cư niêu h nhìn thấy nhân tộc dân chúng lầm than nghĩ thầm nhất định phải đem hồng thủy này quản lý cho người trong thiên hạ tộc một cái yên ổn sinh hoạt chương bốn trăm hai mươi bảy mời hiền năng niêu h nhìn thấy các nơi n h â n tộc bởi vì hồng thủy nguyên nhân sinh hoạt xuất hiện vấn đề thật lớn thường xuyên bụng ăn không no áo rách quần m a n h niêu h trong lòng mười điểm buồn khổ không biết nên làm thế nào cho phải thuấn gọi vào n h i ê u mỗi ngày phiền muộn không thôi liền đối n h i ê u nói ra sư m i n h thế nhưng là lại vì hồng thủy sự tỉnh mà buồn g i u sao niêu gật đầu một cái nói ra sư đệ nha ta dù chưa nhân tộc cộng chủ nhưng không phải là cái gì tiên nhân không có bản lĩnh thông thiên không biết nên làm sao đi đối mặt hôm nay thai họa hồng thủy nha cái kia sư huynh không bằng đem bốn ngọn núi gọi tới cộng đồng thương lượng đối sách nói không chính xác có người có thể có biện pháp quản lý hồng thủy thuấn cho nghiêu đề nghị nói ra nghiêu nghe thuấn mà nói cũng cảm thấy biện pháp này được không dù sao mình cũng không có tốt phương pháp đi quản lý hồng thủy còn không bằng đem bốn ngọn núi gọi tới cộng đồng thương lượng giải quyết vấn đề thế là n i ê u liền đem bốn ngọn núi gọi tới hỏi chư vị hiện hữu hồng thủy thai họa nhân tộc nhưng có biện pháp ứng đối bốn ngọn núi nghĩ nửa ngày sau đó lại riêng phần mình xì xào bàn tán cùng nhau đối nghiêu nói ra cồn có thể niêu g h không biết cái này cồn là người phương nào lại hỏi cái này cồn là người thế nào bốn ngọn núi giải thích nói cồn là có sùng bộ lạc thủ lĩnh đã biết cồn thân phận niêu g h liền đối một cái tộc nhân nói mau mau đi đem co sùng bộ lạc thủ lĩnh cồn mời đến nói cho người khác biết tộc cần trợ giúp của h ắ n quản lý hồng thủy thế là cái này tộc nhân vội vàng đi co sùng bộ lạc t i ế cồn nhìn thấy cổn về sau cung kính đối với hắn nói ra nhân tộc bị hồng thủy tổn hại cộng chủ gọi ta đến đây xin giúp đỡ hy vọng ngươi có thể trợ giúp cộng chủ cồn nghe thấy lời này cũng không gấp đáp ứng mà là hỏi ngươi là người nào ba cái này tộc nhân nghe được cổn tra hỏi trong lòng rất là b u ồ n b ự c vì sao muốn hỏi mình là ai nhưng vẫn là đối cổn nói ra ta là cộng chủ tộc nhân trong bộ lạc cộng chủ để cho ta mời ngươi qua quản lý hồng thủy không đi cồn cự tuyệt nói vì sao cồn giải thích nói ngươi chỉ là một cái tộc nhân có tư cách gì tới mời ta nếu như muốn cho ta trị thủy cũng phải phái một người vật đến đây đi ngươi một cái tiểu tốt không đủ tư cách lời nói này đi ra để cái này tộc nhân cảm thấy mười điểm tức giận rõ ràng là nhân tộc đại sự bây giờ còn muốn cân nhắc sợ để người nào tới vốn định mắng to cổn nhưng vì nhân tộc an nguy tộc nhân vẫn là nhịn xuống tộc nhân thấp tiếng hạ khí nói ra hồng thủy một mực ở nguy hại nhân tộc thời gian kéo dài càng dài nhân tộc là hơn một phần nguy hiểm tộc trưởng vẫn là mau mau cùng ta đi đường gặp cộng chủ a dù cho là như vậy thấp tiếng hạ khí cồn vẫn như cũ không hề bị lay động vẫn là kiên quyết cự tuyệt ba cái này tộc nhân không có cách nào đành phải rời đi co sùng bộ lạc lần nữa về tới đường nhìn thấy nghiêu về sau cũng cũng không nói đến bản thân tang nộ dù sao hắn không nghĩ bởi vì việc này mà tổn hại nhân tộc lợi ích thế là tộc nhân liền nói chuyến này cũng không có tìm được cổn c ộ n g chủ vẫn là phái người khác tiến đến a nghiêu nghe nói như thế mười điểm tức giận hô không có tìm được còn không mau trở về ngươi không biết thời gian đối với bây giờ nhân tộc trọng yếu bao nhiêu sao về sau ngươi không muốn ở bên cạnh ta đ â n ba cái này tộc nhân trong lòng mười điểm bị khuất nhưng vì nhân tộc đại nghiệp cũng không có giải thích cái gì nghiêu dạy thuấn xong tộc nhân tiếp tục hỏi ai nguyện ý đi c ó sùng bộ lạc mời cổ tới ba lúc này thuấn thiếu mở miệng nói ra sư m i n h ngươi tạm trở biết ta có một chuyện không rõ đợi ta hỏi thăm một phen chương bốn trăm hai mươi tám cổn rời núi dứt lời thuấn sẽ đến cái này tộc nhân trước mặt đối với hắn nói ra ngươi h ã y theo ta sau đó thuấn liền một thân một mình chạy ra ba cái này tộc nhân vốn muốn cự tuyệt thuấn nhưng thấy đến thuấn trực tiếp đi ra chính mình cũng không có cách nào cự tuyệt đành phải đi theo thuấn bước chân cũng đi ra thuấn nhìn thấy tộc nhân ra ngoài sau liền mở miệng nói ra nói đi xảy ra chuyện gì ta không tin tưởng ngươi không có tìm được có sùng bộ lạc thủ lĩnh cổn ngươi không muốn nói láo nghe được tuấn t r a hỏi tộc nhân trong lòng vẫn là không muốn nói ra vẫn là duy trì bản thân lời mới vừa nói nói ra cựu châu mục ta không biết rõ ngươi nói cái gì ta không có tìm được có sùng bộ lạc thủ lĩnh cổn ngươi không muốn đang hỏi ta thuấn nhìn thấy tộc nhân vẫn kiên trì bản thân mới vừa nói nói láo liền nói ngươi không lừa được ta ta hiểu cách làm người của ngươi không có khả năng làm ra loại chuyện này cái này một trăm bảy mươi mà nói trực tiếp đánh vỡ tộc nhân trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến đau nhức thân khóc giống lên nghẹn ngào nói có sùng bộ lạc thủ lĩnh c ổ t ghét bỏ ta chỉ là một cái nho nhỏ tộc nhân không có tư cách mời hắn không có cách nào ta chỉ có thể một mình trở về thuấn nghe được tộc nhân lời nói trong lòng rất là tức giận liền đối với hắn nói ngươi lại an tâm ta nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo chỉ là cái này quản lý hồng thủy lựa xém lông mày các loại hồng thủy đi qua ta nhất định sẽ để cho hắn xin lỗi ngươi ta ơn cựu châu mục tộc nhân quỳ xuống nói ra mau mau lên thuấn vừa nói vừa đem tộc nhân nâng đỡ sau đó nói tiếp ngươi nhớ kỹ mỗi người sinh nhi bình đẳng người cùng chúng ta tất cả mọi người một dạng chớ có vì cổn mà nói mà thương tâm đúng nói xong thuấn liền mang theo tộc nhân trở về sau đó đối nghiêu nói ra sư h ì n h nếu không ta mang theo bốn ngọn núi cùng nhau đi có sùng bộ lạc tìm cồn a ta nhất định đem cồn mang tới vậy liền giao cho ngươi bốn ngọn núi các ngươi cùng sư đệ cùng nhau tìm đến trên đường muốn nghe sư đệ mà nói nghiêu nói ra đúng bốn ngọn núi cùng kêu lên nói ra nhìn thấy nghiêu cùng bốn ngọn núi sau khi đồng ý thuấn cũng không chậm trễ thời gian trực tiếp mang theo bốn ngọn núi hướng về có sùng bộ lạc tiến đến rất nhanh một đoàn người liền đi tới có sùng bộ lạc gặp được thủ lĩnh cổn cổn nhìn thấy mấy người này tới đây liền hỏi các ngươi là người nào không đợi thuấn mở miệng bốn ngọn núi một trong liền mở miệng nói ra chúng ta bốn người chính là bốn ngọn núi vị này là c ộ n g chủ sư đệ cửu châu mục thuấn c ổ n nghe được mấy người kia thân phận về sau cũng biết mấy người này cùng trước đó đến cái kia tộc nhân đều là cùng một mục đích đến mời mình đi quản lý h ư n g thủy mặc dù c ổ n biết rõ mấy người kia đến mục đích nhưng vì nâng lên bản thân giá trị bản thân c ổ n hay là biết mà còn hỏi nói mấy người các ngươi tìm ta có chuyện gì nhìn thấy c ổ n bộ dáng như vậy thuấn liền biết tộc nhân đối với hắn nói những lời kia cũng là lời nói thật cái này cồn ỷ vào tự mình biết chúng ta mấy người là tới muốn cầu c ả n h hắn cho nên mới như vậy ngạo khí thuấn mở miệng đối cồn nói ra có hồng thủy h ọ a loạn nhân tộc khiến cho dân chúng lầm than cho nên mời ngươi đi quản lý hồng thủy cồn hay là làm bộ như bản thân cái gì đều không biết một bộ giả mù s a mưa bộ g á n g hỏi không biết cộng chủ có thể nói nếu là ta đem hồng thủy quản lý tốt có tưởng thưởng gì sao thuấn biết rõ cồn đây là trả giá nhưng vì nhân tộc không có cách nào nói ra sư m i n h nói với ta nếu là ngươi đem hồng thủy quản lý tốt liền đem nhân tộc c ộ n g chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi cồn mừng rỡ trong lòng vốn nghĩ yếu điểm ban thường lại không nghĩ rằng có thu hoạch ngoài ý liệu chương bốn trăm hai mươi chín n h i ê u nhường ngôi thuấn tuất ta đáp ứng đi quản lý h ư n g thủy cồn nói ra bốn ngọn núi nghe được thuấn nói nếu là cồn quản lý tốt h ư n g thủy liền để hắn làm người tộc c ộ n g chủ đang muốn chất vấn thuấn thuấn cũng biết bốn ngọn núi muốn chất vấn bản thân liền lặng lẽ đ ố i bốn ngọn núi nói ra ba việc này ta trở về tự sẽ cùng sư h u n h nói các ngươi không cần lo nghe được t u ấ n lời nói bốn ngọn núi cũng không có vạch trần thuấn không lại tiếp tục nói cái gì tất nhiên ngươi đồng ý liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi trước gặp cộng chủ a thuấn nối cổn nói ra cổn một lòng nghĩ nhanh quản lý tốt hồng thủy sau đó bản thân liền có thể làm người tộc cộng chủ cho nên liền không kịp chờ đợi nói ra vậy còn chờ gì nhanh lên đường đi thế là thuấn mang theo bốn ngọn núi cùng cổn liền rời đi co sùng bộ lạc về đường đi qua trở lại đường về sau thuấn cũng không có trực tiếp mang theo cổn đi gặp n i ề u mà là bản thân một mình đi gặp dù sao có kiện sự tình muốn nói cho hắn biết chính là mời cổn tới quản lý hồng thủy lúc nói tới ra điều kiện thuấn đơn độc gặp đến nghiêu về sau nghiêu hỏi sư đ ệ nhưng làm cổn mang về mang về nghe được thuấn đem cổn mang về nghiêu hết sức cao hứng nghĩ thầm nhân tộc được cứu rồi nhưng không có nhìn thấy cổn liền hỏi cổn đây vì sao không có đem hắn mang đến gặp ta ta cho cổn một cái điều kiện hắn mới tới thuấn nói ra nghiêu nghe m ờ i điểm xá khắc nghi ngờ hỏi điều kiện gì thế là thuấn liền nói Ta nói nếu ó i cổ n là đem h ồ nghe t ủ y quản liền lý tốt, đ m nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho hắn, hắn chủ cho tộc trí vị được â y thủy. mới đã đáp ứng đến đ ứng quản lý hồng、thủy. Nếu nghe lý lời nói của thuấn cũng không có phẫn nộ cũng không có trách cứ thuấn mà là nói ra ta nhưng thật ra là định đem nhân tộc cộng chủ vị trí tiền nhường cho ngươi hiện tại sao có thể cho cổ đâu thuấn nói ra không có chuyện gì chỉ là một người tộc cộng chủ vị trí cho hắn lại như thế nào chỉ là sư huynh không có cho hắn chỗ tốt này ta một mình cho cho nên cảm thấy thật xin lỗi sư huynh nếu khoát tay á o nói ra ba cái này không sao chỉ là cái k i a cồn hào hào có thể ác, thế mà yêu cầu chỗ tốt đây là ta không có nghĩ tới nói tới chỗ này hai người trầm mặc hồi lâu nghiêu đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp sau đó đ ô i thuấn nói ra sư đệ ngươi đem cái k i a cồn kêu đến ta có việc nói với hắn ngươi cũng lưu lại cùng một chỗ nghe dứt lời thuấn liền dựa theo nghiêu yêu cầu đem cổn mang đi qua cổn nhìn thấy nghiêu về sau không có chút nào dáng vẻ cung kính một điểm không đem nghiêu người này xem như cậu chủ n i ê u cũng không có để ý những cái này mà là đối cồn nói ra cồn tuy nói đáp ứng nói miễn là ngươi quản lý tốt hồng thủy liền để ngươi làm người tộc cộng chủ nhưng là cái này lời còn chưa nói hết cồn t r ê n miệng nói chẳng lẽ cộng chủ muốn đổi ý không nghĩ tuân thủ ước định của chúng ta cồn vẻ mặt cảnh giác nhìn xem n h i ê u n h i ê u lắc đầu nói ra ta cũng không có đổi ý chỉ là có chút sự tình phải cải biến một lần đương nhiên cho điều kiện của ngươi tự nhiên không có thay đổi cồn nghe lời này cũng không có chú ý mặt khác nói ra đáp ứng điều kiện của ta không thay đổi liền tốt cộng chủ có cái gì cải biến nói thẳng liền tốt ta nhất định sẽ đáp ứng nếu tiếp tục nói ta là muốn đem cộng chủ vị trí hiện tại nhường ngôi cho thuấn sau đó ngươi muốn là quản lý tốt hồng thủy vậy thì do thuấn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi cồn nghĩ nghĩ cảm thấy bất kể là ai đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ta cũng không có vấn đề gì cái này nhân tộc cộng chủ vị trí là ai đưa cho chính mình cũng không đáng kể thế là cồn liền nói tốt ta đồng ý người chương 430, quỳnh tiêu cùng mạc bạch bởi vì hồng thủy nguyên nhân mà nhường ngôi chuyện này lại là vội vàng quyết định cho nên nghiêu không để cho người thông chi cả nhân tộc chỉ là thông chi bên cạnh mấy cái bộ lạc các loại hồng thủy quản lý tốt về sau đang lẫn nhau cáo chi về sau nghiêu vận dụng nhân tộc khí vận hướng mạc bạch thánh nhân cầu nguyện nói ra thánh phụ ta nguyện đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho thuấn mong rằng thánh nhân có thể đến đây chủ trì t h ầ n nữ phong bên trên mạc bạch thánh hai năm bảy người nghe được nghiêu cầu nguyện liền cho nghiêu truyền âm nói ra ta đã biết được ta sẽ dẫn lấy sư tôn của ngươi cùng đi nhiêu ở thu đến mạc bạch thánh nhân truyền âm về sau một bên chuẩn bị nhường ngôi lễ mừng công việc một bên để cổn đi quản lý h ồ n g thủy cổn cũng biết nhường ngôi đại điện thời điểm thánh phụ sẽ đến dù sao chính hắn cũng là có sùng bộ lạc thủ lĩnh sau đó liền đối nghiêu nói tuy nói ta tín nhiệm cộng chủ nhưng điều kiện này hiện tại dù sao cũng là nói mà không có bằng chứng hiện tại nhường ngôi lễ mừng sắp tới thánh phụ nhất định sẽ đến đây cho nên điều kiện này vẫn là để thánh phụ biết được một cái đi nghe được lời nói của cổn nhiêu trong lòng thầm mắng cổn là l a hồ ly nhưng ngoài mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười đ ó lấy nói ra vậy đã ngươi đều nói như vậy vậy ngươi trước quản lý h ồ n g thủy các loại thánh phụ sau khi đến chủ trì xong nhường ngôi lễ mừng lại đem lúc này cáo chi thánh phụ làm sao cộng chủ đều nói như vậy ta tự nhiên không có ý kiến cồn nói ra nói xong cồn đi chuẩn bị ngay quản lý h ồ n g thủy mạc bạch thánh nhân cho nghiêu truyền âm xong sau liền đem quỳnh tiêu gọi tới quỳnh tiêu nhìn thấy mạc bạch thánh nhân nói ra sư tôn ngươi kêu ta đến có chuyện gì không có phải hay không nghĩ đổ nhi ân nghe, nghe, nghe được mạc bạch thánh nhân trả lời khẳng định quỳnh tiêu trực tiếp chạy đến mạc bạch thánh nhân h ống tay áo nói ra vậy còn chờ gì sư tôn mau dẫn ta đi thôi mạc bạch thánh nhân tự nhiên là sùng ái đồ đệ của mình đảm nhiệm tùy theo quỳnh tiêu kéo mình sau đó liền đứng dậy mang nàng rời đi thần nữ phong đi đường tìm nghiêu đi qua đi đường trên đường mạc bạch thánh nhân vẫn không quên d ạ y bảo quỳnh tiêu nói ngươi trước kia cũng cùng với ta đi qua nhường ngôi lễ mừng liếc biết rõ nên như thế nào chủ trì lần này đều là do ngươi chủ trì không biết rồi chúng ta nhanh đi thôi quỳnh tiêu thúc giục nói mạc bạch thánh nhân cũng không có cách nào đành phải thêm nhanh tốc độ rất nhanh mạc bạch thánh nhân liền mang theo quỳnh tiêu đi tới đường đám người đã sớm chuẩn bị xong chỉ còn chờ mạc bạch thánh nhân đến hiện tại mạc bạch thánh nhân đến đám người cùng nhau quỳ dạy hô bài kiến thánh phụ đứng lên đi nói xong mạc bạch thánh nhân liền vận dụng pháp lực đem mọi người đỡ lên nhìn thấy lần này nhường ngôi l ễ mừng như thế đơn sơ hơn nữa nhân số cũng là cực kỳ thiếu mạc bạch thánh nhân liền hỏi vì sao lần này từng cá nhân tộc tộc trưởng không ba tám có đi tới niêu giải thích nói bây giờ nhân tộc đại địa có thiên thai hồng thủy cho nên không thể triệu tập tất cả nhân tộc tộc trưởng chỉ là mời tới chung quanh mấy cái bộ lạc tộc trưởng xem như c h u y ể n thế người mạc bạch thánh nhân nghe được hồng thủy sự tình tự nhiên cũng hiểu biết xảy ra chuyện gì đã nói tất nhiên đặc biệt khác biệt tình huống cái kia nhường ngôi lễ mừng cứ như vậy tiến hành a chương bốn trăm ba mươi mốt thánh phụ chứng kiến mạc bạch thánh nhân r ứ t lời quỳnh tiêu liền bắt đầu chủ trì nhường ngôi lễ mừng n h i ề u quảng nạp hiện tại thiết bốn ngọn núi vì ta nhân tộc làm ra c ô n g hiến to lớn hôm nay đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho thuấn tuy nói hôm nay từng cái tộc trưởng không có đều đến các loại hồng thủy quản lý tốt lại từ các vị thông tri tộc khác lớn lên quỳnh tiêu mở miệng nói ra những cái này chung quanh bộ lạc cũng biết thuấn lý giải cách làm người của hắn tự nhiên không có phản đối nao nhao hướng về phía thuấn cao giọng hô b à i kiến cậu chủ về sau quỳnh tiêu tiếp tục mở miệng nói ra n h i ê u vì ta nhân tộc sự vụ lo lắng hết lòng làm khiến cho ta nhân tộc đại hưng ta phụng hôn nguyên vô cực trí tôn thánh mẫu nữ hoa thánh phụ mạc bạch s ắ c lệnh s ắ c phong đế khốc vì ta nhân tộc đế vương vĩnh hưởng nhân tộc khí vận bảy mạc bạch thánh nhân ngay sau đó t h á nhâm cửa ra đế vương lập thánh âm truyền khắp cả n h â n tộc đại địa mặc dù lập tức hồng thủy tứ ngược nhưng nghe đến thánh âm mỗi một cái nhân tộc trong lòng đều tràn đầy đấu trí cái này thánh âm thật lâu không thể tán đi theo tôi đúng là từ trên trời giáng xuống sen lẫn thiên đạo công đức hồng hoang chi khí những cái này thiên đạo công đức cọ rửa cái này nhiều thân thể đương nhiên cũng có một bộ phận cho mạc bạch thánh nhân cùng quỳnh tiêu mạc bạch thánh nhân đương nhiên là á a bản thân thiên đạo công đức bỏ đi thiên đạo c h i lực phía sau đều cho quỳnh tiêu sau đó lại đem thiên đạo ban thưởng cho quỳnh tiêu thiên đạo công đức cũng đi rơi thiên đạo tri lực đợi thiên đạo công đức hạ xuống s o n g mạc bạch thánh nhân dựa theo phương pháp giống nhau đem nhiều thiên đạo công đức bên trong thiên đạo c h i lực khứ trừ về sau mới để cho nghiêu tiếp tục hấp thu cứ như vậy nhờ ngôi lễ mừng cùng nghiêu thành đế thật đơn giản hoàn thành dù sao hiện tại hồng thủy tứ tàn ác với người tộc không thể giống như kiểu trước đây tất cả giản lược liền có thể thuấn đã thành nhân tộc cậu chủ liền bắt đầu an bài quản lý hồng thủy sự t ì n h cổn nhìn thấy thuấn đến bây giờ còn không có hướng thánh phụ đề cập chính mình sự t ì n h trong lòng lập tức hoảng luật lên thế là cổn liền đi tới mạc bạch thánh nhân trước mặt mở miệng nói ra thánh phụ có chuyện cổn muốn xin ngài đồng ý một lần mạc bạch thánh nhân mặc dù không biết người trước mắt là ai nhưng hắn có chuyện tìm chính mình liền hỏi là chuyện gì cổn h ồ i đáp niêu cùng thuấn mời ta quản lý hồng thủy bọn họ nói nếu là ta xử lý tốt hồng thủy liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ta cho nên muốn mời thánh phụ chứng kiến một lần mạc bạch thánh nhân nghe xong cổn mà nói liền đem niêu cùng thuấn gọi tới hỏi hắn vừa mới nói nếu là hắn giải quyết được hồng thủy các ngươi liền đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho hắn thế nhưng là thật là thật mạc bạch thánh nhân nghe được nghiêu cùng thuấn đều nói việc này là thật đã nói đã các ngươi đều đồng ý ta cũng không ngăn trở các ngươi bất quá nếu là hồng thủy này quản lý không tốt ngươi cần phải đưa đầu tới gặp c ổ n không thèm để ý chút nào những cái này hắn tâm lý mười điểm tự tin mình có thể quản lý tốt hồng thủy cho nên liền rất sung sướng đồng ý mạc bạch thánh nhân mà nói nói ra đó là tự nhiên vậy ngươi liền mau đi quản lý hồng thủy a mạc bạch thánh nhân đối cồn nói ra cồn ngay sau đó liền rời đi đi vì mình nhân tộc cộng chủ ngộng phấn đấu đi qua Nhìn thấy chương n rời đi, Mạc c b Thánh nhân mở miệng nói ra, nói một chút Nhân Hai miệng nói nói này n mở đi, việc g ra, sao? vì ờ i c á ư người như ờ i phải đều không thế, là vì sao m bốn trăm ba mươi hai mặt bạch chỉ điểm liều cũng mở miệng nói ra hai người bọn ta mặc dù không muốn n h ư ờ n g hắn làm người tộc cộng chủ nhưng vì nhân tộc căn u y chỉ có thuấn ể còn hỏi mạc bạch thánh nhân giải thích nói vạn sự đều có nhân quả không thể cưỡng ép cả biến thuận theo tự nhiên tốt nhất tuy nói hồng thủy này là tai nạn nhưng qua đi sẽ là tai nhân tộc đại hưng Tốt t rồi, i h ê nghiêu cơ bất khả lộ, việc trước bất quyết ta thần khả định như h lộ, liền vậy, ta về này nữ n p o Mạc c b Thánh Nhân n ó xong, theo liền mang theo Quỳnh i t rời đi, h o à nghĩ hồn h nữ n p o đi qua. Mạc c b Thánh thuấn thật chẳng lẽ muốn để cốn tiếp tục quản lý hồng thủy、sao? Thánh nhất thất Nhân hỏi Nghiêu, chẳng hồng Phụ không phải nói cái này nhất định sẽ Nghiêu h cái nói, muốn cốn quản nói này cốn quản n đi để rồi, bại lẽ lý lý sẽ sao? sao? nghĩ nói ra liền nghe thánh phụ nói đi nhất thiết không thể bởi vì một cái cổn mà hỏng ta nhân tộc đại nghiệp đ ừ n g đi cản trở cổn quản lý hồng thủy vậy được rồi liền y theo thánh phụ nói đi t h u ấ nghiêu c ũ n k ô n phản g đ ố không có đem cổn gọi trở về. Cổn đi tới Hồng Thủy trước đó, chỉ huy nhân Cổn Cổn gọi có trước tộc đó, đem đi tới trở ở về. b n trướng nhân tràn Lan Hồng bờ thời thiết trí Thủy tộc Thủy, tạm Pháp, hóa hóa thai hại. h giải đại giải i đê địa ê cùng thuấn trong lòng suy nghĩ tới chợ rút cổn tuy nói hai người đã biết rõ lần này quản lý hồng thủy phải lấy thất bại mà kết thúc nhưng trong lòng vẫn là không đành lòng cũng là dự định tới tận tâm tận lực đi chợ rút cổn cồn nhìn thấy nghiêu cùng thuấn tới mười điểm cảnh g i á hỏi hai người các ngươi tới đây làm gì là dự định giám sát ta quản lý hồng thủy sao vẫn là muốn tới cho ta quản lý hồng thủy tăng thêm điểm độ khó niêu h cùng thuấn nghe được lời nói của cổn trong lòng đối cổn càng thêm chán ghét vốn là muốn tới đây trợ giúp hắn kết quả người ta còn không cảm kích niêu h lập tức liền định lôi kéo thuấn rời đi nơi này nhưng thuấn vẫn là không đành lòng đối cổn nói ra hai người bọn ta là tới trợ giúp ngươi nếu như có gì cần trực tiếp cùng chúng ta hai chuyện một tiếng liền có thể nghe được thuấn nói cổn liền đối hai người nói các ngươi trở về đi nơi này giao cho ta là được rồi ta nhất định có thể đem hồng thủy quản lý tốt dứt lời cổn liền cho người đưa đi n h i ê u cùng thuấn sau đó tự lẩm bẩm các ngươi nhất định là tới làm phá hư sau đó chờ ta quản lý hồng thủy thất bại các ngươi ở dựa theo phương pháp của ta cổn đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử n h i ê u cùng thuấn vốn là hào tâm tới tương trợ lại không nghĩ rằng đổi lấy là một kết quả như vậy cổn trong lòng đem n h i ê u cùng thuấn nghĩ đến chính là tới phá hư không muốn để cho hắn trở thành nhân tộc cộng chủ cho nên cổn trực tiếp đem hắn hai người đổi đi để n h i ê u cùng thuấn ra n g kế không thể được xính n i ê u cùng thuấn rời đi sau n i ê u liền đối thuấn nói ra thuấn trong lòng cũng là cực kỳ tức giận bản thân hảo tâm đi qua tương trợ lại bị cổn nghi vấn lúc đầu bị niêu h lôi kéo rời đi liền tốt bản thân không đành lòng có thể cái này cổn không cảm kích chút nào nghe được lời nói của nghiêu thuấn cũng nên hòa nói ra cái này cổn chị thủy tất nhiên sẽ thất bại ta nhất định phải gọi hắn tốt nhìn lúc đầu hai người bọn ta hảo tâm đi qua giúp hắn lại không nghĩ rằng hắn thế mà như vậy vô lại niêu h cùng thuấn một trên đường đều đang phàn nàn cổn không thức hảo nhân tâm hai người cứ như vậy buồn bực về tới đường chờ đợi cổn quản lý hồng thủy kết quả đến chương bốn trăm ba mươi ba bốn đại h u n g thú ở cồn quản lý hồng thủy đồng thời thuấn đem mình đô thành định ở bản thân ra đời địa phương lang gia chư phùng đồng dạng thiết lập bốn ngọn núi cùng cựu châu mục cộng đồng phụ tá bản thân quản lý nhân tộc thuấn một lần nữa chỉnh đốn lễ chế giảm bớt hình phạt hơn nữa yêu cầu mỗi người tộc đều muốn dựa theo được hậu đức xa định người thẳng m à ấm rộng m à l ợ n mới vừa mà chớ ngược giản mà chớ ngạo đi làm còn muốn hiếu kính bản thân cha mẹ hòa thuận quê nhà những cái này quy định đều là đang liêu trước đó chế định trên cơ sở lại lần nữa gia tăng hoặc là sửa chữa thuấn làm đây đều là vì có thể tốt hơn quản lý n h â n tộc trừ cái đó ra thuấn vì nhân tộc c a n nguy thường xuyên tuần thú tư phương đem các địa phương đại hung thú khu chủ, phòng ngừa bọn họ đi ra nguy hại n h â n tộc trong đó hung manh nhất đúng là tứ hung thú hỗn nộn cùng kỳ đào n ộ t cùng thao thiết cái này bốn trăm chín mươi ba bốn cái hung thú lúc đầu ở viễn cổ rừng rậm chỗ sâu chưa bao giờ xuất hiện ở n h â n tộc thổ địa bên trên nhưng gần đây bởi vì hồng thủy nguyên nhân bốn cái hung thú cũng không chịu nổi t ị c h mịch cũng đi ra nguy hại n h â n tộc chu diệt mấy cái địa khu xa xôi n h â n tộc bộ lạc lại vừa lúc bị chính ở chỗ này khu trục giã thú thuấn bắt gặp nhìn thấy bốn cái này hung thú thuấn tiếng quát n g ă n lại tứ hung thú thấy thế vội vàng rời đi không có cùng thuấn dây dưa nhìn thấy hung thú đi rồi nói không có đ ổ i theo thuấn hỏi người địa phương nói bốn cái này hung thú là cái gì làm sao ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua dân bản xứ giải thích nói bốn cái này hung thú chính là hỗn độn cùng kỳ đào n ộ thao thiết trước đó vẫn tại viễn cổ rừng rậm chỗ sâu chưa bao giờ đi ra có thể từ có hồng thủy về sau bốn cái này hung thú thường xuyên đi ra ăn thịt người thuấn nghe xong giận dữ nói ra đợi bốn cái này hung thú đi ra ta nhất định phải gọi bọn họ bé mắt lại dám giết hại ta nhân tộc về sau trong vòng vài ngày thuấn vẫn đợi ngay tại chỗ chờ lấy tứ hung thú đi ra nếu để cho thuấn một mình đi rừng rậm chỗ sâu tìm tứ hung thú đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết thuấn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nước này nhưng bốn cái này hung thú tựa hồ là sợ thuấn mấy ngày nay đều không có lần nữa xuất hiện thuấn cũng là để vì tứ hung thú không xuất hiện ở hiện liền dự định rời đi đối dân bản xứ nói ra nếu như bốn cái này hung thú trở ra giết hại các n g ư ờ i liền đi lang ra chư phùng tìm ta dân bản xứ nghe được lời nói của thuấn nhao n h a u cảm tạ nói ra tạ cậu chủ nói xong thuấn liền muốn rời đi nhưng vào lúc này bốn cái này hung thú lại xuất hiện lần nữa nhìn thấy bốn cái này hung thú thuấn lập tức xuất thủ cùng bốn cái này hung thú chiến đấu lên đối mặt bốn cái này hung thú thời điểm bốn cái này hung thú vốn liền lực lớn vô cùng thuấn tự nhiên là không địch lại không bao lâu liền thua trận tuy nói cái này tứ hung thú thắng nhưng không có lưu lại trực tiếp rời đi thuấn thất bại liền đối dân bản xứ nói các ngươi mấy ngày nay trước tạm thời tranh né ta đi mời ta sư huynh tới cùng ta cùng nhau nhất định phải đem bốn cái này hung thú đánh không dám đi ra dân bản xứ cũng nhìn thấy thuấn thua trận tuy nói trong lòng có chút thất vọng nhưng nghe đến cộng chủ lại muốn tìm sư huynh của hắn tới trong lòng có ôm một tia hy vọng nói ra đều nhìn cộng chủ về sau Thuấn huynh nơi này, đi đường rời mời đi đi sư chương ủ a m ì n Nhiêu, nhanh, Thuấn liền rất gặp đ ợ trợ c có một chuyện cần trợ giúp của Nhiêu, Thuấn miệng nói huynh, giúp sau sư ra, đó, một mở g ư i h mình Thuấn e được đệ sư của m u ố n mời mình hỗ t r ợ liền hỏi chuyện gì? Nếu là hỏi đi chuyện Nếu gì? t ì m cái i a cổn, mươi u ố n đi tìm hắn. Trưng 434, khu trục không thú niêu trong lòng đã không muốn nhìn thấy cổn dù sao lần trước niêu cùng thuấn đi tìm cổn sự tình thế nhưng là đem hai người bị c h ọ c tức cho nên niêu trong lòng mười điểm không muốn đi tìm cổn thuấn khoát tay á o nói ra tự nhiên không phải gọi sư huynh cùng với ta đi cho cổn hỗ trợ biết rõ sư huynh ngươi không muốn nhìn thấy hắn trong lòng ta cũng không muốn lần này tìm sư huynh là có chuyện quan trọng khác tất nhiên không phải tìm cổn người sư đệ kia ngươi nói đi muốn ta làm cái gì nghiêu nói ra thuấn tiếp tục mở miệng nói ra sư huynh có biết tứ h u n g thú t ứ h u n g thú thế nhưng là hỗn độn cùng kỳ đào n ộ t cùng thao tiết h chính là bốn cái này bốn cái này tuy nói h u n g tàn nhưng không phải đang viễn cổ trong giường rậm sao ta trước đó cũng không nghe thấy bọn họ nguy hại nhân tộc nha nghiêu nghi ngờ hỏi thuấn giải thích nói cái này tứ hung thú trước đó xác thực không có đi ra nguy hại nhân tộc có thể gần đây bốn cái này cũng rất không thành thật chu d i ệ t chúng ta mấy cái xa xôi nhân tộc bộ lạc bị ta biết được sư đ ệ là muốn gọi ta cùng một chỗ cùng ngươi khu trục cái này tứ hung thú sao nghiêu hỏi thuấn gật đầu một cái nói ra ta đã cùng cái này tứ hung thú giao thủ không địch lại bốn cái này cho nên liền muốn mời sư huynh hiệp trợ ta cộng đồng khu trục bốn cái này đưa ta nhân tộc một cái bình an sinh hoạt niêu h cũng cảm thán nói đúng vậy à gần nhất hồng thủy tràn lan g i ã thú cũng đi ra nguy hại nhân tộc tất nhiên sư đệ gọi ta cái kia vi huynh ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhất định phải cùng ngươi đi một lần đa tạ sư huynh thuấn thở dài nói cảm tạng niêu vội và ngăn lại thuấn nói ra sư đệ ngươi đây chính là k h á c h khí cũng là vì nhân tộc cân nhắc ta cái này tiền nhiệm nhân tộc cộng chủ chắc chắn ra một phen khí lực cái kia sư huynh chúng ta liền xuất phát ta sớm một chút giải quyết bốn cái này hung thú chúng ta người tộc liền sớm một chút khỏi bị tai nạn thuấn đối nghiêu nói ra vậy đi thôi dứt lời hai người liền bước lên khu t r ụ c tứ hung thú lộ trình trên đường nghiêu hỏi tuy nói ta nghe qua cái này tứ hung thú danh tự nhưng còn chưa từng gặp qua bốn cái này hung thú bộ dáng sư đệ ngươi giao thủ qua nói một chút bốn cái này hung thú bộ dáng a thuấn liền nói hình tượng giống như to lớn chó hỗn độn đầu người dê thân hơn nữa dưới nách mọc ra mắt thao thiết sinh có cánh đại hổ cùng kỳ cùng đầu người hổ chân cũng lớn có lợn rừng răng nanh đào、nốt. nguyên lai、like、cái này tứ hung thú liền lớn lên bộ dáng này nha sư h i n h chờ đi đến nơi đó chính ngươi cũng liền thấy cứ như vậy hai người trò chuyện một chút mấy ngày sau liền đi tới thuấn thua chạy địa phương dân bản xứ nhìn thấy thuấn lại đi tới nơi này lúc đầu lần kia thuấn đi rồi còn tưởng rằng hắn sẽ không trở lại không nghĩ tới thế mà tới thận hơn nữa lần này còn mang một người tới cho nên dân bản xứ mười điểm nhiệt tình tiếp đãi nghiêu cùng thuấn hai người thuấn hỏi dân bản xứ nói ra ta đi về sau cái kia bốn cái hung thú về sau có thể lần nữa đi ra dân bản xứ gật đầu bất đắc dĩ nói ra cộng chủ đi rồi cái kia bốn cái hung thú so trước kia càng thêm không kiêng nể gì cả hiện tại không chỉ có ban ngày đi ra có đôi khi buổi tối cũng sẽ đi ra làm cho chúng ta lòng người bàng hoàng không biết nên làm sao bây giờ là tốt thuấn nghe xong dân bản xứ mà nói chỉ nghiêu nói ra vị này chính là ta sư huynh liêu lần này chúng ta cùng đi đem cái kia bốn cái hung thú đánh bại để bọn hắn không còn dám đi ra nguy hại các ngươi dân bản xứ nghe được thuấn lợi nói lập tức quỳ xuống nói ra tạ cộng chủ thương hại liền xin nhờ cộng chủ tịch chương 435, xin giúp đỡ thánh nhân thế là niêu h cùng thuấn liền lưu lại chờ đợi tứ hung thú xuất hiện đến buổi tối một trận giã thu tiếng chuyển đến niêu h cùng thuấn lập tức chạy ra ngoài quả nhiên thấy tứ hung thú xuất hiện niêu h thừa dịp ánh trăng cũng thấy rõ tứ hung thú bộ dáng quả thật cùng thuấn miêu tả không sai biệt lắm hai người cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp hướng tứ hung thú chạy đi tứ hung thú nhìn thấy lại có thể có người hướng bọn họ nào h tới nhìn thấy lần trước bị bọn họ đánh bại người cư hiệu còn dám tìm bọn họ để gây sự dân bản sứ nhìn thấy niêu h cùng thuấn đã cùng bốn cái hung thú chiến đấu lên cũng không dám thò đầu ra trốn ở trong phòng len lén quan sát trải qua kịch đấu xuống tới niêu h cùng thuấn tuy là đồng tâm hiệp lực nhưng vẫn không thể thủ thắng nhưng là cùng bốn cái này hung thú không phân cao thấp chỉ là không thể đem bốn cái hung thú đánh bại đánh nhau một phen về sau tứ hung thú nhìn thấy không thể đem trước mắt hai cái nhân tộc đánh bại lòng sinh phải ý gầm to mấy tiếng liền chuyển sinh chạy trở về rừng rậm chỗ sâu không ở cơ hội niêu h cùng t u ấ n dân bản sứ nhìn thấy tứ hung thú chạy cho rằng n h i ê u cùng thuấn đem tứ hung thú đánh bại nhao nhao đi ra chúc mừng nói ra tạ cộng chủ đem bốn cái này hung thú đánh chạy cái này tứ hung thú sẽ không ở đi ra rồi hả thuấn lắc đầu nói ra hai người bọn ta chỉ cùng bốn cái này hung thú đấu không phân cao thấp lại không thể đánh bại bọn họ cho nên ta cảm thấy bốn cái này hung thú sẽ còn lần nữa đi ra dân bản xứ nghe được lời nói của thuấn trong lòng lại lần nữa hoảng loạn hỏi vậy phải làm thế nào cho phải không có việc gì hai người bọn ta mấy ngày nay liền đợi nơi này nếu như bốn cái này hung thú đi ra còn có thuấn ể cùng kịch bọn hắn đ ấ một t phen, không cho bọn họ nguy hại h bọn nguy ngươi. các u nói ra dân bản s ứ nghĩ nghĩ nói ra có thể đó cũng không phải kế lâu dài nếu như c ộ n g chủ cùng sư huynh của ngươi rời đi chúng ta cũng không có cách nào đối phó cái này tứ h u n g thú về sau chắc chắn lần nữa thụ hắn hãm hại thuấn an ủi các ngươi không cần phải lo lắng ta vốn cho rằng ta và sư huynh hai người liền có thể đánh bại cái này tứ h u n g thú cho nên liền không có tìm những người khác nhưng lần này ta sẽ không xem t h ư ờ n g vậy liền toàn bộ nhờ c ộ n g chủ dứt lời người ê u c ù n Tuấn liền trở về trong tránh trong tứ thú xuất Trở trong Tuấn hung Nêu liền phòng, dân bản xứ cũng lần nữa tránh về trong nhà, sợ cái này tứ hung thú xuất hiện lần nữa. Trở lại trong phòng, Nêu đối Tuấn nói lại cái đối về về ra, xứ sợ s đệ, hai n g ư bọn ta cũng k h ô n giống thể đánh b ạ cái này tứ hung thú. Không đi chúng ta sẽ việc này cáo chi mạc bạch cái phục, coi cũng thánh đi ngươi i này hung không này nhân, nhường hắn đến đem cái này tứ hung nào. tứ thú, ta tứ thú thu xem coi thế、nào. Ta g đem sẽ xem vậy nghĩ cái này tứ hung thú lực lớn vô cùng hơn nữa tinh lực dồi dào hai người chúng ta cũng không thể cùng cái này tứ hung thú đánh đánh lâu dài cho nên vẫn là mời mạc bạch thánh nhân đến đây đi không thế u ấ n nói ra. t h là thuấn liền vận dụng nhân tộc khí vận hướng ở thần nữ phong mạc bạch thánh nhân cầu nguyện nói thánh phụ viên cổ r ừ n g r ậ m tứ hung thú đi ra thai h ỏ a nhân tộc ta và nghiêu không thể đem bọn họ đánh bại mong rằng thánh phụ xuất thủ giải cứu nhân tộc mạc bạch thánh nhân nghe được thuấn cầu nguyện liền truyền âm nói ra việc này ta đã biết tất ngươi và nghiêu trước ở trong đó thủ hộ nhân tộc không lâu sau đó ta liền sẽ đi qua trước lúc này hai người các ngươi cần phải hảo bảo hộ nhân tộc nghiêu nhìn thấy thuấn cầu nguyện xong liền hỏi mạc bạch thánh nhân như thế nào trả lời sư huynh yên tâm đi mạc bạch thánh nhân đã hướng ta truyền âm không lâu sau đó mạc bạch thánh nhân liền sẽ giáng lâm nơi đây sẽ thu phục tứ hung thú chúng ta chỉ cần ở mạc bạch thánh nhân trước khi đến hảo hảo bảo hộ nơi này người tộc là được rồi thuấn nói ra chương 436, m b ạ c bạch xuất thủ thuấn nói xong sau nghiêu trong lòng cũng an tâm lại chỉ còn chờ mạc bạch thánh nhân tiến đến liền có thể mạc bạch thánh nhân đối thuấn truyền âm xong liền phía dưới thần nữ phong mấy lần na di về sau liền đến nơi này nhìn thấy niêu cùng thuấn thân ảnh về sau mặc bạch thánh nhân cũng không gấp hiện t h â n mặc bạch thánh nhân thầm nghĩ lấy khảo nghiệm hai người cho nên liền ở chỗ tối quan sát nhìn niêu cùng thuấn ở biết được bản thân sẽ tới tình huống phía dưới phải chăng còn sẽ ra tay toàn lực bảo hộ n h â n tộc sáng ngày thứ hai tứ hung thú lần nữa hiện không chính thân niêu cùng thuấn nhìn thấy tứ hung thú ra ngoài sau lập tức tiến lên kịch đấu tứ hung thú phòng ngừa bọn họ nguy hại nhân tộc lần này kịch đấu kéo dài suốt một ngày một đêm niêu cùng thuấn cũng là thể xác tinh thần đ ề u mệnh nhưng tứ hung thú khác biệt vốn là thế gian đại h u n g cho nên một ngày một đêm qua kịch đấu đối bốn cái này hung thú liền là một bữa ăn sáng hai người bọn họ cũng không biết mạc bạch thánh nhân đã tới liền ở chỗ tối quan sát cho nên hai người bọn họ cũng không biết nguy hiểm đến tính mạng đương nhiên đây cũng chính là mạc bạch thánh nhân khảo nghiệm bọn hắn thời điểm niêu cùng thuấn cũng không có để mạc bạch thánh nhân thất vọng cho dù là thể xác tinh thần đều mệt hai người cũng không có chút nào lui bước vẫn tiếp tục kịch đấu xuống dưới chỉ là hai người sơ hở càng ngày càng nhiều tứ hung thú nhắm ngay thời cơ hôn đ ộ n một hung thú đem n h i ê u ngăn lại mặt khác ba cái cùng kỳ đào ngột cùng thao thiết đối thuấn chính là một trận công kích m á y liệt thuấn dần dần loạn t r ậ n cước cùng kỳ nhìn thấy thuấn tự loạn t r ậ n cước tìm đúng thời cơ hướng về phía thuấn chính là một chảo nhìn thấy tình cảnh như thế thuấn trong lòng đại loạn nếu như cái này móng vuốt đập tới trên người hán khả năng liền một mệnh ô、oh、hô、oh. niêu trong lòng cũng là lo lắng vội vàng muốn đi qua thay thuấn ngăn lại một lần này công kích lại bị hôn đ ộ n ngăn cản không thể tới thuấn nhìn thấy hay không biện pháp bất đắc gì nói thánh phụ ta tận lực không thể đang tiếp tục bảo hộ nhân tộc nói xong cũng nhắm mắt lại dự định an tâm chờ đợi tử vong thế nhưng là thuấn thật lâu không gặp cái này móng ruốt vô xuống đến liền mở to mắt nhìn thấy cái này cùng kỳ móng ruốt trước tựa hồ có một đạo bình chướng thay mình đỡ được công kích nếu nhìn thấy cùng kỳ móng ruốt cũng không có vỗ xuống trong lòng cũng an tâm xuống tới tự nhiên biết rõ mạc bạch thánh nhân đã tới cho nên liền chuyên tâm cùng hỗn độn kịch đấu cùng kỳ nghĩ thầm rốt cục có thể đem cái này cản trở nhân loại giết chết thế nhưng là bản thân một chảo này thế mà không có vỗ xuống tựa hồ có đồ vật gì che trước mặt mình một kích này thất bại sau cùng kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục vớt lớp bình phong này muốn đem bình trướng phía sau thuấn giết chết đào n ộ t cùng thao thiết lúc đầu nhìn thấy cùng kỳ một chảo này vỗ xuống trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé liền chết nhưng nhìn thấy cùng kỳ thế mà một mực ở vớt không khí đào n ộ t cùng thao thiết gào thét lớn dường như thúc giục cùng kỳ tranh thủ thời gian động thủ nha có thể bọn họ nào biết không phải cùng kỳ không xuất thủ mà là xuất thủ lại hơn thuấn mắt thấy sự tình không ổn cùng kỳ hét lớn một tiếng thông chi bản thân ba cái huynh đệ rút lui chuyện trước mắt quá quỷ dị hỗn nộn đào n ộ t cùng thao thiết vội vàng hướng rừng rậm bỏ chạy nhưng không đợi cái này tứ hung thú chạy mấy bước lại bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy bốn cái này hung thú chỉ có thể ở tại chỗ bất đắc dĩ gào thét lại động đan không được mặc bạch thánh nhân lúc này cũng từ trong bóng tối đi ra đ ố i tứ hung thú phóng xuất ra bản thân một tia thánh nhân chi huy tứ hung thú bị dọa đến run r ậ y không ngừng nghĩ thầm mình rốt cuộc t r e o chọc quái vật gì niêu cùng thuấn nhìn thấy mạc bạch thánh nhân liền quy xuống nói ra bãi kiến mạc bạch thánh nhân chương 437, hung thú hóa hình nghe được mới vừa rồi cùng bản thân một mực đánh nhau nhân loại mà nói cái này tứ hung thú trong lòng rất là b ậ n khổ lúc đầu nghĩ đến thừa dịp nhân tộc hồng thủy t r à lan đi ra ăn mấy cái nhân tộc thay đổi khẩu vị thế nhưng là lại không nghĩ tới đưa cho chính mình t r e o chọc tới cái này loại quái vật khổng lồ trong lòng rất là hối hận chỉ có thể chờ đợi lên trước mắt thánh nhân xử trí như thế nào đ ố n người bọn họ mặc bạch thánh nhân đem bốn cái này hung thú trên người định thân thuận thời ra tứ hung thú cảm giác trên người mình gông xiềng thời cũng cũng thánh nhân ra, nhưng là thánh nhân không nói gì, 4 người bọn họ cũng không gì, biết tới là là họ á ra, d mặc động đậy. m bạch thánh nhân ngay sau đó ném ra bốn cái trái cây tứ h u n g thú nhìn thấy bốn cái này trái cây bộc lộ bộ mặt hung á c hiển nhiên bốn cái này trái cây đối bốn cái h u n g thú r ụ hoặc rất lớn mặc dù bốn cái này h u n g thú rất muốn đem trước mắt trái cây nuốt vào nhưng bốn người bọn họ rõ ràng thánh nhân không nói gì bọn họ nếu dám đem trước mắt trái cây nuốt vào như vậy bốn người bọn họ cách cái chết không xa mặc bạch thánh nhân nhìn thấy bốn cái này h u n g thú như thế t ứ c thời l i ê n mở miệng nói ra bốn người các ngươi đem trước mắt hóa hình quả ăn à. ngươi lai、like, mạc bạch thánh nhân vừa rồi ném ra bốn cái trái cây chính là bốn cái hóa hình quả cho nên mới sẽ đối bốn cái này h u n g thú có cám rỗ lớn như vậy đương nhiên cái này hóa hình quả dụ hoặc xa không chỉ trước mắt bốn cái h u n g thú một bên viễn cổ trong rừng rậm h u n g thú đều cảm ứng được chỉ là có trước mắt bốn cái này h u n g thú bọn họ cũng không dám đi ra cướp đoạt nghe được mạc bạch thánh nhân mở miệng để bọn hắn ăn hết trước mắt hóa hình quả bốn cái h u n g thú không chút do dự đem dưới đất trái cây nhặt lên nuốt vào trong bụng chỉ thấy lúc thì tráng sương ngủ qua đi bốn cái hung thú hóa thành bộ dáng nhân loại sau đó bốn cái này hung thú lập tức quỳ xuống nói ra tạ thánh nhân ban thưởng ân đứng lên đi mạc bạch thánh nhân mở miệng nói ra niêu h cùng thuấn nhìn thấy tình cảnh trước mắt rất là kỳ lạ bốn cái hung thú liền cái này dương biến thành nhân loại đương nhiên những cái này đối với bọn họ mà nói cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là mạc bạch thánh nhân đem bốn cái này hung thú thu phủ quỳ dưới đất tứ hung thú cũng không có lập tức đứng dậy bởi vì bọn hắn biết rõ trước mắt thánh nhân không có bọn họ đánh giết còn cho bọn hắn hóa hình quả tự nhiên là muốn thu phục bọn họ cho nên không đợi mạc bạch thánh nhân mở miệng lần nữa tứ hung thú liền đối mạc bạch thánh nhân nói ra chúng ta nguyện ý đi theo thánh nhân mong rằng thánh nhân có thể thu lưu dứt lời tứ hung thú liền đem bản thân một dọ tinh huyết bức ra giao cho mạc bạch thánh nhân tính cả tinh huyết cùng nhau giao ra còn có tứ hung thú một tia hung thách tứ hung thú làm như vậy đương nhiên là vì để cho mạc bạch thánh nhân có thể ký kết chủ phó khế ước loại này chủ phó khế ước chính là tứ hung thú chết mạc bạch thánh nhân không có việc gì mà nếu mạc bạch thánh nhân chết rồi tứ hung thú cũng liền chết hơn nữa cái này chủ phó khế ước lợi hại hơn một điểm là mạc bạch thánh nhân có thể tùy thời tùy chỗ cảm ứng tứ hung thú tâm lý nghĩ hơn nữa còn có thể khống chế tứ hung thú sinh tử mạc bạch thánh nhân cứ gọi tứ hung thú tử vong như vậy bốn người bọn họ liền phải chết tứ hung thú làm như vậy chính là vì nịnh nọt mạc bạch thánh nhân mạc bạch thánh nhân nhìn thấy bốn cái này hung thú như thế thức thời cho nên cũng không có đối bốn người bọn họ hung thú động thủ nếu như mạc bạch thánh nhân động thủ bốn cái này hung thú coi như không phải thật đơn giản dạng này liền đi qua cho nên nói bốn cái này hung thú vẫn có chút ánh mắt rất thẳng thắn liền đem bản thân sinh tử giao cho mạc bạch thánh nhân chương bốn trăm ba mươi tám đi theo cậu chủ dân bản xứ nhìn thấy bốn cái này hung thú bị thu phục hơn nữa cũng nhìn thấy bọn họ hóa thành hình người mặc dù trong lòng rất là hiếu kỳ nhưng bọn hắn biết rõ bọn họ về sau rốt cuộc không cần lo lắng bốn cái này hung thú đi ra nguy hại bọn họ thế là dân bản xứ nhao nhao đi ra v u xuống nói ra tạ c ộ n g chủ xuất thủ tương trợ đem bốn cái này hùng thú thu phục thuấn nghe được lời của mọi người liền nói mọi người không cần cám ơn ta đây đều là thánh phụ công lao vị này là nhân tộc chúng ta thánh phụ mọi người hẳn là cảm tạ chính là thánh phụ mà không phải ta dân bản xứ nghe được thuấn nói ở trước mặt hắn chính là thánh phụ bốn nghìn ba nói ra tạ thánh phụ xuất thủ thu phục bốn cái này hùng thú cho chúng ta trừ đi một lần này thai họa mặt bạch thánh nhân vung vung lên ống tay háo đem dân bản xứ đỡ dậy sau đó mở miệng nói ra các ngươi đều là con dân của ta nếu như các ngươi đều không co ở đây muốn ta cái này thánh phụ để làm gì cho nên chuyện của các ngươi chính là ta sự tình mạc bạch thánh nhân nói xong liền đ ố i thuấn nói không sai lần này ngươi không có khiến ta thất vọng dù cho liều tính mạng cũng phải bảo hộ nhân tộc đợi hồng thủy qua đi ngươi có thể thành đế nghe được bản thân chiếm được mạc bạch thánh nhân tán thành hơn nữa còn nói chính mình cũng có thể thành đế thuấn mừng rỡ trong lòng lập tức nói ra tạ thánh phụ thưởng thức ta xem như nhân tộc cộng chủ tự nếu h i ê n nghe thế biết mới được i t ư mạc bạch thánh nhân khẳng định bản thân trong lòng tự nhiên cũng là hết sức cao hứng liền nói ta theo không phải nhân tộc cậu chủ nhưng cũng là nhân tộc một phần tử tự nhiên muốn giữ gìn nhân tộc mặt bạch thánh nhân tán dương song liêu cùng thuấn liền đối sau khi biến hóa tứ hung thú nói bốn người các ngươi thừa dịp ta nhân tộc hồng thủy tàn phá bừa bãi tiếng lòng ác ý đi ra nguy hại nhân tộc tuy nói ta hẳn là đem bốn người các ngươi đánh giết vì ta chết đi nhân tộc báo thù rửa hận nhưng bốn người các ngươi chính là thượng cổ dị thú ta có tâm thu phục cho nên mới không đánh chết các ngươi nghe đến đây tứ hung thú lập tức mở miệng nói ra tạ chủ nhân ân không giết bốn cái này hung thú tuy nói là thượng cổ dị thú thiên phú dị bẩm nhưng tu hành năm tháng còn thấp còn không thể hóa hình tự nhiên cũng không thể mở miệng nói chuyện thẳng đến mạc bạch thánh nhân ban thưởng cho bọn họ hóa hình quả bốn cái này h u n g thú mới có thể mở miệng nói chuyện cái này hóa hình quả tuy nói có thể giúp h u n g thú hóa hình nhưng cũng không có tăng trưởng tu vi công năng nhưng chỉ cần một hóa hình liền để từng cái đại yêu yêu thích không thôi mạc bạch thánh nhân nói tiếp tuy nói ngươi bốn cái có thể sống sót nhưng không thể cứ như vậy vô cùng đơn giản đem chuyện này đi qua còn nhẹ dịch lấy được hóa hình quả tứ hứng thú nghe được mạc bạch thánh người nói trong lòng buồn khổ không tôi h bất quá vấn đề này cũng h o à n chính bọn hắn nếu như không ra thai họa nhân tộc bốn người bọn họ cũng sẽ không trở thành mạc bạch thánh nhân tùy tùng lúc này còn đang viễn cổ dừng rậm chỗ sâu nghỉ ngơi chứ nhưng thế sự vô thường tất cả chính là kỳ diệu như vậy bốn người bọn họ bị mạc bạch thánh nhân trừng phạt đi theo thuấn từ thuấn sai xử bốn người bọn họ nếu như không nghe lời mạc bạch thánh nhân còn dạy đạo thuấn xử lý như thế nào giải quyết xong việc này về sau mạc bạch thánh nhân liền ở lần về tới thần nữ phong mà nghiêu về đường thuấn mang theo tứ hung thú về làng g i à chư phùng đi qua chương 439, t r c h ị thủy thất bại năm năm thời gian trôi qua cổn dùng tại bên bờ thiết chí đê chướng thủy pháp hóa giải hồng thủy c h à n lan cổn nhìn thấy tình huống chuyển biến tốt đẹp lập tức khởi hành đi làng g i à chư phùng tìm thuấn thuấn nhìn thấy lúc này cổn tìm đến mình liền hỏi cổn ngươi không đi quản lý ngươi hồng thủy đến chỗ của ta làm gì chẳng lẽ hồng thủy đã quản lý được không cổn đặt gật, gật đầu nói ra nhanh hồng thủy đã bị khống chế lại rất nhanh liền có thể chị lý hảo cho nên ngươi đem nhân tộc cộng chủ vị trí t i ề n có thể nhường cho ta thuấn trong lòng nghĩ đến mạc bạch thánh nhân rõ ràng nói ngươi cồn quản lý không tốt hồng thủy ngươi bây giờ lại còn dám tới tìm ta muốn người tộc cộng chủ vị trí thực sự là đang nghĩ ngợi h a o huyền thế là thuấn nói ra ngươi chỉ là k h ô n g chế lại hồng thủy mà không phải quản lý tốt cho nên cái này nhân tộc cộng chủ vị trí còn không thể cho ngươi cồn nghe thuấn nói tới t h u ấ n miệng nói ra đây không phải chuyện sớm hay muộn sao chẳng lẽ cộng chủ ngươi nghĩ đổi ý thuấn tại sao sẽ ở ý một cái nhân tộc cộng chủ vị trí chỉ là không muốn đem cộng chủ vị trí giao cho một cái dạng người này cho nên thuấn vẫn là kiên quyết nói ra miễn là ngươi quản lý tốt ta mới có thể đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi cái này không phải giống nhau sao chỉ là vấn đề thời gian ta đã khống chế tốt hồng thủy tiếp qua cái bốn năm năm hồng thủy liền có thể chân chính quản lý tốt rồi đến lúc đó ngươi không phải còn phải đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ta không c ò n vẫn là không chết tâm tiếp tục hỏi thuấn lắc đầu nói ra tuy nói kết quả một dạng nhưng ngươi hiện tại chỉ là khống chế hồng thủy không phải quản lý tốt hồng thủy ta không thể đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi thật không thể sớm nhường ngôi cho ta không không thể ngươi hay là trở về đi thôi thuấn kiên quyết nói ra cổn thầm nghĩ lấy hiện tại đã khống chế xong đã có thể đem nhân tộc cộng chủ vị trí cho hắn nhưng là thuấn chính là không hé miệng cái này khiến cổn cũng không có chút nào biện pháp cổn nghe rất là tức giận nhưng thuấn nói tới cũng không có vấn đề thế là cổn nói nghiêm túc nói ra xem ra cộng chủ là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định nha vậy ta liền để ngươi triệt triệt để để tuyệt vọng dứt lời cồn liền xoay người rời đi lang gia chư phủng trở lại cương vị của mình tiếp tục quản lý hương thủy trong lòng suy nghĩ nhất định phải đem nhân tộc cộng chủ vị trí đoạt tới tay sau đó hung hăng đánh thuấn mặt thuấn nhìn thấy cồn đi rồi máng ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là hạ người gì ta lại thế nào ngốc cũng không thể đem nhân tộc cộng chủ vị trí giao cho ngươi sau đó cho ngươi đi thai họa nhân tộc nhưng là thuấn trong lòng vẫn là có chút lo lắng dù sao hiện tại cổn đã đem hồng thủy khống chế được phương phải đi qua dài giang giặc khống chế hồng thủy này tất nhiên có thể thống trị tốt cho nên thuấn còn phải đem cộng chủ vị trí nhường ngôi cho cổn ba hiện tại thuấn trong lòng ôm một tia hy vọng chính là mạc bạch thánh nhân nói trở thành sự thật cổn quản lý không tốt hồng thủy dạng này thuấn cũng không cần đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho một cái bản thân không coi trọng người lại hai năm thời gian trôi qua hồng thủy đã rất tốt bị khống chế chiếu tình huống này xuống dưới lại có thời gian hai năm hồng thủy liền chân chính bị quản lý tốt cồn nhìn thấy tình hình này mừng rỡ trong lòng nói ra thuấn lần này xem ngươi làm sao đang ngăn trở ta lại có thời gian hai năm ngươi liền có thể thối vị nhộn trước hôm nay cồn vẫn như cũ giống như ngày thường ở đê trước dò xét đột nhiên có cái thủ hạ tới hướng cồn báo cáo nói đại nhân cái này đê phía trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều con kiến nên xử lý như thế nào một chương bốn trăm bốn mươi ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến cồn nghe xong xem thường nói ra cái này nho nhỏ con kiến có thể làm gì không cần để ý những cái này chỉ những thứ này con kiến nhỏ liền để hắn ở đê phía trên lại như thế nào cổn thủ hạ tiếp tục hỏi không cần đem cái này con kiến này bỏ đi sao lan liền cái này con kiến nhỏ có thể nhấc lên sóng gió gì thực sự là ngạc nhiên cổn tức giận quát cổn thủ hạ nghe được lời nói của cổn vốn nghĩ nói tiếp chút thập hai ba bậy sao nhưng nhìn đến cổn không nhịn được bộ dáng cũng không dám nói tiếp liền rời đi cổn nhìn thấy thủ hạ đi rồi máng sự tình gì đều tới phía ta không phải liền l à một cái nho nhỏ con kiến sao v ề phân tới quái dày ta cái này chưa đến nhân tộc cộng chủ sao cổn hiện tại đã đem nhân tộc cộng chủ vị trí cho giảng vật trong bàn tay không khi có người một mực lấy nhân tộc cộng chủ tự cho mình là cổn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay một cái nho nhỏ nhạc đệm về sau sẽ mang đến cho mình chính là nhiều lớn phiền thoái nếu là cổn có thể biết trước tương lai hôm nay sự tình liền sẽ không như vậy thật đơn giản đi qua lại hai năm thời gian trôi qua hồng thủy cơ bản đã k h ô n g chế xong cổn dò xét nửa ngày nhìn thấy hay không bất kỳ gì chẳng gì liền đứng dậy rời đi dự định lần nữa đi tìm thuấn yêu cầu nhân tộc cộng chủ vị trí đúng lúc này thiên trong nháy mắt đen mưa gió đại t á c sấm sét văng r ộ i cột nhìn thấy thời tiết này cũng không thể đi lang ra chư phùng tìm thuấn muốn người tộc cộng chủ vị trí cột nhìn một chút cái thời tiết mắc toi này nói ra đang chờ một ngày à các loại cơn mưa gió này qua đi ta liền là chân chính nhân tộc cộng chủ đến lúc đó nhìn ngươi thuấn đang tìm cái gì lấy cớ ngăn c ả ta đáng tiếc cột như thế nào cũng không nghĩ đến các loại mưa gió qua đi nên đón không phải là hắn nhân tộc cộng chủ vị trí hơn nữa hắn làm sao cũng không có dự liệu đến kết quả c ổ n nghĩ thầm cái này báo tố một ngày liền đi qua các loại mưa gió qua đi liền đi tìm vấn nhưng cái này báo tố kéo dài suốt một ngày một đêm đều còn chưa có kết thúc thậm chí còn có tăng lớn hiện tượng c ổ n cũng không có cách nào ngăn cản báo tố chỉ có thể tiếp tục trở tiếp thế nhưng là lúc này c ổ n đột nhiên nghe được một câu để an tâm chờ đợi báo tố kết thúc c ổ n tâm tình trong nháy mắt sụp đổ đê sụp đổ đê sụp đổ c ổ n nghe nói như thế cồn quít chạy ra cảnh tượng trước mắt hung hăng đánh cồn mặt ngày bình thường ngăn cản hồng thủy đê đã sụp đổ hồng thủy lại một lần nữa tàn phá không cồn hóng mất quỳ xuống hô trời muốn d i ệ t ta nha trời muốn d i ệ t ta nha lao thiên ngươi nếu như không muốn để ta làm cái này nhân tộc cộng chủ tại sao phải cho ta hy vọng hiện tại lại để cho ta tuyệt vọng nha cồn thủy hạ nhao nhao tới nhìn xem quỳ trên mặt đất tuyệt vọng cồn thận trọng hỏi đại nhân chúng ta nên làm cái gì cồn nghe thủy hạ tra hỏi thất hồn lạc phách nói ra các ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta còn muốn hỏi một chút các ngươi phải làm gì đây c á i n à y báo tố k h ô nghe nên n đê đem đổ sụp a ta Cổn cùng được con có con nói, nhiều kiến, thủi thời rất thể hạ đối điểm, đê đổ đ sụp gặp kiến là m m đê đà nội bộ ộ ba. Một không, cho thủ k ô n nên cái này Cổn nghe g cho cái có thể h báo đê mới tố t đem đổ. sụp hạ nói tới con kiến liền nhớ lại đến hai năm trước thủ hạ của mình cùng mình nói gặp được rất nhiều con kiến lúc ấy bản thân cũng không hề để ý còn đem thủ hạ m a n g một trận kết quả là cái này đê sụp đổ cũng là mình duyên cớ nha nếu như lúc ấy đem những cái này con kiến trừ bỏ hôm nay đê cũng sẽ không bị sói lở tất cả đều là mình sai nha chương bốn trăm bốn mươi mốt hồng hai bộc phát tất cả mọi người có a hồng thủy này ta cũng không khống chế nổi nói xong thất vọng cồn liền rời đi một thân một mình b ư ớ c lên báo tố đi lang ra chư phùng tìm thuấn đi qua cồn đến tìm thuấn thời điểm t h ầ n nữ phong bên trên mạc bạch thánh nhân cảm ứng được hồng thủy đã lần nữa tứ ngược nói rõ cồn quản lý hồng thủy thất bại liền đối thuấn truyền âm nói ra thuấn cổn t r ị thủy thất bại ngươi đem hắn bắt lại xử tử a mạc bạch thánh nhân nói xong liền không tiếp tục hướng thuấn truyền âm t h cồn nghe được cha hỏi nói ra ta chính là cổn đi cầu gặp cộng chủ thuấn mong rằng thông báo một tiếng cồn trước kia cũng không phải tốt như vậy nói chuyện tìm đến t u ấ n thời điểm cũng là chỉ cao khí ngang bộ dáng sợ người khác không biết hắn liền là chị thủy người c ồ n nhưng bây giờ lại là như vậy ăn nói khép nép cửa ra vào người nghe được người trước mắt nói mình là c ồ n trong lòng căn bản không tin trước kia nhìn thấy c ồ n thời điểm có thể không phải dễ nói chuyện như vậy thế là liền nói đ ừ n g vội nói b ậ y c ồ n cũng không phải ngươi có thể giả mạo cổn nhìn thấy người này không tin tưởng lời của mình nói lần nữa ta thực sự chính là c ồ n có chuyện quan trọng tìm đến cộng chủ thương lượng ngươi chính là đi thông báo một tiếng a đi nhanh lên cẩn thận ta gọi người đến đuổi ngươi đi đến lúc đó có thể không phải ta dạng này cùng ngươi nói cửa ra vào người lần nữa cảnh cáo cồn chủ yếu là cồn dáng vẻ quá thẳng hại không có cách nào bị người tin tưởng hắn chính là cồn cồn thấy cửa người còn không tin mình chỉ có thể chỉnh lý chỉnh lý bản thân dáng vẻ lúc này mới nhìn ra có chút cồn dáng vẻ sau đó liền ở lần nói ra ba lúc này ngươi đang xem nhìn ta có phải hay không cồn cửa ra vào người lúc này mới nhìn ra người trước mắt khả năng thật là quản lý hồng thủy cồn nhưng trong lòng vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy nghi ngờ hỏi ngươi thật là cồn cồn nghe được cửa ra vào người năm lần bảy lượt hỏi thăm bản thân thân phận nếu là trước đây cồn đã sớm tức miệng mắng to nhưng là bây giờ hắn nhưng không có dạng này vô liếng chỉ có thể nói đạo ta thực sự chính là cồn cửa ra vào người xác định cồn thân phận liền đi tìm thuấn sau đó hướng thuấn nói ra cậu chủ cồn đến đây cầu kiến chỉ là nhìn thấy hắn một bộ dáng vẻ thất hồn l ạ c phách không biết xảy ra chuyện gì thuấn nghe nói như thế liền biết mặc bạch thánh nhân nói tới cũng đã phát sinh liền đối với hắn nói cái này cồn quản lý hồng thủy thất bại cho nên mới có bộ dáng này một chút cũng không kỳ quái đến đây thông báo người nghe được cộng chủ thuấn nói cổn quản lý hồng thủy thất bại ba trăm bảy mươi bảy rất là kỳ lạ hỏi bốn năm trước cổn không phải còn quản lý hồng thủy thật tốt sao làm sao hiện tại thất bại thuấn nói ra liền hắn bộ kêu bản thân cảm giác tốt đẹp chính là bộ dáng chị thủy thất bại rất bình thường thông cáo người tiếp tục hỏi vậy ta hiện tại đem cổn kêu đến sao thuấn nghĩ nghĩ nói ra không cần liền nói ta có chuyện quan trọng trong người không tiện gặp hắn nhường hắn trở về đi chờ ta làm xong sự tình nhường hắn lại tới tìm ta nghe xong cồn mà nói thông báo người cáo lui sau đó liền đi tìm cồn nhìn thấy cồn về sau đối với hắn nói ra cồn ngươi đi đi cộng chủ có chuyện quan trọng trong người không thấy ngươi chương 4 4 n t cổn nhận tội cồn nghe nói như thế trong lòng suy đoán thuấn đã biết mình quản lý hồng thủy thất bại cho nên mới không muốn nhìn thấy bản thân thế nhưng là quản lý hồng thủy thất bại bản thân có tư cách gì đang tiếp tục tiêu hành xuống dưới đâu thế là cồn quỳ xuống nói ra mong rằng ngươi lại đi thông báo một tiếng nói tội nhân cổn đến đây cầu kiến cửa ra vào người nhìn thấy cổn quỳ xuống thỉnh cầu bản thân thầm nghĩ đến bình thường cũng không gặp ngươi d ạ n g này hiện tại quản lý hồng thủy thất bại ta xem ngươi tại làm sao không coi ai ra gì thấy cửa người mảy may không hề bị lay động cổn cũng không có đứng dậy vẫn quỳ gối tại chỗ khẩn cầu cộng chủ thuấn có thể gặp hắn cứ như vậy một ngày một đêm đi qua cổn vẫn quỳ gối nơi đây chưa từng đứng dậy cửa ra vào người nhìn thấy như vậy trong lòng không đành lòng liền lần nữa tìm cộng chủ đối thuấn nói ra cái này cổn đã quỳ một ngày một đêm cậu chủ còn không cho hắn gặp ngươi sao thuấn trong lòng đối cổn oán hận cũng ở cái này thời gian một ngày một đêm bên trong tiêu tán không sai biệt lắm hơn nữa tuy nói cổn quản lý hồng thủy thất bại nhưng dù sao không có công lao cũng có khổ lao thế là thuấn liền đối thông báo người nói ngươi để cổn đến đây đi thông báo người nghe được thuấn lên tiếng liền đi ra đối cổn nói đứng lên đi cậu chủ nói hắn không sao có thể gặp ngươi nghe được thuấn rốt cục đồng ý thấy mình cổn lập tức đứng dậy nhưng bởi vì chính hắn xối một trận bão tố hơn nữa ở nơi này quỳ một ngày một đêm chân này không nghe sai khiến vừa muốn đứng dậy liền ngã xuống cửa ra vào người nhìn thấy cổn thảm trạng tới vịn cổn một cái đem cổn kéo lên cổn thở dài nói càng tạ tạ sau đó cổn liền đi vào gặp cộng chủ thuấn đi qua cửa ra vào người nhìn thấy cổn bộ dáng như vậy rất là không thích đứng tự lẩm bẩm sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đây đây đều là ngươi gieo gió gặt bão nha không thể trách ai được cổn nhìn thấy thuấn về sau lập tức lần nữa quỳ xuống nói ra Tội n h ân cổn bái kiến cộng chủ. kiến bái thuấn nhìn thấy cũng không có tiếp tục tại trào phúng cổn nghiêm túc đối cổn nói ra tất nhiên ngươi biết rõ ngươi quản lý hồng thủy thất bại cái tiêu mạc bạch thánh nhân lời nói ngươi còn nhớ rõ sao cổ nơi nào sẽ quên thánh phụ nói bản thân t r ị thủy thất bại s a o liền muốn mạng của mình liền nói ta tự nhiên là không có quên vậy ngươi còn đến gặp ta làm gì cồn ăn nói khép nép trả lời ta trông cậy vào cộng chủ có thể tha thứ ta người nhà một cái mạng dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ thuấn mặc dù biết mạc bạch thánh nhân nói cổn quản lý hồng thủy thất bại s a o để con của hắn đại vũ tiếp nhận chị thủy nhưng nghe đến cổn lời nói vẫn là không nhịn được quát lớn sớm biết như vậy ngươi cần gì phải một mực hùng hổ dọa người chứ cổn cho rằng thuấn khăng khăng muốn một mực xử quyết người nhà của mình cũng ít dập đầu nói ra mong rằng c ộ n g chủ bỏ qua cho ta một nhà già trẻ tính mệnh ta bắt đầu chắc chắn sẽ hào hào báo đáp c ộ n g chủ thuấn cũng không phải tuyệt tình người mượn cổn lời nói liền thuận thế đáp ứng nói ra yên tâm ta sẽ không liên lụy người nhà của ngươi tạ c ộ n g chủ chương bốn trăm bốn mươi ba xấu hổ tự sát cổn nhìn thấy thuấn sẽ không làm khó người nhà của mình về sau đứng dậy liền rời đi lang ra chư p h ù thuấn biết rõ cổn là muốn đi làm gì cho nên cũng không có ngăn cản cổn rời đi cổn rời đi lang ra chư phùng về sau trước quay về bản thân co sùng bộ lạc nhìn thấy con của mình vũ sau đó đối với hắn nói vũ nhi về sau phụ thân không thể tiếp tục đổi ở bên người ngươi ngươi phải kiên cường sống sót tuy nói cổn xử sự làm người mười điểm bá đạo hơn nữa còn phi thường tiêu hành nhưng là ở mặt đối con của mình thời điểm vẫn là rất hòa ái dễ gần bởi vì vũ mẫu thân qua đời sớm cho nên vũ chính là cổn một cái cất một cái đi tiểu nuôi lớn nghe đội phụ thân lời nói vũ tâm lý trong nháy mắt bất an nghẹn ngào hỏi phụ thân đã xảy ra chuyện gì vì sao đột nhiên muốn cùng ta như vậy nói cổn cũng không có nói ra tình hình thực tế mà là tại cùng vũ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói ra ngươi không muốn hỏi nhiều như vậy chỉ cần nhớ kỹ ta và lời của ngươi nói là được mặt khác ngươi liền không cần lo nói xong cổn liền muốn quay người rời đi có thể vũ làm sao có thể liền để phụ thân của mình như vậy dễ dàng rời đi dù sao vũ sự tình gì đều không biết thế là vũ quỳ gối cổn trước mặt giữ chặt cổn chân nói ra phụ thân ngươi hôm nay không cùng h ả i nhi nói thật ta liền một mực quỳ ở trong này giữ chặt chân của ngươi ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi cổn nhìn thấy nhi tử hành vi n g ẹ n ngao khóc lớn nói ra vũ nhi ngươi đây là tội gì nha h ả i nhi mặc kệ nếu như phụ thân không cùng ta nói sự tình vậy ta liền một mực tiếp tục như vậy thẳng đến phụ thân nguyện ý cùng ta nói ra tình hình thực tế mới thôi vũ đỏ h ớ g mắt khẩn cầu nói ra thôi thôi ngươi đứng lên đi ta và ngươi nói nhưng ngươi nghe xong nhất định phải nghe ta nếu là không nghe lời của ta vậy ta liền không nói cho người biết cồn bất đắc gì cùng vũ nói ra vũ nghe được phụ thân của mình nguyện ý nói ra tình hình thực tế lập tức đồng ý phụ thân yêu cầu nói ra t ố t hải nhi nhất định nghe phụ thân lời nói phụ thân mau mau nói cho hải nhi tình hình thực tế a nhìn thấy vũ đồng ý nghe mình cồn liền mở miệng nói ra ta hôm nay rời đi chính là dự định dấn thân vào h n g thủy cắt đứt tính mệnh vũ nghe nói như thế trong lòng kinh hãi lo lắng hỏi phụ thân vì sao như thế thế nhưng là có người ép buộc phụ thân ngươi nói cho ta biết là người phương nào cách làm ta t báo vũ có h o n g thể nghe Vũ Nhi, n không hiểu cổn nói là ý gì liền hỏi phụ thân ngươi không phải là bị cộng chủ mời đi quản lý hồng thủy đi qua sao chẳng lẽ bởi vì ngươi chị thủy thất bại cho nên cộng chủ liền muốn bức bách người tự sát sao c ò n nghe được con của mình vũ cho rằng là cộng chủ thuấn bức bách bản thân tự sát c ồ quýt giải thích nói không phải cộng chủ đây đều là chính ta tạo thành ta đây là ở tự chuốc lấy kết quả thảm hại vũ cũng không biết nên nói như thế nào phụ thân của mình một mực ở nói đều là mình sai vũ không biết nên làm sao khuyên can phụ thân của mình không muốn tự sát có thể vũ cảm thấy dựa theo phụ thân của mình dạng này sợ là khuyên can không được chẳng lẽ chị thủy thất bại sau liền nhất định phải lấy cái chết tạ tội sao vũ không cam tâm hỏi chương bốn trăm bốn mươi bốn vũ nhận di trí cồn nhìn thấy nhi tử nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến t ậ t cùng thế là liền cho vũ giải thích đạo lúc trước ta k i ê u h à n h vô lý cậu chủ để tùy tùng tới mời ta t r ị thủy ta ghét bỏ hắn xem t h ư ờ n g ta phái một cái tùy tùng tới ta cự tuyệt về sau cậu chủ để k i ự u châu mục cùng bốn ngọn núi tới mời ta ta đây mới đồng ý đi t r ị thủy nhưng ta còn xách một cái yêu cầu chính là nếu là ta t r ị thủy thành công liền đem nhân tộc cậu chủ vị trí nhường ngôi cho ta nói đến đây vũ cũng nhìn ra cha mình ma bệnh nhưng là bình thường ở nhà phụ thân đối với mình thế nhưng là yêu thương phải phép c ổ n dưng một chút tiếp tục nói ta cho rằng nghĩa muốn đổi ý đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho thuấn sau đó liền để thánh phụ cho chúng ta làm chứng thánh phụ đồng ý thỉnh cầu của ta nhưng là muốn để ta phía dưới quân lệnh trạng mới vừa thời điểm tự đại ta trực tiếp đồng ý thánh phụ yêu cầu sau đó ta liền đi trị thủy vừa mới bắt đầu có tốt có việc ta thấy hồng thủy chiếm được không chế ta liền đi tìm t u ấ n muốn cộng chủ vị trí cộng chủ không đồng ý trong nội tâm của ta rất là phiên muộn lần kia trở về sau ta một cái tùy tùng cùng ta nói đê bên trên phát hiện con kiến ta không để ý thẳng đến trong báo táp đê sụp đổ đúng rồi trong đó còn có lại một lần cộng chủ cùng yêu tới tương trợ ta trị thủy ta cho rằng hai người là tới làm phá hư không muốn để cho ta làm người tộc cộng chủ sau đó hai bọn họ liền để ta đổi u đi vũ nghe phụ thân miêu tả nghĩ đến phụ thân hành động nếu là đổi lại mình là nhân tộc cộng chủ cũng sẽ để cổn tự sát tạ tội nhưng dù sao cũng là phụ thân của mình nha thế là vũ liền hỏi phụ thân nói ra phụ thân có thể hay không hướng thánh phụ văn mải bỏ qua cho ngươi một cái mạng c ổ n nghe được con của mình nghĩ cho bản thân cầu tình nhưng c ổ n trong lòng sớm đã đã mất đi sống tiếp niềm tin vũ đã lớn lên người trưởng thành cổn tuy nói lo lắng nhi tử nhưng không có c ổ n vũ vẫn như cũ có thể rất tốt sống sót không cần vũ nhi v ì phụ cùng ngươi nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho ngươi kỳ thật vô luận l à c cộng chủ vẫn là thánh phụ bọn họ đều một mực bao dung lấy phụ thân của ngươi ta nhưng là ta một mực không biết hối cải cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ có thể hết thệ đều đã muộn ta là nhân tộc tội nhân ngươi không có c ử u nhân giết cha chỉ có một cái đến thời điểm chết mới nhanh chóng tỉnh ngộ phụ thân cổn ngữ trọng tâm trường đối vũ nói ra n a m cồn vợ ở, sói năm vũ cũng minh bạch tý của phụ thân cũng biết chuyện này đã không có đường sống vẹn toàn thế là vũ đối phụ thân của mình nói ra hài nhi minh bạch tý của phụ thân định sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng nhìn thấy nhi tử rốt cục có thể không ở so đo cái chết của mình đi cồn cũng yên lòng sau đó lại một lần nữa bàn giao vũ vũ nhi chiếu cố tốt bản thân phụ thân đi dứt lời cổ liền muốn rời khỏi có sùng bộ lạc quay đầu trông thấy vũ muốn cho bản thân tiến đưa đã nói vũ nhi ngươi về à phụ thân không muốn để cho ngươi trông thấy ta dáng vẻ chật vật nghe được phụ thân lời nói vũ liền dừng bước không tiếp tục đi theo phụ thân cổn nhìn thấy nhi tử dừng lại liền bước nhanh hơn hướng về bản thân quản lý hồng thủy địa phương đi rất nhanh cổn liền đi tới bản thân trước đó một mực quản lý hồng thủy địa phương xúc cảnh sinh tình c nước mắt lại một lần nữa trượt xuống nếu có kiếp sau ta nhất định phải đưa n g ư ơ i quản lý tốt sẽ không lại vì bản thân tư lợi dứt lời còn liền thả người nhảy vào thao thao bất tuyệt trong ngập lụt tất cả những thứ này đều bị v ụ n trộm theo tới vũ xem ở trong mắt cửa chương 445, đại vũ chị thủy vũ nhìn thấy phụ thân nhảy vào hồng thủy thời điểm rất muốn lao ra từng thành từng thành phụ thân kéo trở về thế nhưng là vũ biết rõ dù cho đem phụ thân kéo trở về cũng là không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ về đến trong nhà Nghĩ đến phụ thân lời nói, tự lầm bầm, tất nhiên phụ thân ngươi là vì quản lý hồng thủy mà chết, vậy ta nhất định phải đem ngươi chưa hoàn thành tình song hồng、thủy、này quản liền quan hồng ngược phương nghĩ đến quản hồng phụ phụ thủy chết, phải chưa thủy thủy thế, thể thủy. đem đem đầu địa địa đủ tự tất ta tốt. bắt sát tứ rất tốt lời lầm là lý lý làm lý xuôi, có sự bầm, mà vì vậy Vũ sao ở trong quá trình này vũ gặp trong đời cái thứ hai trọng yếu nữ nhân đồ s â n thị vũ đối với nàng vừa gặp đã cảm mến hai người rất nhanh liền hoàn thành hôn sự kết hôn sau ngày thứ tư một người xa lạ đột nhiên đi tới vũ trong nhà nhìn thấy vũ về sau hỏi vũ ngươi có thể nguyện hoàn thành cha ngươi nguyện vọng đem hồng thủy quản lý được không người xa lạ này là cộng chủ thuấn phái tới vẫn là hắn một cái tùy tùng cũng không phải là cái gì cựu châu mục cũng không phải bốn ngọn núi chỉ là vì khảo nghiệm nho nhỏ một lần vũ nhân phẩm thuấn ở biết rõ cổn nhảy vào trong ngập lụt tự sát về sau mặc dù mạc bạch thánh nhân nói qua vũ có thể trị lý hồng thủy nhưng thuấn cũng không biết vũ có nguyện ý hay không quản lý hồng thủy dù sao cha hắn chết cũng cùng thuần có quan hệ thế là thuấn liền phái người thường xuyên điều tra vũ tung tích phát hiện hắn thường xuyên bản thân điều tra hồng thủy tràn làn địa khu đ â u địa thế cho nên mới có hôm nay thuấn phái tùy tùng tới hỏi thăm vũ vũ đương nhiên đem cha của mình sự tình đã nói với đồ sơn thị cho nên khi vũ nghe xong người xa lạ cha hỏi thời điểm sau đó nhìn về phía đồ sơn thị muốn biết đồ sơn thị thái độ đồ sơn thị rất sung sướng cùng vũ nói ngươi yên tâm đi thôi ngươi nói với ta qua phụ thân ngươi ta tự nhiên hiểu ngươi cái này làm nhi tử tâm tình đã có cơ hội này ngươi liền nhất định phải một mực nắm chặt vũ nghe được lời của vợ Rất vui m ừ nói g thê tử của mình của c thể lý g ả bản giải. i mới đổi lại người Nói thân, hơn nữa còn như vậy tha thứ rộng lượng, dù sao lúc này mới tân hôn phía sau ngày thứ tư, đổi lại những người khác, nhưng không có tốt như vậy thương lượng. tha thứ thứ tư, tốt Ta thê tử phía khác, sao sau lúc có vậy vậy lý dù xong vũ lệ rơi cùng mình nhân ái vợ quyết cáo biệt liền bước lên hành trình liền theo thuấn t ù y tùng rời đi nhà của mình cùng nhau đi lang gia chư phùng gặp thuấn đi tới lang gia chư phùng thuấn mở miệng đối vũ nói cha ngươi sự tình ta rất xin lỗi nhưng là ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ oán hận trong lòng có thể vì ta nhân tộc quản lý hương thủy vũ nghe được lời nói của thuấn đã nói nếu là trong nội tâm của ta một điểm phàn nàn cũng không có đó là không có khả năng dù sao là phụ thân của ta nhưng là ta có thể lý giải các ngươi ta cũng sẽ không bởi vì ta phụ thân sự tình đi trả thù các ngươi cũng sẽ không cố ý không đi quản lý hồng thủy thuấn nghe được vũ có thể hiểu như vậy trong lòng cũng là yên tâm xuống tới nói ra tất nhiên ngươi có thể nghĩ như vậy cái kia quản lý hồng thủy chuyện này liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể đem phụ thân ngươi chưa thành công sự nghiệp giải thuấn dừng lại một chút tiếp tục nói ngươi có gì cần có thể trực tiếp nói ra nếu là ta có thể làm được ta sẽ hết sức đi thỏa mãn nhu cầu của ngươi một năm tạm thời còn không có nếu là thật có ta nhất định sẽ xin giúp đỡ cậu chủ vũ trả lời dứt lời vũ liền rời đi lang gia chư phùng đi phụ thân đã từng chỗ làm việc đi quản lý hồng thủy đi qua nhìn thấy vũ đi rồi thuấn không khỏi cảm thán nói nếu như lúc trước c ò n có thể giống con của ngươi vũ dạng này kết quả cuối cùng cũng không trở thành thành như thế ngươi cũng sẽ không cần lấy cái chết tạ tội chương bốn trăm bốn mươi sáu thuấn đế ủng hộ vũ ở phụ thân cồn sau khi qua đời liền nghĩ hoàn thành quản lý hồng thủy sự nghiệp có thể bởi vì gặp đồ s â n thị lúc này mới a chuyện này chỉ hoãn xuống tới hiện nay có một lần nữa về tới lúc trước vũ âm thầm hạ quyết tâm phụ thân của ta bởi vì không có chữa cho tốt nước mà cho người ta dân mang đến cực khổ ta nhất định cố gắng cố gắng nữa mỗi ngày vũ đều bồi hồi ở hồng thủy tràn lan tuyến đầu liền xem như nghỉ ngơi cũng chưa từng rời đi dân bản xứ cũng quen biết vũ cũng biết hắn là cổn nhĩ tử dân bản xứ nhìn thấy vũ hành vi vũ nhìn g thấy vũ tới hỏi vũ ngươi qua đây là có cần trợ giúp gì không nếu như mà có nói thẳng ra ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi thế là vũ liền a đi nhu cầu của mình nói ra nói cậu chủ ta cần phải có người tới hiệp trợ ta bởi vì ta muốn dò xét địa hình ta một người bận không quan nổi cho nên hy vọng cộng chủ có thể phái người tới t ố t thuấn nghĩ nghĩ liền đem bá hích cùng hậu t ắ c hai vị hiền thần kêu đến nói ra vũ cần phải có người hiệp trợ hắn hai vị hiền thần có thể nguyện đi qua t r ợ giúp hắn bá hích cùng hậu t ắ c nghĩ nghĩ liền mở miệng nói ra chúng ta、ừ. nguyện ý đã như vậy các ngươi theo ở bên người vũ phụ tá hắn phải nghe theo vũ mệnh lệnh thuấn căn dặn bá hích cùng hậu t ắ c hai người vũ nhìn thấy thuấn phái cho mình hai vị hiền thần thế là cung kính đôi thuấn nói ra tạ cộng chủ lý giải không cần đa lễ nếu là quản lý hồng thủy sự tình ta nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi tất cả cũng là vì nhân tộc cân nhắc thuấn đối vũ nói ra sau khi nói xong vũ đối bá h ích cùng hậu tắc hai người nói ra tạ hai vị có thể tới tương trợ ta cũng là vì nhân tộc bá h ích cùng hậu tắc nói ra ở vũ rời đi thời điểm thuấn vị vũ có thể tốt hơn xử lý hồng thủy còn phái cho vũ cùng bá h ích cùng hậu tắc hai vị h i ể n thần một nhóm tùy tùng để bọn hắn xử lý bọn họ bình thời v ư t vặt sau đó vũ liền mang theo bá hích cùng hậu tác hai vị hiền thần cùng một nhóm tùy tùng rời đi lang gia chư phủng mang theo bọn họ đi hồng thủy tàn phá b ờ bãi địa phương dò xét địa hình đi qua vũ dẫn theo bá hích hậu tác cùng một nhóm trợ thủ treo non lội suối màn trời chiếu đất đi khắp lúc ấy trung nguyên đại địa sơn sơn thủy thủy hoang vu hẻo lánh rất hiếm vết người địa phương đều lưu lại bọn họ dấu chân vũ làm đến những cái này chính là vì có thể tốt hơn xử lý hồng vấn đề nước hy vọng lần này có thể giải quyết triệt để hồng thủy vấn đề về sau liền không lại có loại chuyện này phát sinh hắn ven đường nhìn thấy vô số nhân tộc đều đang hồng thủy bên trong giấy r u ộ n hắn lần lượt tại những cái kia trôi ra khắp nơi nhân dân trước mặt chạy xuống bản thân thanh lệ trong lòng cũng thay phụ thân của mình hướng bọn họ nói xin lỗi mà vừa nhắc tới chị thủy sự tình quen biết cùng không quen biết người đều sẽ hướng hắn dâng lên vật chân quý nhất bởi vì bọn hắn đều hy vọng vũ có thể đem hồng thủy quản lý tốt đương nhiên hắn sẽ không nhận lấy những vật này nhưng là vũ cảm thấy nhân tộc tình ý thực sự quá nồng quá đậm cái này cũng tăng gấp bội hắn quản lý tốt hồng thủy quyết tâm cùng lòng tin đương nhiên, chân chính để vũ kiên định trong lòng mình châu n g h ị còn là bởi vì chính mình phụ thân chương bốn trăm bốn mươi bảy sơ không bằng đạo bá í c h cùng hậu tắc đi theo vũ đi tới hồng thủy trước mặt hỏi vũ vũ chúng ta phải làm thế nào đi quản lý hồng thủy hướng ngươi phụ thân như thế lần nữa thiết t r í đ ề đến ngăn cản hồng thủy tiến lên sao vũ lắc đầu nói ra nếu như còn nhớ ta phụ thân như thế chỉ sợ về sau sẽ còn lần nữa bị sói lở cho nên không thể lại giống như kiểu trước đây bằng không vẫn là tốn công vô ích vậy ngươi nhưng có biện pháp đi quản lý tốt hồng thủy b á hích cùng hậu tắc lại hỏi vũ nghĩ nghĩ nói ra tất nhiên không thể ngăn cản chúng ta làm sao không có thể không đi ngăn cản hắn b á hích cùng hậu tắc nghe vũ mà nói trong lòng rất là nghi hoặc không ngăn cản hồng thủy t r ầ n lan đây không phải là càng thêm nguy hại nhân tộc nha thế là hai người hỏi không đi ngăn cản hồng thủy cái kia còn nói gì quản lý tốt hồng thủy vũ cũng biết b á hích cùng hậu tắc hai người nghi hoặc liền giải thích nói ta nói không ngăn cản không phải là cái gì đều không đi làm để hồng thủy không chút kiêng kỵ t r ầ n lan mà là chúng ta phải thêm lấy dẫn đạo để nó dựa theo phương hướng của chúng ta đi chạy nghe vũ mà nói bá hích cùng hậu tắc cái hiểu cái không hỏi lần nữa vậy chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào vũ không chút hoang mang giải thích nói khai thông chị thủy chúng ta muốn trước đi khơi thông thủy đạo để tàn phá b ử a bãi hồng thủy có thể thuận lợi chạy vào biển cả như vậy thì sẽ không nguy hại nhân tộc chúng ta ngược lại sẽ còn mang đến rất nhiều tiện lợi nghe đến đây bá hích cùng hậu tắc cũng nghe h i ể u vũ biện pháp hơn nữa trong lòng hai người nghị nghị vũ biện pháp cũng cảm thấy biện pháp này rất là được không nói không chính xác thật sự có thể quản lý tốt hồng thủy thế là bá bích cùng hậu tắc đối vũ nói ra đó còn là nhờ vào ngươi có gì cần hai người bọn ta trực tiếp mở miệng chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành cứ như vậy vũ tay trái cầm thước đo tay phải cầm quy củ đi tới chỗ nào liền lượng ở đâu bá bích cùng hậu tắc cũng là cũng giống như thế sau đó ba người đem số liệu đang đối một lần sợ xảy ra vấn đề vũ đến mỗi một cái hồng thủy tràn lan địa phương sẽ đến địa phương bộ lạc mời người địa phương tộc cùng một chỗ theo hắn khơi thông thủy đạo dạng này vũ mới có thể rất tốt hoàn thành kế hoạch của mình vũ cùng phụ thân nàng không giống nhau còn t r ị thủy thời điểm cũng là đem nhiệm vụ giao cho thủ h ạ để bọn hắn đi làm mà bản thân lại ở nghỉ ngơi mà vũ lại tự thân đi làm sự tình gì cũng phải cùng nhau tham dự vũ cùng người địa phương tộc cùng nhau lao động ăn cơm đi ngủ đều đang chỗ làm việc không n g ạ i cực khổ cái này để người ta tộc nhau nhau tản dương t r ị thủy thời điểm vũ đem người địa phương tộc cùng t ù y tòng của mình gom lại lên ở quần sơn mở đường đào núi đào thạch có đôi khi càng là đi sớm về khuya làm việc ở trong quá trình này bởi vì phải khai sơn đào đường từng kiện từng kiện thạch khí đồ gỗ cốt khí bị hư hao đương nhiên đây chỉ là đơn giản tổn thất càng thêm làm vũ đau lòng là người tổn thất bởi vì phải khai sơn liền không thể không lên núi đi có người bị trên núi lăn xuống cục đá đập chết có người ở trên núi ngã xuống ngã chết có người không cẩn thận rơi vào trong ngập lụt bị chết đuối hoặc là bị cuốn đi nhưng là dù cho lại thế nào khó khăn vũ trong lòng cũng không hề từ bỏ muốn quản lý tốt hồng thủy ngược lại trong lòng càng thêm kiên định niềm tin ở nơi này gian khổ cả ngày lẫn đêm trong làm lụng mỗi người mặt đều phơi tối đen tối đen người cũng gầy tầm vài vòng nhưng mỗi người đều không có xem thường từ bỏ vẫn như cũ đang không ngừng lao động lấy chương bốn trăm bốn mươi tám qua ra môn mà không vào vũ trên đùi lông tơ cũng bởi vì mỗi ngày mài m à n lấy đã sớm bị sạch sẽ móng chân cũng bởi vì thời gian dài ở trong nước ngâm mà chóc ra nhưng vũ không có chút nào để ý những cái này vẫn như cũ tự mình thao tác chỉ huy ở vũ hướng dẫn dưới khai sơn đào đường tiến trình thần tốc đại sơn rốt cục đống nhiên bình phong mở hình thành hai vách tường thế rằng co hồng thủy bởi vậy phát triển mạnh mẽ hướng hạ du chạy tới sông lớn từ đó thông suốt đương nhiên vũ lần này quản lý tốt chỉ là hồng thủy tàn phá bừa bãi trong khu vực một cái nhưng kết quả là thành công nói do vũ biện pháp mười điểm thành công điều này cũng làm cho n h â n tộc thấy được hy vọng lần này quản lý hồng thủy hao tốn vũ một năm thời gian cái này một năm thời gian bên trong vũ có một lần đi ngang qua gia môn lại không có đi vào vũ sợ hai bản thân đi vào về sau sẽ rất khó lại bỏ được đi ra đồ sơn thị lại vũ chị thủy đi rồi đột nhiên phát hiện mình đã có mang thai trong lòng rất muốn đem vũ gọi trở về sau đó chính miệng nói cho hắn tự có hải tử nhưng đồ sơn thị cũng không có làm như thế bởi vì hắn biết rõ quản lý tốt hồng thủy là vũ cho tới nay nguyện vọng không thể bởi vì chính mình sự t ì n h còn ngăn cản vũ nguyện vọng vũ cái thứ hai chị thủy địa phương ở long môn sơn long môn sơn ở vào l ư ơ n g sơn bắc bộ vũ đem hồng thủy từ tích núi đá dẫn ra hồng thủy vừa vặn liền bị long môn sơn chặn lại không qua được do xét địa hình về sau vũ phát hiện hồng thủy muốn thông qua long môn sơn không thể đi vòng nhất định phải đục mở long môn sơn lúc này mới có thể để hồng thủy thông qua nhưng là một cái to lớn long môn sơn muốn đục mở đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng vũ nghĩ hồi lâu cũng không biết nên làm thế nào cho phải công trình cứ như vậy tạm ngừng lại bá í c h cùng hậu tắc nhìn thấy vũ ngừng lại lại hỏi là xảy ra vấn đề gì sao còn cùng trì trệ không tiến thế là vũ liền đem trong lòng nan để cùng bá í c h cùng hậu tắc hai người thương lượng nói ra cái này long môn sơn ngăn chở hồng thủy tiến lên nhưng là muốn khai sơn cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình cho nên ta không biết nên làm sao để hồng thủy thông qua long môn sơn bá bích cùng hậu tắc nghĩ nghĩ sau đó đối vũ nói ra nếu như không có thể mở núi phía dưới có thể hay không mở một cái hang để hồng thủy thông qua dạng này vừa có thể lấy khơi thông hồng thủy có không phải quá qua khó khăn vũ tự định giá một phen nói ra biện pháp này được không tất nhiên nghĩ tới biện pháp vũ liền bắt đầu phương án thiết kế chỉ cần ở trên long môn sơn mở một cái n g ụ lớn đem hồng thủy dẫn đi qua nghị ký biện pháp về sau vũ liền tổ chức nhân tộc bắt đầu khởi công qua dài rằng giặc lao động long môn sơn khó khăn này liền vượt qua đi qua không chỉ có như thế long môn sơn cũng bởi vì một cái ngụm lớn mà tạo ra được một cái kỳ lạ cảnh quan bởi vì long môn quá mức cao rất nhiều đi ngược dòng nước cá lại tới đây không thể đi qua thế là rất nhiều cá liều mạng đi lên nhảy đương nhiên đây chỉ có cực ít một bộ phận cá có thể nhảy qua vũ cũng không nghĩ tới bởi vì muốn cho hồng thủy thông qua long môn sơn bản thân ở trên long môn sơn mở một cái ngụ c lớn có thể dẫn phát dạng này cảnh tượng nguy nga hồng thủy thông qua long môn sơn về sau tiếp tục chạy xuống vũ cũng bắt đầu hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát mười điểm trùng hợp là vũ lại một lần nữa trải qua gia môn ba lần này thông qua gia môn thời điểm vũ nghe được trong nhà chuyển tới trận trận hải tử tiếng khóc cái này có thể sướng đến phát rổ rồi, rồi vũ hắn biết mình có hải tử vũ trong lòng rất muốn gặp con của mình cùng thê tử nhưng tình huống hiện tại không cho phép không có cách nào vũ hướng về trong nhà phương hướng thật sâu bái sau đó định rời đi chương 449, c u ố i cùng nhất đế bá hích cùng hậu tắc cũng biết đây là vũ nhà hơn nữa bọn họ cũng nghe đến hải tử thanh âm nhìn thấy vũ chỉ là bái không có đi vào liền nói vũ ngươi không vào nhìn một cái nha chúng ta lại bên ngoài chờ ngươi vũ thống khổ lắc đầu nói ra hay là không vào đi qua các loại quản lý tốt hồng thủy ta trở về nhà a nghe nói như thế bá hích cùng hậu tắc có chút không hiểu hỏi vào xem một lần người nhà cũng không cái gì vũ vẫn là đi vào đem ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thê tử của ngươi cùng hải tử sao không gặp gặp sẽ chỉ làm ta càng thêm tưởng niệm còn không bằng không gặp đâu vũ nói ra sau khi nói xong vũ liền cũng không quay đầu lại đi bá đích cùng hậu tắc cũng tiếng lòng càng thán nói ra đúng vậy à không bằng không gặp gặp sẽ chỉ càng thêm tưởng niệm vũ lại một lần nữa đi khắp đại giang nam bắc chính là vì khơi thông thủy đạo để hồng thủy có thể thuận lợi chạy vào biển cả về sau sẽ không bao giờ lại nguy hại đến nhân tổ c an toàn tính mạng hôm nay vũ trị khơi thông tốt rồi cuối cùng một chỗ hồng thủy rốt cục thuận lợi chạy vào biển cả nhìn thấy lần này tình cảnh người đâu đều là trước mắt cảnh tượng này mà cảm thấy cao hứng lần này quản lý hồng thủy quá trình bên trong vũ lần thứ ba đi ngang qua gia môn đều không có đi vào t h ă m một lần chính là vì cái này quản lý hồng thủy đại nghiệp vũ hành vi chiếm được công nhận của mọi người qua ba năm cố gắng vũ một đoàn người rốt cục hoàn thành quản lý hồng thủy trách nhiệm trong lòng cự thạch cũng rốt cục rơi xuống đất vũ không có cùng bá hích cùng hậu tắc cùng chúng t h y tùng cùng nhau trở lại lang gia chư phủng mà là một thân một mình về tới nhà của mình chỉ vì trước gặp đến thê tử cùng con của mình về đến trong nhà đồ sơn thị nhìn thấy trước mắt vũ cho là mình xuất hiện ảo giác không thể tin được liền khiến cho sức lực vớt vớt ánh mắt của mình sau đó vẫn là nhìn thấy trước mắt vũ thế là đồ sơn thị lập tức b ổ n h à o vào vũ trên người đau nhức tiếng khóc lớn để phát tiết ba năm này nỗi khổ tương tư vũ nhìn thấy thê tử bộ dáng trong lòng cũng là hết sức tay náy hai người ôm hồi lâu mới tách ra sau đó đồ sơn thị hỏi hồng thủy đã quản lý tốt rồi vũ gật gật đầu nói đã quản lý tốt rồi phụ thân nguyện vọng ta hoàn thành đồ sơn thị đem bên trong nhà hải tử ông ra đưa cho vũ nói ra ngươi đi rồi ta phát hiện chính ta đi mang thai nhưng ta không có cùng ngươi nói sợ ngươi bởi vì chuyện này mà không đi quản lý h ư ơ n g thủy n a m cồn vợ ờ sói năm vũ kết quả đồ sơn thị trong tay hải tử mười điểm thận trọng ông sợ cầm trong tay hải tử l ắ m khóc nhìn xem hải tử vũ trong lòng càng thêm áy náy trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải hào hào đối đ ạ i đồ sơn thị bá hích cùng hậu tắc mang theo tùy tùng trở lại lang gia chư phủng nhìn thấy thuấn về sau nói ra cậu chủ chúng ta đem xử lý tốt hồng thủy thuấn nghe xong hết sức cao hứng lại không thấy vũ thân ảnh liền hỏi vũ đâu ta đại công thần sao không gặp tung tích của hắn thế là bá hích cùng hậu tắc đối thuấn nói ra vũ trị thủy thời điểm lần thứ ba đi ngang qua ra môn mà không vào quản lý tốt hồng thủy phía sau trực tiếp đi về nhà cũng không có cùng chúng ta cùng nhau thuấn cũng h i ể u vũ hành vi nghĩ thầm đem mình nhân tộc cậu chủ vị trí nhường ngôi cho vũ thế là thuấn vận dụng nhân tộc khí vận hướng mạc bạch thánh nhân cầu nguyện nói thánh phụ hồng thủy đã quản lý tốt ta nghĩ đem c ộ n g chủ vị trí nhường ngôi cho vũ mong rằng thánh phụ đồng ý mạc bạch thánh nhân thu đến thuấn cầu nguyện về sau cũng biết cái này cái cuối cùng đế vị cũng cần phải xuất thế liền hướng thuấn truyền âm ngươi trước tạm chuẩn bị ta mang theo bích tiêu cùng nhau đi qua tịch chương bốn mươi lăm không thuấn nhường ngôi vũ thuấn đang nghe mạc bạch thánh nhân truyền âm về sau liền hạ lệnh chuẩn bị nhường ngôi lễ mừng phân phó đám người xây dựng rầm rộ dựng trúc đ à i cao ở đi thông chi từng cá nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đến đây tham gia giao phó xong những cái này về sau thuấn liền đối bá hích cùng hậu tắc hai vị hiển thần nói ra ta muốn tự mình mời vũ tới hai ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến a đúng dứt lời thuấn liền mang theo bá hích cùng hậu tắc cùng nhau đi có sùng bộ lạc bảy tam tam tý vũ t h ầ n nữ phong bên trên mạc bạch thánh nhân cho thuấn truyền âm xong liền a bích tiêu gọi vào bên người nói ra ngươi đổ đệ muốn thành đế ngươi thiên đạo công đức đến cùng ta cùng nhau đi thôi nghe xong mạc bạch thánh nhân mà nói bích tiêu cao hứng ôm lấy mạc bạch thánh nhân nói ra vẫn là sư tôn tốt nhất rồi sau đó m ạ c bạch thánh nhân liền mang theo bích tiêu phía dưới thần nữ phong qua mấy lần na di về sau hai người liền đi tới lang gia chư phùng đi tới lang gia chư phùng m ạ c bạch thánh nhân hô thuẫn nhưng tại cửa ra vào người tự nhiên là gặp qua m ạ c bạch thánh nhân thế là liền đối m ạ c bạch thánh nhân cùng bích tiêu nói ra thánh phụ cậu chủ mang theo bá bích cùng hậu tắc đi co sùng bộ lạc tìm vũ đi qua không ở bộ lạc bên trong m ạ c bạch thánh nhân nghe được cửa ra vào người mà nói đã nói đã như vậy vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn a sau đó cửa ra vào người liền mang theo mạc bạch thánh nhân cùng bích tiêu tiến nhập lang gia chư phủng cho hai người an bài trụ sở chờ đợi thuấn trở về thuấn mang theo bá hích cùng hậu tắc hai người cùng đi đến vũ trong nhà vũ nhìn thấy ba người về sau kinh ngạc hỏi cộng chủ sao ngươi lại tới đây thuấn mở miệng giải thích ta nghĩ đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi cho ngươi cho nên liền mang theo bá hích cùng hậu tắc hai người cùng nhau đến đây mời ngươi đến lang gia chư phủng hoàn thành nhường ngôi lễ mừng vũ nghe thuấn mà nói về sau liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói ra cộng chủ ta quản lý hồng thủy không phải là vì nhân tộc cộng chủ vị trí cho nên cộng chủ không cần đem cộng chủ vị trí nhường ngôi với ta thuấn nghe được vũ cự tuyệt về sau nói ra cái này cộng chủ vị trí không phải là bởi vì ngươi quản lý hồng thủy sau khi thành công mới chịu nhường ngôi cho ngươi mà là ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm vị trí này bá hích cùng hậu t ắ t hai người cũng tại một bên khuyên đ ủ vũ cách làm người của ngươi chúng ta lại cùng ngươi cùng nhau chị thủy thời điểm cũng biết không sai bị lắm cho nên hai ta cũng cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm cái này nhân tộc cộng chủ vị trí tốt ta tất nhiên cộng chủ xem trong ta ta liền đảm nhiệm cái này cộng chủ vị trí vũ đồng ý nói xong sau vũ liền ở lần cáo biệt thê tử của mình cùng hai tử đi theo thuấn cùng bá hích cùng hậu tắc cùng nhau đi tới lang gia chư phủng không lâu sau đó bốn người liền trở về lang gia chư phủng tự nhiên cũng nhìn thấy các loại đợi ở chỗ này mạc bạch thánh nhân cùng bị tiêu thế là mấy người n h a u n h a u bái hướng mạc bạch thánh nhân nói ra gặp qua thánh phụ ân mạc bạch thánh nhân tiếp tục nói vũ lần này quản lý h ư n g thủy ngươi làm mười phần không sai không giống phụ thân của ngươi như vậy vũ nghe được mạc bạch thánh nhân tán dương bản thân hơn nữa lúc trước cũng là phụ thân của mình đ ố i một mạc bạch thánh nhân bất kính cho nên vũ trong lòng cũng không oán hận mạc bạch thánh nhân liền nói tạ thánh phụ tán dương từng cá nhân t ộ c t ộ c trưởng ở thuấn đi mời vũ qua tới trong khoảng thời gian này cũng đều tới không sai biệt lắm cho nên nhường ngôi lễ mừng cũng có thể bắt đầu mạc bạch thánh nhân thông báo bích tiêu vài câu về sau liền để bích tiêu lên rồi đại cao chuẩn bị bắt đầu nhường ngôi lễ mừng chương bốn trăm năm mươi mốt bích tiêu chủ trì bích tiêu lên rồi đại cao hướng dưới đại các vị tộc trưởng giới thiệu bản thân nói ra các vị nhân tộc tộc trưởng tốt ta là cộng chủ thuấn sư tôn tên là bích tiêu là thánh phụ mạc bạch thánh nhân đồ đệ bích tiêu giới thiệu xong bản thân về sau tiếp tục mở miệng nói ra ta nhân tộc mười hai năm trước hồng thủy t r ă n lan dẫn đến ta nhân tộc các nơi bị bờ l n d ầ u vì nhân tộc cán nguy ta nhân tộc ra cho rằng đại hiển tên là c ổ n cái này c ổ n làm sao trở thành đại hiền đây tất cả những thứ này cũng là mạc bạch thánh nhân an bài bổ trí chớ mười hai bạch thánh người cùng bích tiêu ở lang gia chư phùng chờ đợi thuấn mang theo vũ trở về thời điểm thông báo một ít chuyện m ặ c bạch thánh nhân lúc ấy đối bích tiêu nói n g ư ờ i giới thiệu vũ thời điểm muốn e m vũ phụ thân cổn nói là nhân tộc đại h i ể n vì sao như thế cổn không phải quản lý hồng thủy thất bại sao hơn nữa còn nhảy vào trong ngập lụt lấy cái chết tạ tội bích tiêu nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói không hiểu hỏi m ặ c bạch thánh nhân giải thích nói tuy nói cổn t r ị thủy thất bại nhưng thời gian chín năm cũng vì ta nhân tộc làm ra công hiến hơn nữa chỉ là cuối cùng mới công tua thiệt tại、bại. cũng tính được là một vị hiền tài. Cái có tính hiền hắn hạnh vấn đề đâu? Sư tôn ngươi không phải nói hắn làm người kêu hành sao, loại người này có thể xưng là hiền một tài. thể tài phẩm phải đề đâu? Sư là làm loại là vị kia sao, sao? kêu bích tiêu hỏi lần nữa n g ư ơ i không phải thánh h i ể n ai mà có thể không sai tuy nói cổn khả năng lúc trước đức hạnh không tốt nhưng qua sự kiện kia đã biết do hối cải hơn nữa hắn đã vì chính hắn bỏ ra đại giới cho nên có thể tính là một vị hiền tài mạc bạch thánh nhân giải thích nói đã như vậy vậy ta cứ dựa theo sư tôn nói tới đi nói chuyện này cứ định như vậy xuống tới đương nhiên chuyện này cũng không có nói cho thuấn cùng vũ cho nên bây giờ nghe được bích tiêu nói cổn thời điểm vũ cùng thuấn là hết sức kinh ngạc cổn hao tốn thời gian chín năm quản lý h ồ n g thủy tuy nói kết quả là thất bại nhưng là cũng là có hiệu quả nhưng là biết được chị thủy kết quả thất bại về sau cổn trong lòng rất là thất vọng cảm thấy thẹn đối cộng chủ thuấn tín nhiệm tự sát chết hiện tại mời mọi người vì cổn mặc n h i ệ m bích tiêu nói xong sau nhắm lại ngân tình vì cổn mặc n h i ệ m người ở dưới đài tộc tộc trường cũng học bích tiêu dáng vẻ vì cổn mặc n i ệ m vũ nhìn thấy tất cả mọi người đang vì phụ thân của mình ai điếu trong lòng rất là cảm kích mạc bạch thánh nhân bởi vì hắn biết rõ chuyện này nếu là mạc bạch thánh nhân không đồng ý bây giờ căn bản sẽ không như vậy đi làm nhưng là bây giờ vũ không thể trực tiếp đi qua hướng mạc bạch thánh nhân đạo tạ ơn cho nên vũ âm thầm đặt xuống quyết tâm các loại nhường ngôi lễ mừng kết thúc sau nhất định phải hướng mạc bạch thánh nhân thật tốt nói lời cảm tạ chỉ chốc lát bích tiêu mở to mắt nói ra mặc niệm kết thúc hiện tại nhường ngôi lễ mừng tiếp tục nói xong người ở dưới đài tộc tộc trưởng cũng mở to mắt tiếp các vị tộc trưởng tự định giá một phen nao nhau, nhau biểu thị bản thân không có ý kiến bích tiêu nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý liền mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi nhân tộc cộng chủ tức là vũ bái kiến cộng chủ người ở dưới đài tộc tộc trưởng nhao nhao hô vũ lúc này cũng mở miệng nói ra tạ mọi người tán thành về sau ta nhất định sẽ tận năng lực của chính mình đi vì ta nhân tộc tương lai phát triển mà cố gắng hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng nhau cố gắng đúng chương bốn trăm năm mươi hai ngũ đế kết thúc bích tiêu lúc này nói tiếp trừ cái đó ra còn có một chuyện muốn thông chi mọi người chính là thuấn thành t i ự u đế vị thuấn trong lúc tại vị vì ta nhân tộc làm ra cống hiến to lớn hơn nữa vì mọi người có thể an tâm bên ngoài đi săn thuấn đổi rất nhiều g i ã thu hung mánh trong đó hung mánh nhất chính là tứ hung thú nói xong những cái này tứ hung thú liền lên đ à i cao sau đó bích tiêu liền nói đây cũng là cái k i a bốn cái hung thú từng cá nhân tộc tộc trưởng nhìn thấy lên rồi đ à i cao chính là bốn người bộ dáng rất là kỳ lạ rõ ràng nói bốn cái hung thú làm sao đi lên bốn người tộc cho nên người ở dưới đài tộc tộc trưởng đều đang t h ị thầm nói chuyện giao lưu bích tiêu nhìn thấy những tộc trưởng này cũng không tin liền đ ố i tứ hung thú nói bốn người các ngươi trở thành nguyên hình nhưng là muốn đem khí tức của các ngươi thu liễm nếu như hủ dọa bọn họ bốn người các ngươi liền xong đời tứ h u n g thú nghe được bích tiêu mà nói thận trọng hóa thành nguyên hình thế là người ở dưới đài tộc liền thấy rõ ràng là bốn người tộc đột nhiên biến thành hung manh h u n g thú cực sợ bích tiêu nhìn thấy tình cảnh trước mắt gian dạy tứ h u n g thú nói ra không phải gọi các ngươi thu liễm hơi thở sao xem đi bọn họ dọa đến nhìn chờ một lát trở lại thần nữ phong làm sao thu thập các ngươi to tứ h u n g thú nghe được bích tiêu mà nói ủy khuất nói chúng ta thu liễm cái này không trách chúng ta bốn người bích tiêu đại nhân thật không trách chúng ta nha làm sao ta liền làm u ố n khi dễ các ngươi không được sao có thể có thể thẳng đến bích tiêu chính là mạc bạch thánh nhân đồ đệ cái này tứ hung thú cũng không dám có ý kiến gì tốt rồi bích tiêu ngươi không cần hù dọa bọn họ bốn người các ngươi cũng hóa thành hình người à, chớ có lại biến về nguyên hình bằng không thì ta liền thật để bích tiêu giáo dục các ngươi mạc bạch thánh nhân mở miệng nói ra nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói tứ hung thú vội vàng biến trở về hình người người ở dưới đài tộc tộc trưởng nhìn thấy bốn cái này hung thú biến trở về hình người tuy nói trong lòng vẫn sợ hãi nhưng ít ra không phải trước đó như vậy sợ hãi bích tiêu nhìn thấy nhân tộc tộc trưởng không còn giống vừa rồi như thế liền nói tất cả mọi người tin tưởng bốn cái này là hung thú rồi à ân ân các vị tộc trưởng nhao nhao gật đầu các ngươi cũng biết tuấn h công lao à cho các ngươi giải quyết bốn cái này hung thú tỉnh đi ra nguy hại nhân tộc sau đó bích tiêu nói tiếp ta phụng hôn nguyên vô cực trí tôn thánh mẫu nữ hoa thánh phụ mạc bạch xác lệnh sắc phong thuấn vì ta nhân tộc đ ế vương vĩnh hưởng nhân tộc khí vợt bích tiêu nói xong sau m ặ c bạch thánh nhân thánh âm lên tiếng nói đế vương lập thánh âm cửa ra vang vọng cả nhân tộc đại địa trên trời cũng hạ xuống huyền hoàng chi khí kèm theo thiên đạo công đức cọ rửa thuấn cùng bích tiêu m ặ c bạch thánh nhân tự nhiên cho bích tiêu hồi lâu qua đi thiên đạo công đức không ở giáng lâm m ặ c bạch thánh nhân muốn đến bích tiêu cùng thuấn thiên đạo công đức đem bên trong thiên đạo c h i lực khứ trừ về sau lại trả lại cho hai người bích tiêu khi lấy được công đức lực lượng về sau trong lòng cũng vừa lòng thỏ ý Bản thân hai vị bội thân vần tiêu cùng quỳnh công tỷ tiêu tiêu hai đi vị sớm đã dứt lời mặc bạch thánh nhân liền mang theo bích tiêu rời đi thánh phụ đi thong thả đám người quỳ xuống hô đến đây tam hoàng ngũ đế sự tình liền hạ màn chương bốn trăm năm mươi ba không say không về trở lại thần nữ phong về sau mạc bạch thánh nhân liền đem tam tiêu cùng tây vương mẫu cùng nhau gọi tới nói ra cái này tam hoàng ngũ đế sự t ì n h đã kết thúc ta đã ở thần nữ phong cũng mang một chút thời gian trước hết về tam tiên đảo tây vương mẫu nghe được mạc bạch thánh nhân muốn rời khỏi thần nữ phong trong lòng cũng là hết sức không muốn nhưng dù sao mình không thể a mạc bạch thánh nhân cái chốt ở bên cạnh mình đã nói phu quân có thể không thể nào quên thiết thân có thời gian thường trở lại tham một chút tam tiêu cũng không nỡ mạc bạch thánh nhân dù sao ba người trong lòng tính toán còn không có thực hiện liền nói sư tôn cần phải thưởng trở về xem chúng ta bằng không ba người chúng ta về sau liền không bao giờ để ý tới sư tôn ngươi tự nhiên là sẽ thưởng trở về mặc bạch thánh nhân nói ra nói xong những cái này mặc bạch thánh nhân lại cùng tây vương mẫu t r i ể n miên một phen về sau liền rời đi thần nữ phong về tàm tiên đảo đi qua mặc bạch thánh nhân trở lại thần nữ phong về sau cảm ứ n g được nhà mình h o a hoa còn đang tu hành bên trong không có đi tùy tiện quáy dày nữ hoa liền đi tìm chính mình anh vợ phục hy đi uống rượu phục hy nhìn thấy mặc bạch thánh nhân tìm đến mình trong lòng rất là kinh ngạc tò mò hỏi mạc bạch ngươi làm sao tới chỗ của ta ngươi không nên ở thần nữ phong sao mạc bạch thánh nhân giải thích nói thần nữ phong bên kia đã không sao ta về tam tiên đảo thời điểm phát hiện h oa hoa còn đang bế quan tu hành ta không có đi quay dày nàng đành phải đến tìm ngươi uống rượu nói lấy nói lấy hai người liền bắt đầu uống phục hy nói ra như vậy uống không có ý nghĩa rượu này uống hết liền bị hóa giải một điểm ý tứ cũng không có không đi chúng ta tự phong tu vi ở tiếp tục uống rượu mạc bạch thánh nhân nghĩ, nghĩ nói ra ngược lại là cũng được dù sao ngươi cái chỗ chết tiệt này cũng không người tới ngược lại là cũng có thể tự phong tu vi chúng ta uống hắn một cái thiên hôn địa ám nói xong mạc bạch thánh nhân cùng phục hy liền đem bản thân tu vi phong ấn sau đó liền tiếp tục uống rượu lúc uống rượu tự nhiên tránh không được nói chuyện phiếm phục hy hỏi mạc bạch thánh nhân nói ra hoa hoa còn chưa có đi ra ân phục hy tiếp tục hỏi ngươi nói cái kia thần nữ phong sự tình kết thúc là có ý gì mạc bạch thánh nhân tiếp tục giải thích nói ý của ta là tam hoàng ngũ đế sự tình đã kết thúc một lần này đại nghiệp trải qua một trăm năm rốt c ụ c hoàn thành cho nên ta liền không cần xen vào nữa lý nhân tộc còn dư lại liền từ bọn họ phát triển tam hoàng ngũ đế kết thúc trừ bọn ta hồng vân còn có cái kia gọi hiên viên tiểu gia hỏa còn có chút hai n h a phục hy kinh ngạc hỏi mạc bạch thánh nhân nói ra tam hoàng giữa bầu trời hoàng là ngươi địa hoàng là hồng vân nhân hoàng hiên viên ngũ đế là ngươi chuyên húc đế khốc nghiêu cùng thuấn vậy ngươi bây giờ tiếp xuống có tính toán gì phục hy hỏi mạc bạch thánh nhân nghĩ nghĩ nói ra hiện tại trọng yếu nhất tự nhiên là t r ư ớ c cùng ngươi tiêu sái uống rượu say mè một m phen từ khi cái này tam hoàng ngũ đế bắt đầu chúng ta còn không có cùng một chỗ thật tốt từng uống rượu đâu phục hy nhìn thấy mạc bạch thánh nhân người đứng phía sau ảnh hỏi uống rượu với ta ngươi sẽ không sợ mội mội ta nàng giáo hơn ngươi đừng để mội mội ta đã biết thu thập ngươi thời điểm ngươi tại nói là ta xúi d ụ c ngươi uống rượu mạc bạch thánh nhân nói ra sợ cái gì ta sẽ còn sợ hoa hoa nói đùa cái gì ở tam tiên đảo bên trên ta nói một hoa hoa cũng không dám nói hai ngươi nói ta sẽ còn bởi vì một cái chuyện uống rượu sợ nàng sao nói xong mạc bạch thánh nhân lại uống một vò rượu liền uống còn liền đối phục hy nói tiếp tục uống nha thất thần làm gì hôm nay hai ta nhất định phải không say không về chương bốn trăm năm mươi b ố phục hy say rượu mạc bạch thánh nhân nhìn thấy phục hy vẫn không tiếp tục uống rượu cũng nhìn ra phục hy dị thường hỏi ngươi thế nào thế nào không tiếp tục uống rượu phục hy cũng muốn uống rượu nha nhưng khi nhìn đến mạc bạch thánh nhân người đứng phía sau ảnh hắn cũng không dám tiếp tục uống số dưới m ạ c bạch thánh nhân nhìn thấy phục hy không ở uống rượu mà là một mực nhìn lấy chính mình sau lưng m ạ c bạch thánh nhân một bên quay người một bên tò mò nói ra nhìn cái gì đấy nhìn ngươi ngay cả rượu đều không uống m ạ c bạch thánh nhân quay người nhìn tới nhìn thấy phía sau mình bóng người m ạ c bạch thánh nhân dọa đến giật mình c h ắ c không được phục hy không dám uống rượu nếu để cho chính mình nhìn đến cũng không dám uống rượu hoa hoa ngươi không phải đang bế quan tu luyện sao làm sao liền nhanh như vậy đi ra mặc bạch thánh rẻ rặt mà hỏi mặc bạch thánh nhân trong lòng ôm một tia may mắn kỳ vọng nữ hoa cũng không nghe thấy bản thân lời mới vừa nói nữ hoa hung hăng trừng huynh trưởng của mình một cái sau đó lại trừng mắt mạc bạch thánh nhân nói ra làm sao còn không cho ta đi ra là không muốn nhìn thấy ta đi đã như vậy vậy ta liền đi nói xong lời này nữ hoa liền muốn quay người rời đi mạc bạch thánh nhân vội vàng đứng dậy đem chuẩn bị rời đi nữ hoa giữ chặt nói ra ta làm sao có thể không muốn gặp ngươi đây hoa hoa n g ư ờ i nghĩ nhiều nữ hoa tiếp lấy trâm trọng nói ngươi sao không dám đây trong nhà này không phải ngươi làm chủ sao ngươi muốn là để cho ta rời đi ta dám phản bác ngươi cái gì mạc bạch thánh nhân nghe lời này một cái liền biết nữ hoa mới vừa nghe được mình và anh vợ phục hy lời nói lúc này mạc bạch thánh nhân gương mặt lúng túng mình và anh vợ khoác lắc còn để hoa, hoa nghe được phục hy nhìn thấy mạc bạch thánh nhân thần tình lúng túng liền ở một bên nói ra ngồi tử tới cùng chúng ta ngồi chung xuống đi tất cả mọi người đã lâu không gặp mặt sao không ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự nữ hoa cũng biết mình đại ca đây là đang cho mạc bạch hạ bậc thang chính mình cũng liền không tiếp tục chào phúng phu quân của mình đã nói vậy được rồi ta cũng ngồi xuống cùng các ngươi cùng một chỗ nói xong ba người liền làm cùng một chỗ uống rượu trò chuyện mặc bạch thánh nhân cùng phục hy cũng không có a bản thân tu vi cởi ra vẫn như cũ dạng này tự phong tu vi uống rượu không đến bao lâu phục hy cùng mặc bạch thánh nhân sẽ say ngược lại nữ hoa ghét bỏ đem huynh trưởng của mình thu xếp tốt liền ôm mặc bạch thánh nhân về tam tiên đảo đi qua ba nhưng mà nữ hoa đem huynh trưởng của mình phục hy thu xếp tốt chính là ném ở trong đó không để ý điều này cũng làm cho dẫn đến phục hy tỉnh rượu về sau nói ra quả nhiên cái này gả ra ngội ngội chính là bất công liền huynh trưởng của mình đều mặc kệ trở lại tam tiên đảo nữ hoa sử dụng pháp thuật đem mạc bạch thánh nhân rượu dài hết mạc bạch thánh nhân cũng liền tỉnh lại phát hiện mình đã đến tam tiên đảo lại hỏi anh vợ đâu nữ hoa nói ra tự nhiên cũng là giống như ngươi say ngã ta đem hắn ném ở trong đó liền mang theo người trở về mạc bạch thánh nhân nghe nói như thế trong lòng cũng nghĩ đến phục hy tỉnh rượu phía sau bộ dáng nghĩ tới đây mạc bạch thánh nhân không khỏi cười ha ha lên nữ hoa nhìn xem mạc bạch thánh nhân hỏi người cười cái gì không có gì chỉ là nghĩ đến anh vợ sau khi tỉnh lại nhìn thấy mình bị ném ở trong đó mặc kệ sẽ như thế nào nữ hoa nghe nói như thế cũng hết sức không có ý tứ nói ra cái kia ta bây giờ đi qua đem đại ca thu xếp tốt không cần phải để ý đến hắn ba chương bốn trăm năm mươi lăm trụ vương đề thơ nữ hoa nghe được mạc bạch thánh nhân nói không dùng quản phục hy cũng không có tiếp tục yêu cầu đi mà là hỏi phu quân ngươi làm sao đột nhiên trở về ta mới vừa tu luyện xong liền cảm ứng được khí tức của ngươi sau đó phát hiện ngươi không ở liền đi đại ca nơi đó đi tìm ngươi mạc bạch thánh nhân giải thích nói nhân tộc tam hoàng ngũ đế đã kết thúc tam thanh hiện lại cũng không dám đi ra ngoài nữa ta không trở về bồi ngươi chẳng lẽ ngươi muốn để ta đợi ở địa phương khác hai năm bảy nữ hoa nghĩ nghĩ hỏi phu quân cái này nhân tộc sự tình về sau chúng ta liền mặc kệ sao hiện tại hẳn là để chính bọn hắn phát triển chúng ta không thể bảo vệ bọn hắn cả một đời bất quá về sau hẳn là còn sẽ có cơ hội đi quản lý nhân tộc mạc bạch thánh nhân nói ra vậy kế tiếp chúng ta hẳn là làm gì ngươi cứ nói đi m ạ c bạch thánh nhân nói xong liền ôm nữ hoa về tới cung điện bên trong sau đó liền đã xảy ra một chút không thể miêu tả sự tình không biết bao nhiêu năm tháng qua đi m ạ c bạch thánh nhân cùng nữ hoa từ trong tu luyện tỉnh lại m ạ c bạch thánh nhân nhìn thấy nữ hoa vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ hỏi hoa hoa ngươi làm sao vì sao đột nhiên tức giận như vậy nữ hoa tức giận nói ra ta ở nhân tộc một cái tượng thần bị tiết độc m ạ c bạch thánh nhân nghe lời này một cái trong lòng cũng đến khí hỏi người nào cách làm vậy mà như thế tự tìm cái chết ngay cả ta nhà hoa hoa cũng dám khi dễ chẳng lẽ không đem ta mạc bạch nhìn ở trong mắt nữ hoa giải thích nói là một p h à m nhân đợi ta đi điều tra một phen lại đến cùng ngươi nói nữ hoa hóa thành p h à m nhân lấy pháp thuật che chắn mặt mũi dù cho p h à m nhân nhìn thấy nữ hoa cũng nhìn không r a n ữ hoa chân diện mục chỉ cho là là một cái bình thường phụ nhân sẽ không nghĩ tới đây là đại danh đỉnh đỉnh nữ hoa nữ hoa đi tới ân đi tới bản thân thần miếu chỉ thấy trên tường viết một bài thơ phượng loan bảo t r ư ớ n g cảnh phi thường tận thị n ê kim xào giả trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tụ ánh hà thường lê hoa đ á i vũ tranh kiểu diễm thực dược lung yên xính mị trang đạn đắc yêu nhiêu năng cử động thủ h ồ i trường nhạc thị quân vương nữ hoa trong lòng mười điểm tức giận nhìn thấy một vị phụ nhân ở cho nữ hoa dân hương đợi nàng kết thúc sau nữ hoa vội vàng đi tới hỏi cô gái này hoa miếu bên trong cái này thơ là người phương nào làm ra phụ nhân nhìn thấy có người hỏi mình việc này vội vàng đem nữ hoa kéo đến một bên nói thật nhỏ cái này lời cũng không thể tùy tiện hỏi bậy nếu để cho người hưu tâm nghe được ngươi nhưng là muốn rơi đầu nữ hoa nghe lời này một cái liền hỏi đại nương ta đây không phải hiếu kỳ sao lần đầu tiên tới ân nữ hoa miếu nhưng là trước kia cũng không có bài thơ này cho nên mới muốn biết đây là người nào cách làm phụ nhân liền giải thích nói là chúng ta nhà ân hoàng đế trụ vương ngươi cũng không nên lại hướng người khác hỏi cẩn thận rơi đầu của ngươi phụ nữ nói xong lời này liền vội vã rời đi không để ý còn đang nguyên đ ị a nữ hoa nữ hoa nghe nói như thế cũng biết là người phương nào cách làm liền về tam tiên đ ả o tìm mạc bạch thánh nhân đi qua lại nói vũ kế vị nhân tộc cộng chủ ở vũ chết rồi cũng không có dựa theo n h ữ n g ngôi chế độ mà là trực tiếp chuyển vị cho con của mình mở mở cũng không muốn phụ thân của mình vũ như thế một lòng vì nhân tộc hiện tại mở nghĩ đến thống trị nhân tộc thế là liền thành lập cái thứ nhất vương triều tên là hạ đương nhiên hành vi này đã dẫn phát rất nhiều bộ lạc bất mãn vì thế còn đã dẫn phát chiến tranh nhưng là cuối cùng vẫn là mở chiến thắng mà lúc này mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa vẫn còn thời kỳ tu luyện cũng không có chú ý nhân tộc bất quá coi như mạc bạch thánh nhân ở chỗ này cũng sẽ không quấy nhớ nhân tộc phát triển chương bốn trăm năm mươi sáu phong t h ầ n bắt đầu về sau lại xuất hiện phản đối hạ triệu bộ lạc xuất hiện bộ lạc thủ lĩnh chính là canh bất quá hắn có thể không phải là vì nhân tộc cân nhắc mà là trong lòng mình cũng muốn làm vị hoàng đế này thế là canh cùng m ở ở minh đầu chi chiến bên trong m ở bị giết hạ diệt vong mà canh thuận lợi thành lập bản thân vương triều tên là thương nghiệp định đô ở hảo về sau lại rời đô cho tới bây giờ ân lúc này mới an định lại cứ như vậy một đời lại một đời cho tới bây giờ thương triều hoàng đế là trụ vương trụ vương từ nhỏ đã yêu thích mỹ nữ tại làm thái tử thời điểm chiếu cố mình cung nhân nhất định phải cũng là xinh đẹp cung nữ bởi vì trụ vương phụ thân đế ớt rất ưa thích đứa con trai này cho nên cũng liền tùy ý hắn an bài mặc dù trụ vương từ nhỏ đã mười điểm thông minh nhưng tính khí nóng nảy động một chút lại muốn giết người liền chiếu cố mình cung nữ không cẩn thận đánh nát cái c h â n đều muốn bị chặt đầu những cái này mặc dù bị trụ vương phụ thân biết được nhưng hắn không thèm để ý chút nào trụ vương những hành vi này ngược lại cảm thấy trụ vương có thể đem thương chiều tiếp tục phát triển tiếp cứ như vậy ở đế ớt cưng chiều số dưới trụ vương từ từ t r ư ở n g thành thằng đến đế ất sau khi qua đời xem như con trai trưởng trụ vương thuận lợi làm tới hoàng đế ngay hôm đó thương trụ vương g i ố n g thường ngày vào triều nói ra có việc thượng tấu không có chuyện gì b á i triều vừa dứt lời liền gặp được một mình đi ra đến nói ra ngày mai chính là ngày mười lăm tháng ba chính là nữ hoa nương nương lễ noel thần mời bệ hạ d á n g lâm nữ hoa miếu dân hương trụ vương hỏi nữ hoa có cái gì công đức còn phải ta tự mình đi qua cho hắn dân hương bởi vì mạc bạch thánh nhân cùng nữ hoa hồi lâu cũng chưa từng lộ diện thời gian ngàn năm đã qua nhân tộc đã sớm đem thánh phụ thánh mẫu danh tiếng quên đi có thể có chút người còn nhớ chứ người này nghe được trụ vương mà nói giải thích nói chuyền văn cái này nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc thánh mẫu phù hộ ta nhân tộc tác khang cho nên bệ hạ hẳn là đi dân hương phù hộ ta đại thương mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an nghe nói như thế trụ vương cũng không có tiếp tục phản đối nữa đã nói đã như vậy vậy ta liền đi cô gái này va miếu cho hắn dân hương thảo luận xong việc này trụ vương mở miệng lần nữa hỏi nhưng còn có người có việc muốn tấu sao nếu như không có liền bãi triều à các loại một lát trụ vương nhìn thấy hay không người tiếp tục đi ra thượng đ ấ u đã nói bãi triều bãi triều về sau trụ vương trở về đến bản thân tầm cung sau đó bất mãn p h ả n nàn nói phiền phức chết rồi ngày mai lại còn muốn đi nữ hoa miêu dân hương cô gái này hoa có tác dụng gì sao trụ vương trong lòng có thể là không tin thật sự có nữ hoa nương nương người này nhất định là tiên nhân theo dệt vô cớ cách làm nếu không phải là trên triều đ ỉ n h khó mà nói lời này trụ vương khẳng định phải nổi giận đến ngày thứ hai Chủ v ư ơ nếu g mang theo quần thần theo đ n nữ đây hoa m i ế triều tuy bái, nói chủ vương lại có mọi loại vương có chủ không nguyện, nhưng vẫn là tới, chỉ là thầm nghĩ lấy nhất định lấy chỉ thầm là là tới, phải đem trước đó trước t hắn ư người diệt trừ. Nhưng là, chủ vương nhìn thấy nữ hoa nương nương tượng như ợ n nhìn nữ thần về sau, không khỏi cảm thán đến thế gian này vẫn còn có như vậy nữ tử, nguyên bản trong lòng đối vị kia thần hoàn cũng trong nháy g tấu diệt trừ. thấy thế tử, tử sau, khỏi đối kia chủ hoa khí là, cảm có về vậy vị m t b i ế thành tạng.、Nếu、không phải hắn Nếu cảm đưa ra muốn cho nữ hoa nương nương dân hương chính mình cũng sẽ không phát hiện cái này nữ hoa nương nương lại có như thế tư sắc mừng rỡ trong lòng liền sách một bài thơ viết ở trong miếu Chủ vương hành vi này đương nhiên cũng liền bị trong tu luyện nữ hoa cảm ứng được cũng liền đã xảy ra lúc trước sự tình chương 457, t r ô hộ vào hiến nhìn thấy chủ vương ở nữ hoa trong miếu đề thơ vị kia thần tử đi tới quỳ xuống đối chủ vương nói ra bậy hạ tuyệt đối không thể ở trong này sách thơ nếu là bị nữ hoa nương nương biết rõ nhất định có thái họa Chủ vương lại xem thường nói ra bậc này tư sắc hẳn là tới thần phục với ta sợ gì có chớ có ăn nói lung tung Chủ vương lúc đầu tâm tình vui thích cũng bị cái này thần tử l ả n hỏng nhìn thấy trụ vương không nghe khuyến cáo của mình thần tử mở miệng nói ra thần liều chết can g rán vậy hạ đem cái này thơ tẩy đi chớ có nhắm chúng nữ hoa nương nương sinh khí tất nhiên ngươi liều chết can g rán vậy ngươi chết trước ca trụ vương nói xong lời này tiếp tục hô người tới đem ra hỏa này kéo ra ngoài trạm sau đó cái này thần tử liền bởi vì chuyện này mất mạng lúc đầu trụ vương còn tính toán đợi dân hương qua đi liền hảo hảo ra thường hắn không nghĩ tới hắn thế mà để cho mình tẩy đi cái này thơ trụ vương d â n hương xong trở lại trong cung hạ lệnh đem thiên hạ mỹ nữ đưa vào trong cung chấm phải dựa theo nữ hoa nương nương bộ dáng nếu là có người có thể tìm tới chấm phải thật tốt ban t h ư ở n g hán cái này hoàng lệnh phát xuống tất cả mọi người bắt đầu tìm cái này giống như nữ hoa nương nương nữ t ử gian thần phí trọng biết rõ trụ vương tâm tư về sau dâng lên một bộ bức tranh cô gái cho trụ vương trụ vương lấy được bức tranh cô gái này phía sau đại hỷ ban thưởng phí trọ n g một phen qua thật lâu tuy nói cái này mỹ nữ hàng ngày đưa vào hoàng cung có thể trụ vương gặp cảm thấy cũng không bằng nữ hoa nương, nương. trong lòng cũng là chả không nhớ cơm không nghĩ liền tảo triều cũng không nghĩ lên, lên rồi lúc này gian thần phí trọng lại lần nữa đơn độc b á i kiến trụ vương nói có chuyện quan trọng muốn hướng trụ vương bẩm báo trụ vương nhìn thấy phí trọng về sau liền hỏi ái khanh ngươi có chuyện gì tìm đến trớm phí trọng trả lời bệ hạ ta nghe nói bốn đại chư hầu bên trong rực châu hầu tô hộ nữ nhi tô đát kỷ xinh đẹp như hoa nói không chính xác có thể cùng nữ hoa nương nương không phân cao thấp bệ hạ có thể gọi đến tô hộ tới nghe nói như thế trụ vương mừng rỡ trong lòng lập tức hạ lệnh gọi đến d ự c châu hầu tô hộ tô hộ tiếp vào trụ vương truyền lệnh về sau h o à n g h o à n g trương trương tiến vào trong cung trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu dù sao nữ nhi của mình khuôn mặt đẹp mọi người đều biết hơn nữa trụ vương lại hạ lệnh triệu tập mỹ nữ tô hộ nhìn thấy trụ vương về sau lập tức quỳ xuống nói ra thần tô hộ b á i kiến bệ hạ ái khanh bình thân không biết bệ hạ tìm ta chuyện gì tô hộ hỏi trụ vương vừa cười vừa nói tự nhiên là chuyện tốt ta nghe nói ngươi cô nương tô đắc kỷ mỹ mạ hơn n ờ i cho nên muốn đem hắn chiêu nhập trong cùng ta xem một chút nếu như vừa ý mà nói ngươi cũng là hoàng thân quốc thích tô hộ nghe được trụ vương lời này suy nghĩ trong lòng thành sự thật thế nhưng là tô hộ cũng không có nửa điểm biện pháp dù sao nếu là vi phạm trụ vương mệnh lệnh nói không chính xác cựu tộc đều sẽ không cho nên tô hộ không có cách nào chỉ có thể nói nói tất nhiên bệ hạ coi trọng ta nữ nhi ta đây liền về nhà dọn dẹp một chút đem nữ nhi đưa tới vừa nghe đến tô hộ đáp ứng trụ vương rất là cao hứng nói ra vẫn là tô ái khanh biết đại thể nhà chương á ái i kia k tô a n h h a nhanh. n Tô, đắc kỷ. tô đắc kỷ cũng không có c bốn trăm năm mươi tám đắc kỷ kinh hoàng ngươi lai、like, nữ hoa nương nương t ử ân nữ hoa miếu rời đi sau trở lại tam tiến đ ả o đem chủ vương hành động cáo chi mạc bạch thánh nhân hơn nữa đem cái kia bài thơ cũng cáo chi mạc bạch thánh nhân xem như c h u y ể n thế người mạc bạch thánh nhân nghe được nữ hoa lời nói tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì liền hỏi nữ hoa nói ra hoa hoa lần trước ta giao cho ngươi con h ổ ly tinh kia vẫn còn chứ nữ hoa nghĩ nghĩ liền hỏi là cái kia lần mị hoặc h i ê n viên con h ổ ly nhỏ kia sao ừ thế là nữ hoa nghĩ nghĩ liền từ không biết nơi nào túi chữ thu bên trong tìm được sau đó giao cho mạc bạch thánh nhân nói ra đây chính là con hổ ly t i n h kia ngươi muốn cái này có tác dụng gì m ặ c bạch thánh nhân nói ra tự nhiên là có hắn tác dụng ta trước đi sắp xếp ngươi lại ở chỗ này chờ nói xong m ặ c bạch thánh nhân liền rời đi tam t i ê n đ ả o đi tới d ư ợ c châu tìm tới d ư ợ c châu hầu phủ gặp được tô đắc kỷ hơn nữa đem tô đắc kỷ bị trụ vương coi trọng sự t ì n h cáo chi hắn tô đắc kỷ nghe được mạc bạch thánh nhân mà nói trong lòng tự nhiên không tin nói ra ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi m ặ c bạch thánh nhân cũng không có giải thích quá nhiều nói ra phụ thân ngươi tô hộ không phải là bị trụ vương gọi đến đi qua sao chờ ngươi phụ thân trở về ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết nói đến đây vừa lúc bị trụ vương gọi đến tô hộ trở về sau đó liền tìm đến nữ nhi của mình sau đó đem trụ vương sự tình nói chuyện tô đắc kỷ trong lòng tin tưởng mạc bạch thánh nhân mà nói thế là tô đắc kỷ liền mang theo phụ thân của mình tô hộ đi gặp mạc bạch thánh nhân sau đó liền đi tình cảnh vừa nãy nghe được mạc bạch thánh nhân nói thê tử của mình chính là nữ hoa nương, nương tô hộ trong lòng kinh hãi nhưng tô hộ không có khả năng cũng bởi vì mạc bạch thánh nhân một câu nói như vậy liền tin tưởng mạc bạch thánh nhân thế là tô hộ hỏi ngươi nói thê tử của ngươi là nữ hoa nương nương ngươi có thể có cái gì chứng cứ mạc bạch thánh nhân thi triển tiên thuật cùng tam tiên đảo bên trên nữ hoa giao lưu nữ hoa nhìn thấy mạc bạch thánh nhân dạng này nói chuyện với mình liền hỏi phu quân thế nhưng là sự tình xong xuôi mạc bạch thánh nhân đối nữ hoa nói ra hoa hoa hắn không tin ngươi là của ta thê tử ta đây là cho hắn chứng minh một lần không có chuyện gì ngươi chờ tin tức của ta à nói xong mạc bạch thánh nhân t i ệ u đình chỉ thi triển tiên thuật cũng liền cắt ra cùng nữ hoa liên hệ nhìn thấy tình cảnh trước mắt tô hộ trong lòng cũng là khó có thể bình phục nhưng vẫn tin tưởng mạc bạch thánh nhân mà nói cuốn quýt quỳ xuống nói ra cái kia chủ vương sách thơ không liên quan ta sự t ì n h mong rằng tiên nhân không nên trách tội ta mạc bạch thánh nhân mở miệng nói ra cái này chủ vương sách thơ sự t ì n h ta đã biết được thế nhưng là ta chính là thánh nhân không thể đối p h ạ m nhân xuất thủ cho nên ta nghĩ lợi dụng con gái của ngươi đi đối phó trụ vương tô hộ không hiểu hỏi làm sao lợi dụng nữ nhi của ta mạc bạch thánh nhân không có trực tiếp trả lời tô hộ vấn đề mà là hỏi tô hộ nói ra ngươi cảm thấy ngươi nữ nhi cùng ta hoa hoa so sánh thế nào tô hộ cũng không có lấy lòng mạc bạch thánh nhân hơn nữa tô hộ cũng biết mình nữ nhi tự nhiên so ra kém nữ hoa nương nương đã nói tự nhiên là không bằng mạc bạch thánh nhân nói tiếp nếu là trụ vương xem thường con gái của ngươi cái kia con gái của ngươi có thể còn sống s u ấ t sao nếu thật coi trọng con gái của ngươi cái kia con gái của ngươi thật sự có thể để trụ vương lưu lại tâm sao Tô Hậu nghĩ nghĩ, l ắ c đầu, nói n ra tự h i ê n k h ô n g thể. n ó i xong, t ô Hậu hỏi, m o năm g mươi chín Trường 459, bích tiêu xuất thủ lợi dụng vô hiệu thiên tôn thánh quân nhận uy hiếp vừa đấm vừa xoa phổ thông tây phương giáo đồ chịu không được nhưng nam cực đại đế cầu là ở viêm chi mạt nàng tuyệt sẽ không thỏa hiệp nam cực đại đế một đường phá đất mà lên phóng tới mặt đất tiên thiên trí bảo theo sát phía sau cùng lúc đó cách dung nham núi lửa mấy trăm dặm anh địa phương có một cái tiểu xâm lâm dương d ầ m bầu không khí rất tốt có thật nhiều tinh thần dược thảo cùng tiên bảo ở trong cánh rừng r ầ m này hai cái tây phương giáo đồ đang tại cẩn thận tìm kiếm nơi này linh thảo một già một trẻ trẻ tuổi cái kia nhìn lớn ước tuổi cường tráng như trâu ăn mặc sạch sẽ quần áo màu đen vị này l a n lộn côn lão tổ ăn mặc áo cả sa xa màu xanh lam ước chừng là người bình thường gấp năm nhưng hắn tựa như một cái học giả tại khí chất bên trên l a n lộn côn lão tổ xa xa cao hơn hỗn độn đạo nhân nhưng trên khí thế lăn lộn côn lão tổ không bằng hỗn độn đạo nhân ngươi hẳn phải biết hôn đ ộ n đạo nhân tu dưỡng trình độ chẳng qua là một cái thiên nhân mà thôi mà lăn lộn côn lão tổ đã đạt đến trường sinh bất lao đ ỉ n h phong nguyên nhân là lăn lộn côn lão tổ đến từ thời hồng hoang đồng hắn ở thể nội tu luyện là chân khí cùng hôn đ ộ n đạo nhân thánh lực một trời một vực lăng trưởng lão cũng biết đây là thư viện các ngành các nghề nguyên lão hắn là một cái ẩn giật mà tế nị người lăng long cùng trung niên nam nhân ở rừng cây nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đào linh thảo lúc rừng rậm mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt điều này thực dọa bọn họ nhảy một cái quá tệ không phải là cựu khanh tiên nữ phát hiện chúng ta trộm đi đào tào linh rồi a chúng ta cẩn thận từng ly từng tí sẽ không bị phát hiện ba cái k i a hốn đột đạo nhân giật n ả y mình kém chút nhảy dựng lên ta không cho là như vậy chấn động đến từ mặt đất giống như có đồ vật gì phải phá địa đồ vân tiêu nhỏ giọng nói tại trên thế giới hắn là ba đại môn một t r ồ n g huyền vực học viện nguyên lão cỡ nào làm cho người kính sợ nhưng mà ở cái này phức tạp thế giới bên trong cho dù là ở thế hệ tuổi trẻ trước mặt hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận nhẹ giọng thì thầm vân tiêu chúng ta trốn đi đình chỉ hô hấp cẩn thận không muốn bại lộ hô hấp nếu như bị phát hiện có thể sẽ chịu không nổi tàn ra ở h ô n độn đạo nhân cảnh cáo về sau hắn và lang long lập tức từ bị chấn động tâm tán đi sau đó chìm vào trong rừng cây trốn đi b a n g cơ hồ liền ở hai người kêu ẩn nút thời điểm rừng cây nhỏ mặt đất đột nhiên nổ tung độc cô thổ phi kiếm thụ một bay tứ tung trên mặt đất lưu lại một đ ộ n một đạo màu bạc trắng chỉ từ trong động bán ra lơ lửng trong hư không tàn mát ra vô tận hà khí nam cồn v ợ ờ sói năm hào hai tử từ đằng xa ta nhìn thấy nam cực đại đế cầu lơ lửng giữa không trung cái kia hỗn độn đạo nhân cùng v â n tiêu giờ phút này đều tươi cười rạng rỡ đồng thời bọn họ đều nín thở bọn họ cảm giác được nam cực đại đế cầu bên trên có cực kỳ đáng sợ hà khí cái này khiến cho bọn hắn phát run những cái kia có thể khống chế những ma pháp này vũ khí người nhất định là cường đại chủ nhân hiu ngay lúc này một cây cột kim loại từ dưới đất trong động xuất hiện treo ở nam cực đại đế cầu trước mặt. đạt ở nam ma cực cầu đại đế Đó là ba ổ n tàng g Lại cái một bảo khổng kê lồ. h nhưng động cùng hai cái này không quan、hệ. Không l t h chi tử n ư nhưng ờ i hiện phát chúng. bọn Ba mà bọn họ cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho hai người trong lòng rốn sợ bọn họ luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh đây không phải bọn họ có thể có được đồ vật một cái thô tâm sai lầm sẽ để cho bọn họ c u ố n vào trong đó mười lần tử vong sẽ không dẫn đến bất luận cái gì sinh mệnh nam cực đại đế cầu lơ lửng giữa không trung sẽ không tiếp tục ra ngoài mù quáng trốn tránh là không có ý nghĩa hắn cuối cùng sẽ bị chặn đường bích tiêu vô cùng rõ ràng nếu như ngươi muốn triệt để tiêu diệt địch nhân ngươi nhất định phải giết chết địch nhân xuyên chương 460, đặc thù p h á t bảo h u nam cực đại đế cầu bên trong lấp lóe lấy một trùng sáng bích tiêu từ đó bắn ra lơ lửng ở nam cực đại đế cầu trước nàng khẽ vươn tay nam cực đại đế cầu liền nhanh chóng nuốt ở trong lòng bàn tay của nàng cuối cùng co đến nửa lớn chừng bàn tay đây là bích tiêu đặt ở ống tay háo bên trong nguyên lai là một tiểu nữ hải bích tiêu xuất hiện hoa lóe lên bị một căn pháp trượng đánh bóng thiên tôn thánh quân đứng ở pháp côn bên trên ngoài miệng nói xong tiểu nữ hải nhưng hắn hướng về phía bích tiêu con mắt tràn đầy h o à n g hốt hắn rõ ràng cảm giác được bích tiêu khí tức hơn mình xa bàn về cảnh giới mà nói bản thân còn không bằng trước mắt cô gái này nói vậy đi chết đi bích tiêu không có ý cùng thiên tôn thánh quân nói năng bậy bạn nàng tức giận hừ một tiếng ở nụ hôn của nàng tâm đó trong suốt tiên thiên thần quang giống lợi kiếm một dạng cái này tiếp theo cái kia tán phát ra h á n phi thường sắp bén giết chết thiên tôn thánh quân tiểu thiên tôn thánh quân ánh mắt hướng tụ tâm thần khẽ động dưới chân hộ pháp côn lập tức bắt đầu hít mắt n ắ m trong tay đường đường đường làm pháp côn vũ động cũng cùng tiên h thiên thần quang va chạm lúc hắn sẽ sinh ra vô tận hỏa hoa phát ra trói t a i tiếng va chạm cũng hướng bốn phương tám hướng lay động mỗi lần va chạm đều sẽ sinh ra dư âm năng lượng trong nháy mắt thảm thực vật đã nứt ra t h u m ộ t nổ t u n g hạt cắt cùng thạch đầu từ dưới đất bay ra rừng cây hôn loạn tư ơ n g mừng ẩm vân tiêu chạy trốn thạch tầm vang phá mở năng lượng đáng sợ dư ba đem vân tiêu chấn động bay ra ngoài thân thể hung hăng nện ở trên một cây đại thụ đem đại thụ đánh nát ngã trên mặt đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ mặt đất ba cái kia hỗn độn đạo nhân chạy ra khỏi gốc cây kia cũng đã nứt ra ở gãy trên cây một cái nhánh cây trực tiếp đâm vào người kia phần bụng nghiêm trọng đánh trúng hắn l a n g long trung niên nam nhân ở nơi này hai cái thánh nhân chiến trường phía trên tựa như một đầu thuyền nhỏ tùy thời đều có thể ngã xuống mẹ thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn h ô n độn đạo nhân chửi ầm lên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn và vân tiêu vô duyên vô cớ c u ố n vào chiến trường nhưng mà bích tiêu cùng tiên tôn thánh quân không có chú ý hai người kia ý tứ chiến đấu vừa bạo phát bọn họ liền dốc hết toàn lực tiên tiên trí bảo năng lực đặc thù cây gậy này phi thường cường tráng tụ tập thiên tôn thánh quân lực lượng nếu như không phải bích tiêu ở cuối cùng khắc cung cấp đơn giản bảo hộ chỉ sợ một cây gậy liền có thể g i ế t chết nàng dù là như thế một côn này vẫn là đánh bích tiêu khí huyết điên đảo đầu váng mắt hoa ngược lại thân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể tựa hồ không phải là của mình đi chết đi một cái thành công cử động thiên tôn thánh quân lập tức không kịp chờ đợi một lần này càng lực lượng mãnh liệt tràn vào tiên tiên trí bảo tiên tiên trí bảo đang thiêu đốt b ố c c h á y diễm từ trên xuống dưới hung hăng đánh tới hướng bích tiêu bích tiêu đang tại từ trên xuống dưới chuyển biến thậm chí còn không có tiêu trừ rút lui lúc này đối mặt đến từ thiên tôn thánh quân công kích nàng không cách nào đ à o thoát cũng không có lực lượng chống cự tiên thiên thần quang tiên thiên thần quang kiếm dù vậy bích tiêu thực lực cũng không thể xem thường cho dù nàng không thể không đánh bằng dùi tui nàng vẫn hé miệng phun ra màu bạc trắng kia ống tay h áo bên trong trong suốt kia vỡ ra đồng thời giết chết thiên tôn thánh quân dù cho ngươi chết ngươi cũng sẽ không thành công bích tiêu cắn chặt răng liếc nhìn lại thiên tôn thánh quân tiên thiên trí bảo đã ngã xuống ân ba nhưng mà một lần này tiên thiên trí bảo không có đánh trúng bích tiêu mà là xuyên qua bích tiêu đầu so sánh dưới bích tiêu tia cũng xuyên qua thiên tôn thánh quân thân thể vẫn không có thương hại đến thiên tôn thánh quân ta hiểu được chương bốn trăm sáu mươi mốt không gian pháp bảo một màn này để bích tiêu đôi mắt đẹp sáng lên nàng cắn răng một cái lập tức đã ngừng lại trở về xu thế ti ti không ngừng từ ống tay hào bắn ra thẳng hướng thiên tôn thánh quân ba lần này mỗi một đầu tiên thiên thần quang đều cùng bích tiêu tương liên trung gian không có cắt đứt quan hệ Tiên thiên thần quang xuyên qua thiên tôn thánh quân thân thể, thẳng đến thiên tôn thánh quân thân thể xuyên xuyên quang quân đến quân qua qua ba í c h thiên tiêu, tàm nhưng mà, tiến công cũng không có định bích chỉ, mà, có tiêu số lúc ớ n tiên thiên thần quang cùng đối thiên tôn thánh quân điên quầng tiến công. đối Ba l này thiên tôn thánh quân trong hư không dừng lại một chút để tiên thiên thần quang xuyên thấu hắn thân thể hắn không có tiến hành bất luận cái gì phản kích hiển nhiên là ở thực lực trong tay ngươi tiên thiên linh vật là qua lại không gian ở giữa tiên thiên linh vật cùng ngươi hòa làm một thể ngươi có thể tiến vào một không gian khác thoạt nhìn ngươi thật giống như đã xem thấu ta công kích trên thực tế ngươi chỉ là tiến nhập một không gian khác để trốn tránh nếu như ngươi muốn công kích ta ngươi nhất định phải trở lại không gian này ngươi không thể coi nhẹ ta công kích bích tiêu bị cây gậy đánh trúng bị trọng thương lúc này nàng rốt cục thấy được tiên thiên trí bảo lực lượng trong lòng có thêm vài phần tự tin khó trách tiên thiên trí bảo có thể xuyên qua nham tương đến mặt đất nguyên lai、like、hắn là xuyên qua thái không tiên thiên linh vật hắn xuyên qua không gian năng lực mạnh phi thường cơ hồ tùy thời có thể hoán đổi hơn nữa hắn xuyên việt không gian mắt trần có thể thấy cái này cho thị giác tạo thành ảo giác thiên tôn thánh quân lợi dụng cái này tiên thiên trí bảo đến để cao hắn sức chiến đấu hắn không phải một cái cường đại đến thiên tôn thánh quân chính mình cũng không lấy được tiên thiên linh vật đông hoàng thái nhất cũng là từ một đứa con trai nơi đó lấy được nếu không phải cái này lần hành động đông hoàng thái nhất sẽ không đem hắn giao cho thiên tôn thánh quân không sai có chút nhãn lực thiên tôn thánh quân cầm trong tay tiên thiên trí bảo đứng ở không trùng để chớ nói công kích xuyên thấu hắn đối thủ nhưng mà hắn lạnh lùng cười lạnh nói dù cho ngươi thấy tiên thiên trí bảo thực lực vậy thì như thế nào ngươi có biện pháp xử lý sao mù quáng công kích chỉ có thể tiêu hao ngươi lực lượng làm ngươi tình trạng kiệt sức lúc ngươi không cách nào đào thoát tử vong chỉ cần ta không lựa chọn công kích ngươi ta sẽ là không thể chiến thắng ta có vô số phương pháp công kích ngươi mà ngươi công kích đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngươi không có cơ hội thắng được trận chiến đấu này thiên tôn thánh quân mà nói giống một cây gai một dạng kẹn tại lửa mặt trong cổ họng nàng cảm thấy cực độ không thoải mái Cơ hộ không thở đổi, nhưng thật đổi, ba ấ t Tiên thiên trí thù tiên tiên lực. loại linh l đặc này bảo vật, ử mặt lúc à lần đầu tiên tiếp x k h ô này g biết nên l m mặc sao ta ứng、đối. Chính như thiên tôn thánh quân nói đối. tới, h t dù ấ được tiên thiên trí bích ả o loại năng nhưng này không ngừng công lực, là cái trừ k tiêu ự a hồ không có c á gì. Ba bích lúc này, t i lập tức đình chỉ không có chút ý nghĩa nào công kích nhưng nàng tia lại quanh quẩn toàn thân tùy thời chuẩn bị xuất thủ vô dụng thấy một màn như vậy thiên tôn thánh quân cười lạnh lần nữa hướng tiên tiên trí bảo phất tay giết chết hắn bích tiêu nắm lấy cơ hội kia b ắ ngoài đi ra, t h ẳ n hướng thiên thánh thể kích thẩm thấu. như chỉ không thể không hết ngươi cố gắng lớn nhất, nhưng tưởng tượng, ngươi ngươi ngươi lượng. lớn tôn quân. công lần nữa Nếu tiện vùng gắng vẫn dùng n gậy, g tất ta tùy một Bởi đều cây vậy, vẩy có cả cố lực là hết sẽ ra theo thời gian trôi qua ta long vương ra cùng đến từ nhật nguyệt hồ người nhất định sẽ đến sau đó ngươi liền sẽ sinh ra sẽ chết hiện tại đầu hàng hướng ta long vương ra đầu hàng ngươi cũng có công văn ngươi còn rất nhiều ban thưởng địa vị của ngươi sẽ đề cao chịu đựng ngươi sẽ chết chương bốn trăm sáu mươi hai hồng nông tử khí thiên tôn thánh quân tùy ý vung vẩy lên hắn tiên tiên trí bảo khiến cho chớ nói một mực tiến công hắn uy bức lợi d ụ n y đổ tổn thương chớ nói tâm thiên tôn thánh quân vẫn rất thông minh lúc này giết chết cái cuối cùng chứng viêm cần thời gian làm ra cải biến cần thời gian với hắn mà nói quan trọng nhất là tiêu trừ rét lạnh nếu như sau cùng chứng viêm có thể đầu hàng vậy thì càng tốt hơn phi ở chứng viêm cãi và cuối cùng không có thỏa hiệp tất nhiên ngươi muốn chết ta liền giúp ngươi bang thiên tôn thánh quân nói tiên thiên trí bảo đột nhiên cùng lửa v ĩ tia va chạm một đòn một kích này trực tiếp liền bay đến lửa vĩ đừng tưởng rằng ngẫu nhiên công kích là có thể đem ta đuổi đi một khi ngươi không dùng hết toàn lực ta công kích lúc nào cũng có thể cùng ngươi chạm vào nhau mà ngươi vẫn sẽ rơi vào trong gió hiện tại ở trong sợ hãi chết đi thiên tôn thánh quân bị ép đến đây không có cho lửa mạt bất luận cái gì cơ hội thở dốc ngay lúc này bích tiêu đột nhiên q u á t to một tiếng ti ti đột nhiên run lên t r u n g quanh bạo lực lực l ư ợ n ngay sau đó ẩm ộ t tiếng lập tức nổ thành mánh vỡ đừng vô dụng bất kỳ công kích nào với ta mà nói cũng là vô hiệu thiên tôn thánh quân châm c h ọ cười c đột nhiên tiếng cười đình chỉ oong oong oong đúng lúc này thiên tôn thánh quân đột nhiên cảm giác được đầu góc mình bên trong tiếng n g oanh minh cùng thể nội khí huyết chạy trở về theo phốc phốc một tiếng hắn hẽ miệng phun ra máu sắc mặt tái nhật thiên tôn thánh quân lập tức điều động trong cơ thể hắn thần thánh lực lượng xua tan đầu góc hắn bên trong tiếng ông ông hồng ngông từ khí lực lượng thiên tôn thánh quân sắc mặt chợt biến đổi cẩn thận từng ly từng tý hướng về b í c tiêu vâng là hồng nông tử khí lực ba tuy nhiên ngươi và tiên thiên trí bảo có thể tiến vào một không gian khác tránh né ta công kích nhưng thanh âm của ngươi có thể chuyển đến lỗ h a i của ta bên trong cái này cho thấy tiên thiên trí bảo mang ngươi tiến vào không gian cùng ta vị trí không gian là trao đổi lẫn nhau nói như vậy hồng nông tử khí không cách nào đào thoát đối ngươi công kích ngươi không phải không thể chiến thắng bích tiêu nở nụ cười nói chuyện thời điểm ti ti cấp tốc ngưng tụ ở trong tay của hắn cuối cùng ngưng tụ thành một kiện giống tiểu tranh một dạng nhạc khí nàng dùng tay trái chống đỡ lấy cái vật thể này đem nó đặt ở trên vai dùng tay phải lôi kéo dây thừng lúc nào dây thừng lôi kéo hồng mông tử khí lực lượng nổ t u n g biến thành bạch quang giết chết thiên tôn thánh quân ẩm thiên tôn thánh quân lập tức phất tay ra hiệu tiên thiên trí bảo ở một cây gậy phía dưới hắn trực tiếp đập vỡ hồng mông tử khí dây thừng hừ dù là ngươi nghĩ ra một cái không lãng phí lực lượng ngươi phương pháp nhưng mà lần này hồng mông tử khí tập kích không phải ngươi xúc động mà là nhược điểm của ngươi lần tập kích này đối ta không có uy hiếp xem ra ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng đầu hàng cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục du đấu là lãng phí thời gian để cho ta đánh vỡ ngươi hy vọng cuối cùng thiên tôn thánh quân ánh mắt lạnh lẽo sát khí liền bao phủ toàn thân của hắn trong tay hắn tiên thiên trí bảo khoa tay múa chân bán chết bích tiêu tương xứng đảng đảng bích tiêu mặt không có đ ổ i nhan sắc dây đàn chấn động rất nhanh hồng nông tử khí lực lượng biến mất hồng nông tử khí rất có quyền lực nhưng thiên tôn thánh quân không phải một người bình thường tiên thiên trí bảo tay bị vung tới cực điểm hồng ngông tử khí từng cái quyền lực đều rất dễ dàng bị hắn ngăn cản thở dốc ở giữa thiên tôn thánh quân đã đến bích tiêu trước mặt hắn vung vây tay một cái vỡ vụn một cái không có phủ văn đồ vật phủ văn chuyển hóa thành năng lượng quấn lấy toàn thân bảo hộ lấy thân thể hồng ngông tử khí lực lượng ở cố này lực lượng trước mặt bị phá vỡ không gây thương tổn thiên tôn thánh quân thiên tôn thánh quân vung vẩy lên hắn tiên thiên trí bảo quét ngang bích tiêu một khắc này bích tiêu không dám thất lễ lập tức phun ra tia đến hồng n ô n g tử khí đại quân cùng tia đồng thời hướng lên trời tôn thánh quân tiến công đều không ngoại lệ hồng ngông tử khí lực lượng bị thiên tôn thánh quân mặt ngoài thân thể năng lượng chỗ chống cự mà mặt khác công kích lại không có thành tựu chút nào thông qua được thiên tôn thánh quân thân thể ai sẽ nghĩ đến bích tiêu hiện tại cơ hồ bị căn này pháp côn trói buộc lại nếu như hắn chết ở con trai hắn trong tay bích tiêu vẫn sẽ t r u y ề n miệng nhưng hắn khả năng chết ở thiên tôn thánh quân bích tiêu phi thường không muốn trong tay bằng tôn đế thật xin lỗi ta không thể thực hiện ngươi nguyện vọng sau cùng ta chỉ sợ không phải có thể bảo hộ phương lương xanh đối mặt cái chết bích tiêu không có lựa chọn nào khác chỉ có thể vì hỗn độn ma vương thiện lương cảm thấy khổ sở hỗn độn ma vương khi còn bé đem nàng nuôi lớn cái gọi là quân sự ủng hộ kéo dài một nghìn ngày nhưng bích tiêu thậm chí không cách nào thực hiện hỗn độn ma vương cuối cùng nguyện vọng hắn cảm thấy hay n ấ y chỉ có thể chết đi ba hiện tại từ bỏ còn hơi sớm ta ác tâm chắn liền ở bích tiêu chuẩn bị vung tha thời điểm mặc bạch thanh âm vang lên lần nữa cùng lúc đó tay áo bộ bên trong nam cực đại đế cầu đột nhiên lắc lư mặc bạch xuất hiện ở bên người bích tiêu chương bốn trăm sáu mươi ba bất hủ thanh nhân ở cựu cung trận ác linh phun r a lập tức ở trước mặt bích tiêu ngưng kết thành tà ác tấm chắn b a n g tất cả cái này tất cả đều đang trong nháy mắt hoàn thành thiên tôn thánh quân pháp trượng cũng tại tà ác trên tấm chắn nổ tung cái này lập tức xua tán đi tà ác tấm chắn tà ác về tới cựu cung trận tà ác tấm chắn căn bản là không có cách chống đối thiên tôn thánh quân công kích thiên tôn thánh quân đã mổ cận tiếp tục quét ngang bích tiêu cùng mạc bạch phân hai người không có cơ hội chạy trốn thiên tôn thánh quân chân diện mục tất cả phát sinh quá nhanh công kích tốc độ cũng đạt tới cực hạ ở nguy cơ dưới bóng tối mạc bạch ánh mắt ngưng tụ lại không nhìn thấy hắn có bất kỳ động tác gì chỉ thấy mạc bạch trong mắt bắn ra kinh người tự tin phản phất không có mặt đối tử vong sợ hãi là một cái trung cấp bất hủ người mạc bạch không có khả năng cùng thần thanh trúng đại sư cạnh tranh cho dù hắn đánh bại còn lại ngôi sao hắn cũng không thể nào làm được nhưng là hắn có một cái đặc biệt quyết khiếu chính là lợi dụng tiên thiên ma thần lực lượng như vậy thì có thể ngăn cản thiên tôn thánh quân công kích nhưng là hắn vẫn là không có làm như vậy bởi vì làm như vậy quá muộn hắn có thể đủ bảo vệ mình nhưng ở giờ phút này hắn không cách nào đứng ở trước mặt bích tiêu đầu tiên hắn nghi cứu vớt bích tiêu sinh mệnh đúng lúc này làm tà ác t â m c h ă n bị phá vỡ lúc hộ pháp đổng rất xuống b a n g tiên thiên trí bảo đập tới mặt to trực tiếp bị tạc phải chia năm xẻ bảy bị tạc ra một cái to lớn lỗ thủng lấy cái này lỗ thủng làm trung tâm bốn phía thảm thực vật dày đặc toàn bộ rừng cây nhỏ lùng lay sắp đổ vân tiêu trung niên nam tử ở loại này bên trong cơn bão năng lượng thân thể bị trực tiếp nổ ra ngoài không biết đập đi nơi nào thậm chí là bốn phía chớ nói chi là trung tâm nhiên liệu sớm đã có khói đặc c u ầ n c u ộ n nhìn bộ dạng này bích tiêu cùng độc cô mạc bạch tựa hồ trong nháy mắt bị t ạ c thành thịt vụn yếu ớt vừa mới xuất hiện người kia là mạc bạch sao ta không nghĩ đến cái này nam hải sẽ cùng hỗn độn ma vương người kết giao cho nên ta nói hắn có vấn đề nhưng là ở một khắc cuối cùng đi ra chết đi là ngu xuẩn thiên tôn thánh quân cầm một căn pháp côn lơ lửng giữa không trùng nhìn xem c u ầ n c u ộ n khói đặc trâm trọc ư ờ i trong mắt hắn cho phép không đang giá được nhắc tới mặc dù không biết mạc bạch điểm vì sao lại xuất hiện ở nơi đó nhưng cái này cũng không trọng yếu giết chết l ử a mạng i ế t chết mạc bạch mang đi lạnh m ạ n đây chính là thiên tôn thánh quân mục đích thử vong thiên tôn thánh quân ngươi tựa hồ có chút quá tự cho là đúng liền ở thiên tôn thánh quân tuyên t h ể thắng lợi thời điểm trong x ư ơ n g khói đột nhiên chuyển đến thanh âm lạnh lùng sau đó một trận gió cuốn lên xua tán đi sương mù ở hư không phía dưới l ử a mạc bạch lơ lửng tầm đó mạc bạch lông tóc không có thụ thường phảng phất không có nhận phía trước công kích lựa mạc cũng giống như vậy mặc dù trong mắt của nàng tràn đầy trấn kinh thậm chí còn có hoảng hốt nhưng nàng cũng chưa chết vết thương trên người giống như trước đây ta chỉ là cây gậy kia giống như đánh vào chỗ trống làm sao có thể mạc bạch người dùng ma pháp gì thiên tôn thánh quân bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng hắn phi thường xác định hắn cây gậy đánh trúng hai người bọn họ tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu mạc bạch không có trả lời chỉ là lệnh lùng hướng về thiên tôn thánh quân lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn thánh quân thiên tôn thánh quân lúc hắn đã lợi dụng cơ hội này cũng tin tưởng ở hắn long vương ra tiến vào nhi tử lĩnh vực về sau hắn là không thể chiến thắng hơn nữa còn là kêu căng khó thuận không có người đối trần nhất nhà tốt nhưng thiên tôn thánh quân vẫn ở mọi phương diện cảm thấy l u n g túng cũng y đ ổ i nhục nhã bản thân điểm này không có bị quên chương bốn trăm sáu mươi b ố thiên thiên thần quang đối với cái này thiên tôn thánh quân m ặ c bạch cảm thấy phi thường chẳng ghét ngươi ngươi là làm sao từ ta tiên h thiên thần quang bên trong tránh ra bích tiêu lúc này cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại may mắn bản thân không có đồng thời chết đi nàng lập tức chất vấn mặc bạch lựa mặt nhớ rất rõ ràng hắn k i a dây dưa tại mặc bạch mặc dù tiên thiên thần quang không có bền chắc như vậy nhưng nó bị tiên thiên thần quang trói buộc lại cho nên mạc bạch thể nội lực không thể dùng ngoại lực không thể c â u thông năng lực cũng không thể dùng ở loại tình huống này phía dưới mạc bạch là một người bình thường hắn là làm sao từ tiên thiên thần quang bên trong tránh ra trọng yếu hơn chính là ngay lúc đó mạc bạch đại khí là không mà muộn kỳ chứng viêm cảm giác tràn đầy mạc bạch đại khí không dám nói hắn ở vào đình phong nhưng ít ra lực lượng chiếm được khôi p h ụ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn họ là làm sao đảo thoát pháp trượng công kích đâu liên quan tới muộn kỳ chứng viêm vấn đề nhiều lắm từ tiên tiên thần quang bên trong tránh ra phương pháp nhiều lắm cho nên ta sẽ không từng cái giải thích mặc bạch lấy tay ra hiệu cũng không muốn trong vấn đề này nói thêm cái gì hắn con mắt nhìn lên trời tôn thánh quân lạnh n h ạ t nói ngươi là đông hoàng thái nhất nhi tử ta và hắn phương tình hữu nghị còn chưa kết thúc ở thời điểm này ta không muốn cho người khó xử ngươi giờ phút này lùi bước làm bộ cái gì cũng không phát sinh à, thiên tôn thánh quân n gây ra như phóng không thể tin vào thai của mình giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn rất nhanh hắn cười ha hả ha, ha ha ha cười là trâm trọc mà bạch ngươi cho là ta tự cho là đúng sao ta cho rằng là ngươi cho là hắn là đúng ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi chỉ là một cái trung cấp tiên nữ trong mắt ta ngươi liếc mắt một cái c ô n t r ù n g nhưng ngươi uy hiếp ta ta không cần long vương ra đến ủng hộ ta cũng giết chết ngươi ta thiên tôn thánh quân có thể dùng phương nhẹ nhõm giải quyết ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng t ỷ t ỷ của ta sinh mệnh đến áp chế ta nàng trong mắt ta chẳng phải là cái gì nếu như ngươi muốn giết nàng xin yên tâm hôm nay tất nhiên ngươi xuất hiện vậy ta liền cùng một chỗ giết ngươi cũng miễn cho kiềm chế ta long vương ra linh tuyền là nặng cỡ nào bảo tàng lợi dụng hắn tới cứu ngươi bằng hữu n g ư ơ i đ i ê n đúng không thiên tôn thánh quân rốt cục phô bày bản tính của hắn từ vừa mới bắt đầu hắn liền không quan tâm trần thi vân sinh hoạt cũng không hy vọng đông hoàng thái nhất lợi dụng linh tuyền tới cứu bằng hữu của hắn hắn mục đích rất rõ ràng hắn đã sớm muốn lấy mạc bạch sinh mệnh hiện tại đúng lúc thiên tôn thánh quân mà nói ở trong lòng bàn tay hắn phát ra một đạo chấp lóe đem nó biến thành một cái phù văn lúc này ngươi tất cả văn tự ta đều đã dùng phù văn viết xuống hôm nay ta sẽ giết ngươi ngươi sẽ sai nếu như ngươi ở trong long vương ra là lý tính ngươi đem không có lựa chọn nào khác mạc bạch đem phù văn thu hồi đèn nói ra cái này khiến thiên tôn thánh quân c a o mày trong lòng thầm mắng mạc bạch giả hoạt nhưng hắn lập tức lộ ra một tia c ư i lạnh nhùn nú vai nếu như long vương ra nghe được hắn thanh lâm đâu mặt khác các ngươi hôm nay đều phải chết cái này phù văn nhất định là vô dụng m ặ c bạch mặc kệ ngươi có nhiều thông minh cũng không quản ngươi đánh bao n h i ê u thủ khúc ngươi đều sẽ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt sụp đổ ta sẽ nhường ngươi minh bạch ở cái thế giới này thông minh là không có ích lợi gì quan trọng nhất là phải có lực lượng chẳng lẽ ngươi không nghĩ ghi lại lời nói của ta sau đó cẩn thận nghe ta sẽ nói cho ngươi biết khác một chuyện thú vị ngươi cho rằng thời tiết trở nên lạnh phía sau ta sẽ đem bảo tàng cho cựu khanh tiên n ữ sao lấy được bảo tàng về sau ta long vương gia có thể sẽ giao nó cho cựu khanh tiên nữ nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh nhật n g u y ệ t hồ hoặc là thuộc về ta long vương gia danh tự hoặc liền là tự sát chỉ là cựu khanh tiên nữ còn muốn đánh vợ gông xiềng trở thành một nhi t ử sao cái này quá buồn cười ta là long vương gia trọng tình trọng nghĩa tuân thủ hiệp nghị như vậy tất cả chuyện xấu đều sẽ do ta làm ta sẽ vì long vương gia thanh trừ tất cả chứng n g ạ i xem như con của hắn ta long vương gia sẽ không để cho ta khó xử c u ố i c ù n g tất cả chỗ t ố t đều sẽ c h n trăm sáu mươi lăm mặc bạch chỉ điểm lựa răng thật vất vả mới phương thong thả lại sức nàng chuẩn bị tiến công không muốn một người công kích đây là lãng phí lực lượng cũng càng để phương nhường ngươi lộ ra sơ hở hiện tại ngươi cái gì cũng không cần làm để trong khí hải lực lượng ổn định lại khôi phục đầy đủ sức chiến đấu ở trước đó ta sẽ chiếu cố tốt tất cả mặc bạch đình chỉ một lần cuối cùng chứng viêm hắn đem một cái tay đặt ở một lần cuối cùng chứng viêm bờ vai bên trên nói như vậy cho ngươi ngươi làm một cái trung cấp thần tiên đang làm cái gì bích tiêu liếc một cái m ặ c bạch chiến đấu là ở võ thắng phương diện bên trên thiên tôn thánh quân vẫn cầm một căn pháp trượng có m ặ c bạch hắn sao có thể phản kháng ngươi quên vừa rồi ta đem ngươi từ pháp côn bên trên mang đi cảm giác sao cái gì cũng không cần làm thả ra phòng thủ ta tự nhiên sẽ mang ngươi tránh đi hắn công kích đối với ngươi mà nói không có so tín nhiệm ta tốt hơn phương pháp mặt bạch chỉ nói a bích tiêu khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới trước lúc này cũng không có bị thiên tôn thánh quân công kích giết chết bởi vì không có bất kỳ cái gì lực lượng bao phủ trên người mình một k h ắ c này thiên tôn thánh quân công kích không giải thích được mất hiệu lực mặc dù kỳ quái nhưng bây giờ suy nghĩ một chút cái này đích sắc là mạc bạch cứu bản thân không chung lực lượng vẫn ở vào trạng thái hỗn loạn đã còn thừa không có mấy cho dù ở trực tiếp đối kháng loại này lực lượng cũng không phải thiên tôn thánh quân đối thủ lại càng không cần phải nói thiên tôn thánh quân pháp trượng ba chính như mạc bạch nói tới không ngừng công kích chỉ có thể dẫn đến bi thảm tử vong nếu như ngươi muốn bịch chuyển ngươi chỉ có thể dựa vào mạc bạch lực lượng nếu như ngươi tin tưởng mạc bạch mà nói t ố t hai tử ta tin tưởng ngươi cuối cùng bích tiêu cắn chặt r ă n g thu hồi tất cả khí lực đối mặt thiên tôn thánh quân công kích nàng lựa chọn tại nguyên chỗ tổ chức không chung lực lượng đồng thời ổn định thương thế không chỉ có như thế nàng còn cho phép mạc bạch năng lượng ở không có bất kỳ cái gì trở lực tình huống phía dưới bao vây bản thân cái này là hoàn toàn tín nhiệm mạc bạch lựa chọn nếu như mạc bạch cản không có cô phụ thiên tôn thánh quân công kích hắn tương lập tức tử vong cuộc sống của nàng vốn là mạc bạch cứu nếu như nàng nghĩ xoay người lúc này nàng chỉ có thể tin tưởng mạc bạch cho dù nàng cuối cùng chết đi cũng chỉ là hy vọng tan vỡ có thể bị tiếp nhận ba nhưng mà nếu như hắn thật thành công như vậy địch thanh một cái nguyện vọng cuối cùng liền có thể thực hiện người bảo vệ cũng rất k h ố c bích tiêu vẫn tương đối thông minh mặc dù hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhưng hắn cũng không ngu xuẩn、Hừ. liên đ ể ngươi trốn qua một kiếp này à, một lần này ta muốn nhìn xem ngươi là làm sao chạy trốn thiên tôn thánh quân nhìn thấy bích tiêu hoàn toàn từ bỏ tiến công lập tức cười lạnh nói về phần m ặ c bạch hắn hoàn toàn lựa chọn xem nhẹ hắn pháp côn tảo vào trực tiếp quét về phía hai người kia một khi bọn họ bị đánh trúng bọn họ nhất định sẽ chết ba nhưng mà ở pháp côn bị quét vào về sau rất rõ ràng hắn đem đánh trúng mặc bạch cùng bích tiêu nhưng đột nhiên hắn xuyên thấu hai cái thân thể một mà này tựa như bích tiêu công kích thiên tôn thánh quân công kích xong toàn bộ thẩm thấu không có hiệu quả không hề nghi ngờ thiên tôn thánh quân lúc trước công kích bị mạc bạch điểm tránh đi cho nên một kích này không có đánh trúng hai người mà là đánh trúng mặt đất điều đó không có khả năng công kích xuyên thấu hai người kia thiên tôn thánh quân lập tức cầm lấy hắn cây gậy phát động một lần khác công kích hoàn toàn như trước đây công kích thông qua được mạc bạch cùng bích tiêu tựa hồ biến thành một cái ưu linh không có thực thể hắn hai sáu căn bản là không có cách bị đánh trúng tám ra cố lôi cùng ngày tôn thánh quân công kích vô hiệu lúc m ạ c bạch điểm khoe miệng vẫy lên một đạo hồng sắt thiểm điện từ nơi ngón tay bán ra lúc nào thiên tôn thánh quân lấy phương thăng lực nhẹ nhàng ngăn cản một lần này thiểm điện nhưng mà m ạ c bạch hướng lên trời tôn thánh quân cho thấy thiên tôn thánh quân không thể công kích hai người mà hai người công kích có thể đã kích thiên tôn thánh quân chương 466, phô trương thanh thế đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên tôn thánh quân kinh hãi hắn đem tiên tiên trí bảo nắm trong tay chỉ có địch nhân đánh không đến hắn mà hắn công kích có thể dễ dàng đánh trúng địch nhân ba lúc này tình huống hoàn toàn điên đảo giống như cầm tiên tiên trí bảo là mạc bạch một dạng loại này kỳ quái tình huống là thiên tôn thánh quân không thể tiếp nhận bích tiêu bị tình huống trước mắt sợ ngây người bích tiêu làm sao cũng không nghĩ đến chiến đấu cục diện sẽ phát triển đến một bước này đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một ngọn núi so một tòa khác cao thiên tôn thánh quân ngươi cho rằng chỉ có ngươi tiên thiên trí bảo có năng lực như thế sao có hay không một kiện tiên thiên linh vật có thể áp đảo tiên thiên trí bảo phía trên ước thúc hắn tiên thiên linh vật cũng nhất định phải tồn tại trên a sao? đã 17 đã đúng, đứng được đã địch đổ nói, ngươi mình hiện nhưng ngươi nếm nhân Ngươi bại, tại quá tự thế bất bất thụ, lực cho cho kích cảm hồ là là làm ở ồ i sao? tay, Mạc Bạch lấy t ở r cao nhìn xuống, m ộ thực cái cao cấp cao t ủ Trên t h tế hắn không có bất kỳ cái gì tiên thiên linh vật để ư ớ c thuốc tiên thiên trí bảo lúc này hắn tình trạng hoàn toàn là đang lợi dụng tiên thiên trí bảo mạc bạch rõ ràng cảm giác lập tức để tiên thiên trí bảo thiên tôn thành quân có tiên thiên trí bảo lực lượng ở bán kính một dặm anh phạm vi bên trong mở ra một không gian khác loại trạng thái này cùng loại với không gian t r ù n g điệp chính vì vậy hắn có thể biết rõ hắn cùng mạc bạch cường đại lực lượng linh hồn nói một cách khác lấy thiên tôn thánh quân làm trung tâm một dặm anh b á n kính bên trong c o trùng điệp không gian có thể cho rằng là thuộc về thiên tôn thánh quân lãnh thổ thiên thiên trí bảo vì hắn sáng tạo ra lĩnh vực này không may mạc bạch điểm chiếm được hắc cám sao diêm vương đối không gian trùng điệp lý giải đồng thời hắn có cường đại lực lượng linh hồn hơn nữa ma tinh thuấn di lực cho nên hắn cũng có thể ở không gian trùng điệp hai cái không gian tầm đó hoán đổi bởi vì cần gánh chịu sau cùng chứng viêm chuyển đổi tốc độ so thiên tôn thánh quân chầm nhiều nhưng là mạc bạch có một cái ưu thế tuyệt đối đó chính là hắn cường đại lực lượng linh hồn có thể cảm giác thiên tôn thánh quân vị trí không gian cùng ngày tôn thánh quân tại không gian phát động công kích lúc mạc bạch cấp băng chuyển lấy đầu cuối chứng viêm đến đồng ở giữa trái lại cũng thế chính vì vậy thiên tôn thánh quân được trao cho một loại h ảo giác hắn không thể đánh trung cuối cùng chứng viêm cùng mạc bạch điểm mà là sẽ bị mạc bạch điểm kích bên trong mạc bạch lúc này chính đang hư trương thanh thế thiên tôn thánh quân nhiễu loạn hã tâm nhường hắn từ trong lòng sụp đổ sau đó liền phải bị g i ế t t h ứ c t ỉ n h mặt bạch ngươi ở ta cùng hư vinh trên người vung cái gì phấn đơn giản một chút bột phấn phòng ngừa những người khác theo dõi a vậy ngươi tại sao phải cứu ta mục tiêu của ngươi là cái gì giống như ngươi người bảo vệ rất lạnh lùng chống lạnh tại sao phải bảo hộ hắn ngươi có thể đem ta tưởng tượng thành nhận ủy thác người ai hôn nguyên thế chiến thần bích tiêu đi theo vân tiêu trên đường đi thành máy hát đông vấn tây vấn Chậm dãi cùng đứng lên. Đương nhiên, dãi điều kiện tiên đứng lên. Đương là quyết ba ở Ở i giết Tiêu nhiệm. cái giới Tiêu nhiệm vì Mạc m Bạch cứu giết nàng cũng thắng được Bích phức Bích chỉ bên thắng thế hôn, ma vương bởi vì hôn ma vương nàng trong, tín tạp tín này độn Vương, vì bởi hiện n độn Vương Ma g phụ tại hỗn độn ma vương chết rồi bích tiêu đã mất đi tất cả người hắn tín nhiệm hiện tại duy nhất mạc bạch cứu có thể chậm rãi thay thế hỗn độn ma vương một nhóm bốn người đang tại hướng bái tinh liên minh nhanh chóng tới gần ba lúc này ở rừng cây nhỏ c u n g quanh vài chiếc chạy trốn đèn từ trên trời giang xuống bay vào rừng cây nhỏ hóa thân thành năm cái tây phương giáo đồ cường đại tăng lữ đạt đến bất hủ cảnh giới kẻ yếu cũng là thiên đường nhân loại cùng chu thiên mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra lưu tinh thánh tử cùng nhật nguyệt hồ vừa mới ở dung nham hỏa sơn bên trong buộc phát chiến đấu hỗn độn ma vương tinh hỏa thánh tử đi ra ngoài chúng ta chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cánh rừng cây này bây giờ phát sinh cái gì những tên khốn kiếp kia ở trong này chiến đấu cũng phá hủy rừng cây nhỏ chương bốn trăm sáu mươi bảy cực kỳ bi ai đông hoàng khi nó thật cả gan làm l o ã n lúc tựa hồ hôn hợp nguyên thế giới sẽ cảm thấy một chút hỏa hoa điểm nhiên thánh tử l ử a giận nhìn có một cái tiên thiên linh vật làm năm cái tây phương giáo đồ nhìn thấy trong phế tích rừng cây nhỏ lúc ánh mắt của bọn hắn sáng lên bọn họ tìm được phát côn xem ra nơi này chết một cái tây phương giáo đồ cái này bảo tàng hẳn là chết tây phương giáo lưu lại phía dưới cũng không thể làm chứng cớ k đem hắn mang đi đừng nói cho hắn năm người này lập tức cầm đi phát côn về phần rừng cây bọn họ không tiếp tục nhìn một chút bọn họ chỉ còn chờ tư m ạ n k h ắ p thánh tử trở về sau đó cái này tiếp theo cái kia báo cáo chuyện này d u n g nham hỏa sơn phương hướng tự nhiên không có tây phương giáo đồ tới gần nhưng ở thánh tử biên cảnh đã xảy ra va chạm tinh hỏa thánh tử không ở tây phương giáo đồ không dám tự tiện xử lý chuyện này năm người này cho là bọn họ tìm được bảo tàng nhưng là bọn họ không có ý thức được hắn có phiền thoái trong tay cầm đạt map đồng bọn họ sinh mệnh nắm vững ở trong tay đông hoàng thái nhất ba lúc này kiểu khanh tiên lại giác núi Thái nguyệt rung rung khanh nhật hồ cảnh thành hồ nham nham Hoàng nhất lửa. nữ cùng còn tín Đông trở ngồi đồ đã xếp ba ằ n trong hư không, lấy thịnh vượng lực lượng g hư lấy lực q u n quần toàn thân, h điều trị lúc ấ y bản Ba thân thân thể. l này đông hoàng thái nhất thanh không đầu góc của hắn đối bên ngoài tất cả làm như không thấy thu hôn độn ma vương một k í c h tối hậu ảnh hưởng đông hoàng thái nhất bị trọng thương không thể không hoàn toàn khôi phục nếu như trung gian xảy ra vấn đề chỉ sợ đông hoàng thái nhất cũng không khả năng rơi vào thánh tử ô không biết nghỉ n ơ i bao lâu rốt cục đông hoàng thái nhất trong miệng phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở mắt liệu tinh thánh tử tỉnh một màn này xúc động tất cả tăng lữ tâm t h như cựu khanh tiên nữ lúc này đại chiến thế giới thứ nhất đã tiến nhập giai đoạn sau cùng chỉ cần tỉnh lại phát hiện cũng từ phương lệnh như băng trong miệng đạt được bảo tàng tung tích một trận chiến này liền hoàn thành ba cứ việc tổn thất nặng nề nhưng nếu như n h ư n g bảo tàng này có thể trợ giúp cựu khanh tiên nữ tiến vào thánh tử vẫn là đáng giá đông hoàng quá vừa mở mắt đầu tiên là xưng sở sau đó con ngươi đột nhiên ba đại một c ô đáng sợ sát khí đột nhiên từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài tại loại này sát khí trước mặt n h ậ t nguyệt hồ tăng nhân bị trực tiếp chấn động đi ra tự liền cựu khanh tiên nữ cũng lui về phía sau mấy bước sát mặt tái nhật lưu tinh thánh tử thế nào cựu khanh tiên nữ đôi mắt đẹp ngưng tụ trong lòng dự cảm bất t ư ở n g càng thêm mãnh liệt đông hoàng thái nhất lăng không lơ lửng song quyền hơi hơi ngưng tụ thân thể run dậy làm sao sẽ có tiên tiên trí bảo hồng quan làm sao sẽ thất bại đông hoàng thái nhất thấp giọng tự lẩm bẩm nhưng mang đến cực kỳ làm cho người khiếp sợ tin tức cựu khanh tiên nữ đầu váng mắt hoa kém chút t h ế xịu nàng vì thế bỏ ra giá cả to lớn hiện tại đông hoàng thái nhất nói cho nàng thiên tôn thánh quân thất bại đây là nàng không thể nào tiếp thu được nàng thậm chí hoài nghi đông hoàng thái nhất cố ý l ừ a gặt mình muốn lấy đi bảo tàng nhưng nàng không thể nói như vậy nàng cắn chặt ráng hỏi lưu tinh thánh tử xảy ra chuyện gì hồng quan hán hán chết đông hoàng thái nhất tuyên bố kết quả cuối cùng hắn nhìn qua rất bình tĩnh nhưng nói chuyện thời điểm ngự khí vẫn có chút run rẩy biết mặc kệ hắn làm sao kiềm chế hắn thích nhất thánh tử đã chết đây là hắn có thiên phú nhất thánh tử rất có thể là cái tiếp theo thánh tử nếu như n g ư ờ i không thích thiên tôn thánh quân đông hoàng thái nhất sẽ không đem tiên thiên trí bảo nặng như vậy bảo vật giao cho hắn để bảo đảm thiên tôn thánh quân sẽ không bị chủ nhân giết chết ít nhất phải có bảo vệ mình lực lượng ai có thể nghĩ tới ở cái này dung nham hỏa sơn bên trong đông hoàng thái nhất giết chết h ố n độn ma vương nhận nguyện hồ kiềm chế hỗn độn ma vương tất cả người có quyền thế tuần ngàn cũng bị trọng thương ở loại tình huống này phía dưới thiên tôn thánh quân nhiệm vụ chính là lặng lẽ mang đi rét lạnh chỉ thế thôi đây là một hạng phong hiểm phi thường thấp nhiệm vụ thiên tôn thánh quân vì sao lại ngã xuống đông hoàng thái nhất không cách nào tưởng tượng tâm tình của hắn có chút hỗn loạn đột nhiên chết đi thích nhất thánh tử lại chỉ có thể đẻ nén xuống nội tâm bị thương chết làm thế nào chương bốn trăm sáu mươi chín trọng thương không chỉ cựu khanh tiên nữ đại an hơi hơi nhữ mày nhìn xem đông hoàng thái nhất biểu lộ nàng cho rằng đây là sự thực nàng thật gặp được cái gì ngoài ý muốn sao ân ba nhưng mà làm đông hoàng thái nhất thử nghiệm lúc hắn phát hiện thiên tôn thánh quân phá t o i thân thể vẫn lưu lại một loại kỳ quái năng lượng cái này trên thực tế ngăn chở con trai hắn lực lượng ngăn chở đông hoàng thái nhất hoàn thành ghép lại đây là cái gì đông hoàng thái nhất đột nhiên mở to mắt gãy xương cùng thịt trồng chất cùng một chỗ nhưng không cách nào ghép lại cái này khiến đông hoàng thái nhất giật nảy cả mình v ợ nát thiên tôn thánh quân lực lượng thậm chí nhường hắn cảm thấy có điểm sợ hãi mặc dù hắn cũng không cường đại nhưng nó là một loại cao hơn mặt đất lực lượng h ắ n nước g nhìn chúng ta đông hoàng thái nhất không minh bạch dạng gì lực lượng có thể làm được điểm này muốn biết mình hiện tại thế nhưng là thánh tử mặc dù lực lượng trong cơ thể còn không có hoàn toàn luyện hóa lắng động nhưng đây cũng là thánh tử lực lượng hẳn là hôn nguyên thế giới cao nhất lực lượng một trăm mười bảy cái gì lực lượng vượt qua nhi tử lực lượng cựu khanh tiên nữ ngươi phát hiện cái gì sao nhìn thấy đông hoàng thái nhất sắc mặt biến hóa lo lắng cựu khanh tiên nữ lập tức hỏi hẳn là hôn đột ma vương ở phương thanh lánh bên người thả một cái cường đại thần thú hắn đã giết bỏ quan mang đi phương t h a n h lãnh đông hoàng thái nhất rốt cuộc đến đáp án đây là vì ứng phó cựu khanh tiên nữ đông hoàng thái nhất trong lòng vẫn có lo nghĩ đương nhiên đông hoàng thái nhất mà nói cũng không phải là không có chút nào căn cứ thần tiên cùng g i ã thú nhất định phải tồn tại nhất định phải ở hỗn độn ma vương phía dưới nhưng đông hoàng thái nhất cho rằng nơi này chiến đấu không chỉ có hẳn là bao quát thiên tôn thánh quân cùng thần tiên cùng g i ã thú nhưng là tồn tại phương thứ ba ân liên ở đông hoàng thái nhất phân tích thời điểm hắn con mắt hướng về phế tích thấy được một vài thứ. Ở báo danh trong lúc đó, một tử tích bán ra, bán tới đông hoàng thái nhất trên tay. Xuê bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối vải rách. Đông hoàng thái nhất mắt thuộc thiên tôn thanh danh chùm phế hoàng hiện khối rách. hoàng nhìn những rách không này được đó, đông Đông lúc liếc cái vài vải vải về bàn bàn liền Ở báo bán bán sáng ra, ra, ra lòng Xuê quan â n q u trọng nhất là những cái này vải rách vẫn có tăng lữ vị đạo h i ệ n nhiên là vừa mới lưu lại không có gì bất ngờ xảy ra khăn lao chủ nhân hẳn là tham gia chiến đấu c h ỉ ít chiến đấu lúc buộc phát hắn ở đó bên trong khối này vải rách h i ệ n nhiên là quần áo một chân hơn nữa ở vải rách giáp rác danh có một cái hình bán nguyệt tiêu ký vết màu đỏ giao nhau nhưng ký hiệu này chỉ có một nửa không cách nào nhìn thấy bộ dáng lúc trước ngươi biết một nửa này ấn ký đến từ thế lực nào sao phương thanh lanh rất có thể sẽ gia nhập tri bộ đội này dù cho không có cũng nhất định có một ít tin tức hữu dụng đông hoàng thái nhất lập tức đem bậc thang giao cho cựu khanh tiên nữ cựu khanh tiên nữ ánh mắt sáng lên đầu này vải rách liền thành bọn họ đầu mối duy nhất sự thật xác thực như thế vẫn tiêu cùng giống như dung trị trong chiến đấu chịu ảnh hưởng hai người đều bị trọng thương giống như dung trị bộ ngực bị xé nứt phía trên t h e o lên sùng bái giữa các hành tinh liên minh tiêu chí nhưng chỉ có một nửa tiêu chí bị xé toang cũng lưu lại không có người nghĩ vậy chính là đông hoàng thái nhất cùng cựu khanh tiên nữ con đường duy nhất nếu như bọn họ nhận ra cái này tiêu chí cũng tìm được tuần lễ người liên minh m ặ c bạch có thể đem sẽ có phiến phức trên thế giới có lực lượng quá nhiều mà ta nhật n g u y ệ t hồ ở phương hướng này bên trên cùng thánh tử tinh hỏa không có bất cứ liên hệ nào ngoài ra ký hiệu này chỉ có một nửa căn bản là không có cách phân biệt ta cần dẫn hắn trở về thu thập tin tức cuối cùng làm ra phán đoán cựu khanh tiên nữ nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết súng bái minh tinh liên minh không cái này quá chậm nếu như quá muộn sự tình sẽ cải biến để phụ cận một số người đi xem một chút đông hoàng thái nhất trực tiếp hủy bỏ cựu khanh tiên nữ phương pháp đối với cái này k h í t sâu một hơi nói ra nói thật ta so lưu tinh càng gấp ta càng muốn hơn phương ta phải hỏi nàng bảo tàng tung tích nhưng là ở tình huống trước mắt phía dưới chương bốn h trăm định sáu mươi n chín chấn thương nghiêm trọng cựu khanh tiên nữ không ngừng thuyết phục đủ kiểu thông tình đ ặ t lý đông hoàng thái nhất bản thân vô cùng rõ ràng cùng hỗn độn ma vương đánh một trận xong hắn bị trọng thương quá độ tiêu hao giờ khác này bước lên thánh tử một cỗ lực lượng hỏa hoa không cẩn thận vậy liền ngã xuống nhưng là đông hoàng thái nhất không nguyện ý trong trận chiến đấu này hắn đã mất đi hắn thích nhất thánh tử hắn sao có thể không báo thù đâu hô hít sâu đông hoàng thái nhất trong mắt sát khí hoàn toàn đận tàng đông hoàng thái nhất so bất luận kẻ nào đều biết giờ phút này tiếp tục truy cầu là không lý trí mới trở về đến về sau nguyên vẹn điều tra ấn ký này uy lực ta muốn hắn hoàn chỉnh nhất tin tức ta đem tiếp quản hỗn độn ma vương tất cả bộ đội sau đó tiến hành rút lui để giải quyết nội thương đồng thời tinh luyện thánh tử tất cả lực lượng ngươi muốn hết sức điều tra phương hàn tung tích không muốn bông tha bất cứ tin tức gì về phần ngươi tại hành động lần này bên trong mất đi nhân viên ta sẽ hết sức đền bù tổn thất phương bảo trọng ba chúng ta đi thôi đông hoàng thái nhất không phải một cái do dự người làm ra quyết định về sau hắn cho cựu khanh tiên nữ mấy câu sau đó hắn biến thành một ngọn đèn sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nói như vậy trên thực tế là mệnh lệnh đông hoàng thái nhất thương thế so cựu khanh tiên nữ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm trên thực tế hắn đã không có bao nhiều sức chiến đấu có thể nói lấy hắn tình huống trước mắt một cái sơ ý khinh thường thánh tôn cường giả có lẽ có thể cướp đi hắn sinh mệnh loại vết thương này hại dã khiến cho hắn lui lại thiên tôn thánh quân trả thù chỉ có thể ở tương lai đưa tin vương bắt đản đền bù tổn thất ta ngươi nghĩ chiếm đoạt ta nhật nguyệt hồ nhìn xem đông hoàng thái nhất rời đi phương hướng cựu khanh tiên nữ nghiến răng nghiến lợi ở đại chiến thế giới thứ nhất bên trong đông hoàng thái nhất vừa mới đã mất đi thiên tôn thánh quân nhưng hắn ở hỗn độn ma vương thu được toàn bộ quyền lực cựu khanh tiên nữ bị tổn thất trọng đại nhiều tên tinh anh trong chiến đấu bị chết nhưng vương đào thoát nàng trước mắt không có gì cả đây là một cái phi thường thống khổ đại giới gọi điện thoại đến cựu khanh tiên nữ so đông hoàng thái nhất lo nghĩ nhiều lắm nàng hy vọng có thể tìm tới sát hại thiên tôn thánh quân hung thủ đều lần nữa thu hoạch được lãnh đạo nhưng là cựu khanh tiên nữ biết rõ ở đông hoàng thái nhất hắn căn bản không thể làm động tất cả p h ấ n nộ không cam lòng hoặc không c a m lòng đều đang diễn kịch trước đó diễn kịch cho cựu khanh tiên nữ nghe để cựu khanh tiên nữ sung phong nhận việc hủy bỏ nhiệm vụ hồ tri vương chúng ta bây giờ nên làm gì đông hoàng thái nhất đi rồi n h ậ t n g u y ệ t hồ may mắn còn sống sót tăng lữ lập tức hỏi cùng ta đồng thời trở về hưởng thụ đối với ngươi thành tựu ban t h ư ở n g sau đó ngươi sẽ khắc phục hồ chủ nhân sẽ không để cho ngươi chịu khổ đi thôi cựu khanh tiên nữ vừa nói thả tay xuống bắt đầu phản hồi n h ậ t n g u y ệ t hồ nam cồn vợ ở sói n a m chiến tranh kết thúc lúc nga xuống bị tổn thất nặng nề chết hết rồi bị trọng thương phương khôi phục hắn huyết n h ụ trước mắt một mảnh mặt bạch trận chiến đấu này không có người thắng đối mặt bạch đến mà nói Tình thế trước mắt là tốt. Chỉ có một việc thành hắn Chỉ có việc là bất ệ n Phương nhưng hắn dẫn tương Hắn dùng linh tuyển tới cứu sanh tử hương dạy sao. Bàn tay cùng ngu bàn tay cũng là thịt, cho nên không có lựa chọn h chết thịt, cho khác. tim. giết tới tới tử tay tay lai. Mặc đem được cứu, cứu có dù dạy sau, ở về sẽ sao. lựa là nào b quả, hắn nhất cam đoàn Phương hòa thanh gắng tận lớn đoàn an toàn. sẽ Bất cố cam kể như thế nào chiến đấu đã kết thúc đông hoàng thái nhất cùng cựu khanh tiên nữ đã rời đi mặt khác đều bị không để ý đến hắn đi theo t i ê u dung chỉ cùng vân tiêu sùng bái giữa các hành tinh liên minh Tiếu ở cái thế giới này có dòng sông tháp nước rừng trúc khiêu chiến sân thi đấu đỉnh đài lâu các các loại ở cái thế giới này một tòa tháp cao đứng sừng sững ở thế giới trung tâm hắn thẳng hướng lên bầu trời cùng bầu trời tương liên hắn không biết đi nơi nào cũng không có cuối cùng thua thiệt chương 470, t h i ế u niên trật hiện lấy tòa tháp này làm trung tâm chung quanh xây lên một trăm t i ể u hoa viên mỗi cái trong hoa viên đều dùng nham thạch kiến tạo một cái to lớn hầm trú ẩn tu sĩ ngự bảo ở trên bầu trời bay lượn tiên t h ú tại thác nước bên cạnh nghỉ ngơi cùng hóng mát đám tăng lữ trên lôi đài l u ậ n võ đám tăng lữ ở trong võ quán luyện tập luyện dược sư ở hầm trú ẩn bên ngoài trong hoa viên gieo trồng tiên thảo tòa tháp này càng thêm náo nhiệt đám tăng lữ ra ra vào, vào phi thường náo nhiệt Tháp b ê nói t r ê một cách khác hoa viên cùng hang động hẳn là duy nhất có thể luyện tập cùng nghỉ ngơi địa phương mặt bạch cảm giác rất rõ ràng hoa viên động chung quanh có hàng ngũ nhỏ tiên khí rót vào hang động động quật này nhất định có rất cường tiên khí thích hợp tu luyện chắc hẳn vân tiêu cùng tiếu dung chỉ cái gọi là động phủ là trăm viên một trong về phần tòa tháp này hắn hiển nhiên là một cái trầm trọng một ngày hạnh tâm ngươi tại trong tòa tháp tiếp nhận nhiệm vụ l ậ p công trao đổi hàng hóa trong ngày trọng đại này tây phương giáo đồ không nhiều chỉ sợ đã có người danh môn đồ có phi thường mục tiêu rõ rệt đầu tiên bọn họ vì hoa viên cùng trong huyệt động một cái mà chiến sau đó bọn họ luyện tập từ một ngày đến hai ngày sau đó đến ba ngày cuối cùng đến thiên đến mục có có ô tiêu cuối t c cùng á c t của bọn hắn không chỉ là thiên môn mà là dùng bản thân cố gắng trực tiếp phục vụ tại cựu khanh tiên nữ nếu như bọn họ may mắn được đến tinh hoa tri tử ban thường bọn họ cuối cùng có thể trở thành tinh h ỏ a c h i tử dưới trướng một cái khả kính người cái này sẽ là một cái cực lớn vinh dự về phần phương tây thánh phật hắn cần cùng thánh tử linh hồn cùng một chỗ sinh ra đây là một p h ầ n vạn chỉ có thể do mệnh vận chuyển quyết định trở lại trầm trọng một ngày nhìn xem chung quanh đám tăng lữ tu luyện c h ẳ n g cảnh tiếu dung trì vân tiêu bị thương thân thể cũng đốt lên máu tươi không tự chủ được muốn tu luyện đây là một loại quyền lực hẳn có không khí suýt sau một ngày liền ở tiếu dung trì cùng vân tiêu xuất hiện sau một đôi tay nhỏ đột nhiên từ dưới đất r ố i ra bắt được tiếu dung chỉ chân một màn này có thể thực giật n ả y mình gì bị trọng thương kém chút phun ra một ngụm màu tươi ngươi biết hắn không biết bích tiêu cùng mạc bạch có không cùng theo hắn tâm một mực ở trong cổ họng hiện tại hắn đột nhiên bị một đôi xuyên thấu mặt đất tay n ắ m lấy tiếu dung chỉ tự nhiên dọa đến hồn bất phụ thể ngươi lại ra húc tiên con mẹ nó ngươi muốn hủ chết lao t ử sao cúc ngay sau khi hết khiếp sợ tiếu dung chỉ trên mặt lộ ra vẻ hung ác trừ ấm lên ngụm nước phi kiếm h ậ n không thiếu ể đem mặt đất mặt t bao phủ. Ơn, t i ê n bối vì sao nổi giận lớn như vậy thế hệ tuổi trẻ chỉ là tại nói đùa với ngươi l o n g đất chuyển đến một trận tiếng cười nắm lấy t i ế u dung trì tay đột nhiên biến thành cắt vàng cắt vàng ở trước mặt t i ế u dung trì cấp tốc n g ư n g kết cuối cùng biến thành hoặc tuổi thiếu niên thanh thiếu niên làn da làm à u vàng đậm thậm chí con ngươi tóc lông mày đều là màu vàng cái này nhìn rất kỳ quái không giống người bình thường chương 471, còn lại giao diện không hề nghi ngờ hắn không phải hôn nguyên thế giới tây phương giáo đồ mà là đến từ xa giới tây phương giáo đồ cùng vân tiêu một dạng rất mau tới đến hôn nguyên thế giới lực lượng trong cơ thể còn không có chuyển hóa thành thần thánh lực lượng mặc dù bề ngoài của hắn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi nhưng tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến tiên giới phía trên tiếu dung chỉ lại vẫn là phải muốn xưng hô tiếu dung chỉ là tiền bối cùng tinh xảo tuổi tác so sánh húc thiên là một khuôn mặt tươi cười tựa như một đứa bé mẹ húc tiên h lần sau ngươi dám dùng ngươi sa mạc hóa năng lực dọa lão tử lão tử cam đoan ngươi vĩnh viễn sẽ không biến thành hạ t cát các thế giới bên trong tây phương giáo đồ cũng là kỳ hoa dị thảo ngươi không biết làm sao cùng người ở chung sao tiếu dung chỉ vô tình hướng về húc thiên không có tức giận ở như thế thời khắc mấu chốt húc thiên kèm chút đem hắn hụ chết ách húc thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái lập tức cười đưa ra một tấm túi giống như trưởng lão kỳ thật ta có đồ vật cho ngươi nơi này có một chút tiên bảo xin nhận lấy tiên bảo tiếu dung trì ánh mắt sáng lên liền tham lam nhìn xem túi hắn nghĩ vươn tay ra nhưng khi hắn nghĩ tới mạc bạch khả năng đã tiến nhập nơi này hắn lập tức dừng lại biếu m ô i nói ngươi muốn cái gì hải tử kỳ thật không có gì ta vừa mới tiếp một cái nhiệm vụ ta nghĩ trừ hỏa diễm rừng rậm tìm kiếm thần thánh chim cựu thiên thần yến hoàng tung tích đầu tiên ta nghĩ để trưởng bối bồi văn bối húc thiên cười hì hì nói lan ra ngoài ngay vậy thiếu dung chỉ lập tức lường một cái h ỏ a rừng là một cái nơi phi thường nguy hiểm mặc dù có tin tức nói thần điệu cựu thiên thần yến hoàng đã tiến nhập hòa rừng nhưng còn không có đạt được chứng thực an toàn húc thiên thuyết phục thất bại nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ phương hắn đến từ xa giới là một cái xa nhân thân thể không phải thân thể máu thịt nhưng có thể kính vào các phương rất đặc biệt ở hỗn hợp nguyên thế giới bên trong có đến từ khác biệt giao diện cổ quái tăng lữ ba ngoại trừ xa nhân còn có minh giới tăng lữ người lùn ở mê vụ xâm lâm một đường sau khi chiến đấu không có bao nhiêu thời hồng hoang đồng tăng lữ là mạc b ạ c h tiếp xúc bởi vì chiến đấu kịch liệt cần một chút lực lượng đến tham dự Đến từ chính ờ i h g o a n đồng g t vì vậy cái số này phi thường nhỏ chỉ có ở lực lượng chủ yếu nội bộ chúng ta mới có thể thấy được đến từ thời hồng hoang đồng tăng lữ tỷ như ở cái này sùng bái giữa các hành tinh liên minh trầm trọng thời kỳ m ạ c bạch không chỉ nhìn thấy được đến từ c á c thế giới húc tiên còn chứng kiến một người đ ã khổng lồ hắn thân thể mặt ngoài tựa hồ bị tiên thạch bao bọc trên thực tế ở tiên thạch phía dưới hắn cũng là có máu có thịt xa nhân đến từ xa nhân thế giới thạch đầu nhân tự nhiên đến từ thạch đầu thế giới không chỉ có thạch đầu nhân còn có song đầu người như là g i ã thu tứ chi đi lại người sinh ra chỉ có một cái cánh tay cùng một cái sừng người có mấy đầu cái đôi người đến từ đủ loại giao diện tộc đàn tăng thêm một chút đến từ hôn nguyên thế giới tộc đàn ở bách tộc chỗ nào cũng có ba nhưng mà ở hôn nguyên thế giới tăng lữ trong mắt đến từ thời hồng hoang đồng tăng lữ cũng là sinh vật cấp thấp cho dù bọn họ đem nội lực của mình chuyển hóa làm thần thánh lực lượng bọn họ vẫn sẽ bị xem thường chỉ có đem bọn hắn lực lượng chuyển hóa làm thần thánh lực lượng sau đó cùng hôn nguyên thế giới tăng lữ kết hợp đời sau mới có thể bị coi là hôn nguyên thế giới bản địa tăng lữ cũng lấy được công bình đối đãi tất cả những thứ này sớm đã thành thói quen hôn nguyên thế giới chính là như vậy một cái tàn khốc địa phương không có cái gọi là công bằng ở chỗ này Bất luận chương á i gì muốn đột p á thế giới g này n ờ i đều cần dẫm ở vô số x ư cốt b ê n trăm ê n d ù b ả c mươi hai kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây mới thật là tu luyện thế giới kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ở cái này hỗn hợp thế giới bên trong lấy được nguyên vẹn chứng minh ba chúng ta đến cuối cùng tiếu dung chỉ cùng v â n tiêu đi tới đến một cái hoa viên động vệt hoa viên động bên ngoài có một lớp mặt nạ tiếu dung chỉ cầm lệnh bài đem nó dính ở trên mặt nạ sau đó hướng lệnh bài rót vào một cỗ lực lượng cái này đem dùng b à i thắp sáng hiu lệnh bài hấp lực đem mặt nạ hút vào lệnh bài đi thôi thiếu dung chỉ cùng vân tiêu đi vào vườn hoa theo lệnh bài của hắn vung lên thiếu dung chỉ mặt nạ xuất hiện lần nữa bao vây hoa viên đậu vân tiêu chúng ta đã về tới đậu phủ nhưng là trên đường đi không có hai vị tiền bối tung tích ta nghĩ hai vị tiền bối đều trở về chúng ta lần này không chết mệnh coi như thu thập người ta đều có thương m i n h hiện tại trong đậu phủ thiếu dung trì trở lại lãnh địa của mình lập tức có nói chuyện lòng tin đúng lúc này một cố cường đại mà lực lượng quen thuộc đột nhiên giáng lâm đến đ ộ u phủ doa đến hắn thẳng ngẩm miệng lại chỉ thấy mạc bạch dùng hai tay mỉm cười thản nhiên xuất hiện ở tiếu dung trì trước mặt tiền nhiệm học trường ngươi làm sao ta làm sao tới nơi này ngươi không cần để ý tới ta hỏi ngươi cái này hầm trú ẩn sẽ ngăn cản ngoại giới thăm dò sao mạc bạch cắt đứt tiếu dung trì mà nói hỏi nhìn thấy mạc bạch vẫn tiêu trong tâm tảng đá rốt cục ngã trên mặt đất mặc kệ mạc bạch làm sao tìm đến chí ít mạc bạch đến như vậy hắn cơ hội cũng không có biến mất nhất là thiên kiếm tử ở linh giới mạc bạch giết hắn mấy trăm tên thủ hạ mà cứu h ô n độn ma vương nữ nhi hạ đồng ý hắn đã là lần thứ ba đắc tội thiên kiếm tử thời khắc này mạc bạch điểm có thể nói là phong bạo trung tâm ở vào tỉnh cảnh phi thường nguy hiểm phải biết mạc bạch vừa mới bước vào hôn nguyên thế giới vừa mới trở lại hôn nguyên thế giới liền đã trải qua loại này liên tục không ngừng chiến tranh tiếp xúc đến từng cái đại nhi tử thủ hạ va chạm thậm chí mắt thấy hỗn độn ma vương chết cũng giết chết đông hoàng thái nhất nhi tử có thể nói từ khi tiến vào hôn nguyên thế giới đến nay liền chưa từng xảy ra chiến tranh bọn họ ở sinh cùng tử tầm đó rẽ r ù a cầu sinh bọn họ tiếp xúc đến có tinh thần nguyên tuyền đông hoàng thái nhất vì cứu vớt sanh tử thẻ nhu đặt xuống cơ sở mà hắn cũng trực tiếp cứu ra phương trong lòng của hắn vông xuống một khối đá lớn những chuyện này là từng bước một giải quyết cứ việc bọn chúng cực kỳ nguy hiểm nhưng chúng nó、no、tiến hành rất thuận lợi những chuyện này cũng t r ô n xuống vô số tai h nạn mỗi một chàng thai nạn đều có thể đoạt đi mạc bạch đầu sinh mệnh nhưng là cái này đâu a m mạc bạch chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào đến từ các phe áp lực càng lớn mạc bạch trên lực lượng t h ă n g được càng nhanh một lần này hắn nhất định phải đánh vỡ gông xiềng tiến nhập thánh tử lĩnh vực triệt để phá vỡ cái thế giới này thánh tử chiến đấu kịch liệt tạm thời kết thúc mạc bạch điểm có thể đoán được tương lai chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt lúc này chỉ là ngắn ngủi thời kỳ hòa bình yên tĩnh là cho người khác đối mạc bạch mà nói chưa từng có bình tĩnh ở hắn viếng thăm giữa các hành tinh liên minh trong lúc đó hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành hắn nghĩ lợi dụng tiếu dung chỉ giám thị bí mật hỗn nguyên thế giới tất cả đảng phái đồng thời bắt đầu thành lập quyền lực của mình mặc bạch vô cùng rõ ràng một thân một mình ở hỗn nguyên thế giới bên trong không thể nhấc lên bất luận cái gì sóng rõ, nếu như ngươi muốn có nơi sống yên ổn nhất định phải có thế lực của mình thanh phong vân tiêu phương không trở về cũng là vô ý kéo khách người đương nhiên sức s á n g tạo lượng cũng không đơn giản như vậy hắn cần đại lượng tài phú danh vọng các loại mặc bạch cần từng bước một chương bốn trăm bảy mươi ba đuổi đi giá lạnh m ặ c bạch thở dài khoanh chân ngồi ở lạnh như băng thân thể mỹ nữ ở phía trước lại chỉ có thể nhìn liền tóc của nàng cũng không thể sờ chỉ có thể n g ử i được loại kia thuộc về băng lãnh quen thuộc mùi thơm cơ thể cùng tiếng hít thở phương lạnh như băng sinh mệnh lực cùng lạnh như băng không khí hòa làm một thể tương đương với phương lạnh như băng sinh mệnh ở loại tình huống này phía dưới mỗi một lần không khí lạnh tổn thất cũng là không cách nào nhịn được làm linh hồn trở lại hắn chỗ cũ sinh mạng lực lượng nhất định phải trở lại hắn chỗ cũ hắn mới có thể tỉnh lại muốn khôi phục sinh mệnh lực lượng chúng ta nhất định phải ở không phá hư tình huống của nó phía dưới đem sinh mệnh lực lượng từ trong giá lạnh tách ra đơn giản tách rời hiển nhiên là không thể nào chỉ cần sinh mạng lực lượng bị gạt ra cũng trở lại không có gì sánh kịp thân thể mạc bạch tỉnh táo lại tự hỏi một đạo lục quang từ thể nội bắn ra quanh quẩn mạc bạch xoay tròn mê ngông sinh mệnh lực lập tức bao phủ nam cực đại đề cầu không hề nghi ngờ đèn xanh là một diệp chân chính nguyên tố chủ nhân ta đích xác có năng lực đem sinh mệnh lực lượng từ trong giá lạnh gạt ra nhưng điều kiện tiên quyết là rét lạnh sẽ không tập kích ta hơn nữa ta cũng không thể thừa nhận giá rét lực lượng trước mắt điều kiện còn chưa thành t h ủ một diệp chân nguyên đã sớm có thể nói thoải mái nhưng hắn một mực yên lặng không nghe thấy chưa bao giờ nhiều lời ba hiện tại hắn tự nhiên biết mạc bạch gọi hắn đi ra nguyên nhân không hỏi hắn trực tiếp trả lời cho nên miễn là ngươi có năng lực tiếp cận rét lạnh mà không bị rét lạnh xâm nhập ngươi là có thể đem sinh mạng lực lượng từ trong giá lạnh g ạ t ra mạc bạch hai mắt tỏa sáng trên nguyên tắc chính là một diệp chân nguyên trả lời khẳng định nhưng trước mắt ta không có loại này năng lực hơn nữa tựa hồ cũng rất không có khả năng có loại này năng lực cái này không giống với cứu vớt thạch con ếch coi ta trở thành một cái hình người cũng có đầy đủ sinh mệnh lực lượng lúc ta có thể dùng tánh mạng lực lượng đến khôi phục thạch con ếch nhưng ta không thể tiếp cận rét lạnh hơn nữa rét lạnh sẽ độc lập công kích công kích cũng là tiêu hao tính ta không có năng lực như thế Một dám giếm mạc thành thật trả ta tự nhiên sẽ cho ngươi tiếp rét diệp lời, giấu Ngươi cái nhiên ngươi giá chân bạch. cần cho cận không không nguyên lắng này, năng lo sẽ từ giờ trở đi nguyên anh đem tách rời tinh thần lực lượng ngươi sẽ ở đốm nhỏ lực lượng phía dưới trường thành cũng mau chóng trở nên càng cường đại ta sẽ còn tìm kiếm một chút có thể tăng cường sinh mệnh lực lượng cũng nhường ngươi nhanh chóng lớn lên bảo tàng cảm tạ thiếu ra nghe được mạc bạch điểm lời nói một diệp chân nguyên lập tức đối tạ ơn nói ta muốn ngươi tạ ơn thạch con nết cùng vô song dựa vào ngươi t ố t ta về nhà đi đến đây một diệp chân nguyên về tới không khí chi hải cùng lúc đó nguyên anh chia liệm một sợi ngôi sao để một diệp chân nguyên có thể sinh sôi cũng thêm nhanh nó trưởng thành một diệp chân nguyên có thể đuổi đi rét lạnh cho nên chỉ còn lại có hai vấn đề suy nghĩ kỹ một chút hai vấn đề này đều không đơn giản đệ nhất để một diệp chân nguyên có năng lực tiếp cận rét lạnh phải biết rét lạnh ở toàn thân cũng là không tầm thường mặc dù một diệp chân nguyên có mênh mông sinh mệnh lực lượng nhưng là một khi tiếp cận rét lạnh dù cho rét lạnh không phát tác loại kia cực kỳ khí tức rét lạnh cũng đầy đủ đoạt đi một diệp chân nguyên sinh mệnh đệ nhị làm tới gần phương phương sẽ không công kích l ệ n h chủ là chủ động bảo vệ bất luận kẻ nào cùng năng lượng tới gần l ệ n h chủ l ệ n h chủ đều sẽ phát động công kích một khi l ệ n h chủ phát động công kích một diệp chân nguyên liền không nhịn được không nói l ệ n h chủ sinh mệnh chi lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết nghe nói thần điệu hoắc phong có thể chống cự trên thế giới tất cả r ế t l ệ n h nếu như hắn có thể đem mình một điểm năng lực rót vào một diệp chân nguyên một diệp chân nguyên thì có năng lực không sợ l ệ n h mạc bạch nghĩ tới giải quyết thứ một nan đề biện pháp quả nhiên là tìm được thần điệu cựu thiên thần yến nghe nói vượng hoàng là bất hủ có thể từ hỏa bên trong chúng sinh hắn cũng là bản tính quái g ở không ưa thích nhân loại tiếp cận có cực mạnh sức chiến đấu Trường bắt chiều bái bắt đầu. ở hỏa sắc quan g mang dưới bóng tối tất cả tăng nhân chỉ cảm thấy thân thể vừa nóng lại làm lực lượng trong cơ thể trở nên sao động bất an vậy mà đã bị b ứ c ra thân thể q u a n quẩn ở toàn thân quyền lực tựa hồ không còn ở dưới sự khống của bọn họ chỉ là tại thân thể bên ngoài bồi hồi dần dần tiêu hao tất cả tăng lữ đều xuất mồ hôi lạnh cả người để bọn hắn kiềm chế nhưng bọn hắn không cách nào đem bản thân lực lượng một lần nữa rót vào thân thể loại này mất khống chế lực lượng để mỗi người đều cảm thấy khủng hoảng bọn họ thậm chí cho rằng bản thân lực lượng tùy thời có thể giết chết bản thân xảy ra chuyện g ì dạng ma pháp tất cả môn đồ đều n g ầ m miệng lại cứ việc gần vạn danh tăng người tụ tập tại triều bái tinh thảo nguyên nhưng bọn hắn vẫn giữ yên lặng cũng có thể nghe được châm rơi thanh âm tất cả môn đồ đều nhìn lên bầu trời tinh hỏa thánh tử ẩm ngay lúc này một cái hỏa cầu đột nhiên từ trên trời giang xuống tựa hồ đang thiêu đốt hỏa cầu tựa hồ là một khối thiêu đốt nham thạch hoặc là nói chính xác hơn là một khỏa từ trên trời giáng xuống lưu tinh hắn trong hư không lôi ra một đầu dài lớn lên đuôi lửa dính một đường bắn xuống b a n g cùng lúc đó hỏa cầu thấp xuống đáng sợ áp lực tại loại này áp lực trước mặt tôn giả cùng hỏa thắng áp lực trong nháy mắt sụp đổ thay vào đó là loại này áp lực ở áp lực phía dưới hư không run rẩy mặt đất run r u rẩy đám tăng lữ chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như núi phảng phất muốn phủ phục mà xuống lúc đầu bị ép rời đi thân thể không bị khống chế lực lượng cũng mang theo loại này áp lực trở lại thân thể cũng lần nữa bị tăng lưu bị k hỏa ô n cùng đại điệu to lớn như thế, đến mức đám tăng lữ phát hiện tầm mắt của bọn hắn g chế. mức của thế, phát h Bầu bị tầm trời to mắt đại điệu đám lưu cầu tựa h hấp không thể h ậ t sâu dẫn, rời đi. hồ có một loại ma lực chiếm cứ toàn bộ thế giới dạng này hỏa cầu không chỉ có xuất hiện ở người sùng bái liên minh hơn nữa xuất hiện ở tinh hỏa thánh tử dưới sự thống trị chỗ ma bộ đội bên trong ở tinh hỏa thánh tử chỗ dưới mặt đất trừ bỏ trực tiếp bộ đội những cái này phụ thuộc bộ đội tổng cộng có người dựa vào lực lượng lớn thế lực vượt qua mười vạn người nhỏ đến một cái có hơn nghìn người gia tộc 400 cái thế lực chung vào một chỗ tây phương giáo đ ồ lực lượng vượt qua 100 vạn hơn nữa trực tiếp khống chế lực lượng tinh h ỏ a thánh tử nhân mã vượt qua năm triệu người cái này vẫn là thánh tử một phần nhỏ người mỗi cái thánh tử đều có không giống nhau ca tính một chút thánh tử người ưa thích tinh anh nhưng không thích con số mà một chút thánh tử người ưa thích rất nhiều người năm cồn vợ ở sói năm ở cái này phức tạp thế giới bên trong mấy ngàn vạn thánh tử nhân viên là khoa nhi thầy thuốc trường quản như thế lực lượng khổng lồ tự nhiên cần lực lượng cực kỳ cường đại cùng thủ đoạn đối xử nhân thần phục cũng có rõ ràng thường phạt ngay cả như vậy cũng không khả năng k h ô n g chế hắn cho nên hắn sẽ bị chia phụ thuộc lực lượng hơn nữa gia tộc thủ lĩnh l ã n h tụ cùng tộc trưởng đem cái này tiếp theo cái kia k h ô n g chế hắn để có tốt hơn k h ô n g chế tinh h ỏ a thánh tử là cái kia loại chỉ cần tinh anh mà không cần rất nhiều người thánh tử chính vì vậy hắn có thể vì mỗi cái tây phương giáo đồ sáng tạo một cái tốt hơn tu hành hoàn cảnh đám người phổ biến cho rằng tinh h ỏ a thánh tử đối sai lầm của mình phi thường bảo hộ hơn nữa có rất cường lãnh thổ cảm giác hắn chưa bao giờ bị tổn thất hắn luôn luôn nguyện ý hồi báo hắn định nhân hắn trời sinh dễ dàng xúc động nếu như một câu không đồng ý hắn liền sẽ bắt đầu phản kháng đây là mặt khác thánh tử tồn tại không thể bị phương c h ọ c giận ba hiện tại tinh hỏa thánh tử hỏa diễm triệu hồi ra hiện tại hắn tất cả phụ thuộc bộ đội bên trong h i ệ n nhiên là vì làm đại sự cái này nhất định cùng lưu tinh thánh tử có quan hệ hỏa cầu đình chỉ tung tích lơ lửng trong hư không chậm dài chuyển động năm chương bốn trăm bảy mươi lăm hỗn độn đại điện môn đồ nhóm len lén nuốt nước miếng thậm chí l ò n g của bọn hắn tựa hồ đều ngừng đập bọn họ hướng về h ỏ a cầu cảm thấy bất an ẩm cuối cùng h ỏ a cầu nổ tung biến thành h ỏ a diễm một cái h ố n độn đạo nhân tựa như chiến thần một dạng đứng bình tĩnh ở h ỏ a diễm bên trong ba cái kia toàn thân người đều đang thiêu đốt h ỏ a diễm tựa hồ là y phục của hắn ở hắn tay cùng chân tầm đó h ỏ a diễm đang nhấp nô giống như muốn ở một ngày này năm năm không đốt rủi tất cả mặt đất đầu của hắn cũng tại hòa diễm bên trong thiêu đốt hắn thân thể chỉ có thể mơ hồ nhìn được hình dáng thiêu đốt con mắt thiêu đốt cái mũi thiêu đốt t ó c không nhìn thấy hắn mặt nhưng ngay cả như vậy đang thiêu đốt trong mắt bắn ra con mắt tràn đầy quốc vương tinh thần dùng mỗi người đều hướng vương tọa cúi đầu đáng sợ áp lực càng thêm không thể lay động gặp mặt tinh hỏa thánh tử h ỏ a thắng một chân quỳ xuống c u n g k í n h b á i gặp mặt tinh hỏa thánh tử tất cả tây phương giáo đồ đều bị h ỏ a thắng mà nói đánh thức bọn họ lập tức một chân quỳ xuống dùng chỉnh tề thanh â m phóng hướng thiên không cùng hôn độn đại điện là g i ố n nhau mặt khác phụ thuộc lực lượng thấy được tinh h ỏ a thánh tử hỏa diễm phân thân cũng đều quỷ một chân trên đất lên tinh h ỏ a thánh tử vung tay lên hỏa diễm quần quận mà đến nhưng chính là cái này lơ đãng vung tay lên tất cả tu sĩ đều cảm giác được lực lượng trong cơ thể lần nữa mất đi k h ô n g chế lực lượng trong cơ thể đem bọn hắn đỡ lên ý vị này ở mấy cá nhân trên người cái kia không tính là cái gì nhưng phải biết tinh h ỏ a thánh tử chỉ chia lịa hỏa diễm phân thân đồng thời khống chế năm trăm vạn tăng nhân lực lượng đây là làm sao thần thông tây phương giáo đồ nhóm ngẩng đầu nhìn tinh hoa thánh tử bận rộn hỏa diễm trong mắt tràn đầy sùng bái đây là thánh tử hôn nguyên thế giới quyền lực tối cao tinh h ỏ a thánh tử hỏa diễm thành viên là ở trên cao nhìn xuống hắn con mắt tựa hồ đảo qua mỗi một cái góc mỗi cái đệ tử đều cảm thấy tinh h ỏ a thánh tử đang nhìn mình chằm chằm cái này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng không thoải mái h ỏ a diễm đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương trên thực tế đã bao hàm hàng tinh lực lượng tinh h ỏ a thánh tử xem ra hắn có thể ở võ công của mình bên trong bồi dưỡng được minh tinh lực lượng thực sự là quá tuyệt vời linh long thân bên trên lực lượng linh hồn là tự nhiên tinh hỏa thánh tử hỏa diễm lời nói để đệ tử hít vào một hơi tinh hỏa thánh tử sẽ vì năm cái môn đồ mà cùng đông hoàng thái nhất khai chiến sao trong h u đến b động phủ mặc bạch nhìn thấu bản chất hắn hiển nhiên nghĩ gõ một lần để ngoại giới biết rõ hắn không dễ dàng ứng phó hôm nay triệu tập mục đích của ngươi rất rõ ràng đó chính là cho tiểu tặc điểm nhan sắc nhìn xem chương bốn trăm bảy mươi sáu thiên ngoại nguyên ma tất cả cầm quyền người lãnh đạo tất cả mệnh lệnh đều đã tuyên bố bất cứ lúc nào bọn họ đều sẽ dựa theo hỗn độn nguyên ma mệnh lệnh làm việc bất luận cái gì cùng mệnh lệnh không liên quan cái gì cũng sẽ bị xem nhẹ ba ngày sau ta muốn ngươi từ nhiệm vụ bên trong trở về ngươi hiểu chưa ta minh bạch hỏa chi nguyện kẻ thống trị cùng mặt khác phụ thuộc bộ đội hẳn là lập tức hành động Rất tốt, hỏa ỗ n đ cầu sông phá bầu trời biến mất ở khắp một quốc gia vô ảnh không hai mươi hai tung tích tia sáng bao phủ địa cầu thẳng đến tinh h ỏ a thánh tử huy áp hoàn toàn biến mất đệ tử mới dám chậm rãi ngầm đầu tử tế quan sát đã khôi phục bình thường bầu trời tới lui vội vàng không nên nói bậy tám đạo trực tiếp làm việc mặc dù tinh h ỏ a thánh tử chỉ là phụ dung sớm n ở tối t à n nhưng hắn kinh hãi tất cả tăng lữ cái kế h ỏ a diễm đồng dạng thân ảnh thật sâu khắc ở các đệ tử trong lòng trở thành thần tượng của vô số người cùng hướng tới mục tiêu không hổ là nhi tử chỉ cần một cái nho nhỏ thủ đoạn liền có thể mang đến rung động để tây phương giáo đổ dốc sức cho hắn đây là đại đa số tăng lữ ý nghĩ nhưng là mạc bạch ở hầm t r ú ẩn bên trong thấy được càng nhiều liên quan tới tinh h ỏ a tử tin tức cựu khanh tiên nữ nhìn qua sơ ý chủ quan trên thực tế hắn tâm tư cẩn thận giỏi về quan sát hơn nữa sẽ lợi dụng hắn sở hữu ưu hư thế đem đổi lấy lợi ích lớn nhất hắn rất tham lam chưa bao giờ ăn thiệt thòi nói chuyện hài hước hắn có thể khiến mọi người giống vừa mới dạng cười khẽ nhưng có thể để n g ư ờ i lập tức thút t h i ế t hắn hài hước mà nghiêm túc phương thức nói chuyện để phương bị người tâm tình chập trờn điều này nói do hắn là một cái am hiểu tâm lý c h i n người một cái hỏng bét nhi tử phân tích cuối cùng từ mạc bạch bắt đầu theo tinh hỏa c h i tử rời đi hỏa thắng cùng mặt khác quyền lực người nắm giữ cũng lựa chọn hành động ba đệ tử phục tùng hỏa thắng vừa quát say tất cả môn đồ liền tụ tập ánh mắt của bọn hắn cùng lỗ thai chờ đợi mệnh lệnh hỏa thắng bắn ra ngón tay bái tinh đình quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đồng thời ba chén tử sắc đèn ngưng kết lại hỏa thắng trong tay hiu hiu ở giữa ngón tay ba bó quang tử trên trời giáng xuống phân biệt đem một chút nhất tinh đệ tử một chút nhị tinh đệ tử cùng một chút tam tinh đệ tử bao k h ỏ a ở giữa tử quang nói xong đại chiến chúng tăng lập tức đốt lên vân kiếm theo hỏa thắng ra lệnh một tiếng hỏa vân kiếm bắn ra ngoài rời đi b á i tinh liên minh phạm vi hướng về gần nhất truyền thống trận bay đi cựu khanh tiên nữ đến cùng lúc đó còn lại cái phụ thuộc bộ đội cũng toàn bộ bắt đầu hành động bọn họ cùng một chỗ phong tỏa riêng mình ưu thế không cho phép tiến vào hoặc rời đi hoặc tiếp xúc ngoại giới đây tựa hồ là vì che đậy tin tức nhưng đây là một cái phức tạp thế giới tinh hỏa thánh tử vô cùng rõ ràng đơn giản phong tỏa không cách nào khóa chặt tin tức ở cái này đa nguyên thế giới bên trong có đủ loại có thần kỳ lực lượng tu sĩ bọn họ có các loại các dạng thiên phú thần kỳ võ thuật cùng kỳ quái ma pháp vũ khí cho dù ở hoàn toàn phong tỏa tình huống phía dưới bọn họ vẫn có thể tìm được truyền lại tin tức phương pháp 667. huống chi lúc này tinh h ỏ a thánh tử cảnh nội có các ngành các nghề gián điệp bọn họ mật thiết nhìn chăm chú lên tinh h ỏ a thánh tử động tĩnh nhìn chăm chú lên lực lượng chủ yếu đột nhiên áp dụng hành động đại quy mô tự nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua ba nhưng mà đây là một cái hỗn hợp thế giới căn cứ khoảng cách những bộ đội này cần thời gian phải rất lâu mới có thể đem tin tức t r u y ề n về đông hoàng thái nhất c h ỉ ít cần năm ngày ba nhưng mà tinh hỏa thánh tử đã hoàn thành n ă n bài cũng thông qua được dọc đường truyền thâu hàn ngũ đoàn đội của hắn chỉ dung ư ớt chừng thời gian một ngày thì đến lưu tinh long mạch cái này đủ để cho đông hoàng thái nhất ở nhận được tin tức trước đó giật n ả y cả mình tinh hỏa thánh tử cũng không sợ hãi tin tức này tương phản hắn chỉ là muốn để toàn thế giới biết do hắn đã đem tinh hỏa thánh tử dẫn tới lưu tinh thánh tử chương 477, đỉnh tiêm cao thủ hôn hợp đồng thế giới đã yên lặng thời gian rất lâu theo mạc bạch đến đem c u ố n lên một cái biển máu ở giữa các hành tinh liên minh bên ngoài hỏa vân kiếm mang theo môn đồ của hắn mang theo kinh hỷ rời đi cuối cùng biến mất ở trên bầu trời xem như nhật nguyệt hồ h ồ người sở hữu cựu khanh tiên nữ cùng đông hoàng thái nhất h có thể nói là đông hoàng thái nhất cứu trợ người cùng nàng cùng đông hoàng thái nhất tình hữu nghị so sánh cái này luân hồi thánh quân có thể so tính sao ba nhưng mà c h a n h tiên tuyệt nữ cử tuyệt vì Đông Hoàng nhất, Thái phục vậy ụ nàng n h t n g u ệ t Thái nhất phục vụ, nàng Nhật Nguyệt Hồ không nghĩ gia nhập、đông、Hoàng h Đông quân gia đội o ặ cựu bị Đông h o à thanh tiên nữ không ở đông hoàng thái nhất dưới sự chỉ huy chính vì vậy luân hồi t h á n h quân mới có thể như thế ngạo mạn một đoạn thời gian rất dài đến nay cựu thanh tiên nữ một mực nhận thụ lấy hắn không phục tùng nhưng chỉ có thể n é n giận cựu thanh tiên nữ trong lòng t h ầ mắng m nhưng trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt biểu lộ không có phản bác cái gì ở luân hồi thanh quân trong mắt cựu thanh tiên nữ không dám phản bác bản thân dù sao hắn chỉ là một cái cấp thấp tây phương giáo đồ nếu qua thảo về sau luân hồi thánh quân nói v à i d á c h chủ nhân mang theo vân kiếm chi hỏa rời đi tuần lễ người liên minh nhưng là tuần lễ người liên minh có khí tức của hắn có thể rất dễ dàng tìm tới hắn sinh hoạt cùng luyện tập phương địa phương vật ngươi cần khả năng là ở chỗ này a nghe lời này cựu khanh tiên nữ mắt sáng rực lên nàng xinh đẹp con mắt quay tới hỏi chỗ ở của người này còn có những mùi khác sao ngươi cho là ta là thánh nhân sao luân hồi thánh quân minh bạch cựu khanh tiên nữ mà nói hướng hôn đ ộ n đại điện bên trong bên ngoài có rất nhiều lệnh cấm chỗ ở của người này cũng có lệnh cấm l i ê n nhi tử đều không thể làm ra như thế tỉ mỉ cảm giác chớ nói chi là ta nếu như ngươi muốn biết rõ chân tướng liền đi chỗ ở nhìn xem đi thôi đừng lãng phí thời gian vị này đức cao vọng trọng đại sư rất bận ngươi lãng phí đại sư rất nhiều quý giá thời gian nguy cơ luân hồi thánh quân tựa hồ hơi không kiên nhẫn mấy ngày nay tiềm phục tại giữa các hành tinh liên minh bên ngoài một mực chờ đợi cơ hội hiện tại hỏa t h á n g mang theo tất cả tu sĩ cường giả rời đi giữa các hành tình trong liên minh chỉ có ước t r ư ừ n g tám mươi tôn giả tại vị này đức cao vọng trọng nhân vật bên trong có vị là thánh tôn đỉnh tiêm cao thủ chỉ có vị là đứng hàng đầu cựu khanh tiên nữ loại này lực lượng cũng không đạt được nhưng vẫn ở trong phạm vi chịu đựng chỉ cần cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân chú ý cẩn thận bị phát hiện khả năng rất nhỏ dù cho bị phát hiện dựa vào hai người năng lực giết ra khỏi trùng vây cũng không là vấn đề cho nên bây giờ là thời cơ tốt nhất công tốt ra, cựu khanh tiên nữ gật gật đầu ở giữa ngón tay của hắn một giọt trong suốt thủy phiêu hướng luân hồi thánh quân luân hồi thánh quân không nói gì chỉ là thoáng hít một hơi nước liền bị hắn nuốt vào thể nội đột nhiên luân hồi thánh quân thân thể lập tức trở nên trong suốt biến thành lúc trước thân hình không chỉ có như thế khí tức của hắn tựa hồ biến mất phổ thông linh hồn lực lượng không cách nào dò xét cựu khanh tiên nữ cũng uống một giọt nước hắn thân thể trở nên trong suốt mà c h ố n g rông không có cái gì đan dược có n g ư ờ i loại này đ ặ tính hắn có thể dùng tại nhiều loại công dụng sau khi hoàn thành cho vị đại sư này một chai á i b ì n nhỏ đến đền tồn hắn thất đối bù trợ giúp c ủ n g ư ơ Ở áp dụng hành động t r ư ớ cái đó, đã nghe được nghe luân hồi h t n quân thanh、âm. Nghe hắn tựa như là đang trưng h cầu âm. tựa là ý k ế này nhưng trên thực tế đây l mệnh lệ. Một lệ. n chai. Cái à khiến cựu khanh tiên nữ n h ư mày phải biết đan dược này rất đặc biệt l u y ệ n chế vô cùng vô cùng khó khăn hơn nữa cần tiêu hao số lớn vật liệu mỗi một giọt nước cũng là một cái bảo chính là mình cũng chỉ có một chai nhiều luân hồi thánh quân mở miệng liền muốn một chai thực sự là công phu sư tử n g ạ n chương bốn trăm bảy mươi tám nguy cơ tới gần ngoài ra hắn tiếp nhận đông hoàng thái nhất mệnh lệnh cũng thi hành mệnh lệnh hiện tại hắn trên thực tế là đang hướng về mình đòi hỏi lợi ích điều này hiển nhiên là không hợp lý đây là d ọ a dẫm coi ta lấy được phương lưu lại bảo vật lúc một ngày nào đó ta sẽ tiến nhập thánh tử địa phương vậy ta sẽ nhìn một chút h a i có thể khi dễ hồ chủ nhân đầu luân hồi thanh quân cứ việc ngươi phô trương thanh thế sớm muộn ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay làm cựu khanh tiên nữ dựng thẳng lên con mắt trong lòng khổ sở suy nghĩ vì sao người không vui sao tựa hồ từ cựu khanh tiên nữ trong mắt thấy được không vui cùng phẫn nộ luân hồi thánh quân thanh â m cũng lạnh xuống h i ệ n nhiên đang cảnh cáo cựu khanh tiên nữ nghe lời này cựu khanh tiên nữ trên mặt nạn ra vẻ mỉm cười hắn mặt mỉm cười lại đem đao dấu ở trong tới cười đây chỉ là một bình đan g ăn dược lô huynh muốn ta tự nhiên sẽ cho hắn việc này hoàn thành viên mãn về sau đan dược để cho chuyên chín trăm mười ba người trình lên tốt nhất là người biết chúng ta bây giờ ở luân hồi thánh quân nói cựu khanh tiên nữ trên lánh đ i ệ đoạn thời gian trước vì c h ấ n an c ử u khanh tiên nữ c ử u khanh tiên nữ thanh toán song số lớn tiên thiên linh vật dược hoàn đến lắng lại c ử u khanh tiên nữ l ử a giận ba chúng ta chuyến đi này bước lên rất nhiều nguy hiểm lưu tinh c h i tử có thể trợ giúp ngươi là vinh hạnh của ngươi chỉ hướng ngươi muốn một chai dược đã tiện nghi nhiều nếu như ngươi dám ra vẻ cẩn thận ngươi nhật nguyệt hồ không nhận bảo hộ luân hồi thánh quân cấp ra sau cùng cảnh cáo đừng lo lắng ta có đúng mực c ử u khanh tiên nữ vai nhún vai nhìn qua rất tùy ý tốt chúng ta đi thôi còn không tính quá mượn thu đến cựu khanh tiên nữ trả lời khẳng định về sau luân hồi thánh quân ăn một viên thuốc can thần hắn lập tức cùng cựu khanh tiên nữ cùng một chỗ tiến về trăm hứng thú thi đấu vòng tròn hai người bọn hắn cũng là đỉnh tiêm cao thủ vẹn vẹn cấm chỉ x ư ơ n g mù không thể ngăn cản bọn họ tiến lên ngoài ra bọn họ chuẩn bị xong cũng chiếm được ma pháp vũ khí trợ giúp bọn họ thành công xuyên qua mê vụ tiến nhập trăm hứng thú thảo nguyên đi tới bái tinh thảo nguyên tìm không thấy cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân hơn nữa bái tinh liên minh đã tiến nhập hoàn toàn phong bế trạng thái toàn bộ bái tinh thảo nguyên phi thường quận cũ u é hai người mới vừa đến hỗn độn đại điện hỗn độn đại điện là nghiêm túc hắn đang tại hoàn toàn phong bế trạng thái nếu như không có lệnh bài không có khả năng lượng từ hỗn độn trong đại điện truyền t h ấ u không cách nào xuyên thấu hỗn độn đại điện tiến vào bên trong cái này quyết định ở chỗ ngươi đợi ở hỗn độn trước đại điện luân hồi thánh quân nhìn xem cựu khanh tiên nữ cựu khanh tiên nữ hít một hơi thật sâu nàng bàn tay nhẹ nhàng dán tại bái tinh đình bên trên dùng bàn tay làm trung tâm nước chầm dai hướng bốn phía khuếch tán cựu khanh tiên nữ vô cùng cẩn thận động tác của nàng rất t i ế n tĩnh không có bất kỳ cái gì hô hấp nàng căn bản sẽ không bị phát hiện đây chính là hôn nguyên thế giới tây phương giáo đồ đủ loại thần thông đủ loại tiên thiên linh vật luôn luôn bị người đáp ứng không xuể vô luận phòng ngự cỡ nào hoàn mỹ cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt địch nhân s â m lớn hôn nội đại điện không thể ngăn cản m ạ c bạch cũng không thể ngăn cản cựu khanh tiên nữ rất nhanh lấy cựu khanh tiên nữ cây cọ làm trung tâm bạch tinh các xuất hiện m ả n ư ớ c trực tiếp liên tiếp bạch tinh các nội bộ không gian đặc thù Thông tĩnh thế như an đạo bị mục ở ra. Đi t h ô tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chính là tiếu dung trì hoa viên động phủ nguy cơ đã lặng lẽ hướng mạc bạch cùng bích tiêu tới gần ba lúc này trong động phủ bích tiêu chính ngồi xếp bằng trong động phủ dưỡng thương mấy ngày nay thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục lúc này đang tu luyện ở vũ hội bên trên là ở phương trước mặt toàn thân hắn thiêu đốt lấy đốn nhỏ lực lượng năng lượng của hắn càng ngày càng hướng tụ ở hắn không khí hải dương bên trong nguyên anh cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất trong không khí hàng tinh lực lượng đang tại cấp tốc tụ tập cũng tiêu t h ă n g nhìn xem phía trên viên thứ bảy tinh viên k i a thần kỳ tinh hắn vòng sáng đang cố gắng thoáng hiện trói mát q u a n h ả i các loại các dạng trạng thái cho thấy mạc bạch đang tại đạt tới bất hủ linh phong Trường chân linh lại hiện ra. Mấy ngày này tu luyện, 479, lại ra. Mấy tu đã ba ị thiên tôn thánh quân đám người tu thu chân khí chậm hấp h người vi dài quân luyện đám ó đợi đến hiện ỏ a tháng cường g ả rời trạng đi sau. Hắn mới yên tâm lại, lúc này mới tiến nhập phong bế trạng thái, đột phá đến tiên linh i đột đến đỉnh sau. Ba Hắn nhập phong phá phong. h yên này tâm lúc bế tại đột phá đã đến giai đoạn sau cùng ai ngờ lúc này cựu khanh tiên nữ luân hồi thánh quân sông phá trùng điểm hạn chế bước vào trăm hướng t h u cát muốn giết ba lúc này đối mặt bọn hắn mặc bạch sẽ rất phiền phức một khi đột phá bị đánh gãy đột phá liền thất bại đối mặt bạch tổn thương phi thường lớn ngoài ra cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân là đại sư chân chính dù cho không có đột phá bọn họ cũng vô pháp chống lại ngoài ra đây là tinh h ỏ a c h i tử giữa các hành tinh liên minh vị trí một nước vô ý liền sẽ chết huống chi hắn sẽ bảo hộ phương vạn vật cũng là thống nhất chỉ để lại hai chữ kia liền là nguy hiểm hiện thực là tàn khốc như vậy nó sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thở dốc cuối cùng cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân vượt qua lệnh cấm tiến nhập vườn hoa đúng lúc này luân hồi thánh quân thám hiểm vị đạo lập tức lan tràn ra trong nháy mắt bao phủ hoa viên đậu luyện tập cũng là điên cuồng ai đúng lúc này bích tiêu rốt cục phát hiện đột nhiên xâm lấn khí tức cũng cảm thấy loại này khí tức tính nguy hiểm nàng đột nhiên mở to mắt đứng lên tại thời khắc này cùng một chỗ cùng lúc đó nam cực đại đế m ạ c bạch ở cầu bên trong hơi nhữ lên lông mày mặc dù hắn tận cố gắng lớn nhất đi đột phá nhưng hắn vẫn đối thế giới bên ngoài có cảm giác c h ỉ ít hắn biết do nguy cơ sắp xảy ra hắn giờ phút này không thể quay đầu hắn nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đột phá bất hủ đình phong xem ra chúng ta nhất định phải thêm sắp đột phá rồi cứ việc trong thời cơ chưa thành thục nhưng không có lựa chọn nào khác viên áo ánh phóng thích cựu diễm thánh tử linh hồn luyện chế hắn một lần này ngươi không chỉ có muốn bước vào trường sinh bất lao đình phong còn muốn dùng cựu diễm thánh tử linh hồn đến đánh vỡ gông s i ề n g bước vào phật cảnh giới ở cái này thời khắc nguy cơ mặc bạch điểm không có lấy được bất luận cái gì tiến triển cũng không có ý đồ ngăn cản đột phá tương phản hắn đi chính là phương hướng ngược nhau tại đột phá đồng thời hắn nhất định phải trực tiếp tinh luyện ngày đó từ tôn đốt lấy được c ử u diễm thánh tử linh hồn mạc bạch làm như vậy tựa hồ rất điên cuồng nhưng hắn có lý do của hắn c ử u diễm thánh tử linh hồn đã ở viên nóng ánh nơi đó thật lâu thuộc về tôn đốt địch l í đã hao hết tinh luyện cùng tinh luyện điều kiện đã đạt tới một khi c ử u diễm thánh tử linh hồn bắt đầu tinh luyện hắn đem sinh ra lực lượng khổng lồ cái này đem t i n h ra lực lượng khổng lồ cái này đột phá đạt đến bất hủ cảnh giới đình phong một chút vấn đề đều không có hắn thậm chí có thể đánh vỡ gông xiềng Đạt tốc tốc độ t nguy nguy ớ nguyên anh cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn hé miệng phun ra ngôi sao chia tay a nguyên anh tâm thần khéo động trong lòng bàn tay tinh thần lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa chín màu một đám lửa trên thực tế cái này ngọn lửa chín màu cũng không có tán phát ra cái gì nhiệt lượng hắn tựa hồ có linh khí là một đoàn sinh mệnh lơ lửng ở nguyên anh trong lòng bàn tay không hề nghi ngờ hắn là cựu sắt thánh tử linh hồn thánh tử linh là thượng đế cho tu sĩ lễ vật hắn không có bất kỳ người nào hắn đem n ư ơ n g theo tu sĩ một đời nếu như tu sĩ chết rồi thiên đường sẽ thu hồi nhi tử linh hồn cho nên nhi tử linh hồn cũng không có thu phục luyện hóa nhưng mà đám tăng lữ năng lực là cao siêu hơn nữa có thật nhiều làm phản hành vi trùng hợp một chút tăng lữ có thể an ủi thánh tử c h i hồn thậm chí thoát đi thánh tử c h i hồn tỷ như mạc bạch hắn lợi dụng tinh thần lực lượng có thể ở tu sĩ chết rồi thu phục bản thân thánh tử c h i hồn tôn đốt có cựu diễm thánh tử linh hồn hiện tại không còn có cái gì nữa cùng chương bốn trăm tám mươi lực lượng giao hòa bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn một mực bị phong ấn ở tinh thần trong phong ấn láng động ở nguyên anh thể nội hiện tại rốt cục nhận được mạc bạch triệu hoán một lần nữa phát hiện tôn đốt chết rồi một khi cựu diễm thánh tử tám mươi hai linh linh hồn được đề luyện ra m ạ t bạch cường độ liền có khả năng trực tiếp bước vào phật cảnh giới mở ra viên thứ tám tinh thu hoạch được lực lượng mới cựu diễm thánh tử linh hồn cũng là trở thành cường đại mạc bạch thủ đoạn công kích khi đó ai biết mạc bạch sẽ có mạnh cỡ nào mạc bạch cũng cần lực lượng cùng phương đều đang đợi mạc bạch bọn họ không có vì mạc bạch lưu lại quá nhiều thế giới không có dự cảm ở cái này phức tạp thế giới bên trong sẽ phát sinh cái đại sự gì ở trước đó ta nhất định phải nhanh trở nên càng mạnh muốn đi vào thánh tử lĩnh vực đường phải đi còn rất dài nhưng là mạc bạch nhất định phải c h í ít tiến vào thánh tôn lĩnh vực hơn nữa có được một lần cuối cùng sinh mạng lực lượng cho nên ở thánh tử trước mặt cũng có một chút lực lượng tự vệ ba lúc này mạc bạch đối mặt địch nhân thực lực không thấp nguyên một đám phạt tổ thánh cấp cao thủ mạc bạch ở không sử dụng sao băng lực lượng tình h u n g phía dưới căn bản là không có cách chống lại vẫn thạch lực lượng không thể theo gọi theo đến dù cho có vẫn thạch lực lượng mạc bạch cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ mạc bạch cần thăng trước đây là hắn cơ hội tốt nhất hắn nghĩ tinh luyện cựu diễm thánh tử linh hồn từ đó cấp tượng thánh trực tiếp tiến vào phật cảnh giới cái này sẽ là mạc bạch tiến vào hôn nguyên thế giới tới nay cái thứ nhất trọng yếu đột phá mặc dù nguy hiểm nhưng đã không đường có thể lui tới đi cựu diễm thánh tử linh hồn làm mạc bạch tâm niệm di động lúc trong không khí hàng tinh lực lượng lập tức cuốn lên Cấp nguyên anh ngồi xếp bằng ở ngọn lửa chín màu bên trong tinh thần chi lực dựng dục toàn bộ thân thể chậm rãi cùng ngọn lửa chín màu thành lập liên hệ sau đó ngọn lửa chín màu linh hồn dần dần tan vào nguyên anh thân thể ngưng kết lại nguyên anh trong lồng ngực vang mỗi ngưng tụ một điểm Cùng bạo lực bạo l ư ợ một khi chiến đấu bắt đầu lệnh cấm giải trừ liên minh không chỉ có muốn đối phó chúng ta còn muốn đối phó ngươi về phần cựu khanh tiên nữ tất nhiên hắn đã làm ra đại động tác hắn tự nhiên phải chịu trách nhiệm đại cục hắn làm sao sẽ có tâm tình xử lý nơi này xung đột nhỏ đầu h u ố n hồ triều bái liên minh đã bị p h o n g s á t tin tức còn không có chuyển đến cựu khanh tiên nữ Năm nương, hôn nộn vương chết rồi, ngươi không cần làm việc cho hắn. Đây là cùng đốm nhỏ liên minh. Chúng ta không muốn đi đánh trận. Giao ra rất lạnh. Đương nhiên, ngươi có thể an toàn rời đi. Lấy ngươi thành kiểu, ngươi ma làm đốm Tiểu chết ta rất thể rồi, việc đi Giao rời đi. cửu, cô cho có có ra bao là Lấy Đây không hổ là cựu khanh t i ê n nữ thời khắc đem bích tiêu lúc này tình cảnh phân tích phi thường thấu triệt để bích tiêu im lặng cỡ nào r à o hỏa người a chương bốn trăm tám mươi mốt bích tiêu lâm uy bích tiêu trong lòng thầm mắng lực lượng đã bị lặng lẽ điều động rốt cuộc là lựa chọn trực tiếp phá mất c ấ m chế để bái tinh liên minh tìm tới bọn họ những kẻ xâm l ớ n này vẫn là ở trong c ấ m chế cùng trước mắt hai người chiến đấu bích tiêu thiếu kinh nghiệm ở thời khắc mấu chốt này hắn hoàn toàn bị phân tán lực chú ý trở nên không xác định một cái nho nhỏ lựa chọn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu sau cùng cục diện cựu khanh tiên nữ thực lực rất nghiêm trọng nàng l ẻ loi một mình bích tiêu không phải là đối thủ của nàng h ú n g chi còn có một cái tướng mạo quái dị luân hồi thành quân đến từ luân hồi thành quân bích tiêu cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm hai người kia rất tốt nhưng bích tiêu cũng không phải một người bình thường dù cho đối mặt bọn hắn cộng hai mươi hai đồng cố gắng bích tiêu cũng có thể chống đối bọn họ một hồi ba nhưng mà đây chỉ là một đoạn thời gian tựa hồ bất kể như thế nào lựa chọn đây là một cái thất bại mặc kệ như thế nào có lẽ sẽ có biện pháp trước chỉ hoãn thời gian bích tiêu cắn chặt răng làm ra quyết định như vậy hừ c u n g tiểu nha đầu này nói nhảm cái gì trực tiếp giết nàng liền bị l ệ n h cướp tới nếu như không có chuyện n g o ạ i ý muốn xảy ra trên người hắn thì có một chút vũ trụ tiên t i ê n linh vật phương rõ ràng là thái không thần kỳ vũ khí một trong làm bích tiêu làm ra quyết định thời điểm luân hồi thánh quân tiếng hừ l ệ n h vang lên hắn uy hiếp muốn tiến công h i ệ n nhiên hắn và cựu khanh tiên nữ đều cho rằng bích tiêu thiếu kinh nghiệm cũng chuẩn bị dần dần cầm xuống bích tiêu đáng tiếc bọn họ bỏ qua bích tiêu trung thành nàng là từ h ô n độn ma vương cùng h ô n độn ma vương nuôi lớn một cái nguyện vọng cuối cùng là dốc hết toàn lực hoàn thành h ắ c đừng hành động thiếu suy nghĩ phương vị trí chỉ, chỉ có ta biết ta đem nàng ẩn nấp rồi nếu như ta chết rồi ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng bích tiêu con mắt khé động tìm tới điểm đột phá uy hiếp lên cựu khanh tiên nữ cùng luân hồi thánh quân nghe xong đều cười lô đ ố i nói tiểu nha đầu người quá trẻ tuổi chúng ta có hàng ngàn hàng vạn phương pháp có thể tìm được phương vô luận là chúng ta giết ngươi chính là bắt sống ngươi đều rất dễ dàng tìm tới phương là phương lại nói ngươi tránh ở trong này thời điểm chỗ ẩn thân lạnh không vị tôn giả này tuyệt đối tin tưởng phương rõ ràng liền ở bên trong cơ thể ngươi không gian tiên thiên linh vật tiểu cô nương ngươi cũng là một cái cường đại tây phương giáo đổ ngươi không sẽ cho rằng chúng ta sẽ bị ngươi khởi dại lường cả ta